chương một trăm linh bảy bẩn thỉu chương một trăm linh bảy bẩn thỉu triệu thải hà cười nói từ tốt hơn thay người khác mở cái gì xe nhà còn không bằng thay ta mở ta đã sớm hy vọng ngươi từ t r ư ớ c dạng này ngươi bây giờ có rảnh đi xem xe dạng này thuận tiện một chút trước tiên đem nó định tốt ban đêm chúng ta cùng nhau ăn cơm đ ố n g nhiên mã võ nghĩ đến bằng lòng văn quên cùng nhau ăn cơm tỉ vậy ngươi phải chờ ta muộn một chút đi ta ở nhà chờ ngươi ban đêm thấy b á i mai vừa tắt điện thoại điện thoại lại văng lên linh tính đánh tới uy t h í h nhi mấy ngày nay còn tốt chứ ân còn tốt ngươi điện thoại thế nào luôn đường dây bận a vừa rồi cùng đồng sự đàm luận chút chuyện tiểu võ ta công chức khảo thí thi viết thành tích đã ra tới thi viết thông qua được bài danh thứ ba xếp thứ ba a vậy ta chúc mừng ngươi thành tích này trên cơ bản có thể tuyển chọn nào có còn có phỏng vấn đâu tĩnh nhi phỏng vấn mặc dù là khó khăn nhất nhưng là ngươi thi viết thành tích tương đối tốt đây cũng là đưa cho ngươi thêm điểm hạng n g ư ơ i tướng mạo khí chất eqr ta tin tưởng phỏng vấn khẳng định gặp qua quan ta thật muốn chúc mừng ngươi linh tính trầm mặc một chút thế nào tiểu võ ta rất nhớ ngươi ân ta biết ta cũng nhớ ngươi tiểu võ ta thật là sợ ta sợ ta sẽ mất đi ngươi nhà đồn đốc có gì phải sợ ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi ta cha ngươi tình huống thế nào vẫn là như cũ cảm xúc không cao trên cơ bản có thể tự gánh vác ta ta cảm giác mẹ già thật nhanh ai nghĩ thoáng điểm a tiểu võ ta muốn gặp ngươi ngươi có thể trở về một chuyến sao ngươi lần trước không phải nói ngươi nhìn chút thời gian trở về một chuyến sao đi ta tranh thủ qua mấy ngày liền về a ân thế nhi vậy ngươi chú ý thân thể cút điện thoại b ỗ n nhiên nhìn thấy một đầu tin nhắn tiểu võ ca ngươi sao không lên mạng đâu ta không phải cho ngươi ta cờ cờ số sao n g h ĩ a nó linh thiến nha đầu này lại để cho ta lên mạng việc này lần trước trở về vẫn không nhớ rõ mẹ nó một đống nữ nhân một đống sự tình lão tử dứt khoát v u n g đao tự cung tính toán cắt đứt đoạn đại gia tưởng niệm mã võ lập tức bật máy tính lên đăng nhập cờ cờ gia nhập hảo h i ế u thiến nhi ta là tiểu võ, ca. Thiến nhi, tiểu võ ca ngươi làm gì đem danh từ lấy thứ cặn ba nam ta vốn chính là cặn ba nam làm gì nói mình như vậy mã võ hồi phục có một số việc ta không có cách nào nói cho ngươi có lẽ tương lai ngươi liền sẽ rõ ràng ta vừa rồi cùng ngươi tỉ tỉ thông điện thoại nàng công chức khảo thí thi viết thông qua được thiến nhi ta hôm qua liền biết tiểu v õ ca tỉ tỉ của ta nếu là thi đậu ngươi làm sao bây giờ cặn ba nam ta phải chúc mừng nàng nha đây là chuyện tốt giải thích rõ tỉ ngươi đã lên mở. thiến nhi nhưng nếu như nàng thi đậu chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu tại tương nam mà nhưng ngươi tại thâm quyến cái này đối ngươi không công bằng ngươi vì nàng bỏ ra nhiều như vậy cặn ba nam thiến nhi có một số việc ta nhất thời không có cách nào nói cho ngươi trong lồng ngực có yêu chưa hẳn liền phải cùng một chỗ chỉ cần tỉ ngươi hạnh phúc nàng ở nơi nào cũng không đáng kể nàng như thành công ta có thể thoát thuận nàng nếu như mất bại ta có thể làm nàng dựa vào t h i ế n nhi tiểu võ ca ngươi quá vĩ đại ta hiện tại đã biết rõ tỉ ta vì cái gì yêu ngươi cặn bạn nam đừng ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy ta hy vọng ngươi đem càng nhiều tâm tư đặt ở học tập bên trên không nên bị chuyện khắc q u ấ y dày dòng suy nghĩ của ngươi đọc sách mới là ngươi bây giờ lựa chọn duy nhất t h i ế n nhi ân ta biết ta sẽ nghe ngươi cặn bạn nam à thiếu nhi ta qua một thời gian ngăn có thể sẽ về một chuyến t ư n a m đi xem một chút cha ngươi thiếu nhi vậy sao kia đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta cặn bạn nam đi thiến nhi hôm nay cũng không phải chủ nhật n g ư ơ i giữa ban ngày thế nào tại trên mạng đâu không có lên lớp sao thiến nhi hiện tại khóa rất ít đi ta tại trên mạng tìm b à i thứ tiểu võ ca ngươi yên tâm đi ta sẽ không hoang phế việc học ta bằng lòng ngươi thi nghiên cứu liền nhất định có thể làm được cặn bạn nam đi có câu nói này của ngươi ta an tâm ca cho ngươi thêm lộ ra tin tức ca lại tăng lương cho nên ngươi học phí không cần lo lắng cũng không cần tiết kiệm tiền ca sẽ một mực ủng hộ ngươi đọc song sách mới thôi thiến nhi tiểu võ ca ngươi giúp ta trong nhà đã đủ nhiều ta không muốn lại làm phiền ngươi c á p bạn nam nói b ậ y khách khí như vậy làm gì ta đối với ngươi là phong hiểm đầu tư cuộc mua bán này không lỗ đến tương lai ngươi kiếm tiền đưa ta chính là thiến nhi t a ơn mã võ a thiến nhi thả nghỉ đông ăn tết ngươi sẽ về nhà sao thiến nhi ta sẽ về nhà cha ta xảy ra chuyện ta vẫn muốn trở về có thể mẹ ta một mực không cho ta về nghỉ đ ô n g ta khẳng định sẽ về mã võ ơ n dạng này cũng tốt thiến nhi ta còn có việc liền tạm thời h à n h u y ê n tới cái này có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp thiến nhi tốt gặp lại ai cũng dĩ m ộ i từ nói chuyện t i ế m trong tiềm thức có phải hay không có chút bẩn thỉu mã võ nghỉ ngơi một hồi liền xuống lầu đưa tới một chiếc xe taxi thẳng đến mẹ xe đất bốn s cửa hàng xinh đẹp bán xe tiểu thư tiếp đái mã võ bồi tiếp mã võ t r o n g xe nguyên bản mã võ còn muốn đi xem một chút benny len rộ vợ gì gì đó nhưng nhìn tới một đài mẹ xe d e s benj năm trăm mã võ không rời nổi bước chân xe này mới là nam nhân mở mỹ nữ cái này cờ lạt giá bao nhiêu giới thiệu một chút cô gái này nhìn mã võ cái này háo liền quần cảm thấy hắn mua không nổi đều không muốn để ý đến hắn nhưng đột nhiên ánh mắt liếc một cái phát hiện mã vo trên tay mang biểu thế mà dồ l ẹ t cái này lập tức liền cải biến thái độ cái này mẹ hắn là kim chủ a xoáy ca đây là không bốn khoản cờ lặt năm trăm n không năm năm tại châu âu bắt đầu đưa ra thị trường năm không sắp xếp lượng v tám động cơ bốn đổi bảy nhanh a mang xe tải gps hướng dẫn mã vo cười nói liền cái này một đài bao nhiêu tiền ta bây giờ có thể không thể lái đi xoáy ca đài này là đỉnh phối vợ xỉ ấ n vít nếu như bây giờ liền phải muốn lái đi lời nói muốn tải giá gốc trên cơ sở tăng giá ít nhất mười lăm tới hai mươi vạn mã vo nói tổng cộng bao nhiêu tiền vậy hai trăm bảy mươi tám vạn có thể cầm hiện xe nhưng là không bao bên trên b ã i phí tổn mắc như vậy có thể hay không tiện nghi một chút xoáy ca nhập khẩu xe thuế quan rất đắt lại là lớn sắp xếp lượng tại nước đức bản địa đều rất đắt hơn nữa n g à i đây là đ ỉ n h phối bản rất nhiều lão bản định xe nếu như không thêm tiền ít nhất phải chờ ba tháng tới nửa năm mới có hiện xe ngài nhìn đài này xe kỳ thật tới hàng cũng không mấy ngày thời gian chương một trăm linh tám thần khí chương một trăm linh tám thần khí hai trăm bảy mươi tám vạn đã là giá thấp nhất nếu như ngài nguyện ý chờ lời nói có thể tiện nghi mười mấy vạn nhưng là hợp đồng nhất định phải ký nửa năm về sau để xe ngài nếu không tin ta có thể đem chúng ta quản lý gọi tới ngài cùng hắn đàm luận cũng có thể không cần đến cầm chìa khóa đem cửa mở ra ta ngồi lên nhìn một chút thích hợp ta liền mua t ố t ngài xin chờ chỉ chốc lát mã võ liền ngồi xuống trong xe xe này thật khí phách tấm mắt k h o á n g đ ạ t mã võ rất ưa thích lập tức gọi điện thoại tỉ đang làm gì đâu ân đang nhìn văn kiện đâu ngươi đây tỉ ta bây giờ tại mẹ xe đét bốn nhi t ử cửa hàng ta nhìn chúng một chiếc xe có chút quý hắc hắc cái này không tìm tỉ tỉ hóa duyên đi triệu thải hà nói xe gì tỷ d gì gì ta, triệu. Triệu tì ta không tìm ngươi đòi tiền ta tìm ai đòi tiền a ai bảo ngươi có tiền đâu ngoại trừ tỷ là thân nhân của ta ta không có người nào triệu thải hà cười nói được thôi chỉ cần ngươi đỡ thích liền tốt vậy thì mua a tỷ vậy ngươi bây giờ tới tôi h ngươi tới đỡ tiền bà bối ta hiện tại làm sao có thời giờ đâu dạng này ngươi đem địa chỉ phát cho ta ta nhường thư ký đem thẻ đưa tới chính ngươi x o á t ta mã võ cười nói chuyện gì xảy ra đi ta chính là nghĩ ngươi đến nhìn ta khoe khoang một chút thế nào còn p h ả i thư ký đến ngươi là công ty đồng sự trưởng cho mình nghỉ còn không làm chủ được sao đi đi ta phục ngươi khiến cho thật giống như ta cầu ngươi mua đồ như thế hh ắ c ắ c lúc này mới ngon đi ta đem địa chỉ phát cho ngươi ngươi lập tức tới được tôi mã võ xuống xe mỹ hảo ký hợp đồng bán xe xe nhỏ sướng đến phát rồi r i thật sự là thổ hảo a quả thực là thủy ngư tháng này trích phần trăm mua pháo cơ đủ mã võ tại bốn nhi từ cửa hàng đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ một chiếc run do sờ phen tồn dừng ở cửa tiệm triệu thải hà từ cửa sau xuống xe tiểu võ ngươi thật là biết rút thời điểm mã võ tiến lên thế nào có phải hay không lại chậm trễ ngươi mấy cái ước làm ăn lớn xe đâu l i ê n đài này đủ lớn a triệu thải hà nhìn một chút xe ân không tệ đủ lượng khí rất phù hợp thân hình của ngươi triệu thải hà lấy ra một tờ thẻ đen chính ngươi đi quét thẻ a đây là thẻ tín dụng ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì a nhưng không thể lấy hiện ta còn vội vàng đâu tới gần mã võ bên hai nhẹ nói mật mã là bốn cái sáu tỉ ngươi không nói ban đêm cùng nhau ăn cơm sao hiện tại còn sớm đây ta hẹn một cái kiến trúc thương cần chút chuyện mã võ nói tỉ ngươi có xa giao đối phương có thể hay không yêu cầu uống rượu bồi tựu i gì gì đó ta cảnh cáo ngươi nha thấp kém sự tình ta không làm ngươi nghĩ gì thế ta là nhà đầu tư kiến trúc thương là cầu ta làm ăn ta thưởng h ắ n cơm ăn ta cần phải thấp kém sao trước kia liền cùng ngươi nói hiện tại than đá ngành nghề là người bán thị trường đối ta không tôn trọng ta còn không bán đâu hh ắ c ắ cái c này còn tạm được tiểu võ nếu không ngươi làm hộ vệ cho ta tính toán tránh khỏi ngươi không yên lòng mã võ cười nói để ta suy nghĩ cân nhắc đi ta đi đây ân triệu thải hà sau khi đi bán xe tiểu thư đối mã võ quăng tới ánh mắt khác t h ư ờ n g đồ đần đều nhìn ra được hai người này có một chân nhưng nhìn tới triệu thải hà rồi l u y n giỏi, giỏi sơ cũng minh bạch đây tuyệt đối là đại phú bà đi vào phòng tài vụ trực tiếp quét thẻ nhân viên công tác thay ngươi đi làm giấy phép bốn nhi từ cửa hàng trực tiếp có thể lên bảo hiểm mã võ ngồi trên ghế salon hút thuốc uống trà hưởng thụ lấy chờ đợi là được rồi có tiền mẹ hắn thật tốt khó trách trên mạng đều nói trên thế giới này 99% khoái hoạt là tiền tài cho cha mẹ ruột thân không bằng tỷ tỷ thân những lời này là không sai tuổi nhỏ không biết phú bà tốt đem nhầm lọ lì xem như bảo ta mới không lên cái kia làm mỹ nữ tiểu tỷ tỷ đưa qua một t r ư ơ n g danh thiếp xoáy ca có bạn gái hay không a mã võ cười nói thế nào ngươi muốn đuổi theo ta xoáy ca ngươi nếu không có bạn gái ta không ngại làm bạn gái của ngươi liệu nó đủ trực tiếp xe sang trọng thao mã tử thật mẹ hắn đơn giản cái này gỡ l ạ quả thực là tán gái thần khí a tại cái này bình thường tiền lương một nghìn đến khối tiền một tháng thời đại mua đ à i xe bỏ ra ba triệu thật bọn hắn bựa mã vo cười nói ngươi phải nói ta không ngại ngươi có bạn gái chỉ cần ngươi tốt với ta là được rồi ngươi nói đúng không đúng cái này mọi t ử có chút đỏ mặt ban đêm có r ả n h không ta mời ngươi ăn cơm mã vo nói ngươi là hẳn là mời ta ăn cơm đài này xe trích phần trăm ngươi ít nhất cầm một hai vạn à. có lẽ càng nhiều đều sánh được người bình thường một năm tiền lương mỹ nữ cười nói nào có nhiều như vậy về sau còn dựa vào soái ca nhiều hơn giới thiệu cho ta chuyện làm ăn cảm ơn ngươi ta đêm nay n ư ớ hẹn lần sau đi xoáy ca vậy ta chờ ngươi điện thoại cho nha ân đến lúc đó rồi nói sau dựa vào nữ nhân này thật sự là hiếm h ạ n là ai nói qua hiện tại nữ sinh yêu đương tựa như làm kinh tế như thế các nàng đang khắp nơi tìm kiếm mục tiêu hộ khách cân nhắc lợi hại cầm thần thánh tình yêu làm nguy trang khắp nơi giả danh lừa bịp rõ ràng là muốn không làm mà hưởng lại nói người khác tại ra mặt giày cầm nàng điểm này không muốn mặt x ỉ cổ t ạ n vô liếng khắp nơi gài bấy đến khoe khoang chính mình, mình. con rồi chỉ đốt hư thối thối thịt cho nên hiện tại nam nhân cũng thanh tỉnh rõ ràng mấy trăm khối tiền liền có thể ngủ ngươi tại sao phải hoa mười mấy vạn đến cưới ngươi đầu ó c có bệnh đợi không đến hai giờ tạm thời giấy phép sẽ làm tốt mã võ lên xe trực tiếp đem xe l á i đi rước lấy một đám người làm công ánh mắt hâm mộ lòng hư vinh người có thể khiến người bành trướng bấm điện thoại văn tỷ ngươi không nói hẹn xong ăn cơm sao thế nào còn chưa có đi ra tiểu võ ta đang chuẩn bị xuất phát đâu tỷ vậy ngươi đem địa chỉ phát cho ta ta hướng dẫn đã qua đi ước chừng nửa giờ sau mã võ cứ cỡ lạ xuất hiện ở một nhà tiệm cơ cộng văn quyên đã sấm tới thấy mã võ từ trên xe bước xuống cả kinh nói tiểu võ đây là người mua xe văn tỷ ngươi nói đùa cái gì ta mua được cái xe này sao đây là công ty lão bản vẫn là tạm thời giấy phép ta vốn là lái đi bên trên b ã i không đúng sao công ty của các ngươi lão bản không phải phương tổng sao nàng bỏ được mua cái xe này lại nói nàng đã có đài bi em đ ú c bảy trăm ba mươi tỷ phương tổng cái này cái kia đàn bà hẹp hỏi rất làm sao lại mua xe việt giã ta đã tại nàng nơi đó từ trước mặt khác tìm nhà công ty lão bản là làm bất động sản thổ hảo có tiền vậy sao thế nào bỗng nhiên từ trước nàng muốn tán tình ta ta sợ thất thân đi tự mình đ ã tỉnh bất quá xe này thật là cao to rất thích hợp thân hình của ngươi mã võ cười nói văn tỉ kia nếu không ngươi cũng cho ta mua một đài thôi đi đưa ngươi một chiếc xe có thể thật là cờ l à ta hiện tại cũng không mua nổi xe này ít nhất phải hơn hai trăm vạn a ân không kém bao nhiêu đâu chờ hai năm a về sau nếu là x á c h tiên đưa ngươi một đài tạ ơn tỉ ta hôm qua phát tiền lương ta mời ngươi ăn cơm hôm nay ta tính tiền được a tiểu võ có phải hay không tìm bạn gái tỉ ngươi không phải liền là bạn gái của ta sao dẹp đi a ta muốn thật là người bạn gái liền tốt đi tính toán không để cập nữa ăn cơm t ỷ cơm nước xong xuôi về sau nếu không đi ngươi biệt thự ngồi một chút văn quyên có chút đ ỏ mặt ân sau bữa ăn hai chiếc xe lái hướng văn quyên biệt thự không vì cái gì khác liền vì một trận sao hỏa đụng phải trái đất giống như thể nghiệm t r ư ơ n g một trăm linh chín ta hiểu hắn t r ư ơ n g một trăm linh chín ta hiểu hắn mã võ cảm giác thẹn với nữ nhân này ra sức cho dịu dàng hơn một giờ sau mới kết thúc t ỷ có tâm sự tiểu võ ta bằng giác quan thứ sáu cảm giác ngươi ở bên ngoài có khác nữ nhân tỉ ta vì cái gì nói như vậy tỷ là người từng trải về mặt thời gian đều có thể cảm giác được ra nếu như ngươi không có những nữ nhân khác sẽ không làm lâu như vậy mã vo không phản b ắ t được tỷ thật xin lỗi ta không có gì thật xin lỗi ngươi không muốn cưới ta sớm muộn sẽ có những nữ nhân khác ta cũng không muốn biết đối phương là ai tỷ ta là cặn bã nam thật xin lỗi tốt ta thỏa mãn ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng tại cái này vật chất xã hội ai cũng không có đứng tại đạo đức điểm cao quyền lợi đi đánh giá người khác đúng sai tỷ vậy ngươi về sau sẽ còn tìm ta sao đương nhiên cho dù chúng ta không phải tình nữ vậy ngươi cũng là bạn của ta lại nói c h ạ m hướng thân thể của ta ngươi cũng biết ta cũng không muốn thủ tiết không tìm ngươi ta tìm ai nha hh ắ c ắ c thì yên tâm gọi lên liền đến chán ghét nhớ kỹ lời của ngươi nói là được t ố t ta muốn đi đi làm đi vậy chúng ta đi hai người rời đi biệt thự văn quyên không có trực tiếp đi nam văn khách sạn mà là thẳng đến tế âu tập đoàn uy phương tổng ta là văn quyên la văn tổng rất lâu không gặp đang bận cái gì đâu phương tổng ta tại công ty của các ngươi cửa chính ngươi có thể đi ra không ta muốn tìm ngươi tâm sự a ngươi tại chúng ta công ty vậy ngươi vào đi đến phòng làm việc của ta trò chuyện ta nhường bảo an đem cửa mở ra cũng tốt phương tổng lập tức xuống lầu tới ký túc xá hạ tự mình nên đón văn tổng hoan n g h ê n quan lâm công ty của các ngươi thật lớn nha ân đồng dạng đi chúng ta phòng làm việc trò chuyện bởi vì là ban đêm đều tan việc ký túc xá cũng không có người nào tiến vào ba lâu phương tổng phòng làm việc hai người sau khi ngồi xuống văn tổng ta đoán ngươi là vì mã võ gia hỏa này sự tỉnh tới a văn q u y n cười nói thế nào tiểu võ đắc tội phương tổng văn tổng, chúng ta tỉ m ộ i cũng nhận biết nhiều năm ngươi nói với ta câu lời thật tình ngươi cùng hắn có phải hay không cùng một chỗ tốt hơn văn quyên nói xem như thế đi thế nào văn tổng có thể ngươi đối mã võ gia hỏa này ngươi hiểu rõ hắn sao nhân phẩm hắn có vấn đề ngươi không biết sao chuyện gì xảy ra văn tổng lúc đầu ta cũng không nguyện ý phía sau nói người nhưng chúng ta quan hệ như thế sát ta cũng không thể gặp n g ư ờ i nhập hố vậy ta liền nói thật tiếp lấy phương tổng liền đem mã võ tiến công ty sau việc đã làm toàn bộ nói ra văn tổng hắn đánh người còn chưa tính cái này chúng ta có thể bao dung cho dù là ăn bám cũng có thể lý giải hắn là muốn đi đường tắt có thể hắn thế mà ghi âm hắn cùng cái nào đó phú bà cùng một chỗ phú bà đưa tặng nàng tài vật hắn tiến hành theo chất lượng dẫn dụ người ta để người ta thừa nhận là tặng cho mục đích của hắn không có gì hơn có hai loại một loại là sợ chia tay người ta muốn hắn trả về lễ vật thứ hai chính là muốn mang người ta hắn ghi âm mặc dù ta chỉ nghe một bộ phận liền bị hắn đọc đi ta xem chừng hắn cùng kia phú bà làm chuyện này trải qua hắn đều cho ghi lại ngươi nói đây là vấn đề nhân phẩm sao cái này không riêng gì đạo đức vấn đề mà lại là tải phạm tội văn quyên trầm mặc một chút nhìn về phía phương h i ể u phượng phương tổng ngươi cùng hắn lên giường không có phương tổng không có chính diện trả lời ánh mắt bỗng nhiên một tia lấp lóe minh bạch hai người các ngươi cũng có một chân phương tổng ngươi biết cái gọi là cái k i a phú bà sao ta cái nào nhận biết ta liền ghi âm nghe xong một đoạn còn giống như có bốn triệu đ o á n chừng là cái nào phú bà cho hắn bốn triệu tiểu võ lúc nào thời điểm từ t r ư ớ c hắn tử cái gì trước ca sáng hôm nay trực tiếp cùng ta phát táo hai ta ẩm ĩ một trận chạy thôi văn quyên nghĩ thầm mới hôm nay từ trước nào có cái gì thứ nhì lã bản còn có cái gì bất động sản công ty lã bản tất cả đều là chuyện ma quỷ khó trách hắn mua được cờ l ạ t hóa ra là đạt được bốn triệu cái này m ố t tiền cầm bốn triệu liền mua đài ba triệu xe phương tổng ta phải đi làm ta đi có thời gian đến khách sạn chơi a ngồi một hồi n ữ a thôi còn s ớ m đâu phương tổng ta biết tiểu võ cũng tốt mấy tháng tiểu võ nhân phẩm tuyệt đối không xấu hắn sở dĩ ghi âm khẳng định có hắn nguyên nhân ra hỏa này xài tiền như nước nếu quả thật như như lời ngươi nói như thế ta nghĩ hắn ghi âm cũng là vì phong bị một khi hắn đem tiền đã xài hết rồi nếu như cái kia phú bà muốn hắn trả tiền hắn liền rất bị động có ghi âm mới đủ lấy chứng minh nàng là đồng ý tặng cho không có người buộc nàng phương tổng tiểu võ trên người có bình thường trên thân nam nhân không có ưu điểm có lẽ ngươi còn không có phát hiện ngươi càng thêm không hiểu rõ cái kia một thân bản lĩnh ta nói bản lĩnh kia không riêng gì biết võ công ta có thể nói cho ngươi ta xử lý đánh bạc một chuyến này vài chục năm hắn là ta gặp qua lợi hại nhất đánh bạc cao thủ hắn nhất thân đổ kỹ xuất thần nhập hóa tựa như trên tv mặt đổ thánh như thế nếu như hắn muốn phát đại tài kỳ thật cũng không cần ăn bám chỉ cần đi đại đ ộ tràng được hai v ệ là đủ rồi nhưng hắn đã từng bằng lòng người nào đó không liên quan cược cho nên hắn một mực cưỡng chế để ép tận lực không đánh bạc phương tổng người ta đều là nữ nhân giống nhau ánh mắt cao g ầ y bình thường nam nhân căn bản không vào được chúng ta p h á p nhãn hai chúng ta đều có thể cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của hắn ngươi không cảm thấy đây cũng là hắn chỗ hơn người sao đồng thời hắn cũng chưa hề nói qua sẽ đối với người nào chịu trách nhiệm mặc cho phương tổng có chút đỏ mặt hắn sẽ còn đánh bạc ta thế nào không nhìn ra phương tổng lần trước tại khách sạn chơi mặt trược ba người các ngươi không đều thua bởi hắn sao có thể để ngươi nhìn ra vậy thì không gọi cao thủ tính toán phương tổng có lẽ hắn cũng có hắn khó xử à tại tiền tài trước mặt đạo đức thường thường là rất yếu đuối đứng góc độ không giống nhìn vấn đề tự nhiên cũng không giống ta đi có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp văn tổng ngươi vì cái gì tín nhiệm hắn như vậy phương tổng bởi vì hắn là ta ngủ qua nam nhân ta trong lòng ngữ thích hắn tín nhiệm hắn chưa từng hoài nghi hắn nói xong văn quên y liền đi phương hiệu phượng đem văn quên y đưa đến dưới lầu nhìn xem văn quên y xe ra h ắ n môn phương hiệu phượng lại cảm thấy có phải hay không là chính mình quá hà khắt rồi mã võ lái xe tới tới triệu thải hà biệt thự tiểu võ thế nào mượn như vậy mới đến trên xe giấy phép đợi một hồi sau đó cùng trước kia đồng sự đàm luận chút chuyện chậm chế một chút thời gian triệu thải hà nhanh rửa tay ăn cơm đi ân mã võ b ồ i tiếp triệu thải hà ở qua lên ở chung sinh hoạt hai người hàng ngày dính nhau cùng một chỗ hàng đêm sinh ca đem triệu thải hà phục vụ thần hồn đ i ư nào mã võ dường như quên đi tất cả đem hoàng đào cũng gạt tại một bên bị cái này kìm tiền thế giới làm cho mẹ hoặc một tuần lễ sau xe lấy được giấy phép chương một trăm mười tìm tới t a m gia chương một trăm mười tìm tới t a m gia ban đêm đại khai chín không điện thoại di động v ă n g lên đ ỗ n g nhiên một cái tương nam số điện thoại đánh tới h uy người tốt h uy tiểu võ là ta cô phụ cô phụ ngài cùng cô cô còn tốt chứ còn tốt ngươi lần trước để cho ta giúp ngươi hỏi t h ă m sự tỉnh ta giúp ngươi hỏi t h ă m rõ ràng tham gia cho cốt liền đặt ở huyện tân nghi quán chứa ở một loạt giá gỗ nhỏ bên trên không người đến lĩnh cũng không có ném đi cô phụ tạ ơn n g ư ơ i ăn tết sẽ trở về sau ta xem một chút trong công ty có hay không giả nếu có giả liền về không có giả ngài cũng đừng trách móc đi cúc điện thoại triệu thả hỏi thế nào tựa như là ngươi cô phụ trong nhà xảy ra chuyện gì sao tỷ ta muốn ngày mai trở về một chuyến quê quán thế nào ngươi cô phụ cũng không để ngươi trở về à? tỷ ta là cô nhi khi còn bé sinh hoạt tại cô phụ nhà ta nhận q u a khổ thường nhân khó có thể lý giải được ta cơ khổ không nơi nương tựa nhưng là gặp một người tốt hắn gọi tăm ra hắn dạy cho ta một thân bản lĩnh với ta mà nói hắn tựa như là ông nội như thế hắn không có nhi tử cũng không có hậu nhân lại thân có tàn tật ta ngồi tù k i a mấy năm hắn tạ thế trong nha môn người đem hắn kéo đến nhà tăng lễ đốt tỷ a để loại này việc tăng lễ mỗi cái địa phương phong tục khác biệt ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì tỷ ta buổi sáng ngày mai liền đi Ta lái xe trở lái l buổi chiều i xe về, ân ta biết tỉ chúng ta đêm nay đi ngủ sớm một chút ta Tốt. hai người nằm ở trên giường mã võ hồi tưởng khi còn bé t a m gia đối với mình tốt nhất thời không có chút nào buồn ngủ tiểu võ thế nào ngủ không được sao ân nhớ tới khi còn bé chuyện triệu thải hạ ống ngựa tiểu võ đều đi qua khổ tận cam lai ân ngày thứ hai ngày mới mới vừa sáng mã võ chuẩn bị rời giường tỉ ta phải đi ngươi còn ngủ một hồi c h ơ một chút À. tỉ n g ư ơ i làm gì ngươi trở về tối thiểu thân thiết mấy ngày sợ ngươi khó chịu c h ắ n g tỉ không cần như thế hồi lâu qua đi mã võ xuống giường bắt đầu mặc quần áo triệu thải hà bắt đầu rửa mặt ngươi chờ chút trong ngăn tủ có chút tiền mặt ngươi cầm đi đi tỉ ta trong thẻ có tiền hương hạ quét thẻ không t i ệ n có tiền mặt tốt một chút triệu thải hà mở ra ngăn kéo xuất ra một chồng tiền mặt đại khái ba bốn vạn khối tiền cho t a m gia mua khối tốt một chút mộ địa thay ta cho hắn lao nhân già cầm nén nhang tạ ơn tỉ ta đi đây à tiểu võ tương nam hiện tại hẳn là rất lạnh ngươi mang nhiều bộ y phục mua kiện áo lông a nhớ ký gọi điện thoại cho ta biết mã võ bữa sáng cũng chưa ăn đem dương hành lý để vào dương phía sau mở ra cờ lạc trực tiếp cao hơn nhanh uy đào tử rời g i ư ờ n g sao ân vừa lên đào tử ta hiện tại đang lái xe hướng tương nam đ ổ i ta muốn về nhà một chuyến đại khái muốn hai ba ngày ngươi trở về có chuyện gì không ta lần trước đã nói với ngươi t a m gia hiện t a m gia cho cốt tìm tới ta phải trở về cho hắn nhập thổ vi an a vậy cần ta làm cái gì sao không cần ta chính là nói cho ngươi để ngươi yên tâm a ta đã biết vậy ngươi lái xe chậm một chút ân ngươi yên tâm đi toàn bộ hành trình cao tốc hơn ba giờ chiều thời điểm mã võ trở lại tương nam đầu tiên là bấm vương quý điện thoại uy quý tử uy lao mã là t h a n h âm của ngươi sao là ta đây là số di động của ta ngươi bây giờ người ở đâu đ â u ta tại trong tiệm quý tử ta hiện tại lái xe về tương nam nhanh đến vật liệu xây dựng thị trường ngươi cái kia cửa hàng ta tìm không thấy ngươi tới vật liệu xây dựng thị trường cửa chính đến chờ ta ta tìm ngươi có chút việc、Tốt. vương quý tại cửa chính chờ mã võ chỉ chốc lát một chiếc mới tinh màu đen cờ lạc năm trăm dừng ở vương quý trước mặt mã võ đi xuống xe một thân hạ mạng nghi cái này bức trang thật mẹ hắn ngưỡng bức vương quý sợ ngây người lão mã ngươi cũng lái lên cờ lạc n i ệ m nó dọa ta một hồi ngươi đ â y là gà mái biến vịt nha mã võ c ư ờ i nói cái gì gà mái biến vịt xe cũng không phải ta bất quá là lái xe lái xe mã võ cho ra một bao hoa tử quý tử ngươi đem trong tay sự tỉnh phóng nhất hạ ta muốn nhờ ngươi một chút việc chuyện gì ngươi theo ta đi nhà tăng lễ một chuyến sau đó lại đi lang viên mua khối mộ điện lão mã đi nhà tăng lễ làm gì địa phương quỷ quái kia ta đi qua một lần dọa đến ba ngày ngủ không được cảm giác đem n g ư ơ i đốt đi được không a l ã o mã ta có thủ đoạn với n g ư ơ i a i đừng nói nhảm theo ta lên xe tới trên xe vương quý nhìn bên trái một chút phải sờ sờ một bộ chưa thấy qua việc đời dán g vẻ l ã o mã ta phải có xe này đi nhà tăng lễ đốt đi cũng đáng Đi, đừng mẹ hắn nói điểm xấu lời nói không phải liền là đại xe nát sao dang d ắ c vương quý mở ra trước mặt tay việt dương thế mà phát hiện bên trong có một bàn chạy trứng vương quý yêu kỳ mở ra xem chủ xe danh tự lại là mã võ lão mã ngươi đây thâm này là lộ tàng à? bất Cái khẳng ô lông, không n bàn ngươi nhà, ngươi nhà. nói, liền nắt nói ngươi ngươi g gì phải phát phát phải h đại tài cười đài đi. tiểu cái láo là là là Lão vo xe, xe đây đây đâu? Ta tử quạm Mã mù mở mã, k định phát đại tài ta mặc dù chưa thấy qua cái gì v i ệ c đời nhưng à mạn nghĩ cái này nhãn hiệu ta còn là nhận biết ngươi cái này một thân trang phục không có hơn mười vạn sự mặt lão mã thương lượng với ngươi chuyện gì thôi chuyện gì ta hiện tại trong tiệm chuyện làm ăn cũng không tốt lắm làm ăn này quá mẹ hắn khó xử đồng hành cạnh tranh áp lực quá lớn tiểu điếm rất khó sinh tồn nhất là ta cùng ta tỷ phu kết phường mặc dù là tỷ phu của mình có thể tóm lại là hai nhà người rất nhiều chuyện nhiều ít sẽ náo ra mâu thuẫn cho nên ta muốn đem cái tiệm này từ bàn cho hắn tính toán ta không làm mã võ nói làm tốt tốt tội gì mà không làm không bằng bàn cho n g ư ơ i n h a l ã o mã ta cũng nghĩ qua bàn cho ta nhưng này dù sao cũng là tỷ phu của ta n h a ta muốn đem cửa hàng bàn tới thì ta làm gì ta chẳng phải là khán nàng vậy ngươi tiểu tử muốn làm gì ta đi theo ngươi thâm quyến lăn lộ thôi Quý tử, bên ngoài không chương ó tốt n vậy lan lột, l tiền ư không cao ha. Lão một ã gia đ ì n đ trăm một mươi một thật trùng hợp chương một trăm một mươi một thật trùng hợp ta đi thâm quyến tiền lương nhiều ít không quan trọng cha mẹ ta cũng còn không cần ta nuôi hắn ta liền muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này cho dù là đi bên ngoài tìm bạn gái cũng tốt ta mã vo cờ nói ngươi không phải có cái biểu ca tại thâm quyến mở xe máy kiếm khách sao ngươi cũng có thể đi tìm nơi nương tựa hắn nha lão mã biểu ca ta chính là mở ma hắn có thể có cái gì tiền đồ a lần trước ta cho ngươi đi tìm hắn ngươi đi tìm không có không có vốn muốn đi tìm ngồi xe thời điểm không biết rõ đem k i a dạy số đặt ở đi đâu rồi không tìm được lão mã vậy cứ thế quyết định nha ngươi lúc trở về ta ngồi xe của ngươi cùng đi thâm quyến quý tử cái này đều không khác mấy một tháng liền phải qua tết ngươi không bằng qua năm lại đi a không cần năm có cái gì tốt qua an tết lần trước t u i mã vo cười nói quý tử đi thâm quyến vậy coi như là vào xưởng đánh gốc vít ta nhưng không có cái gì khác mô n đạo đánh ốc vít cũng không quan trọng nhưng là phải vào mội từ tương đối nhiều nhà máy không có kiếm được tiền cũng có thể tìm lao b à thôi đi ngươi bằng lòng đánh ốc vít là được huyện thành tân nghi quán vẫn là thật lớn mã võ cũng là lần đầu tiên tới trong này rất làm thêm tăng sự đối diện còn có một nhà khách sạn huyện thành có chút trong nhà có việc tăng lễ còn tại trong t i ể u điếm bày diệu tịch tìm việc làm nhân viên nghe ngóng t a m gia cho cốt không ai biết bởi vì không ai biết t a m gia cụ thể tên gọi là gì mã võ đành phải lại gọi điện thoại cho cô phụ cô phụ tới đồn công an đi thăm dò tuân mới biết được t a m gia gọi ngưu đại tráng mã võ đều sợ ngây người thì ra tam gia còn có cái tên như vậy bổ giao mấy trăm khối tiền quản lý phí dẫn tới tam gia cho cốt mã võ vô vỗ hủ cho cốt tam gia tâm ý của ta đã đến đây có phải hay không là ngài bản nhân cho cốt ta không xem b ả o nếu là ngài đây này ngài liền phù hộ ta về sau phát đại tài cho thêm ngươi tìm mấy cái cháu dâu vừa đưa tam nghi quán đại s ả n h trên đời này thật vừa đúng lúc chuyện phát sinh cái kia đã từng hồn khiên ngọc n h i ề u đôi chân dài chu dung lão sư theo an tức s ả n h đi ra vừa vặn cùng mã võ đụng vừa vặn chỉ có điều chu dung mặc dù vẫn là như vậy xinh đẹp có thể khuôn mặt có chút tiểu tụy cũng già đi không ít trên đầu đỉnh lấy một khối vải trắng ngực đâm một đoá hoa trắng đeo một cái màu đen tay não bộ mã võ ekl vẫn còn rất cao dẫn đầu chào hỏi chu láo sư tốt chu dung cũng là sửng sốt một chút quan sát toàn thể một chút mã võ tiểu võ mã võ nói chu lao sư ngài đây là thế nào phụ thân ta qua đời ở chỗ này làm tăng sự a xin ngài nén bi thương tạ ơn n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này a ta đã đi ra hơn mười tháng ta một cái đường ra ra, cho cốt của hắn đặt ở nhà tăng lễ hôm nay ta tới lấy a người còn tốt chứ ta rất khỏe vậy là tốt rồi chu l ã o sư phụ thân ngài cáo biệt s ả n h ở nơi nào ta muốn đi tưởng niệm một chút cho láo nhân cáo biệt ngay tại sát vách s ả n h tốt vậy ngài chờ ta một chút ta đi mua một ít đồ vật đến chu dung nói không cần không được không được ngài chờ ta một chút ta lập tức trở về mã võ mang theo hủ cho cốt trực tiếp lên cờ lạc lúc này vương quý đi tới quý tử ta vừa rồi đụng phải chu l ã o sư phụ thân nàng qua đời ngay tại an tức s ả n h làm gì thể cáo biệt chúng ta đi mua chút vòng hoa lang hoa a thế nào trùng hợp như vậy đúng vậy a thế giới này thật mẹn quá đúng dịp chỉ chốc lát mã võ cùng vương quý mỗi người mua hai cái lớn l n g hoa hai cái bách thụ nhánh làm vòng hoa hết thẻ bốn đương nhiên tiền là mã võ ra câu đối phúng điếu bên trên viết trầm thống tưởng niệm tuần hai mươi đồng chí thiên cổ vệ dưới mã võ kính sắn sau đó đi vào nghỉ ngơi lại sành n h ặ c buồn tiếng văng lên chu dung cùng mấy tên thân thuộc quỷ gối ra thuộc tịch mã võ cùng vương quý dập đầu thở dài chim nên di dung sau đó mã võ tiến lên đỡ dậy ra thuộc một người trong đó có thể là chu dung mẫu thân bớt đau buồn đi chu dung nói rằng tiểu võ nam ấn mở tịch ở phía đối diện khách sạn đợi chút nữa cùng đi ăn một bữa cơm mã võ muốn cự tuyệt có thể vương quy nói rằng đi ra đại sảnh mã võ nói rằng quý tử ta làm sao có thời giờ ăn cơm à ta phải đi lang viên mua mộ địa an táng lao gia tử vương quy nói ta nói ngươi đầu góc là thế nào làm thật ngốc hay là giảng ốc thế nào chu lão sư nhường chúng ta đi an tịch ta loại sự tình không thể cự tuyệt dù là ngươi có thể không đi ngươi như ở trước mặt cự tuyệt kia nhiều khó khăn có thể an tịch liền phải theo lễ hiểu không l i u nó còn có như thế lời giải thích ta xem như thêm kiến thức mã võ nói rằng theo lễ đi ồ n dạng bên trên n g h ề nhiều nhiều nhiều nhiều u đâu. Huyện ít ít thành trên một chút, có nhiều chỗ ít một chút, cái này không nhất định, nhìn các nơi phong tục thôi. đồng định, Đi hương hạ không chỗ hơn chỗ không nhìn phong này bản dạng cũng nơi là à cơ có có cái cấp kém vào đối diện quý tử đều nhanh năm điểm đã đủ phải vậy thì đi ăn từ t a đi vào khách sạn trong đại sảnh đã ngồi đầy tân khách tại đại môn phía bên phải bảy m hai cái bàn tử có người tại thu tiền biếu mã võ mở ra tay mải xuất ra một chồng tiền mặt đến một chút quý tử người ta mỗi người một ngàn lão mã hắn là người lão cha vợ a bên trên nhiều như vậy làm gì ta cũng không có mang tiền mã võ l ư ờ n hắn một cái nhìn ngươi chút tiền đồ này mã võ xuất ra hai ngàn đưa cho thu lễ tiểu h o a tử ngươi là chu gia cái gì thân thích a chúng ta là chu lão sư học sinh mã võ vương quý một người một ngàn sau đó đối phương ghi lại sổ sách sau xuất ra hai cái túi n ự a vương quý đón lấy cái túi bên trong có một đầu khăn mặt một gói thuốc lá còn có một cái hồng bao đây là nơi đó phong t ụ đi vào khách sạn đại sảnh tìm một chỗ ngồi xuống vương quý đem cái túi đưa cho mã võ nói h ồ n bao năm mươi một bao lam phủ đợi chút nữa thả trong xe đi một bàn ngồi mười người ngoại trừ vương quý mã võ ai cũng không biết chỉ chốc lát liền khai tiệc mã võ xác thực cũng có chút nói bụng mở một ngày xe khách sạn đồ ăn cũng không tệ lắm mười hai cái đồ ăn dù sao cũng là quê q u á n khẩu vị mã võ cũng ăn như gió cuốn lên ăn x o n g thịt trời đã tối mã võ đi vào bãi đỗ xe mở cửa xe đang chuẩn bị lên xe liền lúc này chu dung đi tới tiểu võ ngươi chờ một chút chu lao sư thế nào chu dung nhìn vương quý cũng tại ngươi qua đây một chút ta có lời nói cho ngươi mã võ đành phải đi theo tiểu võ những năm này ngươi còn tốt chứ trong tù bốn năm khá tốt ta sau khi ra ngoài liền đi thâm quyến hôm nay vừa trở về chu dung nói vậy là tốt rồi xe này là ngươi không có là lão bản của ta ta mượn tiểu võ cảm ơn ngươi hôm nay đến tưởng niệm cha ta đây là điện thoại của ta có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta mã võ đón lấy tờ giấy không cần k h á c h khí ngài những năm này còn tốt chứ chu dung trầm mặt một chút bộ dạng cũ không có thay đổi gì vẫn là ở trường học ở trường học cũng tốt công việc bây giờ cũng không tốt tìm phụ thân ngài đi ngài vẫn là nén bi thương thuận tiện đ ư n g quá mức bi thương chu lão sư Ta chương ò n có c ú t ta việc, về phải chạy h ớ n chúng ta về sau trò chuyện g hạ, ta trò tiếp. sau về một trăm mười hai hồ chí minh chương một trăm mười hai hồ chí minh l ã o mã chu dung tìm ngươi trò chuyện cái gì không phải làm u ố n cùng ngươi tình cũ tái p h á ta mã võ nói quý tử khi còn đi học chúng ta nhìn thấy chu lao sư tựa như nhìn thấy mối tình đầu tình nhân như thế tràn đầy ánh trăng sáng nhưng lúc này tại sao ta cảm giác một chút cảm giác cũng không có một c ố kỳ quái cảm giác xa lạ cái này có cái gì chu lão sư già tăng thêm hôm nay lại không cách c ắ n mặc ngươi kiến thức rộng rãi mỹ nữ đã thấy nhiều cái này không lọt mắt không nhiều bình thường sao ngươi như muốn theo nàng tình cũ tái phát qua mấy ngày à người ta phụ thân vừa mới chết làm việc này không t i ệ n mã võ trong mồm chó nhà không ra ngà voi ngươi không trò chuyện điểm này thì sự sẽ chết ta hắc hắc lão mã ngươi đ ừ n g không thừa nhận ngươi mối tình đầu tình nhân chính là chu lão sư tối thiểu là thẩm mến nếu không bởi vì là vì nàng ngươi có thể nhốt vào sao ngươi tại sao phải tặng hoa rỗ còn theo nhiều như vậy lễ không phải là bởi vì nàng sao nếu như chỉ dựa vào là l ã o sư ngươi sẽ như vậy để bụng sao ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi theo thầm quyến gấp trở về chính là đến ăn cái này tiệt rượu mã v o mắng ngươi nói h i ệ u nói vượn cái gì à ngươi không thấy được trong xe chứa ta tam gia hủ cho cốt sao lão mã c h ú lão sư đã từng là trong lòng ngươi ánh t r ă n g sáng tại trong tiềm ý thức của ngươi ngươi không có khả năng quên nàng kỳ thật cái này cũng không có gì à lão mã trời đã tối rồi lan g viên đều đóng cửa cho lão ra tử mua mộ đ i ệ ngày mai à ngày mai ta lại cùng ngươi đi đêm nay ở cái nào nếu không ở nhà ta đi thôi mã võ cờ nói mang theo hủ cho cốt đi nhà ngươi sẽ đem cha mẹ ngươi hủ đến đi khách sạn tốt nhất cho ngươi tiểu tử đến nguyên bộ À, quý tử ngươi tìm cho ta mười mấy hai mươi cái tiểu t ỷ t ỷ rửa chân cũng có thể xoa bót cũng được kỹ nữ cũng có thể À, ngươi muốn chơi đại gia vui nha nghĩ gì thế lão gia t ử khi còn sống liền tốt cái này một ngụm cái này lên núi cũng không người đưa liền khóc nước nợ đều không có đến hài lòng hắn cái này nguyện vọng mang một chút mỹ nữ nhường hắn đi xem ộ t chút vương quý sợ ngây người l a mã ngươi nói là mang một đám mỹ nữ viếng mổ mạ sơn ân khiến cái này nữ t ử ăn mặc trang điểm lộng lây thật xinh đẹp tới trước mộ phần cho lão gia tử nhảy một bản tao thủ lộng tư cũng có thể cái gì ta nhìn tiểu tử ngươi có bệnh những này nữ rửa chân xoa bóp bán mình cũng có thể làm sao có thể đi theo ngươi viếng mồm mà sơn người ta không sợ là mác ngộng có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến mỗi người cho một vạn lão tử cũng không tin những nữ nhân này không động tâm mặt khác ngươi đi tìm yêu cổ đội nhường đám kia lão nương môn đi lang viên go go đập đập đến lao ra từ trước mộ phần đưa cuối cùng đoạt đường mã võ một người một vạn ngươi xác định không có lầm tiểu tử ngươi đốt tiền nấu trứng hoàng a mã võ cười nói ngươi làm theo lời ta nói là được l ã o mã tiểu tử ngươi không phải là chúng số độc đ ắ ca có ngươi như thế đốt pháp sao đi đừng nói nhảm ta đi khách sạn mướn phòng đi ngủ mở một ngày xe quá mệt mỏi chỉ chốc lát xe dừng ở một nhà cửa tự điếm quý tử ta đi ngủ ngươi đi giúp ta liên hệ nữ nhân càng xinh đẹp càng tốt càng nhiều càng tốt nhất định phải ăn mặc cùng bình thường tiếp khách như thế thật xinh đẹp nhớ lấy yêu cầu đội dương chống dương hào đều mớn mã võ mở ra tay lại xuất ra một chồng tiền mặt tối thiểu hết mấy vạn những n à y ngươi cầm trước liền xem như tiền đặc cọc một phần khác đi xong lang viên sau lại cho muốn khiến cho vô cùng náo nhiệt ngươi nếu không hiểu tìm ra n g ư ơ i hỗ trợ vương quý sợ n g ư ơ i người lao mã ngươi lụa thật nhà đúng là điên tử ta phụ ngươi đi đừng nói nhảm tốc độ phải nhanh lao ra t ử ngày mai nhất định phải an táng đi ta đi tìm người bất quá ngươi đi ngủ đem xe cho ta ta lái xe của ngươi đi dạng này trên mặt mũi tốt một chút cái này rất nhiều người à mắt cho coi thường người khác được thôi vậy ngươi lái đi a mã võ xuống xe cởi áo khoác đem hủ cho cốt bao trùm đi vào khách sạn vương quý mở ra xe của hắn đi mã võ đem hủ cho cốt đặt ở ngăn kéo bên trên tắm rửa một cái chuẩn bị đi ngủ triệu thải hà điện thoại tới tiểu võ đến nhà sao thế nào sao không gọi điện thoại cho ta tỷ bốn giờ chiều đã đến ta cùng một cái đồng học ở bên ngoài ăn cơm vừa về khách sạn a trên đường vẫn tốt chứ có hay không muốn ta đương nhiên muốn a tỷ n g ư ơ i ăn cơm sao không có đâu vừa tới nhà đang chuẩn bị ăn cơm a tiểu võ vậy ngươi ngủ đi tỉnh ngủ tới gọi điện thoại cho ta đi nửa đêm nửa hôm điện thoại lại văng lên lại là triệu thải hà đánh tới tỉ ngươi còn chưa ngủ sao nhớ ngươi không ngủ được hiện tại ngươi không ô m ta ngủ ta không thói quen mã võ thầm mắng tỉ ô m g ố i đầu ngủ thôi nhiều năm như vậy không có ta ngươi không làm theo tới sao kia không giống ta nghĩ ngươi ô m ta ngủ chờ mấy ngày a ta liền trở lại à tiểu võ hai ngày nữa ta muốn về một chuyến tân tây m ỏ bên trên có chút chuyện phải xử lý mặt khác muốn mở cổ đông đại hội à vậy sao vậy ngươi chú ý một chút tiểu võ ngươi nói ta muốn hay không mua giá máy bay tư nhân dạng này trở về liền thuận tiện tránh khỏi mua vé máy bay dựa vào tỷ muốn a bay tiền cũng không ta, còn phải mời phi công. Ta hỏi qua, la, ta máy mời Mỹ mình m giá thoái. tiền ít tiền rất đắt, cỡ nhỏ khí thức thương triệu rất thể tinh Thì, phải phi hỏi phải liền nhiều phiền đều cũng không còn công. cũng không nhỏ phun cũng hơn chính cỡ cơ, dục có, khí đô Âu u vụ là sợ phiền thoái. Thì, muốn ta nói lời nói tạm thời không mua trong nước máy bay tư nhân còn không phải rất nhiều vận doanh phương diện cũng không quá thành t h ủ an toàn thứ nhất vị qua mấy năm khả năng mua nhiều người đến lúc đó lại mua cũng không m u ộ n lại nói công ty tại truyền hình giai đoạn cũng cần tiền mặt cái này mua máy bay cũng không nóng nảy kỳ thật ta đối với phương diện này cũng không hiểu rõ lắm tìm phi công a hậu cần mặt đất ta còn muốn hạ xuống sân bay đều muốn liên hệ khả năng thủ tục cũng rất d ù n g g à được thôi qua hai năm lại nói t h ì ta buồn ngủ quá muốn ngủ ân vậy ngươi hôn ta một cái liền đi ngủ trắng sáng ngày thứ hai vương quý gọi điện thoại tới l ã o mã đều liên hệ tốt yêu cầu đội tiện nghi ba mươi người mỗi người một trăm linh ĩ n h đội năm trăm qua lại thuê xe đưa đón ba trăm tiền xe ăn cơm buổi trưa mỗi người ba mươi mặt khác ngươi muốn tìm tiểu thư ta cũng cho ngươi tìm ba nghìn khối tiền một cái đại khái mười mấy người ta là tìm một nhà trung tâm tắm rửa trải q u a lý cho 2 a i nghìn khối tiền thùng bao người ta mới đồng ý bất quá người ta đã nói trước buổi chiều nhất định phải bốn điểm trước đó trở về đi vậy người đem lái xe đến đây đi chúng ta đi lang viên mua mộ điện đi đi vào lang viên mã võ hoa năm vạn khối tiền cho t a m gia mua một khối to lớn mộ điện so k h ắ c mộ ít nhất lớn gấp ba mộ bia thuần một sắc đại lý thạch thợ đ i ê u khắc vội vàng đẩy nhanh tốc độ khắc lên t a m gia danh tự cùng mộ chí minh mã võ tự tay viết xuống mộ chí minh sinh thời cần gì lâu ngủ sau khi chết tự sẽ ăn nghỉ tiên n h ư hưu tình thiên diệt láo rửa chân xoa bóp chính là tốt nhân g i a n tự có chân tình tại ý ấu ga sở ba tất cả đều là yêu l ã o mã ngươi thật sự là viết một bài tốt t ầ m ước cái này mộ chí minh thiên cổ nhất tuyển hh ắ c ắ chỉ c cần t a m gia ưa thích liền tốt ai tại huyện thành mua phòng nhỏ cũng liền bậy tám vạn khối tiền ngươi mua khối mộ địa bỏ ra năm vạn ngươi thật sự là đốt tiền ngươi cái này cái gì tào thao tác mã võ nói t a m gia sinh tiền ở nhà trệm hiện tại cho hắn ở biệt thự cũng coi như rốt cục giải quyết vấn đề phòng ở đi gọi điện thoại để cho người tới đi cho t a m gia náo nhiệt một chút chương một trăm mười ba tiểu trấn chương một trăm mười ba tiểu trấn không bao lâu thiên hạ kỳ quá i sự tình xuất hiện hơn mười người trung tâm tắm rửa tiểu tỷ tỷ đi vào tham gia trước mộ phần đầu tiên là túi đầu quy l ệ sau đó bắt đầu khiêu vũ trước rất sau về lên tao thủ lộng tư một đám trung niên yêu c ổ bác gái còn có dương chống dương hào trưởng thương đoàn pháo bắt đầu tấu nhạc mã vô hô nhảy a đem áo khoác thoát nhảy nếu không không trả tiền nhảy tốt có thưởng thình t h ị c h sặc thình t h ị c h sặc sặc thình thích sặc dương chống dương hào yêu c ầ đội vang vọng đất trời một đám quần áo hở hang nữ tử tại trước mộ phần tao thủ lộng tư thật sự là phá hư phong cảnh mã vô tham gia ngài sinh tiền liền tốt cái này một ngụm chết cũng làm cho ngài an tâm lăng viên quản lý bị mã võ tao thao tác sợ ngây người ai người ta người chết đều là khóc sức m ư ớ t này làm sao còn tại nhảy lên vui chơi a mã võ lại lấy ra một bó tiền mặt quý tử cho những cô gái này lại mỗi người ban thưởng năm trăm yêu cầu bác gái nhóm mỗi người hai trăm l ã o mã có cần thiết này sao giá tiền đều đàm luận tốt lắm đi cho a nói nhảm nhiều như vậy làm gì tốt a những người này lại lấy được tiền thưởng tự nhiên là cười ha hả ra sức biểu diễn bốn giờ chiều mã võ tại tam gia trước mộng địa dập đầu ba cái tam g i a ta phải đi về sau có thời gian trở lại nhìn ngài đến lúc đó mang mấy cái xinh đẹp cháu d â u cho ngài nhìn ngài phải nhiều hơn p h ụ hộ ta mã võ rời đi lang viên vương quý nói l ã o mã còn thừa lại mấy ngàn khối tiền mã võ cái này mấy ngàn khối tiền ngươi cầm à mang cho cha ngươi liền nói là ta hiếu kính lao nhân ra ông ta vậy ta thay t a t r ả cảm ơn ngươi l ã o mã k i a cái gì về thâm quyến ta muốn hay không mang mấy món thay g i ặ t quần áo quý tử ta muốn đi một chuyến lân huyện đại khái muốn giữ lại một hai ngày ngươi ở nhà sửa sang một chút đem trong nhà s ự tỉnh xử lý tốt ngươi không phải muốn đem cửa hàng bàn cho người tỷ phú sao vậy cũng phải hiểu rõ khoản thân minh đệ minh tính sổ sách cho dù là tỷ phú cũng không cần làm thành sổ sách lung tung ta theo lân huyện về thâm quyến cũng muốn đi ngang qua chúng ta nơi này đến lúc đó ta hạ cao tốc ngươi lại đến xe nếu không ta tùy ngươi cùng đi lân huyện a không cần ta ra ngoài phao mã tử ngươi đi làm gì đâu chờ ta điện thoại đi kêu điện thoại liên lạc ca ân mã võ lên xe trực tiếp mở thương huyện theo thương nam tới lân huyện chừng một trăm cây số không sai biệt lắm nửa giờ nhưng mã võ tại khu phục vụ ngủ một hồi thuận tiện mua vài thứ linh tính ở tại cách nội thành còn có ba mươi nhiều cây số tiểu trấn bên trên những năm này tương nam biến hóa cũng rất nhanh trên trấn đều thông hắc ý đường cái đồng thời đều có đèn đường mã võ đến tiểu trấn đã là hơn bảy giờ đêm uy thính nhi tiểu võ thính nhi nhà ngươi ở đâu nha ta tới các ngươi trên trấn ngươi đi ra một chút a ngươi tới ân ta lái xe tới cái này có cái cầu nhỏ ta ngay tại cầu bên cạnh a vậy ngươi còn hướng phía trước mở đại khái ba trăm m ta tại bên lề đường chờ ngươi mấy phút sau mã võ nhìn thấy ninh t ĩ n h cùng với nàng mẹ đứng tại bên lề đường xe dừng ở ninh t ĩ n h trước mặt mã võ xuống xe thích nhi tiểu võ ninh t ĩ n h liền vội vàng tiến lên hai người lẫn nhau ôm ấp ninh t ĩ n h giống như lại gầy một chút À gì? tiểu võ còn không có ăn cơm đi ân t i ê u m n ò đưa lái xe đã qua lái đến trong sân đi à gì nấu cơm cho người Tốt. mã võ lên xe ninh t ĩ n h cũng theo sau tiểu võ đây là mẹ xe des benzê a nghe nói xe này rất đắt ân ninh tính ôm mã võ liền hôn một cái ha ha ngươi cô nương ra nhạ như thế khỉ gấp làm gì chán ghét xuống xe mã võ mở cốc sau xe tính nhi ta mua chút hoa quả còn có dinh dưỡng thành phẩm ngươi cầm một chút、hút. mua nhiều như vậy làm gì nhìn thúc thúc đương nhiên phải mua chút đồ vật mã võ xách theo hai cái cái túi tiến vào ninh ra đơn giản chín mươi niên đại dự chế tấm tự xây phòng có hai tầng lâu chưa nói tới cái gì trang trí tại nông thôn cũng là không tính rất kém cỏi vách tường có chút ấu vàng phòng khách trên vách tường dán đầy các loại giấy khen chỉ có điều nông thôn ánh đèn không phải rất sáng cảm giác có chút bị mờ ninh tính ba nàng ngồi trên xe lăn tinh thần cũng không tệ lắm thúc thúc tốt tiểu võ mời ngồi thúc thúc hiện tại cảm giác thế nào ai bộ dạng cũ không có thay đổi gì tạm thời không chết được ngài đừng nản trí hiện tại y học phát đạt sẽ từ từ sẽ khá hơn mã võ bồi ninh tính cha hắn nói chuyện h i ế m mà mẹ của nàng tại trong phòng bếp bận trước bận sau thế nhi tiểu võ đến cùng tại thâm quyến làm gì nha có phải hay không phát tài mẹ ngươi làm sao lại hỏi như vậy mẹ ngươi mặc dù không có gì kiến thức nhưng tốt xấu ta cũng là trung chuyên tốt nghiệp nhân dân giáo sư tiểu võ mặc trên người một thân xa xỉ phẩm ta đã từng nhìn qua trang web xa xỉ phẩm giá tiền đáng quý hắn cái này một thân trang phục chỉ sợ thân thiết mấy vạn ngươi lại nhìn hắn lai xe đây là mẹ xe đ e s p e n d ê đoán chừng huyện chúng ta đều không có mấy lại mẹ xe này là mượn bằng hữu có thể là hắn lão bản cũng không phải hắn vậy sao ý dịch ụ c kia cũng không thể là lão bản a đứa nhỏ này cũng quá lãng phí tốn tiền linh tính không ra tiểu võ trong nhà không có gì tốt chiêu đãi ngươi thích hợp ăn ngày mai a g ì cho ngươi đi mua ăn ngon a g ì ngài đừng k h á c h khí ta tùy tiện ăn một chút là được rồi thế nhiên ngươi cũng ăn a chúng ta đã ăn rồi ngươi trước không cho ta gọi điện thoại ta không biết rõ ngươi hôm nay một tới liền một chút chuẩn bị cũng không có thật xin lỗi ta chính là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ cơm nước xong xuôi linh tính mang theo mã v õ đi dạo phố nông thôn trên trấn ban đêm không có người nào người trẻ tuổi đều trên cơ bản ra ngoài làm công đi hai người tay nắm thế nhiên bây giờ vẫn như thế b u i tiếp cha ngươi nhà vậy ta có thể làm gì Phỏng phỏng phải phỏng thời Chờ như thành chừng khả không thành vấn còn muốn một đoạn thời gian. Chờ phỏng vấn nếu như thành công, đoán chừng muốn sang năm, ta khả năng liền phải đi làm. Nếu là phỏng vấn không thành công, ta liền một làm. ta ta t đi đi là ân m q u y ế tiểu ì m n g ư ơ Ấn. t i võ ngươi nói thật với ta ta không ở bên người ngươi có hay không tìm những nữ nhân khác nào có ngươi muốn đi đâu làm sao có thể biểu tỷ ta vương diễm có hay không tìm ngươi mã võ thầm mắng ta đều đem nàng trò khai bao n g ư ơ i trở về về sau vương diễm tới qua một lần họ tra ngươi một chút tình huống sau đó liền đi tĩnh nhi vương diễm tỉ người là rất tốt tâm thẳng lanh mồm lanh miệng có thể ta đối nàng không có gì hứng thú ngươi cũng không phải không biết ngươi ở nhà có người hay không làm ai cho ngươi c h á n g h é t nhà ta bằng hữu thân thích đều biết ta có bạn trai ai còn sẽ cho ta làm mai mối À, vương d i ễ m mụ mụ cũng chính là ta đại cô hiện tại mỗi sáng sớm đều đến trên trần bán đồ ăn ngươi nếu không đi gặp À, ta gặp nàng làm gì cũng là tiểu võ bên ngoài lạnh lắm chúng ta trở về đi đi t h ế nhi đêm nay chúng ta ngủ cái nào c h ư một trăm mười bốn đi chợ c h ư một trăm mười bốn đi chợ nhà ta trên lầu có ba gian phòng ngủ mẹ ta đem gian phòng đã sửa sang lại chính ngươi một người ở a ngươi không ngồi ta ngủ nha không được đây là nông thôn không có kết hôn không thể ở cùng một chỗ t ĩ c h nhi ta thật vất vả trở về một chuyến ngươi nhận tâm để cho ta một người ở a vậy ta còn không bằng ở khách sạn nếu không hai chúng ta hiện tại lái xe về huyện thành đi mân phòng không được nhiều mất mặt phục túng nghe theo nói rằng ngươi ngủ trước đừng khóa cửa ta chở bọn hắn ngủ t i ế p đi lại đến cùng ngươi nghĩa nó chúng ta đường đường chính chính yêu đương thế nào cảm giác giống yêu đương vụ trộm như thế ngươi liền không thể đường đường chính chính cùng ta ngủ ở cùng một chỗ sao ngược lại cha mẹ ngươi cũng biết chuyện của chúng ta chán ghét vậy ta thử một chút ân mà trong phòng khách lao ninh ngươi nhìn đây là tiểu võ mua cho ngươi dinh dưỡng thành phẩm những vật này đều t ố t quý tối thiểu mấy ngàn đứa nhỏ này quá tốn tiền bậy bạn vương lão sư ta lo lắng bọn hắn về sau a tiểu võ đứa nhỏ này là không sai ta cũng ưa thích có thể chúng ta tính nhi một khi nếu là phỏng vấn thành công vậy thì phải lưu tại bản địa công tác vậy bọn hắn về sau làm sao bây giờ ai ta nào biết được làm sao bây giờ người sinh bệnh tiểu võ bỏ ra nhiều tiền như vậy ngươi nói không cho bọn hắn lui tới đi ta lương tâm bên trên cũng không qua được nghe tính nhi nói tiểu võ ở kinh thành đi công tác trả lại thiến nhi mua cái điện thoại bỏ ra năm nghìn nhiều đứa nhỏ này đối nhà chúng ta thật sự là không lời nói bây giờ bằng hữu thân thích đều biết hắn là tĩnh nhi bạn trai cũng biết hắn cho nhà chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy nếu là buộc bọn họ chia tay vậy chúng ta không thành vòng g â n phụ nghĩa cái này người khác sẽ thấy thế nào nếu không khuyên tiểu võ lưu tại tương nam cha hắn lắc đầu nghe tĩnh nhi nói tiểu võ đi làm có hơn ba vạn khối một tháng nếu là về tương nam chỉ sợ liền ba ngàn đều lấy không được cái này không thực tế ai tính toán tùy bọn hắn đi thôi bỗng nhiên mẹ của nàng hỏi lão ninh ta muốn hay không một lần nữa cho tiểu võ làm một bộ đèn trăn n g ư ơ i có ý tứ gì n g ư ơ i nhô ca ta sợ bọn hắn ngủ ở cùng một chỗ lão ninh l ắ t đầu vương lão sư n g ư ơ i thế nào ngây thơ như vậy n g ư ơ i khuê nữ tại thâm quyến đã sớm cùng hắn ở cùng một chỗ còn cần chờ đến bây giờ n g ư ơ i còn tưởng rằng n g ư ơ i khuê nữ là cô nương thân nha hiện tại người trẻ tuổi mở ra rất nhà chúng ta lại không nam h ả i tử con rể chính là nhi tử nữ nhi cũng đã trưởng thành không xem bảo theo nàng đi thôi ai không bao lâu hai người trở về mẹ tiểu võ mở một ngày dài nhanh xe cũng mệt mỏi ta dẫn hắn sớm một chút đi ngủ mẹ của nàng thầm mắng một cái nữ hài tử thế nào gấp gáp như vậy cái này còn như cái nữ tử sao đi ta đem đệm chăn chuẩn bị xong đặt ở trên ghế salon chính các ngươi cầm a mã vo nói thúc thúc ga gì vậy ta đi trước ngủ Tốt. hai người lên lầu tiểu võ trong nhà có máy nước nóng trước tắm rửa a ngàn b ạ n nhớ kỹ muốn đem sắp xếp quạt mở ra đây là đốt khí ga thế nhi vừa đi tẩy chán ghét thế nào cũng không phải chưa có xem linh tính có chút đ ỏ mặt tiếng ngươi lợi ta ta đi lấy áo ngủ ân tiểu tình lữ trụ cùng nhau tự nhiên có chuyện của bọn hắn làm đối mặt trên lầu đ ộ n g tĩnh lao ninh nhìn trên lầu một chút trần nhà chỉ có thể vờ như không thấy có lẽ mỗi một nam nhân đối mặt nữ nhi của mình làm loại sự tình này nhiều ít sẽ có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ n i n h tính mẹ của nàng chỉ có thể vờ ngủ mà tại lầu hai gian phòng tiểu võ ngươi lần này thế nào như trước kia không giống trắng mã võ thờ mắng nhiều thôi không có nhìn tâm tình a tính nhi nhà ngươi phòng khách trên v á c h tưởng dán đầy giấy khen đều là ngươi a ta cũng có thiến nhi càng nhiều khi còn bé đến trường chúng ta thành tích đều rất tốt Các tỉ mội đều là học bá, mà ta là học cạn Ước bá, ngươi chừng, dạng mội tỉ ta mà đều là là bá. sáng thời tới thanh. tính trực tiếp tắt thai. chuyển nhau Ninh cha hắn, điểm, lại cai giấy lại đống âm cầm lầu lô vụn sớm á n g s hôm sau linh tính mẹ của nàng liền bắt đầu làm điểm tâm làm tiểu võ cùng linh tĩnh xuống lầu thúc thúc a d ì buổi sáng tốt lành mẹ của nàng nhìn thoáng qua hai người buổi sáng tốt lành nhanh rửa mặt ăn điểm tâm a tiểu võ a d ì đợi chút nữa muốn đi trường học lên lớp giữa chưa trở về nấu cơm ta cùng đồng sự đổi khóa buổi chiều cũng không cần đi hai người các ngươi không có việc gì đi bên ngoài đi dạo một vòng à, hôm nay trên trấn đi chợ rất náo nhiệt đi ăn điểm tâm song sau ninh tính đi vào hai lâu mở ra ngăn kéo hốc tối xuất ra lần trước mua rủ tỉnh lại ăn một gốc hai người nắm tay bắt đầu đi dạo tiểu trấn thị trường nông thôn tiểu trấn buổi sáng thị trường rất náo nhiệt nhưng trên cơ bản là một chút người già trung niên đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm quen thuộc hô thính nhi thính nhi hô đại cô hóa ra là vương diễm mẹ đang bán đồ ăn vương diễm mẹ đại khái năm mươi ra mặt tóc bạc không ít điển hình nông thôn lão niên phụ nữ nhìn thấy vương diễm mẹ của nàng mã võ liền nhớ lại vô diễm cái này lão cô nương cũng là đem thứ nhất lần hiến tặng cho chính mình ai thực sự thua thiệt người ta quá nhiều tĩ nhi đây là bạn trai n g ư ơ i a mã võ vội và nói g n a gì tốt n g ư ơ i tốt thật là cao to xoáy tiểu tử đại cô ngài bận rộn chúng ta qua bên kia dạo chơi t ố t các ngươi đi dạo đi một hồi mã võ hỏi tĩ nhi ngươi cái này cô cô so cha ngươi niên n g k ỷ hẳn là phải lượn a không nên gọi bà bà sao chúng ta nơi này nam liền gọi bà bá, bá nữ liền gọi cô cô hoặc là gọi lại cô vậy sao tĩ nhi phía trước có một nhà nông nghiệp ngân hàng ta muốn đi lấy ít tiền a mã võ trực tiếp đi quầy hàng lấy bốn vạn t h ố i tiền lại đi dạo một hồi hai người liền trở về mã võ vụng trộm chạy tới nhanh chóng chạy đến thị trường đi vào vương diễm mẹ của nàng phía trước gian hàng xuất ra hai vạn t h ố i tiền a gì đây là vương diễm mang cho ngài hai vạn t h ố i tiền ta kém chút đều quên hết vương diễm mẹ nhìn xem mã võ diễm tử đem đến cho ta ta hôm qua cùng diễm tử thông điện thoại nàng không nói sai người mang tiền a a gì vương diễm là muốn cho ngài nói ngài cầm a、à. v hơn nữa ó i tiền này ngài này không cần cùng ra tay n h mẹ nàng nói. g kêu chính là hai vạn đây không phải phong cách của nàng huống hồ vẫn là nắm người khác mang nếu là mang mấy trăm khối tiền còn có thể hơn vạn không có khả năng hẳn là trong lúc này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lao lý người giúp ta nhìn một chút quầy hàng ta đi gọi điện thoại Tốt. vương diễm mẹ đi vào quầy bán q u à vặt trực tiếp bấm vương yến điện thoại uy diễm tử mẹ ta khi làm việc đâu ngươi thế nào buổi sáng gọi điện thoại đến đây có chuyện gì không diễm tử t i n h nhi bạn trai trở về tiểu hỏa tử d á n g dấp rất cao lớn ngươi hẳn là nhận biết ta mẹ ngươi hỏi hắn làm gì hắn trở về đâu có chuyện gì liên quan tới ta diễm tử bạn trai nàng cho ta hai vạn khối tiền còn nói là ngươi nắm hắn đem đến cho ta đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra mẹ tiền h ngươi nhận sao ta nhận nha hắn nói là ngươi đem đến cho ta mẹ đã nhận vậy ngài liền cầm lấy a a ninh t ĩ n h biết sao vương d i ễ m mẹ nói kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này hai người bọn họ cùng đi có thể t ĩ n h nhi ở thời điểm hắn không cho ta hắn là một người chạy tới cho ta còn gọi ta đừng nói cho t ĩ n h nhi mẹ của nàng mẹ ta đã biết hắn bảo ngươi đừng nói vậy ngươi liền nghe hắn đừng nói cho mợ cũng không cần cùng t ĩ n h nhi nói a ta đã biết các ngươi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nha mẹ không có việc gì tiền này là ta trước kia cho hắn mượm cứu cứu xảy ra chuyện ta không phải không cho hắn mượn tiền sao n h ư n g mợ biết ta có tiền không cho mượn các nàng sẽ tức giận cho nên vẫn là giấu giếm các nàng a a là như thế này a vậy ta biết mã vo sau khi trở về linh tính hỏi ngươi đi đâu thế nào một chút không thấy ta đi đường cái bên kia trong viện nhìn một chút hưng ơ hạ không khí mới mẻ đi khắp nơi đi thôi Tính nhi, ta thâm thật tốt bảo trọng thân thể. thể theo ta Ta ta nhi, ngày quyến, ngươi Ngươi liền không thể nhiều theo ta mấy ngày sau. Ta cũng nghĩ muốn phải phải mai sau. sao à, mà mấy sẽ bảo về dù sao ta muốn chờ lần sau nghỉ ta lại đến cùng ngươi thôi vậy ngươi ăn tết có thể đến xem ta sao tĩ nhi n h ăn tết ta không biết rõ có hay không giả ta tận lực tranh thủ được không ân mã võ tại hương nam tiểu huyện lưu lại hai ngày trên cơ bản cùng ninh tĩnh dính vào nhau đêm đó càng là ra sức hầu hạ dường như muốn đem tất cả đều đền bù ra ngoài có lẽ có ít sự tình thật sự là thiên phú mang tới có thể khổ lầu dưới này hai lão lỗ hổng buổi sáng ăn sáng xong sau mã võ chuẩn bị trở về t h â n quyến thúc thúc a dì các ngươi phải bảo trọng thân thể có dành ta trở lại thăm ngươi nhóm a a dì ngài đem tiến nhi chương mục ngân hàng cho ta tiểu võ n g ư ơ i muốn tiến nhi chương mục ngân hàng làm gì a gì tiến nhi học rất giỏi nếu như không đi học nghiên cứu sinh vậy thì đáng tiếc ta lần trước cùng với nàng đã nói nếu như nàng hiện tại tốt nghiệp đi tìm việc làm nhiều nhất chỉ có thể giáo cao t r u n g thậm chí là sơ t r u n g nếu như nghiên cứu sinh tốt nghiệp cầm tới văn bằng thạc sĩ liền có khả năng tại đại học làm giảng sư nếu có thể cầm tới văn bằng bác sĩ k i a liền càng khó lường nói không chừng về sau là giáo thủ cũng có thể là nhưng nha đầu này rất hiểu chuyện nàng sợ cho nhà thêm đánh vác ta nói với nàng học phí ta bao n h ư n g nàng đi học cho giỏi a gì, thiến nhi là tính nhi muộn muội vậy cũng là tiểu mội của ta ta là cô nhi từ nhỏ khát vọng nhà ấm áp chúng ta phải duy trì thiến nhi đọc thêm nhiều sách đọc sách là giá rẻ nhất đầu tư cũng là vượt qua giai tầng cải biến vận mệnh phương thức trực tiếp nhất chúng ta không thể làm trễ lại nàng phải đem xa quang bông dài xa một chút linh tính mẹ của nàng có chút xấu hổ tiểu võ cái này quá phiền thoái a gì, đừng nói như vậy ngài lấy ra a vậy ngươi chờ một chút chỉ chốc lát vương lão sư liền lấy ra một trang giấy trên đó viết một cái tên cùng trương mục ngân hàng mã võ tiếp nhận tờ giấy a dỉ thúc thúc các ngươi bảo trọng tiểu võ ngươi trên đường chậm một chút mở cũng muốn bảo trọng thân thể ân ta biết ninh tính ôm ấp mã võ thật lâu không chịu v ư ơ n g tay ra thế nhi hào hào ở tại nhà chờ ta mã võ xuất ra hai vạn khối tiền số tiền này ngươi cầm đi hoa sắp hết năm mua cho mình hai bộ tốt quần áo ta lần này đi gấp liền lễ vật đều không cho ngươi mua lần sau nhất định cho ngươi bổ sung tiểu võ không cần nghe lời cùng ta còn khách khí làm gì ta đều là ngươi yên tâm đã xài hết rồi ta cho ngươi thêm ai bảo ngươi k ô n g có thể kiếm tiền đâu ninh tính đành phải nhận lấy nhìn xem mã võ xe chậm rãi rời đi nha đầu này sớm đã khóc không thành tiếng lại rơi đầy mặt mã võ đi ninh t ĩ n h đem tiền đưa cho nàng mẹ mẹ đây là tiểu võ lưu lại ngài cầm a thế nhi chính ngươi giữ lại hoa a không cần ninh t ĩ n h không tiếp tục để ý mẫu thân trực tiếp về lầu hai có lẽ giờ này phút này nàng hối hận không nên đi khảo thí công trước mã võ đang lái xe điện thoại văng lên lại là vân bí thư đánh tới tiểu võ ngươi đang làm gì đâu không làm gì yêu thầm ngươi gần nhất không dễ l ă lộn có thể hay không trong n ự c của ngươi tránh một chút đi ít đến hh vân tỷ ta bây giờ tại tương nam đang lái xe chạy tới thâm quyến trên đường ta trở về bên này đã mấy ngày a trong nhà xảy ra chuyện gì sao thế thì không có một cái đường ra ra cho cốt h an táng ta trở về một chuyến a vân tỷ bằng lòng ngươi túi sách chuyển tiền ta đều không dành đi ngân hàng trở về thâm quyến cho ngươi thêm thực sự có chút xấu hổ tiểu võ ta gọi điện thoại cho ngươi cũng không phải hỏi ngươi đòi tiền ta là cảm thấy rất nhàm chán muốn theo ngươi tâm sự mã v õ cười nói ngươi để cho ta đoán một cái có phải hay không phương tổng nàng chồng trước tới a cái này ngươi cũng biết ta cùng vương tổng cãi nhau trước đó nàng đã nói với ta nàng t r ồ n g chức sẽ tới ta xem chừng nàng khả năng tình cũ tái phát tiểu vân nói tình huống cụ thể ta cũng không biết ngược lại hai ngày này bọn hắn cùng một chỗ vậy sao có lẽ đây chính là rượu sái m u ộ n hướng a v â n tỉ về thâm quyến ta mời ngươi ăn cơm được a vậy ta chở ân ta đang lái xe liền không tán gấu nữa trở lại hắn nói bài m a i tiếp tục gọi điện thoại quý tử chuyện trong nhà xử lý tốt sao l ã o mã ta đều xử lý tốt cửa hàng toàn bộ cho ta tỷ phu hắn lui ta mười vạn k h i tiền ngươi bây giờ người ở nơi nào đâu ta ngay tại trên đường tới ta liền không vào thành n g ư ơ i đón xe tới đường cao tốc xuất khẩu bên cạnh đến ta trước hạ cao tốc sau đó ngươi lên xe chúng ta lại trực tiếp quay đầu cao hơn nhanh đi vậy ngươi còn bao lâu nữa mới có thể tới đâu đại khái hơn nửa giờ a đi vậy ta đến cửa ra đến c h ờ ngươi chương một trăm mười sáu phát hiện chương một trăm mười sáu phát hiện hơn nửa canh giờ mã võ hạ cao tốc nhìn thấy vương quý sách theo cái dương lớn đứng tại bên lề đường run lệ bảy lao mã thế nào chờ lâu như vậy lạnh chết ta rồi tại khu phục vụ tăng thêm một c h i ế dầu gắn cua nước tiểu mau lên xe a lao mã ngươi xuống tới ta mở ra hôm nay phải hảo hảo qua đã nghiền đi bất quá không cho phép siêu t ố c c a an toàn đệ nhất yên tâm ta thật là tài xế lâu năm lái xe thời gian so ngươi lâu nhiều mã võ ngồi xuống chỗ kế tài xế lao mã cái này cái gì bạn gái để ngươi để ý như vậy ai ta cũng không nói lên được thẳng thắn nói ta cũng không biết chính mình yêu hay không yêu cái này nữ chẳng qua là cảm thấy nếu như ta không làm như vậy trong lòng lại băn khoăn đã mất đi lại sẽ đau lòng chính ta đều đem chính mình khiến cho rất mâu thuẫn vương quý nói ngủ qua sao nói nhảm hắc, hắc. ngươi để cho ta đoán một cái cô gái này khẳng định là hà nguyên n g đai nguyên kiện bị ngươi phá trinh con mẹ nó ngươi là thầy bói a có thể hay không đứng đắn một chút l ã o mã nam nhân đều phạm tiện nữ sinh đem thứ nhất lần giao cho hắn ngay tại trong lòng của hắn lưu lại ưu c ụ tuy nói bây giờ niên đại này không giảng cứu những này có thể trong lòng mình đạo khảm này rất khó vượt qua l ã o mã ngươi đừng không thừa nhận giả thiết cái này nữ chính là kẻ già đời hoặc là nói qua rất nhiều lần yêu đương ngươi sẽ còn như thế chân quý sao làm không tốt ngươi cùng với nàng ngủ liền danh tự không nhớ được đừng nói chạy xa như thế đi xem nàng mã võ nghĩ thẩm có lẽ mẹ hắn thật đúng là chuyện như vậy ta nói ngươi tiểu tử ở nơi nào học những vật này l ã o mã ngươi tiến vào những năm này ta nói chuyện ba bốn nữ đều mẹ hắn cuối cùng không có kết quả nhưng kinh nghiệm luôn có à. mã vò nói có lẽ ngươi nói đúng à kỳ thật ta cũng biết cái này không có kết quả là bi kịch nói như thế nào nói n g h e một chút ta cho ngươi phân tích một chút nhà đầu này nàng muốn kiểm tra công chức trước mắt thi viết đã qua còn phải thứ ba tên lập tức liền gặp mặt thử lấy nàng tướng mạo e q ta xem chừng sẽ thành công trúng tuyển nàng một khi thi đậu vậy thì phải lưu tại tương nam ngươi nói cái này còn có kết quả sao vương quý gật đầu vậy ngươi đây cũng chính là chơi đùa mà thôi không có kết quả gì nàng muốn kiểm tra lên công việc sau này sinh hoạt cùng ngươi vòng tròn cũng không giống nhau n g ư ơ i muốn lăn lộn có tiền hắn nói ngươi là d i ấ y nhũi nhà giàu mới nổi ngươi muốn nghèo nàng lại trướng mắt ngươi ai có lẽ vậy quý tử vậy ngươi đi thâm quyến chuẩn bị làm gì l ã o mã ngươi giới thiệu cho ta một công việc thôi giới thiệu cộng lông chúng ta tìm hai phần công tác đều không yêu làm chân chính làm công tiền lương rất thấp vương quý nói ngươi muốn không kiếm được tiền xe của ngươi là thế nào mua sẽ không thật sự là chúng số độc đất cả lao mã hai chúng ta huynh đệ không có gì không thể nói đi ngươi hoặc là chúng số độc đắc hoặc là khẳng định là tìm phú bà bị người ban o u ô i nếu không không có khả năng đến tiền nhanh như vậy cho dù là đi làm việc đều không được lúc này mới mấy tháng liền cờ lặt đều có mã vo cười nói trên đời này có hào phóng như vậy phú bà sao nói thật cho ngươi b i ế ta t ta cờ tới tại sòng bạc được trở về a khó trách không có gì đến tiền so đánh bạc càng nhanh quý tử ta đánh bạc mặc dù thắng tiền có thể ta không cho phép ngươi liên quan cược trên thực tế ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng thua không ít tiền ta hiện tại đã bỏ bài bạc lao mã yên tâm ta cũng không yêu đánh bạc cũng được không đến tiền đang xây tại thị trường chơi mặt trượng ta đều thua không sai biệt lắm hai vạn h ố i ta không có cái kia cực mệnh ân không đánh cực thì đi đến lúc đó cho ngươi tìm một công việc a kỳ thật công tác ngược dễ dàng tìm chính là tiền lương không cao vương quý cười nói ta muốn tìm mọi tử nhiều công tác nhiều tiền tiền thiếu không quan trọng vậy ngươi không bằng đi trung tâm tắm rửa đi làm vịt ta ngược lại thật ra muốn a có thể ta cái dạng này đi làm vịt người ta đều không cần tiểu tử ngươi là đến giảm cân lại gầy hai mươi cân khoảng bốn giờ chiều mã võ sắp đến thăm q u y n uy đào tử ở nhà không Tiểu võ, ta trở Ta ngươi rồi đâu, võ, về sao? nhanh ở nhà đâu? Trở về rồi sao? Ta nhanh hạ cúp a ta anh ban o theo tốc, một còn có một cái c đi đêm h em, n cùng một chỗ ở bên ngoài ăn g ta một một Tốt. bữa chỗ cơm c ở à. ú điện thoại hoàng đào nghĩ thầm mã võ còn mang anh em tới k i a đến sửa sang một chút phòng ở khách tới rồi đem trong nhà muốn đánh quét một chút hoàng đào bắt đầu quét dọn phòng ở quỳ trên mặt đất đem dưới giường cũng kéo một chút nào biết phát hiện một văn kiện túi hoàng đào hiếu kỳ đem cái túi đem ra cái túi phía trên là tòa nhà quảng cáo đồ bên trong còn giống như có mấy tờ giấy hoàng đào hiếu kỳ mở ra xem lại là mua phòng hợp đồng còn có mua phòng hóa đơn chủ phòng danh tự lại là mã võ xem xét một chút kim lạch ba trăm vật hơn hoàng đào sợ ngây người ra hỏa này thế nào nhiều tiền như vậy tiền hắn từ lâu tới đông nhiên trong túi còn có một cái giống cái bật lửa như thế đồ vật hoàng đào lấy ra xem xét sợ ngây người ghi âm út chính là chi này ghi âm út này g đó tại điện tử sản phẩm siêu thị lao bản g kia cầm chính là cái này hoàng đào đ è xuống cái nút đ ư n g nhiên một thanh em đi ra tỷ giấy tờ bất động sản bên trên viết tên ai đương nhiên cảm ơn ngươi ta đều nói phòng này tặng cho ngươi tỷ vậy ngươi không hối hận đây chính là bốn triệu người bình thường cả một đời đều không kiếm được nhiều như vậy ngươi liền thật như thế tặng cho cho ta sao hoàng đào sắc mặt tái xanh nước mắt rưng rưng ngay xong minh bạch mọi thứ đều rõ ràng vì cái gì ngày đó sẽ đụng phải ra hỏa này tại đồ điện cửa hàng mua ghi âm út vì cái gì hắn sẽ đi bờ biển biệt thự vì cái gì hắn muốn gạt ta đi nói dương thành ra khỏi nhà thì ra hắn là câu được cái nào đó phú bà trả lại phú bà ghi âm mục đích của hắn không cần đoán đều biết là cái gì cái này cặn bã nam cái này hút đản đao tử muốn tự tử đều có biết do hắn đang gạt chính mình nhưng vẫn là không muốn thừa nhận sự thật cam tâm đau khổ chờ lấy hắn t nguyện h n chính mình lừa gạt mình không muốn đi tin tưởng hắn xuất quỹ không bao lâu mã võ trở về vương quý cũng đi theo lên đào tử mở cửa phòng phòng khách không có người quý tử ngồi lao mã phòng này không tệ nha đi chính ngươi ngồi ta gọi điện thoại mã võ đánh hoàng đào điện thoại đăng đăng đăng hoàng đào điện thoại di động đều ngay tại sắt vách mã võ mở ra trong phòng ngủ cửa phòng chỉ thấy hoàng đào nằm ở trên giường cò do thân thể đào tử n g ư ơ i ở nhà nha thế nào ngã bệnh sao mã võ đi qua ngồi ở mép giường muốn đi sờ nàng Nào b i ế t hoàng đào ầ một t h ngươi đừng đụng ta. Thế bàn o g uống ư ơ i lộn thai c t vung qua mã võ không có né tránh gọi chính chương một trăm một mươi bảy tàn nát có lỏng chương một trăm m t mươi bảy tàn nát có lỏng hoàng đào lệ rơi đầy mặt người tên cặn bã này để cho ta buồn nôn ta trước mấy ngày liền phát hiện ngươi đi bờ biển biệt tự nhưng ngươi gạt ta nói là đi dương thành ta không có đâm thủ ngươi ta cho là ngươi chỉ là nhất thời n ồ đồ ta trong nhà đau khổ chờ ngươi ta biết ngươi cùng người khác xen lẫn trong cùng một chỗ tâm ta đều nát có thể ta còn là chính mình lừa gạt mình ta tin tưởng ngươi trong lòng có ta ở bên ngoài chơi chán vẫn là sẽ trở lại có thể ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi như thế bị h u ổ i ngươi thế mà lừa người ta tiền còn muốn ghi âm dẫn dụ người ta nói là tặng cho tâm tư ngươi nghĩ sao mà á c độc ta vốn cho là tâm tư ngươi nghĩ đơn giản không có nhiều như vậy nghĩ gì xấu xa ta không sợ ngươi nghèo Ta thậm tiếp chí đều người h ậ n n nói ngoài hòa tâm, c xong không có con mẹ nó chứ chính là đồ cặp bã ta theo ngày đầu tiên nhận biết n g ư ơ i ta liền nói cho người biết ta là cặp bã ta bảo ngươi không cần cùng ta tốt là ngươi chủ động dính đi lên hai chúng ta ngủ ở cùng một chỗ vài ngày ta đều nghĩ hết biện pháp không động vào ngươi có thể chính ngươi hết lần này tới lần khác muốn dính bên trên ta ngươi muốn ta làm sao bây giờ hoàng đào khóc mắng là ta phạm tiện là ta mắt bị mủ phạm tiện được rồi ta chính là tiện hóa đào tử ngươi muốn chửi liền chửi a ta chính là người ăn bám tiểu bạch kiểm người ta bằng lòng cho ta tiền ta tội gì mà không muốn ta ghi âm đó cũng là vì tự vệ để phong v ă n nhất không có chút nào h ắ n ý ta không có ngươi n g h ĩ cao thượng như vậy đối mặt kim tiền dụ hoặc ta chịu không được con mẹ nó chứ sợ nghèo ta không muốn lại gặp cảnh cuối cùng hoàng đào nổi giận nói vậy ta tra cho ngươi phòng ở ngươi làm gì không cần ngươi rất cần tiền ngươi nói sớm nha làm gì như thế bị hồi mã võ nói ta muốn nhà ngươi cho không được ta không riêng đòi tiền còn muốn tự do nếu như ta tiếp nhận cha ngươi quà tặng ta cả đời này liền phải khóa tại ngươi hoàng gia đào tử ngươi là cô nương tốt ta có lỗi với ngươi trong khoảng thời gian này ta một mực tại x o a n suýt ta đem chính mình cũng làm h ỏ n g mất nói ngươi không tin ta cùng cái kia lão bà lên giường thời điểm ta xem nàng như thành là ngươi con mẹ nó chứ chính mình cũng cảm thấy buồn ôn hoàng đào đứng người lên ba lại một cái tát mã võ ngươi thứ cặn bã nam ta hận ngươi ta nguyền rủa ngươi thứ nay về sau ta cũng không tiếp tục muốn gặp tới ngươi hoàng đào cũng không quay đầu lại đi p h ò n g khách vương quý đã sớm nghe được sợ n g ư ơ người cũng càng thêm minh bạch mã võ tiền là từ lâu tới đào tử xông ra p h ò n g khách l i ế c một cái vương quý vương quý nói chị dâu hoàng đào không để ý vương quý trực tiếp xuống lầu đi mà hoàng đào xuống lầu nhìn thấy dưới lầu ngừng lại một đài m e x e đẹp benzkalat càng thêm biết là chuyện gì xảy ra mã võ thu thập một chút túi văn kiện ghi âm bút còn lại hoàng đào cũng không có hủy nó đi vào phong khách đốt một điếu khói quý tử ngươi cũng nghe được vương quý không ra quý tử thấy không ta lại mất đi một nữ nhân có lẽ đời này cũng tìm không được nữa như thế yêu ta nữ nhân l ã o mã có tiền nữ nhân không nhiều chính là sao đầu năm nay chỉ cần có tiền cái gì không có cụ không mất đi mới sẽ không đến nữ nhân đi đừng quá để ý đi chúng ta xuống lầu đi ăn c ơ m a ban đêm n g ư ờ i ngủ s á t vách a xuống lầu không xa tiến vào một nhà món cày tứ xuyên quán mã võ điểm sáu cái đồ ăn lại đ ê u mấy bình đ g ĩ a đi l ã o mã đừng có lại muốn c á i chuyện đều đi qua đến đi một cái đã mất đi hoàng đạo mã võ như bị thế giới từ bỏ như thế bất chi bất giác thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong hắn phát hiện hắn yêu hoàng đ ả o phương hiệu phượng mang hắn gọi hắn l ăn hắn không có cảm giác gì có thể hoàng đ ả o đi vì cái gì tâm như thế đau n h ấ t chẳng lẽ mình thật muốn mất đi nữ nhân này sao chẳng lẽ đây chính là yêu càng nhiều người mất đi càng nhiều sao mã võ trong lòng mơ hồ làm đau ăn cơm đều là so như nhai sắp đến cơm nước xong xuôi hai người tiến vào một nhà dựa chân cửa hàng dựa chân tiểu m g ộ i lại mới tới một nhóm rất đẹp có thể mã võ hiện tại một chút tâm tình đều không có tẩy tới một nửa mã võ đem chìa khóa phòng ném cho vương quý quý tử đợi chút nữa chính ngươi lên lầu đi ngủ ta đi có chút việc a vậy ngươi trả về s a o không nhất định mã võ xuất ra một chồng t i ê n mặt nhét vào vương quý trên thân tối thiểu mấy ngàn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó mã võ uống rượu cho nên hắn không có lái xe c h i ê u một chuyến si thẳng đến nam văn khách sạn văn tỷ đang làm gì đâu không làm gì ngươi đây ta đến ngươi q có rượu vậy sao vậy ngươi đến phòng làm việc của ta đi ta đi chín lâu nhìn một chút đợi chút nữa lại tới mã võ đi vào chín lâu t mã, mã võ ánh mắt đều có chút trống rỗng không đến nửa giờ hai mươi vạn thua sạch s a n h xanh mã võ đi vào quầy hàng muốn tiếp tục đổi thẻ đánh bạc bỗng nhiên văn quyên theo phía sau hắn đi tới kéo hắn lại tay tiểu võ ngươi cùng tạ tới ngươi hôm nay thế nào bình thường ngươi cũng không cá cược vì cái gì hôm nay giống như bị điên tay. ta có tiền ta muốn làm sao thua liền tại sao thua ba văn quyên trực tiếp cho hắn một bàn t h a i con mẹ nó ngươi hôn đ à n miệng đầy mùi rượu ngươi đến cùng uống nhiều ít cùng ta tới hai người tiến vào một gian phòng tiểu võ ngươi đến cùng thế nào không có gì tâm tình không tốt có phải hay không cùng phương tổng sự tình n á o tách ra tâm tình không tốt mã võ nói phương tổng nàng nàng cũng xứng nàng nhiều nhất bất quá là ta một cái phá bạn ngươi hôn đ à n vậy ta có phải hay không cũng chỉ là ngươi phá bạn tỷ ngươi đương nhiên không phải ngươi là chị ruột ta là ta hồng nhan tri kỷ tiểu võ chuyện của ngươi ta đã biết ta không biết là chúc mừng ngươi đây hay là nên thay ngươi cảm thấy b i hay t ỷ vậy ngươi vẫn là mắng ta vài câu à dạng này trong lòng ta dễ chịu một chút chúng ta đều mẹ hắn cảm thấy buồn ôn con mẹ nó chứ chính mình cũng chán ghét chính ta ta không muốn mắng ngươi đứng tại trên góc độ của ngươi có lẽ ngươi làm là đúng chúng ta đều không phải là thánh nhân ta từng theo ngươi cũng kém không nhiều đối mặt tài sản to lớn không có khả năng chịu được dụ hoặc tiểu võ ta muốn nói với ngươi chính là như là đã đạt được một món tài sản khổng lồ cũng không cần tùy tiện đem nó tiêu xài bởi vì ngươi hôm nay có có lẽ ngày mai liền toàn bộ gây mất làm ngươi quay đầu thời điểm phát hiện dễ dàng như vậy liền đem nó tiêu xài làm ngươi không có thu nhập thời điểm ngươi không hối hận sao chương một trăm mười tám vậy chương một trăm mười tám vậy văn quyên tiếp tục nói mặc kệ là ngươi cùng cái nào phú bà tốt hơn ngươi cũng không có tính toán cùng người ta kết hôn cái này đã định t r ư ớ c không có khả năng lâu dài một khi chia tay nàng sẽ còn cho ngươi tiền tiêu sao cho nên vẫn là hiện tại giữ lại một chút ta không nên đem nó tiêu xài ta mặc dù xử lý đánh bạc nghề này rất nhiều năm nhưng ta trong lòng chán ghét đánh bạc nhớ kỹ đừng lại cược ta ơ tỉ ta đã biết ta sai rồi tỉ ngươi ôm ta một cái được không văn quyên ôm mã võ tốt trở về đi đừng có lại cửa vẫn là t ỷ tốt với ta văn tỉ ngươi sẽ chê ta bần sao ta lần trước lừa ngươi kỳ thật ta đem nàng cũng ngủ đi việc này ta đã sớm đ o á n được t ỷ trong lòng có ngươi không quan tâm những này tỉ vậy ta trở về ân nếu là tâm tình không tốt đi lầu hai tẩy chân cũng có thể ta cho ngươi tuyển kỹ sư mã võ cười nói hai lâu ta không muốn đi ta muốn đi ba lâu thể nghiệm một chút lan hh lan cuồn cuộn chán ghét ta đang bận đâu gặp lại mã võ ra khách sạn dọc theo lớn đường cái đi tới đã là hơn m ộ ư ơ i giờ đêm thổi hàn phòng lại không cảm giác được lạnh cùng nóng uy tiểu võ trở về rồi sao t u â n thải hà đánh tới mã võ nói đã trở về ngay tại bên ngoài thổi gió lạnh để cho mình đầu não thanh tỉnh một chút mấy ngày nay hạ nhiệt độ ngươi làm gì ở bên ngoài học gió n g ư ơ i ở đâu đâu ta tới đón ngươi thì ta tâm tình không tốt lắm ta muốn tỉnh táo một hồi tiểu võ ngươi tâm tình không tốt ta có thể cùng ngươi nhà mau đưa địa chỉ nói cho ta tốt ta tại nam văn khách sạn tới một chút tốt n g ư ơ i đ ợ i ta trở đi ta tới đón n g ư ơ i mã võ ngồi đường cái xuôi theo từ bên trên cô đọc hút thuốc ước chừng nửa giờ sau triệu thải hà mở ra r ồ n dòi sợ tới tiểu võ n g ư ơ i làm sao không có gì mau lên xe bên ngoài lạnh lẽo tiểu võ xe của n g ư ơ i đâu ta uống rượu không có lái xe tỉ h n g ư ơ i đừng nói chuyện ta nằm một hồi đi về tới bây t i ự mã võ trên xe ngủ tiếp đi triệu thải hà đem xe đình chỉ tốt cũng không có để cho tình hắn cứ như vậy b u i tiếp hắn ngồi ở trong xe hồi lâu tỉ ta ngủ tiếp đi ngươi có thể là trên đường về nhà lái xe quá mệt mỏi xuống xe a tắm nước nóng ngủ tiếp ân mã võ đi vào trên lầu tiến vào phòng ngủ trực tiếp nằm trên giường triệu thải hà đi vào bên người bà bối đi tắm nước nóng a ta cho ngươi ấn vào vai thì ta không muốn động liền muốn nằm đi vậy thì không tẩy thời tiết lạnh không có suất mồ hôi không tẩy cũng không sự tình triệu thải hà chủ động tới hôn mã võ nhìn xem t r ư ơ n g này mặt béo đông nhiên mã võ nhớ tới hoàng đ ả o lời nói một hồi buồn ôn h ẹ lập tức xông vào toilet tiểu võ ngươi thế nào có phải hay không cảm bạo nhiễm lạnh tỷ tương nam có chút lạnh ta khả năng cảm lạnh có chút buồn hôn mã vo quỷ gối b u ồ n cầu bên cạnh lớn tiếng nôn u mửa ai tỷ giúp ta đem áo ngủ lấy tới ta s ô n g một lần a tắm rửa xong nằm ở trên giường ánh mắt vô hồn không n ú c n í c h triệu thải hà ô m hắn bà bối ngươi thế nào không có gì ta muốn l ặ n g lặng vậy được rồi ngươi ngủ trước không có qua mấy phút triệu thải hà lại chủ động hôn vò. mã võ mã võ thực sự không muốn hôn hắn sợ lại nôn mửa mã võ ngẩu đầu nhìn tới chân nhà mặc cho nàng đi bận rộn nội tâm cảm giác tại chịu dày vỏ nữ nhân này mặc dù lớn chính mình rất nhiều nhưng nàng đối với mình là thật tốt chưa từng bố trí phòng vệ bình thường rất bá đạo ở trước mặt mình lại như cái tiểu nữ sinh chính mình dạng này lừa nàng như thế tính kế nàng không bằng heo chó tương lai có thể hay không bị thiên kiển h thật lâu chuyện trong nhà đều xử lý tốt sao ân xử lý tốt cũng tốn không ít tiền không có việc gì không có tiền ta cho ngươi thêm chuyển điểm mã võ đ ỗ n g nhiên hỏi t h ngươi tại sao phải đối ta tốt như vậy ngươi là nam n h ư ta ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt tỷ kỳ thật ta một mực là cặn b á nam triệu thải hà nói đừng nói như vậy chính mình Bà bối, bây giờ t r o nhưng g n à c h u y tại công ty nếu g như không nghe ngươi lại trái với quy định của công ty chế độ làm không tốt hai ta cũng biết náo mâu thuẫn ta cảm thấy mặc kệ là tình lữ vẫn là vợ chồng đều muốn cho đối phương một chút tư nhân không gian ban đêm ngủ ở cùng một chỗ công việc ban ngày cũng cùng một chỗ nhìn qua rất tốt kỳ thực không thể làm vợ môi cùng răng còn thường xuyên va va chạm chạm muốn thật sự là hàng ngày dính vào nhau khẳng định sẽ náo mâu thuẫn ta không đi công ty của ngươi không can thiệp ngươi sinh hoạt tư nhân ta cảm thấy rất tốt ta dự định hai ngày nữa tìm một chút chuyện gì làm thực sự không được dù làm ở tiệm làm ăn cũng được triệu thải hà không biết rõ thế nào phản bác đành phải gật đầu bằng lòng tốt là ta tôn trọng lựa chọn của ngươi ta sáng ngày mốt muốn về tấn tây bắc ngươi theo ta cùng đi sao tỷ quên đi thôi lão công ngươi cũng tại tân tây tuy nói các ngươi ở riêng nhiều năm mà dù sao còn không có cách ta như đi ảnh hưởng này không tốt nhưng hai tử thấy được sẽ nghĩ như thế nào lại nói ngươi bên kia bằng hữu thân thích cũng không ít ta đi sẽ rất lúng túng chờ sau này có cơ hội rồi nói sau tốt ta vậy chính ngươi ở nhà thật tốt ân ta biết tỉ ta có chút vây lại ngủ đi ân ta đi thấu một chút miệng ngươi trước tiên ngủ đi sáng sớm hôm sau triệu thải hà tỉnh lại bà bối rời giường mã võ tỉnh lại a tỉ đầu ta thế nào như thế cho a còn sợ lẹ triệu thải hà sờ một cái mã võ cái chán a tiểu võ ngươi phát sốt khẳng định là hôm qua gió lạnh t u ổ i bị cảm mau d ậ y đi chúng ta đi bệnh viện t ỷ theo ta ký sự lên liền không có sinh q u a bệnh cũng không đi bệnh viện đánh qua kim c h â m nếu không mua chút thuốc uống tính toán không được phát sốt dễ dàng xảy ra vấn đề mau d ậ y đi t ỷ ngươi ngày mai muốn về tân tây hôm nay khẳng định rất nhiều chuyện phải bận rộn nhường tiểu lưu theo ta đi thôi vậy được đi vào dưới lầu tiểu lưu tiểu võ bệnh ngươi dẫn hắn đi bệnh viện đi c h ư một trăm m ư ơ i chín hoàng mẹ c h ư một trăm m ư ơ i chín hoàng mẹ tiểu lưu lái một chiếc hòn đa phạm vì suy nghĩ đưa mã võ đi bệnh viện tiểu võ đối cô gái này không quá ưa thích luôn cảm giác ánh mắt của nàng rất quái lạ dường như có thể xem thấu chính mình như thế tại bệnh viện treo hảo bắt đầu c h u y ể n nước biển tiểu lưu an vị tại mã võ bên cạnh hai người không nói một câu l ư u tỷ n g ư ơ i trở về đi ta đánh xong kim châm liền đi bên ngoài đi dạo một chút hiện tại đã tốt hơn nhiều đồng sự trưởng lời nhắn nhủ ta phải đem ngươi đưa trở về không cần vậy a đồng sự trưởng bên kia ta đi nói thế nào lưu lại không muốn đi muốn làm bạn gái của ta a đừng nhìn ta dáng rất đẹp trai có thể ta cũng không cao không thể t r ạ n ngươi nếu muốn truy ta ta cũng rất bác cái nhà ta cũng không ngại nhiều người cái này bạn gái chỉ là người dám truy ta sao đi nhàm chán vậy ta đi trước bái đánh xong kim châm sau mã võ cảm giác tốt hơn nhiều đi vào một nhà ngân hàng trước cho vân bí thư chuyển t r ư ớ n g năm vạn bằng lòng cho cô gái này mua bao không thể thất n ô n bây giờ cũng không kèm cái này mấy vạn khối tiền tiếp lấy cho ninh tiến chuyển ba vạn nha đầu này dáng r ấ p quá đẹp đều nói cô em vợ là tỷ phu một bát đồ ăn trước môi lại nói còn không có mấy phút mây bí điện t h o ạ i tới uy tiểu võ rất đàn ông nha ta thu được ngân hàng tin ngắn hh ắ c ắ c kia là nhất định lúc nào thời điểm đều là thuần đàn ông đàn ông vậy ngươi bây giờ làm gì chứ ban đêm có r ả n h không ta mời ngươi ăn cơm không cũng là có bất quá ngươi mời khách là hồng muốn yến ta có chút không dám p h ó ước đi ta còn có thể ăn người phải không mã vo cười nói ngươi bây giờ là như đói như khác ta cũng không phải l i ế u h ạ huệ thật đúng là sợ để ngươi đạt được hừ đồ h è n nhát ban đêm tới ta tìm ngươi có chút việc đi cái nào a ăn cơm dù sao cũng phải tuyển cái địa phương a ngươi không phải có xe sang trọng sao lái xe tới ta hán môn miệng tiếp ta chúng ta lại đi ăn cơm tiệm cơm n g ư ơ i định được thôi tiếp lấy mã võ lại tại ngân hàng gỡ xuống mười vạn khối tiền tiền mặt dùng hai cái màu đen túi nhựa bọc lấy sau đó chứa vào một văn kiện trong túi sau đó mã võ đón xe đi vào hoàng đào trong nhà hoàng đào ba nàng không ở nhà chỉ có mẹ của nàng tại thấy mã võ tới hoàng mẹ thật cao hứng tiểu võ đến đến ngồi mã võ nói a gì đào tử ở nhà không đào tử không phải đi cùng với ngươi sao trong khoảng thời gian này nàng một mực không có về nhà mã võ minh bạch nha đầu này căn bản liền không có về nhà a kia nàng khả năng đi làm tiểu võ ngươi cùng đào tử cãi nhau a g ì ta thật xin lỗi đào tử hai chúng ta xác thực xuất hiện một chút tình huống có lẽ là ta cùng với nàng giá trị quan không giống hôm qua chúng ta ầm ĩ vài câu tiểu võ ngươi là nam hải tử n g ư ơ i đến bao dung nữ nhân đào tử tính cách ta biết mặc dù có chút mạnh hơn có thể nàng rất hiểu đạo lý a g ì là ta không đúng đào tử đối với ta rất tốt là ta cô phụ nàng đến cùng tình huống như thế nào có thể cùng a dì ra sao a dì cũng tốt quên đủ nàng a dì thật xin lỗi ta khó mà mở miệng mọi thứ đều là vấn đề của ta a dì lần trước ta đã thương người là thúc thúc dùng tiền đem ta trở về về sau còn bồi thường tiền thuốc men ta còn chưa kịp cảm tạ thúc thúc thực sự thật xin lỗi phiền thoái ngài đem cái này cái túi d a o cho đào tử làm phiền ngài mã võ đối với hoàng mẹ cúc không người a dì ta đi ta ơn sự quan tâm của ngài gặp lại sau đó mã võ lên xe taxi đi hoàng đào mẹ cảm thấy tình thế nghiêm trọng đây là chuẩn bị chia tay a lập tức mở túi ra một khối nam sĩ đồng hồ một bó tiền mặt thô sơ giản lược đến một hạn lại là mười vạn hoàng mẹ lập tức bấm hoàng đào điện thoại đào tử ngươi cùng tiểu võ đến cùng chuyện gì xảy ra mẹ chuyện của ta ngài đừng quản ừ vừa rồi tiểu võ xách cái túi tới nhà nói một trang nói xin lỗi hỏi hắn là nguyên nhân gì lại không chịu nói ta mở túi ra nhìn một chút một cái đồng hồ đeo tay thêm mười vạn khối tiền đây rốt cuộc có ý tứ gì hai người các ngươi có phải hay không đang náo h chia tay mẹ ta cùng hắn đã chia tay không muốn nhắc lại tiền kia ngài thu à, lần trước ba ba vớt hắn thời điểm cũng tốn không ít tiền hoàng đào mẹ nổi giận ngươi lập tức lăn trở lại cho ta tốt bao nhiêu tiểu hỏa từ a ngươi nói không cần là không cần ngươi bao lớn tuổi rồi đều cùng một chỗ ở c h u n g đã lâu như vậy nói đùa đâu mẹ ta hiện tại đi làm không có thời gian trở về xin phép nghỉ trở về ngươi nếu không trở lại ta liền đi nói cho cha ngươi cái này phá huấn luyện viên có cái gì tốt làm mau trở lại vậy ngài chờ ta không bao lâu hoàng đào về đến nhà hai cái mắt còn thâm rõ ràng tối hôm qua ngủ không ngon hoàng đào mẹ chỉ vào cái túi ngươi nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiểu võ vừa rồi tới một mặt xin lỗi liền ngươi nửa câu nói xấu đều chưa hề nói hai người các ngươi đều ở cùng một chỗ đã lâu như vậy cái này đột nhiên lại chia tay về sau ai dám lấy ngươi tiểu võ đứa nhỏ này mặc dù trẻ một chút có thể hắn cũng không phải là chút nào vô thượng tiến tâm ngươi cũng nhanh ba mươi còn có cái gì tốt chọn người ta điểm nào không xứng với ngươi mẹ ngài không hiểu không phải ta bắt bẻ là người khác thành phẩm có vấn đề hoàng mẹ nói nhân phẩm có vấn đề gì ta thế nào không có phát hiện nhân phẩm hắn có vấn đề chia tay sẽ còn cho ngươi mười vạn khối tiền sao cái này chỉ sợ là hắn toàn bộ già sản a mẹ hắn ở bên ngoài có người cái gì ngươi xác định sao ân xác định hoàng mẹ mắng bị vùi dập giữa chợ nam nhân không có một cái tốt một lát sau đào tử cho dù hắn ở bên ngoài có người khác ngươi cũng hẳn là điều tra tin tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra không nên tùy tiện liền chia tay nam nhân đều là như thế tính tình cha ngươi còn không giống ta nhìn hắn trong lòng vẫn là có ngươi ngươi hẳn là nhiều câu thông một chút có lẽ chỉ là ở bên ngoài làm ẩu một lần đâu nam nhân gặp dịp thì chơi cũng chưa chắc chính là trong lòng không có ngươi nha mẹ ngài tại sao có thể như vậy chứ đây là vấn đề nhân phẩm ai đào tử ngươi nói ngươi cùng hắn chia tay về sau lại có thể tìm tới dặng gì nhiều năm như vậy mẹ cũng nhìn ở trong mắt ngươi còn không có đối với người nào để ý như vậy qua ngươi ưa thích tiểu võ đầy mắt đều là hắn ngươi bỏ qua hắn tương lai còn có thể tiếp nhận ai còn sẽ có mạnh hơn hắn nam hải tử theo đuổi ngươi sao ô ô ô hoàng đào gào khóc hoàng mẹ nhìn xem nữ nhi khóc đến thương tâm như vậy cũng đi theo lưu g ạ t lệ đ a o tử ta cảm thấy tiểu võ trong lòng vẫn là có ngươi hắn muốn thật không chịu trách nhiệm cũng sẽ không đến đưa tiền nếu không cùng hắn hợp lại tính toán tha thứ hắn lần này ngươi muốn không mở miệng được mẹ đi nói không được lần này ta kiên quyết muốn cùng hắn chia tay đào tử ngươi không cần hành động theo cảm tính trên đời này nào có không ăn vụng nam nhân ngươi đến nắm giữ phương thức phương pháp ngươi c ù n g mẹ nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra mẹ giúp ngươi phân tích phân tích lúc trước cha ngươi còn không phải ở bên ngoài có nữ nhân kết quả đây hiện tại không làm theo thật tốt sao Trưng trưng ta, ta tìm thoái. ta thể một chút, Ngươi ngươi nói không cùng giảng, miễn hắn phiền nếu hắn bên ngoài nữ nhân, còn nhẫn giữa giữa bị bị vùi vùi với đi dập dập cha chợ, chợ. cho có khác có có Mẹ, là lẽ ở Cô nương xinh mẹ k hắn có n tìm láo bà, bà c nhiều h tâm cơ nhà hắn ghi chép cái này âm liền có thể chứng minh cái này nữ chính là tặng cho cho dù tương lai chia tay cô gái này tiền cũng muốn không trở về không làm gì được hắn mẹ ngài có biết hay không cái tia lão bà trả lại hắn mua một chiếc xe mẹ sẽ đèn spencer gần ba triệu hắn mới đến thâm quyến mấy ngày a l i ê n hai thứ đồ này gần bảy triệu hắn nói với ta hắn là sợ nghèo ta vừa nghĩ tới hắn cùng lão bà cùng một chỗ ta đã cảm thấy buồn nôn ngán mẹ ngài nói người loại này ta còn có thể đi cùng với hắn sao chỉ sợ tương lai hắn đem ta đi bán ta còn phải cho hắn kiếm tiền hoàng đào mẹ cũng chân kinh cái nào nữ nhân ngu xuẩn có tiền như vậy a đây là vùng tiền như ra ga mẹ tại thâm quyến ông chủ lớn còn nhiều hắn đoạn thời gian trước đang tìm công tác ta đoán chừng hắn là cho cái này lão bà đang lái xe làm bảo tiêu này thời gian hơi lâu liền câu được tôi h hắn người này nói rất đùa nữ nhân ưa thích ta đoán chừng cái này l ã o bà cũng là bị hắn bề ngoài làm cho mê hoặc lúc này mới bỏ được cho hắn dùng tiền hoàng đào mẹ c h ầ m m ặ t không nói một lát sau đào tử ngươi gặp qua cái này l ã o bà sao ta cái nào gặp qua à ta là tại ghi âm trong bút nghe được theo thanh âm đi lên phản đoán có chừng bốn mươi năm mươi tuổi đào tử mẹ hỏi lại ngươi chuyện gì ngươi đi cùng với hắn có hay không khai thác tránh thai biện pháp hoàng đào có chút đỏ mặt đầu đào tử vậy ngươi có thể hay không mang bầu mẹ chúng ta cùng một chỗ cũng không bao lâu thời gian ta cũng không đi kiểm tra không biết rõ đào tử ngươi vẫn yêu tiểu vót sao đào tử không ra hoàng mẹ minh bạch đào tử ta còn là cảm thấy ngươi không cần cùng hắn chia tay mẹ hắn đều cạn bã thành dạng này ta còn không b i t ly ta có bệnh a đào tử ngươi nghe ta nói hắn cùng cái này l ã o bà rõ ràng chỉ là chơi đùa lừa người ta tiền đây không có khả năng lâu dài bây giờ tiền của hắn cũng tới tay một khi chia tay hắn cũng có phòng cũng không hoàn toàn là chuyện gì xấu đào tử nam nhân bên ngoài chơi đùa không quan trọng liền sợ hắn đến thật chơi ra thật tình cảm hắn đối cái này lão bà hiển nhiên không phải thật sự tình cảm chính là muốn làm hai cái tiền cái này đối ngươi không tạo được uy hiếp đào tử ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này hắn một khi bị cái này lão bà đổi ra không còn có thể đi vào bên cạnh ngươi sao ngươi đã như thế yêu hắn liền không nên tùy tiện b u n g tay việc này còn có đường lùi hắn mặc dù cùng lão bà cùng một chỗ có thể trong lòng của hắn cũng không phải là không có ngươi hắn muốn thật trong lòng không có ngươi mẹ tuyệt đối sẽ không khuyên ngươi lại đi cùng với hắn hiển nhiên không phải như vậy mẹ ngài đều đem ta làm hồ đồ rồi hoàng đào mẹ cười nói biết nữ chi bằng mẫu ngươi nói với ta câu nói thật nếu như tiểu võ bây giờ tại trước mặt ngươi chịu nhận lỗi ngươi sẽ tha thứ hắn sao ta không biết rõ vậy được việc này giao cho mẹ mẹ nhất định khiến hắn ở trước mặt ngươi chịu nhận lỗi mẹ ngài đây là thế nào a đào tử tiểu võ hắn bình thường có cái gì yêu thích không có dựa chân trong túi không có tiền còn phải đi dựa chân hắn bình thường không yêu vận động khác không có gì yêu thích liền tốt cái này một ngụm a hắn không phải là tại chơi gái a thế thì sẽ không hắn đi ngâm chân cửa hàng đều là chính quy ta đều cùng hắn đi qua hai lần ta đây vẫn tin tưởng hắn đào tử nàng tại thâm quyến không có gì bằng hữu thân thích ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày thời hắn mấy ngày mẹ có biện pháp nhường hắn chủ động cầu ngươi mẹ ngại nhưng không cho làm loạn yên tâm sẽ không a đào tử ngươi cùng hắn tốt hơn về sau tới qua nghỉ lễ sao không có cũng không bao lâu thời gian ngươi ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút nhìn có hay không mang thai mẹ nghe lời đây là đại sự không được khinh thưởng cho dù thật chia tay vậy cũng phải biết có hay không mang thai a mẹ ta đi đây ngươi trước không cần cùng ta tra nói ân mẹ biết hoàng đào sau khi đi hoàng mẹ lập tức gọi điện thoại cho lão hoàng u i lão hoàng ngươi lập tức trở về thế nào ta ngay tại đi làm đâu đào tử xảy ra chuyện ngươi mau trở lại a nửa giờ sau ba hoàng đào trở về lại thế nào chuyện hoàng mẹ liền đem đào tử cùng mã võ chia tay trải qua nói thông thấu lão hoàng mắng to bị vùi dập giữa chợ đỏ rất thương ném mẹ ngươi ta đi tìm tiểu tử này lão tử muốn đánh hắn trở về ngươi như đi đánh hắn vậy thì hoàn toàn kết thúc ngươi đánh thắng được hắn sao hắn một quyền là có thể đem người quần ngã lao thái bà ngươi có ý tứ gì lão hoàng ngươi ngốc à đào tử rõ ràng là không n ỡ chia tay hắn yêu tiểu tử này đâu chẳng qua là nhất thời không tiếp thu được lúc này mới n á o chia tay trên thực tế đào tử cũng không nguyện ý chia tay lao bà hắn đây là vấn đề nhân phẩm lừa người ta phú bà tiền còn ghi âm đây chính là đồ cặp bã khó trách từ nhỏ đã ngồi tù thiếu khuyết giáo dưỡng lão hoàng ngươi cũng không khá hơn chút nào ngươi không ở bên ngoài mặt tìm nữ nhân sao ngươi tìm còn thiếu a hừ chúng ta nói hắn ngươi dắt ta trên thân làm gì đều chuyện xưa sửa sửa sơ sự tình a có bị bệnh không lão hoàng tiểu võ không phải trước kia tiểu võ đào tử nói với ta hắn ghi âm mục đích là tự vệ hắn sợ cái này lao bà đổi ý điều này nói rõ tiểu võ đã sơn có tâm phòng bị cũng làm xong chia tay về sau dự định lão hoàng quan nội bờ biển một bộ lớn bình tầm ba trăm vạn hơn a kia đến hai trăm linh n g a tiểu tử này tùy tiện cứ như vậy đem tới tay nghe nói phú bà trả lại hắn mua một đài mẹt sẻ d e s b e n g e r lao bà đều chia tay cùng nhà chúng ta có quan hệ gì đây chính là người ăn bám cặn bã đào tử thật sự là mắt bị mủ hoa mẹ gật gú đặc ý chia tay khó mà làm được đào tử đều nhanh ba mươi tuổi chia tay gả cho ai nữ nhi của mình chính mình tin tưởng ngoại trừ tiểu võ nàng ai cũng trứng mắt lão hoàng tiểu võ chỉ là lừa gạt lão bà tiền trong lòng của hắn là có đào tử điều này nói rõ bọn hắn còn có cơ hội lão bà còn có cái gì cơ hội đều nháo đến mức này chúng ta phải tắc hợp hắn nha nam nhân mà phạm sai lầm biết sai có thể thay đổi là được rồi đối mặt mấy trăm vạn cái nào nam sẽ không động tâm lại nói ta vừa rồi hỏi qua đào tử đào tử đi cùng với hắn đã lâu như vậy còn chưa tới nghỉ lễ làm không tốt liền m a n bầu Cái chẳng này như thật mang thật bầu, lão ẽ còn chợ. cái cái cái cái đánh dụng không thành.、Kêu、nhiều tổn thương thân thể. À, mẹ nó, Trưng ăn cái nào bổ cái nào, trưng ăn cái nào bổ cái nào. thể. giữa Tiêu À, vùi bổ bổ mẹ bị dập l hoàng chỉ dựa vào chuyện này cũng không thể hoàn toàn bác bỏ tiểu võ nhân phẩm ai cũng không phải t h á n h nhân hắn cho cái kia lão bà lái xe làm bảo tiêu ngày này trời đãi cùng một chỗ khó tránh khỏi bị l ã o bà c ầ u dẫn mấy trăm vạn ai có thể tự tuyệt huống hồ hắn vốn đang là nghèo tiểu tử lão thái bà ngươi đến cùng muốn nói cái gì lão hoàng chúng ta hiện tại muốn làm hai chuyện một mau chóng nhường hắn cùng đào tử h ợ p tốt thứ hai nhường hắn rời đi cái kia l o bà đều nhao nhao thành dạng này thế nào hợp lại nam nhân thiên hạ đều chết hết nha hh ắ c ắ c l o hoàng tiểu võ tại thâm quyến cũng không có gì bằng hữu thân thích hắn có cái yêu thích đưa thích đi ngâm chân ngươi nói vạn nhất tả à hoàng càng quét tệ nạn nếu là quét vào đi ba hoàng đào lập tức minh bạch cười nói l o bà ngươi ở nhà nhân tài không được trọng dụng ngươi hẳn là đi làm quân sư hoàng mẹ tiếp tục nói cái này thứ nhị sự kiện đi kia liền càng đơn giản chỉ cần tìm được cái kia la bà hơi hơi nói rõ một chút tình huống lão bà còn k hoàng ô n hắn g phải đuổi đi đem ra. l h o cái này thứ nhất sự kiện ngươi đi làm thứ hai sự kiện ta đến xử lý bất quá việc này ngàn vạn không thể nhường tiểu võ biết một khi cho hắn biết vậy thì thật không thể cứu được t i ê u đào tử cũng chỉ có thể tuyệt vọng rồi mặt khác đào tử trong lòng có tiểu võ nàng trên miệng giấu không được lời nói việc này chúng ta ngàn vạn không thể để lộ ra đi vạn nhất nàng tại tiểu võ trước mặt nói lộ ra miệng vậy thì hoàn toàn kết thúc lão hoàng nói ân hắn cùng cái tia lão bà đoán chừng cũng không bao lâu thời gian làm không tốt hiện tại còn dính nhau đây mẹ nó chuyện này là sao hoàng mẹ nói yên tâm phim truyền hình bên trong lục đục với nhau sự tỉnh ta đã thấy nhiều cam đoan làm được xinh đẹp mã v õ i trở lại phòng thuê xe dừng ở dưới lầu vương quý nhưng không thấy cửa mở không ra chính mình chìa khóa hôm qua cho vương quý đành phải đánh hắn điện thoại uy quý tử người người đâu lao mã ta tại long cương tại biểu ca nơi này a vậy ngươi đêm nay t r ả về sao hôm nay ta liền không đi qua ngày mai lại đi qua a nơi này tới bên kia rất xa a được tôi h dựa vào muốn về nhà ngủ một hồi còn không thể nào vào được mã v o đành phải ngồi ở trong xe nghỉ ngơi một hồi buổi chiều mã võ đi vào thế âu tập đoàn hán m u ô n miệng vân tỷ ra đi a tiểu võ ngươi tới sớm như vậy kia ngươi đợi ta một chút ân đợi không sai biệt lắm hơn nửa giờ cô gái này mới ra ngoài dựa vào rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua một chương nhẹ nhàng khoan khoái mặt trứng lỗng một đầu nhu thuận t ó c thẳng sóng mũi cao tinh x ả o mắt hai mí màu nâu đậm đôi mắt lóe ra con mang c h ầ m rãi đi tới vẻ mặt mỉm cười mã võ cười nói vân tỉ ngươi cái này tỉ mỉ ăn mặc như cái riêu tỉ ký viện như thế là muốn câu dân ta ạ vi trong mồm chó nhà không ra ngà voi biết nói tiếng người sao nữ là duyệt kỷ giả dung biết không hh ắ c ắ c không có đọc qua sách không biết rõ cặn bạn nam g là ta lợi hại mau lên xe sau khi lên xe không có mấy phút đi tới một nhà hải sản quán bán hàng cái này sắp xếp ngăn vẫn còn lớn có sáu bảy ở giữa bề ngoài phòng chậu thủy tinh bên trong đồ hải sản tựa như thủy tộc quán như thế trực tiếp tiến vào một cái gian phòng vân tỉ chân chính ăn mỹ thực loại này hải sản quán bán hàng lại lợi ích thực tế lại ăn ngon tất cả đồ hải sản đều là tươi mới tiểu vân nhìn thấy mã võ trên mu bàn tay một khối bằng dính tay ngươi thế nào chuyến nước biển ân bị cảm treo dược thủy liền tốt tiểu tử ngươi tráng như đầu trâu như thế thế nào cũng biết dị ứng hh ắ c ắ c làm sao ngươi biết ta tráng giống con trâu dùng thử qua a đi đến vân tỉ ăn bảo ngư rất bổ ăn cái nào bổ cái nào tiểu vân trận mắt nhìn t ặ n bạn nam vân tỉ ngươi nói ngươi ưu tú như vậy thế nào gả không sông đâu nghe nói công viên nhân dân nơi đó có tương tân h giác ngươi tại sao không đi thử một chút nói không chừng liền có cái nào đó vương láo ngũ đang chờ ngươi, ngươi bất can thiệp vào chuyện của ta ngươi cho rằng ngươi không cưới ta liền không ai cưới ta、nha. bỏ bất tâm a a vân tỷ cầu ngươi chuyện gì chuyện gì ta có cái cao t r u n g đồng học cũng tới thâm biến trước mắt đang tìm công tác ngươi giới thiệu với hắn một công việc thôi tiểu vân nói nam hay nữ nam xoáy không đại tỷ ngươi đừng như thế tao được hay không nhìn thấy nam liền hỏi có đẹp trai hay không đừng loạn phát tình được không a n ngay nói thật ngươi t r ứ n g mắt phi người mới tao đâu chúng ta nhà máy không có cái gì công việc tốt dây chuyển sản xuất bên trên đánh gốc vít hoặc là làm bảo an mã võ cười nói liền không có khác sao ngươi bình thường cao chung đều không có bên trên ta xem chừng ngươi đồng học cũng là chức cao tốt nghiệp chúng ta nhà máy thuộc về công nghệ cao hành nghề đệ i n tử hắn có thể làm gì mã vò nói ngươi nói cho phương tổng lái xe thế nào ngươi có bị bệnh không phương tổng rất ít ra ngoài nàng không thiếu lái xe nếu để cho phương tổng biết là ngươi đồng học làm không tốt ngay cả ta đều mở mã vò nói dây chuyển sản xuất nguội từ nhiều không tiểu vân lường hắn một cái ngươi ở trong xưởng lâu như vậy không biết sao ta ở trong xưởng đều rất ít đi xưởng không một mực đang làm việc lâu đi cũng liền nhà ăn nhìn qua mấy lần vân tỉ vậy ngươi ngay tại trong xưởng cho hắn tìm nhẹ nhàng xuống thôi Yếu là có hắn ể thể, tiếp tử. tứ Ta thật ta tại thành nhiều ngươi ngươi nói thật à, ta cái này đồng học gia đình điều kiện đến phòng xúc Các cùng có cùng học còn có thể. Tại huyện thành có 2 bộ phòng ở. cha mẹ của bạn nam, này đồng đình huyện h mộ mẹ bộ gì? ý à, ở, lúc à thành làm tại huyện nhỏ, h buôn bán nhỏ, cũng có c t t í h Hắn xúc. lúc đầu cùng hắn tỷ phu kết phường mở một nhà vật liệu xây dựng cửa hàng bán phòng tám hiện tại cửa hàng đổi cho hắn tỷ phu cái này không phải cũng hai mươi nhiều tuổi đi muốn tìm cái bạn gái cái này nhà máy người làm công rất nhiều tìm thích hợp tổng không khó a bình tĩnh mà xem xét tại nông thôn của bạn học ta điều kiện là rất tốt tối thiểu huyện thành có hai bộ phòng ở không cần là phòng ở giàu gì cái nào người làm công đi cùng với nàng sẽ hạnh phúc nàng muốn tại nông thôn tìm đối tượng còn chưa hẳn tìm được bạn học ta tốt như vậy điều kiện tiểu vân nói vậy ngươi gọi hắn trực tiếp đi ra mắt tốt đến nhà máy làm gì đến nhà máy đương nhiên là làm việc chính mình đụng phải thích hợp chính mình đ à m luận có tình cảm dù sao cũng so ra mắt tốt ta ngươi cứ nói đi được hay không tiểu vân nói ngươi cũng cầu ta ta có thể nói không được sao ngươi gọi hắn ngày mai tới đi ta an bài cho hắn xưởng làm việc vặt công tác dạng này tiếp xúc khác phái cơ hội liền nhiều một ít bất quá tiền lương không cao a chỉ có hơn một ngàn đi vậy thì cảm ơn trước tiểu vân cười nói thế nào tạ vân tỉ cái này bỗng nhiên hải sản ta tính tiền được rồi ngươi tổng sẽ không để cho ta lấy thân báo đ á p a cái này còn t ạ m được căn b ạ n nam ta cũng cầu ngươi một chuyện ngươi nói chuyện gì chỉ cần không phải lên giường sự tình đều được lại cho ta mượn hai mươi vạn cái gì ngươi mượn nhiều như vậy làm gì ngươi làm ta làm ở ngân hàng a chương một trăm hai mươi hai nữ lưu manh c h ư ơ một trăm hai mươi hai nữ lưu manh ta lần trước không đều nói cho người sao ta cũng nghĩ mua phòng tăng thêm người đưa ta cái này năm vạn ta không sai biệt lắm cũng có ba mươi vạn ngươi lại cho ta mượn hai mươi vạn tại quan ngoại mua bộ hai căn phòng chắc cũng đủ đại tỷ ngươi cũng sẽ không hướng ngân hàng cho vay sao giao tiền đặt cọc sẽ c h ế t ta tại sao phải dùng tiền đặt cọc ngân hàng cho vay phải trả lợi tức n h a ta nếu là ngày nào thất nghiệp lấy gì trả vay ngươi yên tâm ta cho ngươi đánh phiếu nợ trong vòng ba năm nhất định còn thanh mã võ cười nói ngươi nếu là trả không hết đâu phải trả không rõ ta tùy theo ngươi mã vò nói theo ta liền ta cũng bắt ngươi không có cách nào ta lại không muốn ngươi t h ị thường nếu là trong vòng ba năm ngươi trả không hết ta liền đem ngươi bán được kỹ viện bên trong đi đón khách cặn bạn nam ngươi nói đi đến cùng có cho mượn hay không ngươi cũng mở miệng ta có thể không mượn sao ngươi đi trước nhìn phòng ở a đến lúc đó lại nói tiểu vân cao hưng nói cái này còn t ạ m được uống gì rượu ta mời ta lái xe đâu không uống cặn bạn nam ban đêm có r ả n h không theo ta xem phim thôi không đi dị ứng còn chưa sao mà muốn về nhà đi ngủ không cho ngươi sắp dụ cơ hội、Phi. à ta qua mấy ngày lại muốn đi kinh thành đi công tác lần này khả năng còn nhiều hơn giữ lại hai ngày vậy sao tiểu võ bây giờ ngươi cũng thất nghiệp sau này có tính toán gì hay không thật dự định trường kỳ hầu hạ cái này phú bà sao ai ta hiện tại cũng không biết làm cái gì liền xem như muốn tìm chuyện gì chờ thêm năm lại nói thôi tiểu võ ta đề nghị ngươi đi đọc sách vậy sao ngươi cũng cảm thấy ta hẳn là đi đọc sách sao ân nói câu lời khó nghe coi như muốn làm tiểu bạch kiểm văn bằng cao một chút tổng tốt một chút t lại nói ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền phòng ở xe đều có lại cho chính mình b ạ o xưng ơ nạp điện có lợi cho tương lai người phát triển mã võ nói ân kỳ thật ta sớm đã có ý tưởng này bất quá bây giờ không phải khai giảng quý chờ thêm xong năm ta liền đi tìm trường học ân cơm nước xong xuôi mã võ trả tiền bên ngoài đã trời tối v ẫ n tỉ ta đưa ngươi trở lại xưởng bên trong a không trở về ngươi theo ta trên xe ngồi một hồi là được được tôi h tiểu võ ngươi liền đối ta một chút cũng không hứng thú sao v ẫ n tỉ ta bây giờ tại trước mặt ngươi chính là người ăn bám cặn bã nam ngươi cần gì phải nói những thứ này nữa đâu cái này có cái gì ngươi bất quá là suy nghĩ nhiều vất ít tiền mà thôi chẳng lẽ ngươi còn có thể cùng cái kia phú bà trưởng kỳ qua không thành tính toán v ấ t tỉ ta liền không nghĩ tới kết hôn nếu như ngươi muốn theo ta cùng một chỗ chỉ có thể đem chính mình ngao thành hoàng kìm bà có thích hợp vẫn là tìm một cái a hai ta thật không được nào biết tiểu vân đông nhiên ôm mã v õ cổ thế giới này không có người nào so ta càng hiểu ngươi hôn ta một cái a ba tiểu vân cưỡng hôn một ngụm v ấ t tỉ ngươi đây là làm gì đâu đùa nghịch lưu mạnh a tiểu vân nói mang thẻ căn cước không có ngươi hỏi cái này làm gì đi m ư ơ n phòng a không đi cặn bạn nam ngươi liền không thể càng cặn bã một chút sao ta đều ba năm không có yêu đương ta m u ố n nghiện nó việc này ta thật không giúp được ngươi chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết ta tiểu vân dùng ngón tay đầu ôm lấy mã võ cái cảm tiểu tử sớm tôi trốn không thoát lao nương lòng bàn tay vẫn tỉ ngươi thật là một cái nữ lưu manh vậy sao vậy cũng chỉ ở trước mặt ngươi lưu manh ngươi đổi người khác tới thử một chút đi ta đi ngươi để ngươi bạn học kia ngày mai tới tìm ta là được rồi tới hắn môn miệng liền để hắn gọi điện thoại cho ta đi bãi n a y ai thế phong nhật hạ nha nữ nhân so nam nhân càng lưu manh mã võ lái xe trở lại triệu thải hà biệt thự tỷ tiểu võ dị ứng xong chưa còn phát sốt không có mau tới ăn cơm đi tỷ ta dị ứng tốt cơm cũng ở bên ngoài n ế m qua a vậy ngươi ăn chút trái cây a tỷ ta hơi m ệ t chút lên lầu nghỉ ngơi đi ban đêm tiểu võ ta ngày mai buổi sáng máy bay đại khái muốn một tuần lễ mới có thể về a tỷ vậy ngươi trên đường chú ý một chút tiểu võ ta muốn lần này trở về liền đem c ớ i rời tại tài sản bên trên làm một chút nhuộm bộ tính toán dạng này rất nhanh liền có thể làm lý ngươi cảm thấy thế nào t ỷ việc này ngươi quyết định đi ta đối với các ngươi tình huống cũng không quá quen thuộc mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi triệu t hải hà ôm mã võ vậy ta rời về sau ngươi cưới ta thôi t ỷ ngươi cứ như vậy quan tâm tờ giấy kia sao tiểu võ không phải ta quan tâm tờ giấy kia trên thực tế ta căn bản là sợ tái hôn nhưng là ta phải đối ngươi có cái b ằ n giao ngươi cùng ta kết hôn tài sản của ta ngươi liền có một nửa dạng này ngươi liền có thể càng thêm yên tâm tỉ cho dù ta muốn cùng ngươi kết hôn vậy cũng nhất định phải làm trước hôn nhân tài sản giám định ngươi đã cho ta đủ nhiều rồi ta không thể còn như vậy chiếm tiện nghi của ngươi n g ư ơ i cái này nói gì vậy cái gì gọi là chiếm tiện nghi ta không có khả năng đi cùng ngươi làm cái gì trước hôn nhân tài sản giám định nếu là nói như vậy ta còn không bằng không kết hôn mã v õ bó tay rồi cái này triệu thải hà làm sao lại thật như thế yêu chính mình đây rốt cuộc là thế nào chính mình có cái gì đáng giá đáng yêu hẳn là đây là thăm dò ta thì ly hôn ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta dự định ăn tết về sau liền đi lên đại học chuyện kết hôn trước thả một chút ta tiểu võ ngươi có phải hay không còn có cái gì lo lắng không có không có tỉ ta cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy ta sợ tương lai ngươi hối hận triệu thải hà ôm m á võ bà bối ngươi hai ngày này thế nào tâm sự nặng nề có phải hay không gặp phải cái gì khó xử không có ngươi đừng suy nghĩ nhiều bà bối có chuyện gì ngươi liền cùng ta nói đừng buồn bực ở trong lòng không có việc gì đi đánh một chút ôn thư giãn một tí tâm tình ân ta đã biết trên thân tiền còn đủ không ta cho ngươi thêm khai trương chi phiếu tỉ trên người của ta có thẻ không cần chi phiếu phòng ở còn chưa giao phòng trang trí cũng còn sớm không cần cái gì tiền mặt ân kia ngủ đi ngủ đi a có lẽ là nội tâm ấ y nấy lại có lẽ là cảm thấy triệu thải hà muốn về tấn tây bắc mã võ chủ động hôn lấy nàng bà bối thân thể ngươi còn chưa xong m à nếu không chờ ta trở về a không có việc gì tỉ muốn về lao ra ta để ngươi thư giãn một tí chán ghét chỉ trong lát lầu dưới tiểu lưu thầm mắng ban ngày vẫn còn đang đánh tích tích ban đêm liền làm loại chuyện này thật sự là không muốn sống đội sản xuất con lửa cũng không chơi như vậy mệnh sáng ngày thứ hai mã võ tự mình đưa triệu thải hà tiến về sân bay Buổi chiều, săn đầu lão lưu gọi điện thoại tới uy tiểu võ cụ thể phát triển đến bước nào mã võ nói lão lưu ngươi bây giờ người ở nơi nào ta ở công ty tia ngươi đợi ta một chút chúng ta ở trước mặt trò chuyện đi vậy ta chờ ngươi mã võ lái xe tới tới lão lưu săn đầu công ty hai người tiến vào phòng làm việc l ã o đệ xem ra ngươi thành công ảnh c h ụ đâu mã võ trên mặt vẻ xấu hổ lão lưu thực sự thật xin lỗi ta cũng không biết nói thế nào thế nào hẳn là đối phương đối ngươi lên tâm phòng bị đập không đến ảnh c h ụ chương một trăm hai mươi ba lẫn nhau thổ l ộ hết chương một trăm hai mươi ba lẫn nhau thổ l ộ hết lao lưu ta xác thực cùng triệu thải hà cùng một chỗ nhưng là nàng đ ố i ta quá tốt rồi ta thực sự không đ à n h lòng chu hình lao lưu cái này ả n h chụp sự tình coi như xong h u y n h đệ ta thật xin lỗi lao lưu không t a o hứng lao đệ việc này n g ư ơ i liền không g i ả n g cứu nha chúng ta anh em cũng coi như nhận biết đã lâu như vậy n g ư ơ i nói n g ư ơ i hiện tại đem phú b à cua tới tay khẳng định cũng làm đế tiền có thể nhưng n g ư ơ i đem ta ném qua một bên đây có phải hay không là có chút không chính cống mã võ nói đúng vậy việc này xác thực không chính cống cho nên ta nói thật ra có lỗi với ngươi lão đệ chuyện này ngay từ đầu vốn chính là thương nghiệp hành vi lại thương nói thương ta cái này trông mong chờ ngươi ảnh chụp cầm tiền thuê ngươi nhìn ngươi việc này làm liền không có ngươi như thế cách làm nói khó nghe ngươi cái này gọi qua sông đoạn cầu lão lưu thực sự thật xin lỗi ta thực sự không hạ thủ được ngươi nhìn tốt như vậy không tốt ta cho ngươi bổ tồn thất thế nào cụ thể muốn bao nhiêu ngươi mở miệng lão lưu lắc đầu đây không phải phong cách của ta nói chẳng ra là ta cũng liền cho ngươi một chiếc điện thoại dây số có thể hay không cua được phú bà tất cả đều là chính ngươi bản sự ta như cứ như vậy thu tiền của ngươi đây coi là chuyện gì xảy ra ta hộ khách cố chủ làm sao bây giờ người ta thật là đang chờ ta ảnh chụp mã vò nói lao lưu thực sự hổ thẹn loại này đập ảnh nu sự tình ta thực sự làm không được bất quá ngươi có thể yên tâm triệu thải hà đã chuẩn bị ly hôn đồng thời nguyện ý làm ra một chút nội bộ vậy cũng là ngươi đối hộ khách một cái công đạo mục đích của hắn cũng đạt tới lao lưu nói lao đệ à ta hộ khách mục đích là đạt đến có thể chịu tổn thất chính là ta nha ai tính toán lao đệ là người trong giang hồ trên người có một cố giang hồ khí ngươi muốn thực sự không muốn làm việc này ta cũng không thể buộc ngươi làm được thôi việc này liền là tiền về sau lao đệ nếu là có nghiệp vụ gì có thể giới thiệu cho ta mã võ xuất ra một cái đồng hồ đeo tay lao lưu thật xin lỗi việc này ta làm hoàn toàn chính xác thực không g i ả n g cứu nhưng ta cũng có khó xử của ta còn xin ngươi lý giải chiếc đồng hồ đeo tay này ngươi cầm đây là dỗ lẹt bản số lượng có hạn giá trị mười vạn xem như huynh đệ hướng ngươi chịu nhận lỗi còn mời lao huynh đừng lại ít ngươi đây là làm gì ta đây không thể nhận lao lưu ngươi như để mắt ta mã võ liền nhận lấy ta vẫn chờ ngươi giới thiệu cho ta trường học đâu lao đệ n g ư ơ i cái này khiến ta nói ngươi cái gì tốt đâu ai được tôi h huynh đệ lời nói đều nói đến phân t ư ợ này g n vậy ta liền nhận lấy cảm ơn lao lưu vậy ta đi trước có chuyện gì chúng ta điện thoại liên lạc chờ một chút lao đệ có câu nói không biết ta có nên nói hay không mời nói lao đệ cái này c u a phú bà chỉ sợ rất khó lâu dài một lúc sau tình cảm liền sẽ trở thành nhạc lao đệ vẫn là sớm làm kiếm một ít tiền mới lạ tạ ơn ta đi trước đi thong thả mã võ sau khi đi lao lưu sắc mặt tái xanh lập tức lấy ra một tờ danh thiếp gọi điện thoại uy lý tổng có chuyện thực sự thật không tiện ta phải cùng ngài nói rõ ràng chuyện là như thế này mã võ ra lão lưu công ty trực tiếp gọi điện thoại cho vương quý quý tử đã tới sao còn không có đâu đang chuẩn bị tới quý tử ta thay ngươi tìm một công việc ngươi có đi hay không công việc gì ngươi trở lại h ắ n nói a chìa khóa của ta ở chỗ của ngươi đâu đi kia ngươi đợi ta ta đánh xe máy lập tức tới ngay ân mã võ dưới lầu đợi một hồi vương quý mới về quý tử biểu ca ngươi vậy như thế nào còn có thể thế nào lão bà hắn ở trong xưởng làm công hắn mở ma a ngươi nói cho ta tìm việc làm tìm cái gì công tác một nhà khoa học kỹ thuật công ty sản xuất điện tử nguyên linh kiện chủ chốt bên trong xưởng ngội tử tương đối nhiều ta cùng trong xưởng tổng giám đốc thư ký tương đối quen an bài cho ngươi nhẹ nhõm sống tiền lương đại khái một nghìn năm trăm tả hữu công ty cho mua xã bảo đảm tiền lương không cao lắm cũng không tính thiếu đi ngươi đi khả năng ngay tại xưởng gọi tạp gì gì đó vương quý cười nói ngội tử tương đối nhiều ngươi xác định trong xưởng có một hai nhân viên đâu nữ chiếm đại đa số điện tử nhà máy đi ngươi ngẫm lại xem ngươi nếu không muốn đi vậy trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày về sau sẽ chậm chậm tìm bất quá ta người quen biết không nhiều lại nghĩ tiến dạng này nhà máy khả năng chưa hẳn có thể đi vào đi ta đi điện tử nhà máy m ộ i từ nhiều tội gì mà không đi ta lúc nào thời điểm đi đâu nay cũng không nóng n ả y nghỉ ngơi một hai ngày cũng không đáng kể đi vậy ta ngày mai liền đi l ã o mã ta ngày mai sẽ phải đi làm tối nay muốn bông lòng một chút mã vo cười nói được a đối diện không xa có cái dựa chân thành tùy tiện tây vương quý cười nói ta không phải chỉ là dựa chân ta nghĩ đến nguyên bộ cái này đều nhanh nhịn lẫn chết tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ không sợ dẫn xuất bệnh à. không có việc gì l ã o mã cái này chuyên môn bán dễ dàng có bệnh nhưng là r ử a chân kỹ sư bình thường sẽ không bởi vì các nàng bình thường đều không bán mã võ lắc đầu dựa vào con mẹ nó ngươi so ta còn tốt sắc l ã o mã ngươi đừng hán tử no không biết hán tử loại cơ đi tùy ngươi chơi như thế nào chỉ cần người ta kỹ sư bằng lòng xài bao nhiêu tiền ta đều tính tiền bất quá có một đầu không cho phép dùng sức mạnh đủ huynh đệ ban đêm hai người đi ngâm chân cửa hàng nhà này dựa chân cửa hàng mặc dù không lớn nhưng trang trí rất tính xảo bên trên chung trước còn cùng mỗi cái khách nhân thay đổi áo ngủ trong tiệm mỗi cái gian phòng đều là dùng thạch cao tấm ván gấu ngăn cách mỗi đầu cửa ở giữa có một khối trong suốt thủy tinh thiên sinh hai mươi sáu xưng là ngài phục vụ ân bắt đầu đi hai mươi sáu h ả o nhìn qua cũng liền hai mươi ra mặt trên mặt còn hơi có vẻ nó nớt m ở mị t á n h đèn chiếu dọi tại trên mặt của nàng trên gương mặt nổi lên một vện đỏ ừng mã võ hỏi mỹ nữ người ở nơi nào a ta cắm tây x o á i ca ngươi đây ta là ngạc bắc ngươi làm nghề này bao lâu hơn ba tháng tia không bao lâu đâu làm sao lại đột nhiên nghĩ đến làm nghề này tiền lương cao một chút thôi c ũ người tự do một chút. do Xoáy ca, n g ơ i cái tại làm công gì? Ta tại trên t r ư n g ờ gạch, khiêng thời xi măng. Ơn, Kìa rất vất vả đây i mỏi mới ngươi nơi giãn Ngươi ể m mệnh, một bận rộn cũng nên đến này nha. rất vất vả, chút mệt, thư tí vả, có cho đ có bạn trai chưa không có ta trước kia ở trong xưởng đi làm bằng hữu giới thiệu qua tới các n g ư ơ i nơi này có hay không thông báo tuyển dụng nam kỹ sư giới thiệu tôi h ta cũng tới nơi này đi làm rửa chân a n g ư ơ i cũng muốn làm kỹ sư a tiệp chúng ta bên trong trước mắt không có nam sinh ta biết khác trong tiệp có kỳ thật làm nghề này cũng thật cực khổ mã võ cười nói dù sao cũng so trên công trường rời gạch muốn nhẹ nhõm a vậy cũng đúng mã võ cùng 26 hào câu được câu không cho chuyện dần dần c h ầ m tĩnh lại mở rộng cửa lòng 26 hào nói nàng bên trên có sinh bệnh l ã o nhân dưới có đọc sách đệ đệ hiện tại một nhà bên trong tốn hao đều muốn dựa vào nàng nàng hỏi mã võ vì cái gì như thế yêu rửa chân mã võ nói hắn cũng không phải là trung tình rửa chân mà là công trường rời gạch quá mệt mỏi sinh hoạt ép tới quá mức mỏi mệt cứ như vậy hai cái cô tịch linh hồn tại lúc này trở thành lẫn nhau cứu rỗi lẫn nhau chữa trị mã võ hướng nàng thổ lộ hết trên công trường rời gạch vất vả hai mươi sáu h ả o hướng hắn nói đời người t a o nộ hai mươi sáu h ả o cảm giác đã lâu yêu thương theo bốn vương tám hướng đánh tới mà tại sát vách vương quý cũng cùng ba mươi tám h ả o kỹ sư nói đang vui ba mươi tám h ả o năm nay hai mươi bảy tuổi hàn huyên một hồi vương quý hỏi nàng có thể hay không làm chính sự ba mươi tám lắc đầu thật xin lỗi ta chẳng nhiều lần này vương quý đến h ư ơ n g thú tỷ tỷ người liền thương xót một chút ta tôi h ta cùng bạn gái chia tay hơn một năm cho tới bây giờ không có c trả qua nói xuất ra một chồng tiền mặt vừa vặn một nghìn t h ố i sau đó đem tiền nhét vào ba mươi tám hào vê hình trong cổ áo thuận tiện bóp một cái đây chính là công nhân bình thường một tháng tiền lương ba mươi tám hào có chút đỏ mặt ta không có thuê phòng ở tại tập thể ký túc xá nơi này không tiện t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố vớt người t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố vớt người vương quý đứng dậy giữ cửa khóa trái sau đó cầm lấy một cái khăn lông treo ở giữa cửa thủy tinh bên trên dạng này từ bên ngoài liền nhìn không thấy trong phòng không sao a rất an toàn ba mươi tám hào nói vậy ngươi không cho phép nói cho lão bản lương yên tâm ta lại không đốc làm sao lại đi bên ngoài nói mà tại s á t lách mã võ nghe được vương quý đang làm gì vô lại lắc đầu mã võ t h ầ mắng Cái c thằng h mã võ thầm mắng lớn mật. h kết thúc kết thúc chỉ chốc lát mã võ vương quý còn có hơn một mươi người nam nam nữ nữ đều được đưa tới đồn công an ngay cả điện thoại đều cho tịch thu mã võ nói lãnh đạo ta chỉ là tại rửa chân cái gì cũng không làm ừ cái gì cũng không làm có xoa bóp không cần mặc quần áo sao có ánh sáng lấy xoa bóp sao a lãnh đạo ta cũng không có để trần ừ ngươi nói không tính chứng cứ vô cùng xác thực ai mã võ cùng vương quý hai người nhốt tại một gian phòng tối mã võ hỏi vương quý ngươi cởi quần áo vương quý có chút xấu hổ lúc này mới vừa làm việc liền bị bắt quá mẹ hắn đúng dịp con mẹ nó ngươi thật thôn đản kết thúc lúc này xem như bắt hiện hình giải thích đều giải thích không rõ l ã o mã sẽ như thế nào đâu ta nào biết được làm không tốt sẽ bị thu nhận chỗ thu nhận nửa năm người còn may là lần đầu ta có thể là nhị tiến cung vương bí nói lao mã thực sự thật không t i ệ n đem ngươi cho liên lụy đi ngươi nói cái này kêu cái gì nói nhảm tại đồn công an phòng tối nốt hai ngày ngày thứ ba buổi sáng một gã nha dịch đi đến các ngươi có gia thuộc đến dẫn các ngươi nộp tiền phạt sao nếu như không có buổi chiều đưa đi việt bắc thu nhận chỗ thu nhận ba tháng mã võ vội vàng nói có có ngài để cho ta gọi điện thoại được không n g ư ơ i đi theo ta mã võ vội vàng đi theo đi vào một gian phòng làm việc trong văn phòng có một khung máy điện thoại nha dịch hỏi số điện thoại n h i ít À, ta đây cái nào ta trả lại cho ta, ta tra đưa đây được động cái cho Ngài di lại nhớ được sao. mã ộ t chút vo thầm mắng cái này bình thường số điện thoại di động đều là ghi lại danh tự ai mẹ hắn nhớ ký toàn bộ dãy số a văn quyên số điện thoại di động chính mình cũng không nhớ kỹ tiểu vân cũng không nhớ mã vo nói ta chỉ nhớ rõ danh tự ai nhớ ký dãy số đâu n h a dịch nói đi không có gia thuộc đến nộp tiền phạt tiếp người vậy ngươi buổi chiều chờ lấy bị đưa đi a đi vào đi mã vo gấp cái này muốn ba tháng đi ra còn không biết tình huống như thế nào chờ một chút ta có gia thuộc ta có gia thuộc có gia thuộc cũng nhanh chút đ á n h a mã võ đột nhiên nghĩ đến một cái mã số giá trường học báo danh d i y số cái số này đặc biệt tốt nhớ sáu mươi lăm hai mươi đằng sau tất cả đều là tám mã võ bấm d i y số uy đây là hai mươi giá trường học mã võ nói ngày tốt ngày tốt ta tìm hoàng đảo huấn luyện viên người tìm hoàng đảo tội gì mà không đánh nàng điện thoại đánh cái này báo danh điện thoại làm gì đây là báo danh d i y số ba đối phương trực tiếp cúp điện thoại dựa vào mã võ cái khó lo cái khôn vội vàng lần nữa đã gọi đi uy ngài tốt ngài chờ cúp điện thoại hãy nghe ta nói hết được không ta tìm hoàng đ ả o là đến học lái xe ta là bằng hữu giới thiệu đến các ngươi giá trường học báo danh ta mang theo học phí tới đối phương nghe được là đến báo danh học lái xe cái này lập tức thái độ thay đổi a ngươi là đến báo danh nha mã vò nói đúng vậy ta là hoàng đ ả o huấn luyện viên bằng hữu giới thiệu tới ta muốn tìm hoàng đ ả o huấn luyện viên học lái xe ta cùng với nàng ước hẹn nàng thay ta nộp học phí phiền thoái ngài tìm n à n g t i ế p một chút điện thoại được không xin nhờ tốt ta bất quá không biết rõ nàng có hay không tại nhà ngươi chờ một chú hoàng đào thanh â m quen thuộc hiện ra uy n g ư ơ i là ai a mã võ nội tâm kỳ thật rất hư hoàng đào đem hắn măng c h ò máu xối đầu hai người đều chia tay đây cũng là chơi gái sự tình tốt như vậy mở miệng đâu mã võ nói đào tử ta là tiểu võ hoàng đào rõ ràng không cao hứng ngươi có chuyện gì không đánh như thế nào tới nơi này đào tử thật xin lỗi ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta ngươi đi về sau ta mấy ngày nay một mực không ngủ ta muốn tự tử đều có ta rất nhớ ngươi tốt không nỡ bỏ ngươi hoàng đào trầm mặc một chút ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta nói đã chia tay với ngươi không hy vọng lại đến quáy g ầ y ta đào tử thật xin lỗi ta thật không phải cố ý quay r ậ y ngươi ta bị giam tới đồn cảnh sát di tinh ngươi có thể đến chuộc ta sao ừ ngươi nhốt vào đồn công an lại phạm vào chuyện gì ta bị hoan u ồ n g hoàng đào mắng đáng đợi ngươi cặn bã ngươi liền đợi đến chịu súng a ba t ú t t ú t t ú t hoàng đào trực tiếp cúp điện thoại mã vo thầm mắng kết thúc lúc này thật là hoàn toàn kết thúc ngoại trừ cái số này cái nào d r y số đều không nhớ được mã vo tuyệt vọng đành phải trở lại phòng nhỏ vương bí nói lao mã thế nào có người đến vất chúng ta sao ai chỉ sợ sẽ không tới a vậy chúng ta muốn bị thu nhận a ai chờ xem có lẽ có một nửa khả năng nàng sẽ đến v ớ i ta trừ phi trong nội tâm nàng thật không có ta ước chừng hai giờ sau n h a dịch hô mã võ đi ra đi vào phòng làm việc trước ký tên ngươi có thể đi ra cửa phòng làm việc chỉ thấy hoàng đào đang đứng ở nơi đó thấy mã võ hiện ra hoàng đào xông đi lên đối với mã võ chính là dừng lại đôi bàn tay trắng như phấn cặn bã cặn bã ngươi thế mà chơi gái còn có mặt mũi gọi ta đến chỗ ngươi ngươi thế nào cứ như vậy cặn bã đâu m ặ ta đều mất hết mã võ vội vàng hai tay ôm thật chặt hoàng đạo thật xin lỗi thật xin lỗi đào tử ta cũng không tiếp tục rời đi ngươi ồ ồ ồ hoàng đào khóc ôm thật chặt mã võ đào tử ta còn có đồng học giam ở bên trong ngươi cũng đem hắn vớt ra đi a đều là chơi gái ta không vớt vừa n nôn chết ta rồi đào tử nếu như ngươi không chịu vớt hắn vậy ta cũng không thể ra ngoài ta nếu là đem hắn một người ném ở nơi này cái kia còn tính người sao về sau còn thế nào gặp hắn à điện thoại di động ta còn tại bên trong đâu điện thoại rơi mất cũng không đáng kể thẻ điện thoại nhất định phải lấy ra có thật nhiều điện thoại liên lạc hoàng đào không có cách nào ngươi đi bên ngoài chờ ta a không bao lâu vương quý cũng bị phóng ra điện thoại cũng đem ra vương quý giá hỏa này miệng thật đúng là ngọt chị dâu tạ ơn hoàng đào mắng tuổi trẻ tiểu hỏa tử liền đi chơi gái ngươi còn biết xấu hổ hay không vương quý mặt mũi tràn đầy xấu hổ lên xe a ba người lên xe mã võ cùng vương quý tựa như là hai cái phạm sai lầm tiểu tất h phụ thở mạnh cũng không dám một tiếng chương một trăm hai mươi lăm tha thứ chương một trăm hai mươi lăm tha thứ vương quý nói chị dâu vừa rồi bỏ ra bao nhiêu tiền ta đến lúc đó trả lại ngươi hoàng đào nói không phải chuyện tiền cái này đồn công an thật nhiều là thôn chúng ta người quen vừa rồi người ta hỏi ta v ớ t hay ta hận không thể tìm tảng đá khe hở chui vào mắc cỡ chết người tặng ba nam người đánh nhau còn chưa tính chơi gái ngươi cũng làm vừa nôn chết ta rồi đào tử người thật oan của ta ta không có chơi gái ta chính là t ẩ y chân trời mới biết bọn hắn tảo hàng o càn quét tệ nạn con mẹ nó chứ thật oan so đậu nga còn oan h ừ ai mà tin đâu quân đều thoát còn không có chơi gái ta đều hỏi qua người ta nha m ô n người sẽ còn oan của người không thành mã vó tay rồi người muốn tin hay không ừ ngươi quản lý luận không thành ta liền không nên đem ngươi vớt đi ra vương quý vội và nói g n chị dâu ngươi đừng nóng giận lao mã thật không coi c h ơ i gái đều là lôi của ta là ta liên lụy hắn ba người đi vào một nhà khách sạn chị dâu đây là làm gì mời ngươi ăn cơm a đều nốt hai ngày đi thế nào các ngươi không đói bụng vẫn là trong nhà môn đồ ăn tương đối hương đói ta đã sớm đói bụng ta ơn chị dâu mã vo kỳ thật cũng đói không được hai người khối lớn tán ăn mã vo nói đào tử việc này cha ngươi sẽ biết sao ngươi cứ nói đi tất cả đều là người quen dựa vào kết thúc lúc này mặt thật sự là ném đi được rồi đào tử ta đi nhà ngươi mẹ ngươi nói ngươi không có về ngươi mấy ngày nay ở nơi nào ta thuê phòng ở cách giá trường học không xa về nhà cha mẹ ta còn không phải hàng ngày lại nhại trắng cơm nước xong xuôi mã võ nói quý tử ngươi về trước đi ta cùng đào tử có chút việc a vậy ta đi trước vương quý sau khi đi đào tử cảm ơn ngươi a còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ta nữa nha ta vốn không muốn quản ngươi loại này lạ sự nhưng ngươi điện thoại đều đ á n h tới ta lại không đành lòng có thể có biện pháp nào đành phải kiên trì đến mất ngươi ta vốn cho rằng ngươi là đánh nhau h ẩu đả không nghĩ tới ngươi lại là chơi gái thật là buồn nôn đào tử thật không phải ngươi tưởng tượng như thế việc này ta nhảy vào hoàng hà cũng r ử a không sạch tính toán ta không còn làm giải thích coi như ta là chơi gái tốt đào tử h a i ta hòa hảo được không ngươi đi mấy ngày nay ta cảm giác giống như mất hồn như thế chính ta cũng không biết là vì cái gì hoàng đào nói hòa hảo sao lại hòa hảo ngươi bằng lòng rời đi cái kia lão bà sao ngươi không muốn làm tiểu bạch kiểm đào tử có một số việc ngươi biết là được rồi vì cái gì càng muốn đâm thủng nào Kỳ không thật ta cũng không biết xử lý như thế nào. Mã võ, ta có thể tha thứ trong mắt như nhưng không của ta cũng có nào. ngươi lần này, nhưng trong mắt của ta dùng xử lý Mã võ, đào ư ngươi ợ c cát, cùng cái hạt phi trừ kia láo b nhất đ a lưỡng đoạn, nếu không đừng tử ớ i chọc ta. t Đao thật xin lỗi đ ề u tại ta ta quá tham lam ngươi cho ta chút thời gian được không ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý nếu như ngươi thực sự không tiếp thu được ta cũng không có biện pháp bất kể nói thế nào lần này thật cảm tạ ngươi ta thiếu ngươi nhiều lắm nhất thời cũng không biết báo đáp thế nào ta không cần ngươi báo đáp chỉ hy vọng ngươi có thể rời đi cái kia lao bà thật tốt cùng ta sinh hoạt mã võ trầm mặt một hồi đào tử thật xin lỗi nếu như ngươi có thích hợp lại tìm một cái à ta cái này cặn bã nam s á c thực không xứng ngươi ta có đôi khi tự suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy buồn nôn bất kể nói thế nào ngươi cũng là ân nhân của ta ta vĩnh viễn đem ngươi ghi t ạ c trong lòng ta nếu như ngươi không chê chúng ta về sau làm bằng hữu bình thường được không hoàng đào nói bằng hữu bình thường ta làm thế nào ta mỗi ngày trong đầu đều là ngươi ngươi ngủ qua ta không chịu trách nhiệm lại muốn ta cùng ngươi làm bằng hữu bình thường ngươi gọi ta về sau thế nào đối mặt với ngươi, ngươi còn có thể càng cặn bã một chút sao thật xin lỗi đ ồ n g nhiên hoàng đào móc ra khối kêu mã võ lui về đồng hồ đem cái này mang lên về sau dù là chính là chia tay ta cũng hy vọng ngươi về sau vĩnh viễn mang theo nó mã võ nói ta ơn ta bằng lòng ngươi tốt ngươi trở về đi tắm rửa thật tốt ngủ một giấc ta muốn đi giá trường học buổi chiều còn đi a ân mới tới một nhóm học viên mã võ nói vậy ngươi ban đêm về là tốt sao không có ngươi ta không ngủ được không trở về tại ngươi cùng cái kia lão bà không có tách ra trước đó ta sẽ không lại trở về nếu như ngươi cùng với nàng tách ra ta sẽ cân nhắc trở về đây đã là ta lằn danh đi ta đi. ân mã võ về nhà vương quý đang chờ hắn l ã o mã ta còn là đi trong s ư ở n g à, ngươi cùng ngươi kia cái gì bằng hữu nói một chút ta hiện tại liền đi qua tìm hắn mã võ nói thế nào vội vã như vậy l ã o mã ở chỗ này quá nhàn làm không tốt lại muốn đi r ử a chân xoa bóp ngược lại sớm tối cũng muốn đi trong s ư ở n g vậy còn không như bây giờ liền đi được thôi vậy ta lái xe đưa người đi qua cũng được uy vân tỷ n g ư ơ i ở trong s ư ở n g sao tại a bất quá ngày mai muốn đi kinh thành tiếng ư ơ i đợi ta nửa giờ ta tới ngươi hắn muốn miệng mã võ đem vương quý đưa đến hắn m u ô n miệng thiểu vân hiện ra vân tỷ ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là bạn học ta vương quý vương quý nói vân tỷ tốt thiểu vân nhìn thoáng qua vương quý nhẹ gật đầu vân tỷ người ta liền giao cho ngươi đến an bài cho hắn tốt một chút sống chiếu cố nhiều một chút thiểu vân nói lệ mề chậm chạp lại nói quý tử vân tỷ cũng độc thân tranh thủ đem nàng cầm xuống thiểu vân trợn mắt nhìn mã võ lại móc ra một chồng tiền mặt nhét vào vương quý trong túi quần có việc gọi điện thoại cho ta ta đi trước vương quý nói cảm ơn mã võ lái xe sau khi đi Vương nói, vân ư ơ n nói, g v tỷ c o n mời chiếu cố nhiều hơn tiểu vân nói về sau ở công ty đừng gọi ta vân tỷ gọi ta vân b í thư phải làm bộ không biết ta ta sẽ âm thầm chiếu cố ngươi a ta ơn ta nhớ kỹ thẻ căn cước mang đến sao mang đến được thôi đi với ta bộ phận nhân sự a trả lời ta một vấn đề v ư ơ n g tỷ nói vấn đề gì mã vọ ra hỏa này là bởi vì cái gì sự tình mới ngồi tù vân tỷ cụ thể chuyện gì ta thật không rõ lắm tựa như là hắn đánh m ù người khác một con mắt đến cùng xảy ra chuyện gì hắn cũng không chịu nói ta cũng không rõ lắm đi Cùng tất a đi vào đi. đến lại vào võ về À. Mã cảm nhà, h t y bị h Hắn thực sự không ế giới từ tự, bỏ. bệ muốn sự về đây à n lên mạng nói chuyện Chương 126, ly hôn. Chương 126, ly hôn. Tấn h phải tiếm. ly ly Trước Trước thái nguyên hoa hạ nguồn năng lượng trọng thành triệu thải hà vừa mở xong đồng sự hội công ty chấp hành đồng sự cũng là chồng của nàng lý dân nhạc gọi lại nàng ngươi cũng không có cái gì nói với ta sao triệu thải hà nói ngươi muốn nói cái gì công sự vẫn l à việc tư lý dân nhạc nói trước đàm luận công sự à, ngươi đem tập đoàn trọng tâm đều chuyển hướng bất động sản kỳ thật ta cũng không xem trọng bất động sản nhưng xem như công ty chấp hành đồng sự chúng ta vẫn là vợ chồng cộng đồng nắm giữ lấy công ty sáu mươi phần trăm cổ phần ta còn là t ậ n lực đứng tại ngươi bên này triệu thải hà nói tạ ơn bất quá xin ngươi yên tâm ta xem như công ty đồng sự trưởng khẳng định sẽ vì công ty phát triển muốn than đa sớm muộn cũng có một ngày sẽ đào xong công ty nhất định phải truyền hình nếu không đường sẽ càng chạy càng hẹp lý dân n h ạ nói thật là ngươi một lần liền hướng ngân hàng vay ba mươi ước mà lại là cầm công ty tài sản làm thế chấp cái này quá mạo hiểm r đô ấ không không triệu n thải hà nói làm ăn liền phải gà lớn lúc trước nếu không phải ta gà lớn có chúng ta hiện tại tập đoàn công ty sao nếu không phải ta gà lớn chúng ta bây giờ còn đang trong nhà xưởng tu máy kéo đâu những năm gần đây những ngày cổ đông cái nào không phải ăn của ta cơm bọn hắn cái nào không phải tranh đầy bồn đầy bát cái này chỉ mới nghĩ lấy ăn thịt lại không muốn làm phong hiểm có chuyện tốt như vậy sao ta đã tại đồng sự hội nói qua rất nhiều lần rồi trải qua ta cẩn thận điều tra nghiên cứu ta cảm thấy bất động sản ở trong nước tương lai hai mươi năm tuyệt đối là bạo lợi ngành nghề rất có phát triển tiền đồ ngươi không cần nhát gan sợ phiền phức còn nữa ta cũng đã nói kỳ thật chúng ta đòn bẩy cũng không lớn t h ú hồ chúng ta vẫn là vốn lớn sinh xí nghiệp còn lâu mới có được đạt tới t ư không trả nợ dây đỏ ngươi không cần nói chuyện giật dân lý dân nhạc lắc đầu ngươi luôn luôn bá đạo như vậy ai nói ngươi cũng nghe không lọt mà thôi xem như trượng phu của ngươi ta cũng bắt ngươi không có c á c nào triệu thải hà nói biết liên tốt cái kia còn có chuyện gì lý dân nhạc nói vậy chúng ta đàm luận điểm việc tự a ta ở bên ngoài sinh một nhi tử ngươi liền cùng ta ở riêng nhiều năm như vậy vậy ngươi bây giờ tìm tiểu bạch kiểm ngươi có phải hay không đến giải thích cho ta một chút bất kể nói thế nào hai ta còn không có ly hôn ngươi vẫn là lao bà của ta ngươi tìm tiểu bạch kiểm đây có tính hay không vượt quá giới hạn triệu thả i hà nhìn xem hắn xem ra ngươi cũng có lòng nhà có phải hay không ở bên cạnh ta an bài nhạc tuyến ta cảnh cáo ngươi ta tìm ai không mượn ngươi x e bảo ngươi ở bên ngoài tìm tiểu tam hai tử đều sinh ra ta liền không thể tìm bạn trai ta dựa vào cái gì muốn cho n g ư ơ i thủ t i ế t lao triệu ngươi thật đúng là đường h i ể u lầm từ khi chúng ta ở riêng bắt đầu từ ngày đó ta liền biết chúng ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ ly hôn ta liền không nghĩ tới phản đối ngươi lại tìm bạn trai chỉ là ta cũng hy vọng chúng ta tốt hợp tốt tán không cần như thế kéo lấy chúng ta tại tập đoàn cổ phần ngươi ta chia 5 năm năm sổ sách t h â m quyến biệt thự ta cũng không cần ngươi cảm thấy thế nào nữ nhi về ta nuôi dưỡng triệu thải hà nói ngươi nằm mơ à lúc trước nhận t h u nhà máy là cha mẹ ta tiền cùng ngươi có quan hệ gì những năm này công ty phát triển đều là ta bày kế ngươi lại đưa đến cái tác dụng gì ngươi nói người khác là tiểu bạch kiểm ngươi cùng tiểu bạch kiểm khác nhau ở chỗ nào ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy n u ô i nhà các ngươi cả một nhà có thể ngươi lại là thế nào đối ta con ta nuôi tiểu tam còn có mặt mũi phân một nửa tài sản ngươi có còn hay không là cái nam nhân lý dân nhạc nói qua nhiều năm như vậy ngươi ở bên ngoài sông pha chiến đấu ta chưa từng không thừa nhận nhưng ta vì cái này nhà nỗ lực cũng không ít thật là lắm chuyện còn không phải ta lau cho ngươi cái mông nữ nhi mười lăm tuổi ngươi mang qua nàng mấy ngày ngươi theo nàng mở qua một lần hội phụ huynh sao ngươi nếu là dính vào râu ria liền mẹ hắn là đàn ống không có ta mang nữ nhi ngươi có thể ở bên ngoài như thế tiêu sái triệu t h ả i hà cười lạnh một tiếng nói như vậy ngươi là chuẩn bị cùng ta tính sổ lao triệu chúng ta đều là bốn mươi mấy người trưởng thành rồi ngươi luôn luôn lữ hết i ta ta xưa nay không cùng ngươi nhao n h a u chúng ta cùng một chỗ cũng hai mươi năm liền không thể tốt hợp tốt t à n sao ta là ở bên ngoài tìm tiểu tam có thể cái này cũng không hoàn toàn là ta nguyên nhân a chẳng lẽ ngươi một chút sai lầm đều không có ngươi không có lỗi gì lầm sai lầm của ta chính là không có đem ngươi tiến miễn cho ngươi đi bên ngoài c h ồ người tốt, lý a o triệu, c h dân trước nhạc n g l nói g g n ư hai chúng ta tất cả cổ phần cùng tài sản ta cầm bốn mươi chín phần trăm ngươi cầm năm mươi mốt phần trăm được không cái này luôn luôn ta đối với ngươi nhựa bộ đi triệu thải hà không được ngươi ở bên ngoài tìm thiểu tam là lỗi lầm của ngươi ta tại sao phải tổn thất lớn như thế lao triệu vậy ngươi bây giờ không phải cũng tìm tiểu bạch k i ế m sao điều này cùng ta khác nhau ở chỗ nào đương nhiên là có khác nhau nếu không phải ngươi phạm sai lầm trước đây ta sẽ tìm bạn trai sao lao triệu vậy ngươi nói hai chúng ta tài sản làm sao chia ngươi cũng không thể để cho ta t ị n h thân xuất hộ a triệu thải hà nói hai mươi không có khả năng tất cả tài sản đều là vợ chồng cộng đồng tài sản vốn là mỗi người một nửa ngươi chia cho ta hai mươi phần trăm b u ồ g cho ngươi nói ra được ngươi cái này căn bản liền không có ly hôn thành ý dạng này xuống tới hai chúng ta chỉ có thể kéo cả đời cái này đối ngươi có chỗ tốt gì triệu thải hà suy nghĩ một chút nhiều nhất ba mươi không được quá ít thiếu cái gì lúc trước muốn đầu tư thời điểm trong nhà người một xu tiền đều không ra tất cả đều là cha mẹ ta hiện tại hái đào tử ngươi mong muốn một nửa có dễ dàng như vậy sự tình sao muốn nói cổ phần cha mẹ ta mới hẳn là chiếm hơn phân n ữ a lao triệu lúc trước nhận thầu nhà máy không phải cha mẹ ta không chịu lấy tiền là trong nhà của ta không có tiền đệ đệ ta vẫn còn đang đi học lúc ấy trong nhà nào có tiền ngươi cũng không phải không biết chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm ta có chuyện nào không nghe ngươi ta mấy năm nay chịu ngươi mắng cũng hẳn là cầm một chút ra sàn a triệu thải hà nói vậy ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít bốn mươi chín phần trăm không có khả năng lý dân nhạc nói tốt ta ta làm ra n h u ậ n bộ bốn mươi phần trăm thế nào triệu thải hà suy nghĩ một chút không có khả năng là ngươi trước phạm sai lầm ta vốn là muốn cho ngươi t ị n h thân xuất hộ đi làm tên ăn mày xem ra vẫn là t ầ m ta không đủ hung hát ưng thuận với ta ba cái điều kiện có thể cho ngươi ba mươi lăm nói cái gì điều kiện thứ nhất nữ nhi quyền môi dưỡng về ta điểm này không thể sửa đổi ngươi có con trai ta nhưng không có cho nên quyền n u ô i dưỡng nhất định phải về ta thứ hai ký một bản văn bản hợp đồng hợp đồng nội dung tại không có đồng ý dưới tình huống không cho ngươi ở công ty rút lui cố hoặc là rút vốn c h ư n g một trăm hai mươi bảy để lộ c h ư n g một trăm hai mươi bảy để lộ còn nữa công ty sự vụ lớn nhỏ ngươi nhất định phải cùng ta bảo trì độ cao nhất trí nếu như dính đến công ty quyết sách trọng đại sự vụ nếu như ý kiến của ngươi cùng ta khác biệt nhất định phải phục tùng quyết định của ta nếu như đổi ý đem tự động từ bỏ công ty của quyền lý dân nhạc lớn tiếng nói lao triệu ngươi lây quả thực là k h i n người quá đáng nữ nhi quyền môi dưỡng ta có thể cho ngươi ta cũng có thể bằng lòng không ở công ty rút vốn nhưng lại ý kiến của ta cùng ngươi không hợp vì cái gì còn muốn nghe ngươi ngươi cũng quá bá đạo h a triệu thải hà nói bởi vì ta muốn một mực nắm chắc công ty phương hướng hai chúng ta tại tập đoàn tổng cộng chiếm sáu mươi phần trăm cổ phần ngươi phân đi ta ba mươi lăm phần trăm cổ phần tương đương cầm đi toàn bộ tập đoàn hai mươi mốt phần trăm cổ phần ta cũng chỉ có tập đoàn ba mươi chín phần trăm cổ phần ngươi lại đang liên hiệp cái khác cổ đông tại cổ quyền bên trên vượt qua ta ta liền sẽ đ ố i công ty mất đi k h ô n g chế đây là ta không thể chịu đựng ngươi biết tính cách của ta công ty là ta một tay tạo ra ta không có khả năng từ bỏ đối công ty k h ô n g chế trừ phi hai chúng ta ký kết hợp đồng ngươi cái gì đều nghe ta ở công ty cùng ta độ cao nhất trí nói cách khác củng cố khác biệt quyền ngươi ở công ty quyền bỏ phiếu vẫn là đến hướng về ta nếu không ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đây đã là ta đối với ngươi làm ra nhượng bộ lớn nhất ngươi nếu không đồng ý một p h ầ n tiền cổ phần ta cũng sẽ không tặng cho ngươi ta nhường tài vụ gãy mất người chia hoa hồng lý dân nhạc nói ngươi cũng quá bá đạo hai chúng ta có ý kiến thời điểm đều phải nghe ngươi tiêu cùng không có ly hôn có cái gì hai loại ngươi ly hôn còn muốn n ư c hiếp ta cả một đời đương nhiên không giống hàng năm tập đoàn chia hoa hồng ngươi có thể phân đi hai mươi mốt phần trăm cổ phần vẫn là ngươi ngươi vẫn là công ty thứ hai đại cổ đông ngươi có thể cưới cái kia tiểu tam còn có thể danh chính ngôn thuận mang con hoang về nhà lý dân nhạc suy nghĩ một chút ai công ty là ngươi một tay dốc sức làm đi ra tất cả cổ đông đều phục ngươi cho dù ngươi chỉ có ba mươi chín phần trăm cổ phần cũng có thể khống chế công ty mà thôi nhiều năm như vậy vợ chồng ta thực sự không muốn chịu ngươi khi dễ ta nhuộn bộ còn không được sao ta bằng lòng ngươi triệu thải hà nói đi đã ngươi bằng lòng vậy chúng ta ngày mai là có thể đi cục dân chính làm ly hôn thủ tục trước hết để cho pháp vụ ký kết một phần hợp đồng lại ký một bản thư thỏa thuận ly hôn đi cứ làm như thế a sáng ngày thứ hai triệu thải hà cùng lý dân nhạc ký một phần cổ quyền hợp đồng cùng thư thỏa thuận ly hôn sau đó tại cục dân chính làm ly hôn thủ tục cũng coi là và chia đều tay hai người trở lại công ty triệu thải hà chuẩn bị muốn đi chờ một chút lão triệu chúng ta mặc dù đã ly hôn nhưng cho dù không phải vợ chồng ngươi cũng vẫn là nữ nhi của ta mẹ tối thiểu nhất vẫn là bằng hữu a cho dù không phải bằng hữu tia tối thiểu cũng vẫn là công ty đối tác a triệu thải hà nói thế nào ta cho ngươi ba đời đều phát không hết tài phú ngươi đến cùng còn muốn nói điều gì lão triệu ta muốn theo ngươi đ à m luận điểm việc tư chuyện gì ngươi tìm cái k i a tiểu bạch kiểm có phải hay không dáng dấp rất cao lớn rất xuất khí hơn nữa còn võ công cao cường cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao đừng quên chúng ta đã rời lão triệu ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nói nhưng là ta không nghĩ tới lúc này ngươi bằng lòng t h ô n g khoái như vậy hai chúng ta vợ chồng nhiều năm ta liền không dối gạt ngươi chúng ta náo ly hôn nhiều năm như vậy ngươi dứt khoát không chịu làm n ộ bộ lão buộc ta tỉnh thân xuất hộ cho nên ta một người bạn liền cho ta ra chủ ý ngu ngốc để ngươi cũng tìm bạn trai dạng này vượt quá giới hạn cũng liền không chỉ là ta một người triệu thải hà nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì lao triệu từ bỏ tên t i ể u bạch kiểm này à hắn là hướng về phía ngươi tiền tới nói thật cho ngươi biết ta hắn là ta để cho người ta mời đi qua cái gì ngươi mời đi qua có ý tứ gì ngươi đem nói chuyện rõ ràng lý dân nhạc nói ta biết săn đầu công ty tổng giám đốc lưu h i ể u nhường hắn thay ta tìm xoáy ca đuổi theo ngươi để ngươi thích hắn đồng thời v ỗ xuống ngươi vượt quá giới hạn chứng cứ sau khi chuyện thành công cho hắn mười triệu ta mặc dù chưa thấy qua cái kia tiểu bạch kiểm bản nhân nhưng người khẳng định là lao lưu h i ể u đi qua chỉ có điều khuya ngày hôm trước lưu h i ể u gọi điện thoại cho ta hắn nói tiểu bạch kiểm kia hiện tại đổi ý không chịu chụp hình từ bỏ cái này mười triệu bất quá hắn cũng đáp ứng lưu h i ể u thay ta thuyết phục ngươi làm ra một chút n ợ c bộ lao triệu việc này ta làm hoàn toàn chính xác thực không chính cống nhưng ta cũng là thực sự không có cách nào ngươi lão như thế kéo lấy không chịu cách ta cũng chỉ đánh ra hạ sách này triệu thải hà nội tâm nội giận khó trách tiểu võ sẽ có mã số của mình còn nói cái gì phát sai tin n g n thì ra đều mẹ hắn làm cùng nha máng hèn h ạ vô、sỉ. lao triệu lúc trước ngươi nếu là chịu nhượng bộ ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này ngươi để cho ta tỉnh thân xuất hộ ta ăn cái gì nha thật muốn đói chết ta nha ta hiện tại sở dĩ nói cho ngươi cũng là không hy vọng ngươi bị lừa dù sao ngươi vẫn là nữ nhi của ta mẹ trên thực tế đối với ngươi mà nói tổn thất một chút tiền ngược không quan trọng đầu nhập vào quá nhiều tình cảm liền không có lời triệu thải hà nói ngươi cùng cái này họ lưu còn có chuyện gì giấu g i ê n ta không có nghe lưu hiểu nói hắn cũng liền cho tên tiểu bạch kiểm này ngươi một chiếc điện thoại dây số kỳ thật ta đối lao lưu cũng liền nói như vậy lời miệng liền hình của ngươi đều không có cho lão lưu l ã o lưu liền ngươi cũng không biết ta lúc ấy cũng chính là ô m thử một chút tâm thái cũng không phải rất chân thành chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là tên tiểu bạch kiểm này thật có biện pháp chỉ dựa vào một chiếc điện thoại dãy số liền đem ngươi cho đổi tới tay ta nói ngươi là không phải thiếu thông minh à. tiểu bạch kiểm đến cùng có cái gì năng lực đem ngươi mê thành dạng này hèn hạ vô sỉ l ã o triệu ngươi đừng vội lấy sinh khí ta cảm thấy cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu chúng ta đều là người trưởng thành rồi cũng cần có cuộc sống riêng tư của mình tên tiểu bạch kiểm này không chỉ vỗ xuống ngươi vượt quá giới h ạ c ảnh lu điều này nói rõ hắn còn có chút d a n h giới cuối cùng mặc dù hắn biết từ bỏ cái này mười triệu có lẽ tại ngươi nơi này có thể được tới càng nhiều nhưng cũng đủ để chứng minh hắn không có ăn xong nhà trên ăn nhà hai bên đều kiếm tiền coi như có chút d a n h giới cuối cùng bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ ngươi lại đem hắn đưa đến trong biệt thự đi ở c h u n g giải thích rõ ngươi là động chân tâm bất quá ta khuyên ngươi nhà chơi đùa có thể tốn chút tiền trinh cũng không quan trọng nhưng tuyệt đối đừng nhường hắn lẫn vào chuyện của công ty càng không thể nhường hắn đụng cổ quyền mặt khác ngàn vạn không thể đầu góc phát sốt đi kết hôn đem hắn làm nam sùng a giải sâu một chút tịch mịch cũng tốt triệu thải hà lên cơn giận dữ vô sỉ h ắ c h ắ c ngươi chớ mắng ta vô sỉ con người khi còn sống khó được đụng phải một cái ưa thích ngươi đã ưa thích tên tiểu bạch kiểm này vậy ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là nếu không phải ta ngươi còn không đụng tới hắn đâu nghe lưu hiểu nói tên tiểu bạch kiểm này mới từ trong n g ụ c giam phóng xuất vẫn là chim non ngươi cũng không lỗ ba triệu thải hà trực tiếp một cái thai quân tới ngươi điên rồi chúng ta đã ly hôn ngươi còn đánh ta con mẹ nó chứ muốn giết ngươi triệu thải hà vọt ra khỏi phòng t i ể u lưu lập tức đặt chiếc vé máy bay về thâm tuyến là chương một trăm hai mươi tám Đều nói h ế tiểu chứ 128, đều nói hết.、Tối、hôm đó, triệu Thải Hà liền về tới thâm quyến. Trực tiếp đánh mã võ điện thoại. quyến. tiếp Tối Triệu tới Trực t liền điện i mã đó, về võ võ n g ư ơ i ở đâu đâu tỷ không làm gì ở bên ngoài chơi tiểu võ ta trở về n g ư ơ i qua đây a ban đêm cùng nhau ăn cơm a vậy ta lập tức tới ngay mã võ trở lại b ớ i tự thấy triệu thải hà ngồi phòng khách trên ghế salon mã võ liền vội vàng đi tới tỷ hôm nay thật xinh đẹp a trẻ mấy tuổi triệu thải hà hỏi lại vậy sao ta có hay không tuổi trẻ xinh đẹp có quan hệ gì chỉ cần có tiền không được sao tỷ xinh đẹp là thuộc tính cái này cùng tiền không sao cả tiểu võ người theo ta lên lầu a hai người tới lầu hai thư phòng mã võ tiến lên chủ động đi ôm triệu thải hà đừng đụng ta tỉ người thế nào tiểu võ ta mua máy ảnh kỹ thuật số nếu không hai ta đập mấy chương lên giường ảnh nụ a tỉ đập cái này làm gì nha triệu thải hà nói người nếu không đập có phải hay không kiếm ít mười triệu mã võ tại chỗ minh bạch đáng chết lao lưu không lấy được tiền thuê mẹ hắn bà ta sớm biết dặn này liền đồng hồ đeo tay kia đều không nên cho hắn tỉ ta ta thế nào n g ư ơ i cả lâm rồi ta cái gì ta ngươi bình thường không phải biết ăn nói sao mã võ thở dài một tiếng ai ta sớm tôi biết sẽ có một ngày như vậy tỉ xem ra ngươi cũng biết ta biết cái gì ta muốn chính ngươi giải thích tỉ vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi kỳ thật tảng đá kia đặt ở trong lòng ta thật lâu rồi ta đã sớm muốn nói với ngươi có thể một mực không dám m ở m i ệ n g ta lúc đầu mới từ ngục giam phóng xuất một thân một mình đến thâm quyến đi thị trường nhân tài tìm việc làm đụng phải hai cái tiểu tâu phát hiện bọn hắn đang trộm đồ vật ta đem hai người bọn họ đánh cái này cũng hiện lộ thân thủ của ta lúc ấy bị một nhà săn đầu công ty họ lưu phát hiện về sau ta cùng hắn quen hắn nói có một vụ làm ăn lớn chụp mấy tấm hình được chuyện sau tiền thuê mười triệu kế tiếp hắn liền cho ta một chiếc điện thoại d â y số để cho ta đuổi theo ngươi ai chỉ dựa vào một chiếc điện thoại d â y số muốn đuổi theo tới ngươi nói nghe thì dễ nhà ta liền ngươi ở tại cái nào cũng không biết liên bắt chuyện cũng không biết thế nào mở miệng về sau ta vắt hết k ó c cho ngươi giả ý phát sai một đầu tin nhắn không nghĩ tới thật đúng là dành đến ngươi đồng tình tâm tin tức trở về cho ta chuyện kế tiếp ngươi cũng biết ta thừa nhận ta là trăm phương ngàn kế tiếp c ậ tỷ ta thật sự là sợ nghèo ta một đứa cô nhi khi còn bé chịu khổ tội lỗi c h o n g chất ta muốn cải thiện chính ta sinh hoạt ta cũng nghĩ ra đầu người ta không phải t h á n h nhân ta nằm mộng cũng nhớ tranh cái này mười triệu tiền thuê mười triệu a ba đời đều không kiếm được tiền ta có thể không tâm động sao nhưng là để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là cùng tỷ ở chung lâu ta lại không nỡ tỷ ta bất chi bất giác yêu người đây là ta vạn vạn không nghĩ tới ta cũng không nghĩ đến tỷ sẽ đối với ta tốt như vậy tỷ đối ta càng hào phóng đối ta càng tốt ta cảm giác tội lỗi liền càng sâu cái này khiến ta thật lâu chăn trở cũng không bỏ được c h ụ hình lão lưu vì chuyện này thúc ta thật nhiều lần trên thực tế cùng tỷ cùng một chỗ ta hoàn toàn có cơ hội chụp hình có thể ta chính là không hạ thủ được trước mấy ngày tỷ đi đi công tác ta trực tiếp tìm tới lão lưu minh s á c nói cho hắn biết ta cự tuyệt chụp hình đương nhiên đứng tại góc độ của hắn ta xác thực không chính cống dù sao hắn cũng không cầm tới tiền thuê nói thật ta cũng có lỗi với người ta dù sao cũng là hắn giới thiệu ta mà ta lại n u ố t lời ít nhiều có chút qua sông đoạn cầu ý tứ tỷ việc này chính là như thế chuyện gì thật xin lỗi xin tha thứ ta tham lam vô tri ta hiện tại đã là xấu hổ vô cùng lại nhiều ngôn ngữ ngươi cũng không thể giảm bớt ta hạn h ạ mã võ móc ra chìa khóa xe còn có hai tấm thẻ một chương là thẻ tín dụng một chương là ngân hàng thẻ tiết kiệm t ỷ n g ư ơ i cho ta bốn triệu ta mua phòng còn thừa lại tiền đều tại trong tấm thẻ này mua phòng hợp đồng đã ký không biết do còn có thể hay không lui nếu như có thể lui lời nói ta liền đi đem phòng ở lui lại đem tiền trả lại cho ngươi nếu như không thể lui chúng ta liền đi sang tên đem chủ phòng đổi thành t ỷ danh tự đây là chìa khóa xe tỉ thật xin lỗi tiểu võ để ngươi thất vọng cô phụ ngươi tình ý cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đối ta vào dùng ta không cầu tỉ tha thứ nhưng hy vọng tỷ đừng quá mức sinh khí tiểu võ không đáng ngươi d ạ n g này nói xong mã võ liền rời đi gian phòng chờ một chút ta hỏi ngươi tại đế vương cao ốc tầng cao nhất quá n ba có người xin ngươi đi gặp chỗ đi làm ba vạn khối tiền một tháng ngươi vì cái gì cự tuyệt tỷ t h ự c không dám dầu dếm tên kia gọi điện thoại cho ta gọi ta ngũ tiên sinh ta liền hoài nghi là ngươi an bài bởi vì ta căn bản liền không họ ngũ chỉ có tỷ cho là ta họ ngũ bất luận bất cứ lúc nào ta cuộc sống đều tại triệu thải hà nói an bám gia hỏa còn nói có cuộc sống chính ngươi không cảm thấy trân trọng sao mã vo nói có lẽ ngươi nói đúng a nhưng ta có chính ta d a n h giới cuối cùng chúng ta đứng góc độ không giống cân nhắc vấn đề liền không giống ta chưa hề nghĩ tới lựa gạt tỷ một phân tiền ta tới mục đích là vì cầm mười triệu tiền thuê bởi vì đây là ta lao động thù lao tính toán lời nói đều nói đến phân thượng này tại tỷ trước mặt ta vĩnh viễn là cái kia tiểu bảo kiểm chúng ta riêng phần mình trân trọng a gặp lại nhìn xem mã vo rời đi triệu thải hà dường như lại có chút luôn cuống ngươi đứng lại đó cho ta mã vo quay đầu tỷ nên nói ta đã nói rõ mua phòng hợp đồng ta sẽ đưa tới ngươi mua cho ta quần áo còn có một số xa xỉ phẩm ta đều đặt ở ngươi nơi này còn lại ta đã không có gì cả ngươi còn muốn để cho ta thế nào triệu thải hà nói ngươi qua đây ta nếu lại hỏi ngươi một sự kiện mã võ lần nữa đi vào gian phòng thì ngươi còn có cái gì muốn hỏi ngươi đây là vũ nhục nhân cách của ta ta không muốn trả lời ngươi n h ả m chán như vậy vấn đề ta lại không cần ngươi phụ trách nhiệm triệu thải hà nói có thể hay không cam đoan về sau không còn gặp ta a đại sự cam đoan không lừa ngươi việc nhỏ ta chưa chắc đã nói được tiểu võ trong mắt ta dung không được hát cát mặc dù ngươi lừa ta tiếp cận mục đích của ta không thuần nhưng là ngươi xác thực cũng cho ta mang theo rất nhiều khoái hoạn ngươi để cho ta không nỡ bỏ ngươi mã võ lắc đầu tỉ quên đi thôi cho dù ngươi tha thứ ta chỉ sợ chúng ta ngăn cách vĩnh viễn cách không mở chúng ta vẫn là làm bằng hữu bình thường được không triệu thải hà bắt lấy mã võ cổ áo ít đến bộ này ngươi là nam nhân của ta về sau không cho phép lại cả ta có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta tỉ ngươi hả tất phải như vậy đâu bớt nói nhảm chúng ta đi ăn cơm ân hai người xuống lầu ăn cơm chiều sau bữa ăn triệu thải hà tự mình thay mã võ t ắ m rửa thì ta tự mình tới liền có thể tiểu võ tỉ biết mình rất cường thế nhưng ta cũng rất bảo thủ về mặt tình cảm ta truy cầu ngây thơ ngươi về sau có chuyện gì có thể trực tiếp nói với ta chỉ cần ngươi không phản bội ta ta cái gì tất cả nghe theo ngươi mã võ bó tay rồi chương một trăm hai mươi chín cứu rút chương một trăm hai mươi chín cứu rút nằm ở trên giường mã võ không có gì hứng thú triệu thải hà chủ động mã võ ngầm đầu nhìn trần nhà suy nghĩ rất nhiều mặc k ậ bài bố triệu thải hà d ò n da dậy vỏ hơn một giờ bà bối ngươi hôm nay thế nào Thế nào một nào c ân u đều k h ô g ngươi dễ chịu thế là được, ngủ có. chịu được, Thì, thế đi. dễ là bà bối đừng sinh ta khí, t chính có. chính mặc như thế tính tình. Thì, ta không có. Bà bối, ta chính là không nỡ bỏ ngươi, là là Bà ta ta ta kệ bối, bỏ đã ố bối, i với ngươi phát cái ngươi giận. tính tình, ngươi cũng không nên tức giận. Ấn. gì phát tức ta Bà đ ly hôn ta nghe ngươi đã chọn ra một chút nội bộ ta cùng lao ly cùng một chỗ nhiều năm như vậy những n à y gia sản tất cả đều là ta tranh tới cuối cùng lại muốn phân cho hắn ba mươi lăm tỷ cũng không thể hoàn toàn nói như vậy chồng trước ngươi nàng ở sau l ư n g yên lặng ủng hộ ngươi p h á tài hắn hẳn là được hưởng cái tiêm một bộ phận đây là quốc gia pháp luật ban cho các ngươi làm giàu là tại kết hôn về sau đây vốn chính là vợ chồng cộng đồng tài sản ly hôn phân đi gần một nửa cái này rất bình thường tiền đối tỉ mà nói bất quá là chữ số không có trọng yếu như vậy 10 ứ c cùng 20 ứ c nàng tiêu phí cùng sinh hoạt tình trạng không có cái gì khác nhau rời cũng tốt tránh khỏi náo tâm h ừ ta chính là có chút không cam tâm mà thôi tiền này tất cả đều là ta tranh tới hắn phản bội ta ta dựa vào cái gì còn muốn điểm tiền hắn ai bà bối ông ta ân bỗng nhiên mã võ điện thoại di động văng lên lại là vương diễm đánh tới mã võ hiếu k ỷ vương diễm không đều đi rồi sao nàng làm sao lại gọi điện thoại cho ta kết nối điện thoại uy là mã võ tiên sinh sao không phải vương diễm thanh âm ta là mã võ ngươi là ai mã võ tiên sinh ngươi mau chạy tới bệnh viện nhân dân vương diễm xảy ra chuyện đang ở bệnh viện cứu rút đang chờ ra thuộc ký tên đâu ngươi mau tới đây mã võ sợ ngây người giống như sấm xét giữa trời quang t ố t ta lập tức tới mã võ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng nhanh chóng mặc quần áo trong lòng mặc niệm vương diễm ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nếu không ta sẽ áy náy cả một đời thì ta muốn đi một chuyến bệnh viện triệu thải hà nói thế nào Sẽ ra chuyện gì sao tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng chờ ta trở lại rồi nói sau vậy ngươi c h ậ m một chút mã võ cầm lấy chìa khóa nhanh chóng hướng về đi xuống lầu mười mấy phút đường xe hắn quả thực là mấy phút liền lại đến xông vào bệnh viện phòng cấp cứu bác sĩ ta là vương yến gia thuộc người n à n g đâu ở bên trong cứu rút mã võ nhanh chóng hướng về đã qua chỉ thấy phòng cấp cứu ngoài cửa đã đứng đầy mấy cái nữ tử xem ra đều là vương diễm đồng sự một ga hai mươi nhiều tuổi nữ tử hỏi người là mã võ sao đúng vậy ta là mã võ vương diễm thế nào thay ngoài tử cung vỡ tan suốt huyết nhiều ngay tại phòng giải phẫu cứu rút mã võ như bị xét đánh kém chút không có đứng vững lúc này một gã bác sĩ đi tới hô ai là vương diễm gia thuộc mã võ vội và nói ta là ta là bạn trai nàng người bệnh còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng đã lên cơn sốc rồi bên trái ống dẫn t r ứ n g vỡ tan chạy máu lượng rất lớn nhất định phải lập tức cắt bỏ bên trái ống dẫn chứng cầm máu ngươi nhanh ký tên a mã võ đều gấp khóc bác sĩ ngươi nhất định phải cứu x ố n g nàng xài bao nhiêu tiền cũng không quan hệ chúng ta sẽ hết sức ngươi nhanh ký tên a mã võ hai tay run rẩy không kịp nghĩ nhiều trực tiếp ký lên tên của mình mã võ đầu một mực làm ngộng ngồi bên ngoài phòng giải phẫu lúc này một gã vương diễm bạn cùng phòng nói rằng tiểu võ ngươi mang tiền tới rồi sao chúng ta còn chưa có đi đóng tiền đâu mã võ nói ta cái này đi đóng tiền đi vào đóng tiền chỗ mã võ trực tiếp quét thẻ nộp trước năm vạn lại đến được giải phẫu bên ngoài vương yến những ngày bạn cùng phòng đều đang thì thầm nói chuyện các nàng bình thường cũng không nhìn thấy vương yến có cái gì bạn trai mã võ ngồi trên ghế không nhúc n í c h ước chừng hơn một giờ sau Bác sĩ đi r tạ ơn chỉ chốc lát vương diễm bị đẩy đi ra đẩy vào y cụ y cụ phòng bệnh da thuộc không cho vào mã võ chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy vương diễm mấy tên nhân viên tạp vụ tiểu võ vương diễm giải phâu thành công thoát khỏi nguy hiểm vậy chúng ta cũng trở về đi mã võ nói tạ ơn thật làm phiền các ngươi nhân viên tạ vụ đi, đối với các nàng mà nói có thể đem người đưa đến bệnh viện cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ không lâu một g ã y tá đi ra mã võ liền vội vàng hỏi y, y tá vương diễm thế nào a tất cả bình thường người t ỉ n h mã võ nói có thể hay không để cho ta đi xem một chút nàng dù là nhìn một chút đều được có thể người đi theo ta trước thay quần áo tạ ơn mã võ cũng thay đổi màu lam y phục giải phẫu đội mũ khẩu trang tiến vào ý cụ phòng bệnh đi vào vương diễm bên giường nha đầu này sắc mặt trắng bệnh toàn thân cắm đầy ống dẫn trên mũi mang theo dưỡng khí che đậy mã võ làm bộ ý cười diễm tỉ tao tội a đều là ta không tốt ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương chờ ngươi tốt ta dẫn ngươi đi khắp toàn thế giới vương diễm nước mắt rưng rưng c h ả y r ò n g đừng khóc ca ngươi luôn luôn rất dũng cảm nhưng không cho khóc đây là tiểu p h â u hai ngày nữa liền tốt nơi này là ỷ cụ phòng bệnh ta không thể mỏi mòn chờ đợi chờ chuyển tới phòng bệnh bình thường ta liền có thể hàng ngày giúp ngươi ngươi đến kiên cường một chút tiểu võ chờ ngươi cho ta giặt quần áo nấu cơm đâu vương diễm liệu mạng gật đầu nói xong nhất định phải kiên cường phải gìn giữ tâm tình vui vẻ mau sống tốt đây chỉ là một tiểu phẫu ngươi phải có lòng tin ta buổi sáng ngày mai trở lại thăm ngươi ta hy vọng ngươi mang trên mặt ý cười có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi y tá vương d i ễ m gật đầu mã vo ra ủy cụ đ ỗ n g nhiên cảm giác hốc mắt của mình có ướt át cảm giác cỡ nào tốt nữ hải tử a bị chính mình trà đạp thành cái dạng này thật sự là nghiệp c h ứ n h a mã vo đi vào y tá này cùng bác sĩ chào hỏi một tiếng cho y tá lưu lại số di động của mình liền rời đi mã vo trở lại biệt thự đã là dạng sáng hơn một giờ chưa xong c h ư ơ một trăm ba mươi tạt nòng c h ư ơ một trăm ba mươi tạt nòng tiểu võ thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra mã võ thầm mắng còn có thể thế nào một phát nhập hồn trực tiếp tạt nòng tỷ có một cái tương nam đồng hương đã từng đối ta co ân đ ố n g nhiên thái x ỉ u tại trong bệnh viện cứu rút nhân viên tạp vụ tìm không thấy người nhà của hắn gọi điện thoại tìm ta ký tên nhà này thuộc đều tại gia tộc đợi đến gia thuộc đến ký tên khẳng định chậm nhân viên tạp vụ nhóm lại không dám ký đành phải gọi điện thoại cho ta a người như thế nào đây trước mắt thoát ly nguy hiểm tính mạng nhưng ở tại y cụ phòng bệnh qua mấy ngày khả năng liền có thể xuất viện a triệu thải hà nói ai bên ngoài làm công cũng không dễ dàng người cũng vội vàng nửa đêm ngủ đi ân mã võ nằm ở trên giường luôn nghĩ đến vương yên quá khứ cơ hồ một đêm không có chợ mắt sáng sớm hôm sau mã võ liền đi bệnh viện tiểu võ nếu không ta cùng đi với người bệnh viện a tỷ không cần y cụ phòng bệnh không khiến người ta tiến nhiều nhất một lần chỉ có thể vào một cái liền mấy phút đi cũng không gặp được người vậy được rồi cần ta hỗ trợ cái gì nói một tiếng biết mã võ đi vào bệnh viện chín giờ sáng nhiều chung thời điểm lại tiến vào một chuyến y cụ vương diễm sắc mặt rõ ràng khá hơn một chút diễm tử khá hơn chút nào không ân vương diễm nhẹ gật đầu rất nhiều thế là được bác sĩ nói đây là tiểu p h ẫ u nuôi mấy ngày là khỏe ngày mai là có thể đem đến phòng bệnh bình thường mã võ lại đùa vương diễm vài câu liền rời đi phòng bệnh ai thật sự là phiền não không ngừng cứ như vậy một pháo cái nào chuẩn như vậy đâu nàng sẽ không về sau còn có qua người khác ca ba mã võ cho mình trên mặt q u ạ t một bàn thai hầu nghĩ gì thế cái này chuyển tới phòng bệnh bình thường ai tới chiếu cố nàng mẹ nó liên mẹ hắn một lần làm sao lại có thể mang thai đâu con mẹ hắn thai ngoài tử cung ân v ấ t tỷ không sao cặn bạn nam ta khi làm việc đâu ngươi có chuyện gì không tâm thiền muốn tìm ngươi tâm sự nha khó được nha sẽ còn tìm ta nói chuyện thím nhìn lời này của ngươi nói hai ta quan hệ thế nào có dành không giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm ăn cơm ta cảm ơn ngươi ta hiện tại người tại bắc kinh đi công tác chờ ta trở lại rồi nói sau tại bắc kinh đi công tác vậy quên đi a trở lại hắn nói ân gặp lại mẹ nó lần này liền bảo mẫu cũng không mời được hai ngày sau vương diễm đã hoàn toàn thoát ly nguy hiểm chuyển đến phòng bệnh bình thường mã võ cũng tự mình làm lên bồi hộ trong phòng bệnh ba tấm t r ả i giường chiếu ở c h â n đầy diễm tử đây là ta tại khách sạn mua cháo thịt n ạ c nhanh ăn đi tiểu võ ngươi không cần đi làm sao ta mời nghỉ dài hạn ngươi đem thân thể dưỡng hảo ta lại đi đi làm tạ ơn ngươi cảm ơn cái gì nha ta đem ngươi biến thành dạng này ngươi còn cảm ơn ta tiểu võ thật xin lỗi không nghĩ tới là thai ngoài tử cung không có bảo trụ đứa nhỏ này nếu không phải thai ngoài tử cung ta nhất định đem hắn sinh ra về sau ta chỉ sợ rất khó mang bầu diễm tử ngươi đừng nản trí ta hỏi qua thầy thuốc chỉ cắt đứt một bên còn có một bên đâu vấn đề không lớn ngươi yên tâm đi ta nói ngươi n h a đầu ngốc này chính mình mang thai cũng không biết đợi đến ta n vỡ nhiều nguy hiểm kém chút không có đem ta hụ chết ta nào biết được lại không kinh nghiệm ta còn tưởng rằng ta lên cân một chút à vừa rồi ta bạn cùng phòng đến xem ta nàng nói các nàng cũng gọi điện thoại chờ ta mẹ ta xem chừng mẹ ta cũng tới à ngươi cái này bạn cùng phòng cũng thật là cái này không thêm phiền sao muốn mẹ ngươi đến có thể làm gì đâu lúc ấy ta xảy ra chuyện s u ấ t huyết nhiều ta bạn cùng phòng lo lắng các nàng khẳng định sẽ bắt ta điện thoại hướng trong nhà gọi điện thoại mã vò nói mẹ ngươi nhận biết ta vậy phải làm sao bây giờ vương diễm nói thế nào ngươi sợ ta có thể không sợ sao mẹ ngươi là ninh tĩnh của cô nàng vừa nhìn thấy ta cái này không lộ hám sao hừ đó cũng là ngươi tự tìm đại tỷ nói chuyện đến bằng lương tâm đêm hôm đó thật là ngươi chủ động ta là bị ngươi cường bạo có được hay không p h i cặn bạn nam ăn trong chén nhìn xem trong nồi diễm tử mẹ ngươi tới ta nói thế nào ngươi là tĩnh nhi bạn trai đó cũng là biểu mội ta phu ở chỗ này chiếu cố ta có gì không ổn sao mã vò nói mẹ ngươi lại không phải người ngu nàng có thể nhìn không ra mánh k h n g ư ơ i cái này lại không phải k h ắ c bệnh là thai n g o à i tử c u n g người nam kia là ai đâu mẹ ngươi sẽ không truy v ấ n sao vương diễm không ra diễm tử nếu không ngươi liền nói ngươi bạn trai chạy không tìm được vương diễm lường hắn một cái ta đều không có nói qua yêu đường ở đâu ra bạn trai mẹ ta sẽ không tin c h ẳ n g diễm tử ta van ngươi được không việc này thật không thể để cho ninh t ĩ n h biết nếu không nàng lập tức liền sẽ rõ ràng vương diễm nói liền sợ mẹ ta đã nói cho nàng biết c h ẳ n g ngươi đây là muốn hại chết ta nha quả nhiên không bao lâu ninh tính điện thoại tới tiểu võ đang bận cái gì đâu không có bận bịu cái gì mới vừa ở bên ngoài đâu tiểu võ nghe ta đại cô nói thì ta xảy ra chuyện vậy sao a không thể nào cái này sao có thể ngươi thiếu cùng ta trang đến cùng chuyện gì xảy ra ai t i n h nhi lúc đầu đều không muốn nói cho ngươi biết sợ ảnh hưởng tâm tình của ngươi vương diệm đúng là xảy ra chút sự tình thai n g o à i t ử c u n g tại trong bệnh viện cứu rút nàng bạn cùng phòng gọi điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của ta tới để cho ta đi ký tên lúc ấy tình huống nguy cấp nàng lại không khác thân t h u tại ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều liền ký tên h i ệ nàng tại đã l m x o giải p hiện ẫ u chuyển t ớ phòng b h bình tại h không thể Ninh tính nói, đứa bé kia là ai? Thế nhi, ta nào biết được à? Nàng hiện ư người được ờ n ngày liền viện. nói, nào Nàng g gì, việc kia ai? biết có có qua xuất đứa ta mấy là à? t bé cảm xúc không tốt ta cũng không tốt hỏi nhiều hai tử có phải hay không là ngươi thế nhiên ngươi nói nhăng gì đấy ta là loại người này sao ninh tính trầm mặc một chút có phải hay không là ngươi trong lòng ngươi hiểu rõ thì ta là ai trong lòng ta rất rõ ràng ta không ở bên người ngươi ngươi cho nàng cơ hội nhưng bất kể nói thế nào ta vẫn còn muốn trước nói tiếng cảm ơn cảm ơn ngươi ký tên mau cứu nàng t h ế nhi ngươi đừng có đoán mò được không thật không phải như ngươi nghĩ không phải ta đoán mò trong lòng ta rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra ta không muốn cùng ngươi nhao nhao ta đại cô cùng ta biểu ca đã đi thâm quyến ngươi tự giải quyết cho tốt ta ố t t t h ế nhi tốt tốt tốt, điện thoại đã treo ai mã võ cũng bó tay rồi t r ạ m vào tối vương diễm mẹ cùng với nàng ca đi tới bệnh viện mã võ đành phải kiên trì tiếp đái bọn hắn mẹ con tiểu võ cảm ơn ngươi chiếu cố diễm tử xảy ra chuyện lớn như vậy diễm tử bên người liền một người thân đều không có a gì ngài đừng khắc khí hẳn là a gì bệnh viện dưới lầu có tiệm cơm chúng ta đi ăn cơm đi tiểu võ không cần chúng ta tại trên xe lửa đã ăn vương diễm nằm ở trên giường nói rằng tiểu võ ngươi đi bên ngoài đóng gói à, đóng cứ gói mang tại trong bệnh viện đến ăn đi À gì ta đi mua mã võ sau khi đi vương diễm mẹ hỏi diễm tử đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta hỏi qua t h ờ i thuốc ngươi cái này thai n g o à i tử cung chuyện gì xảy ra ngươi không phải một mực không có bạn trai sao người nam kia đâu chương một trăm ba mươi một ăn no rồi phiến não chương một trăm ba mươi một ăn no rồi p h i ề n não vương diễm không ra vương diễm ca vương cường giống như là minh bạch cái gì mẹ ngài đừng hỏi nữa sao có thể không hỏi xảy ra chuyện lớn như vậy kém chút m ệ n h cũng bị mất vương diễm từ đầu đến cuối không ra mẹ ta hiện tại đã không sao qua mấy ngày liền có thể xuất viện xuất viện ai đem ngươi làm hại thảm như vậy người nam kia đi đâu ta muốn tìm hắn tính sổ sách vương cường nói mẹ chờ diễm tử dưỡng thương tốt lại nói diễm tử tiểu võ hai ngày này một mực tại bệnh viện chiếu cống ngươi vương diễm nhẹ gật đầu linh tính biết sao vương diễm không ra lắc đầu mẹ của nàng dường như cũng minh bạch cái gì diễm tử nam này có phải hay không chính là tiểu võ vương diễm vẫn là không ra mẹ của nàng đông nhiên minh m ạ c h cắn răng nói ta đã sớm nên nghĩ đến lần trước ở nhà hắn cho ta hai vạn khối tiền ta liền hoài nghi không phải ngươi hiện tại rốt cuộc hiểu rõ diễm tử ngươi đến cùng nghĩ như thế nào đây chính là đồ cặn bã hắn không phải cùng nình tĩnh đang nói yêu đương sao thế nào cùng ngươi lại tốt hơn các ngươi t ỉ m mọi đây rốt cuộc chơi thành tựu gì mẹ không phải ngươi tưởng tượng như thế đó là như thế nào ngươi cũng thành bộ dáng này còn muốn thế nào mẹ chuyện này trách nhiệm tại không liên quan tiểu võ sự tình diễm tử vậy ngươi nói vì sao lại biến thành cái dạng này ngươi một năm một m ư ờ i nói cho ta không cho phép lại có nửa c â u dầu diếm mẹ ta thích tiểu võ có thể hắn cùng tĩnh nhi tốt hơn ta cũng không biện pháp về sau tĩnh nhi không phải trở về sau ta liền rời đi qua ở chúng ta vốn là hai gian phòng ngày đó hai ta đều uống nhiều quá liền đã xảy ra hiểu lầm về sau ta đi làm không còn có gặp qua tiểu võ lúc đầu việc này đều đi qua nào biết sẽ xảy ra loại sự tình này vương diễm mẹ sắc mặt tái xanh ngươi cứ như vậy không minh bạch mừng hắn cho trà đạp mẹ ngài nói cái gì đó đây đều là hiểu lầm lại nói ta cũng không trách tiểu võ là chính ta trách nhiệm vốn là chuyện không liên quan tới hắn vương cường nói d i ễ m tử vậy ngươi về sau có tính toán gì t h ỉ nhiên n nếu là biết ngươi thế nào cùng với nàng giải thích ca còn có thể làm sao ta xuất viện về sau chuẩn bị từ trước trong xưởng biết ta xảy ra chuyện cũng sẽ không làm khó ta lập tức liền muốn qua tiết ta muốn về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian đổi lại công tác vương cường nói tia tiểu võ đâu ngươi cứ như vậy vương tha hắn ca chuyện này thật là trách nhiệm của ta hắn có thể đến bệnh viện chiếu cô ta bận trước bận sau vương phân ngược nước tiểu ta đã rất cảm kích cái này tiền nằm bệnh viện dùng cũng là hắn giao nộp tiểu võ ngươi cũng nhìn thấy hắn rất ưu tú ta không xứng với hắn trong lòng của hắn không có ta ta cho dù buộc hắn thì có ích lợi gì đâu ta đã phạm qua một lần sai lầm không thể tái phạm giống nhau sai lầm vương diễm mẫu thân không ra vương cường nói diễm tử tính nhi công chức thi viết đã tuyển chọn lập tức liền muốn phỏng vấn khả năng ngay tại hai ngày này nếu như tính nhi thi đậu công chức nàng liền không khả năng lại đến thâm quyến làm công kia nàng cùng tiểu võ khẳng định sẽ chia tay cái này không phải liền là cơ hội của ngươi sao vương diễm lắc đầu ca ngươi không hiểu rõ tiểu võ ta cùng hắn ở giữa không chỉ là cách một cái tĩnh nhi cho dù tĩnh nhi cùng hắn chia tay hắn cũng sẽ không cưới ta ta không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian ca đây là mệnh của ta ta nhận mẹ ta lần này nghe ngài về nhà liền đi ra mắt nếu có thích hợp ta liền g ả ai diễm tử ngươi cũng biến thành cái dạng này còn tại nói đỡ cho hắn cái này không có lương tâm độ v ậ n đem ngươi hại thành cái dạng này ngươi lần này làm giải phẫu cắt mất một bên ống dẫn t r ứ n g cái này về sau mang thai hải tử đều khó khăn ngươi nhường mẹ thế nào yên tâm đâu cho dù đi ra mắt nếu là đối phương biết ngươi tình huống này sẽ còn bằng lòng c ư ớ i ngươi sao mẹ ngài đừng nói nữa đây đều là mệnh của ta chính ta chọn không lâu mã võ xách theo mấy cái cái túi tới là tại trong tiểu điếm đóng gói đồ ăn còn có hoa quả a dì ăn cơm đi ca ăn cơm ở bên ngoài mua cũng không biết có hợp hay không cắp ngươi khẩu vị hai mẹ con không ra vương diễm nói tiểu võ mẹ ta bọn hắn ngồi một ngày xe xung quanh đây nơi nào có nhà khác h sao vương diễm mẹ nói không cần ngay tại phòng bệnh thêm cái ghế là được rồi mã võ nói a dì trong bệnh viện ban đêm chỉ cho phép có một cái bồi hộ ca Bệnh vương i đối diện cái rồi cái đôi, giao tiền đợi nơi ngơi đi. ệ n sạn, phòng phòng, phòng, tuần phòng, nữa nghỉ đã đây đã đó có khách chút mau mở một một ta vừa ta lẹ là lễ thẻ v cường không có lên tiếng vương diễm nói tiểu võ đã rất muộn ngươi cũng trở về đi thôi hai ngày này vất vả ngươi hiện tại có mẹ ta không sao mã v õ gật đầu đi vậy ta ngày mai trở lại thăm ngươi có việc ngươi gọi điện thoại cho ta ân À gì vậy ta đi trước ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chú ta vương diễm m â u thân không có lên tiếng thái độ cùng lúc trước hoàn toàn không giống mã vo minh bạch cái này hai mẹ con khẳng định biết cái gì tình huống mã võ rời đi bệnh viện cảm giác mệt mỏi quá gọi điện thoại cho vương quý quý tử bận đ i ề u sao thông thả a vừa tan tầm đâu vậy ngươi tới hán môn miệng đến hai ta uống vài chén được a mã võ lái xe tới tới khu công nghiệp hai người tại khu công nghiệp tìm quán bán hàng điểm năm món đồ ăn muốn hai bình nhu nhị lao mã ngươi làm sao m a u đài lạp h ị t ngươi không uống càng muốn ở chỗ này rót nhu nhị tâm t h u ề n ta có đôi khi cảm thấy chính ta cặn bã không b i ê n giới ta tự nhận là ta không phải tâm tư ác đ ư c người có thể ta làm những sự tình này ta hận không thể chính mình quất chính mình ta vốn không ý gió lửa hết lần này tới lần khác cô cư dẫn l a ống l ừ a một đống nữ nhân nói một đống câu bờ nôn con mẹ nó chứ chính mình cũng xem thường chính ta l ã o mã ngươi mở ra bích dê ở b i ệ t thự còn có cái gì không vừa lào ò hương x a mỹ nhân ngươi cũng có ngươi biết cái gì cái này mẹ hắn căn bản cũng không phải là ta muốn sinh hoạt ta giống như là bị gông xiềng cho một mực bao lấy ta cảm giác được ngạt t ở đến đi một cái vương quý nói ngươi đây là đ ố t tiền ta xem như biết người đói bụng thời điểm chỉ có một cái p h i n ã o ăn no dỗi việc lấy tất cả đều là p h i não ngươi chính là điển hình á n lệ đi tiểu tử ngươi đi làm thế nào vẫn được tại chất k i ể m s ư ở n g làm v i ệ c vặt một nước ngựa tử vân bí thư xác thực lợi hại bộ phận nhân sự quản lý s ư ở n g chủ quản từng cái đối nàng tất cung tất k í n h không biết do còn tưởng rằng nàng là tổng giám đốc đâu mã võ nói nàng là tổng giám đốc thư ký lập tức sẽ thăng phụ tá người ta thật là thạc sĩ nghiên cứu sinh sẽ tam quốc ngôn ngữ không giống chúng ta là đồ nhà quê l ã o mã vân bí thư xinh đẹp như vậy cô nàng ngươi sao không truy đây chính là chân chính gia cảnh tốt mã võ cười nói ta còn cần truy ta nếu không tự tuyện nàng có thể đem ta cho cường bạo ngữ bức ta đã nhìn ra nàng đối ngươi là có như vậy chút ý tứ chương một trăm ba mươi hai uống say chương một trăm ba mươi hai uống say quý tử có nữ nhân có thể chơi một chút cái này có vài nữ nhân không thể ưu vào vân bí thư là hung hăng nữ nhân loại nữ nhân này thích hợp làm bằng hữu không thích hợp làm vợ làm gì đi trêu chọc đ ầ u vương quý nói công ty tổng giám đốc ngươi gặp qua sao ngươi nói là phương tổng sao ân ta cũng liền gặp một lần t h ư như là họ phương a thế nào ngươi biết dựa vào nào chỉ là nhận biết nàng t hay ta quỷ liếm qua người tin không vương quý sợ n g ư ơ i người ngư bức lao mã ta phụ c ngươi đến ta mời ngươi một chén huống a lao mã ngươi cùng hoàng đ ả o thế nào người ta thật là đem chúng ta hai vớt đi ra bằng không chúng ta bây giờ còn đang thu nhận chỗ đâu ai ta cũng phiền nào a còn có thể thế nào ngươi nói con người của ta cặp bã làm gì t r e o chọc người ta đâu hiện tại ta nội tình đều bị nàng thăm dò ta ở trước mặt nàng ngoại trừ tự ti liền xấu hổ vô cùng lao mã ta cảm thấy hoàng đào đối ngươi là thật tâm lại là người địa phương t h g mạo mặc dù chưa nói tới bao nhiêu xinh đẹp nhưng cũng không có trở ngại nếu không ngươi liền cùng nàng tốt tính toàn thôi cái này lĩnh nam bản địa nữ nhân rất cần cụ cưới lao b à như vậy ngươi kiếp sau hưởng phúc ca nàng có thể hầu hạ ngươi cả một đời hơn nữa người ta khẳng định trong nhà còn rất có tiền mở thật là xe sang trọng quý tử ta ngay cả mình đến tột cùng muốn cái gì dạng nữ nhân ta cũng không biết ta thế nào cưới người ta lại nói liền ta hiện tại cái này tính tình cưới người ta không phải hại người ta sao ta sẽ an giữ bổn phận sao không cần ba ngày liền đạt được quỹ ai lão mã tiểu tử ngươi thật sự là số đào hoa thế nào nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi đâu tội gì mà không thích ta đâu con mẹ hắn đều là có tiền nữ nhân ta thật sự là phụ ngươi ngươi chuyển ta mấy chiêu thôi phụ cái rắm ngươi chỉ xem ta c ư ớ i ngựa không thấy ta bị đánh tính toán uống rượu uống hai người một trận lọt uống lao mã dạng này sẽ uống say đợi chút nữa thế nào lái xe không mở tìm chờ d ù m uống đi say liền không có phiền não rồi hơn một giờ sau mã võ có chút mơ hồ điện thoại văng lên triệu thải hà đánh tới mã võ đưa di động đưa cho vương quý ngươi giút ta tiếp nhường nàng tới đó ta uy Tiểu võ vương quý nói uy chị dâu ngươi tốt lao mã búng say triệu thải hà nói ngươi là ai à? À, chị dâu ta gọi vương quý là tiểu võ đ ư n g học hắn tại ta chỗ này búng say ngươi tới đón hắn à? À, ở chỗ nào ta lập tức tới mã võ dội ra ngón tay cái ngư bức ai mẹ hắn tại trong miệng ngươi đều là chị dâu con mẹ nó chứ có bao nhiêu thị con mẹ nó ngươi liền có bao nhiêu chị dâu h ắ hắc, c ngược lại nữ nhân ngươi nhiều ta lại không biết đối phương họ gì một khi gọi sai kia không cho ngươi thêm p i ề n sao gọi chị dâu tổng sẽ không sai dạng này còn có thể gia tăng cảm giác thân thiết đi tiểu tử ngươi ek rất cao ta nếu lại cố gắng một chút cho thêm ngươi giới thiệu mấy cái chị dâu dựa vào cùng ta có c ọ n g lông quan hệ đến lại đi một cái đại khái hai mươi mấy phút sau một đài r ộ n r dơ sở phẹn t ổ n g dừng ở quán bán hàng cổng triệu thải hà xuống xe vương quý sợ ngây người r ộ n r ò i sợ a lao mã ta hoàn toàn phục ngươi bội phục mà còn lại đám người cũng nhìn về phía triệu thải hà dù sao r ộ n r dơ sở phẹn t ổ n g cũng không thấy nhiều xe này quá mẹ hắn trói mắt mã võ dứt khoát giả say vương quý nói chị dâu ngươi tốt triệu thải hà cười nói ngươi tốt ngươi tốt triệu thải hà đỡ dậy mã võ ngươi đây là uống nhiều y ta mã võ thì đi trước tính tiền triệu thải hà đành phải mua trước đơn hai người đem mã võ nâng lên xe chị dâu lão mã tâm tình không tốt ngươi về nhà thật tốt an ủi một chút hắn xe của hắn đậu ở chỗ này dứt khoát nhường hắn ngày mai mở ra tính toán tiểu vương cảm ơn ngươi không k h á c h k h í gặp lại triệu thải hà lái xe đi vương quý gật gù đắc ý ai ta làm sao lại không gặp được phú bà đâu hẳn là t a m gia không phù hộ ta trên xe nàng dâu ngươi cùng quý tử nói thứ gì đâu hắn nói ngươi tâm tình không tốt để cho ta an ủi một chút ngươi đi lê m ề chậm chạp tiểu võ ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến uống rượu quý tử là ngủ ta giường trên đ ồ n g học tìm hắn uống rượu thế nào không chút trong nhà còn có không ít rượu lần sau mời hắn tới nhà uống ngươi không phải nói thiên bôi t ù y sao tại sao lại say ta không có say tâm tình không tốt có chút c h ó n g ta ngược lại thật sự là hy vọng chính mình say một lần thì ngươi chậm một chút mở ta c h ư a c híp mắt một hồi hô hô mã võ ngáy ngủ trở lại biệt thự triệu thải hà cơ hồ là đem mã võ khiên về nhà mã võ cũng không tắm rửa ngã đầu liền ngủ đồng sự trưởng tiểu võ uống say a ân ngươi đi cho hắn làm điểm tình tự thang hắn t i ể u lượng rất tốt hôm nay cũng không biết uống nhiều ít a mã võ nửa đêm tỉnh lại phát hiện nằm tại triệu thải hà trong l ự c hai người đều giữ nguyên áo mà ngủ thì ta ngủ bao lâu a triệu thải hà lúc này mới tỉnh lại ngươi nhìn chung a ta đều ngủ lấy thì ta đi nhà xí đi mã võ vọt vào tắm trở ra tiểu võ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình không thể nói với ta sao không có việc gì ngươi đừng nghe vương quý nói mỏ không đúng ngươi hai ngày này có chút không đúng luôn cảm giác ngươi còn có chuyện gì giấu d i ế m ta nàng dâu ngươi đa tâm chuyện gì ngươi cũng tha thứ ta ta còn có cái gì tốt giấu d i ế m ngủ đi ngươi rốt cục chịu gọi ta nàng dâu hắc hắc ngươi vốn chính là vợ ta vương q u ý tiểu tử này không để ngươi t r ị dâu sao đúng vậy a rất thân thiết ta thích nghe hắn gọi như vậy đi tiểu tử kia thuận tán bỏ làm người coi như tương đối trưởng nghĩa nhưng chính là có chút keo k i ệ t nếu không ngươi cũng tẩy một chút ngủ tiếp a ân kia ngươi lợi ta ân sáng sớm hôm sau tỉ ta tấm thẻ kia bên trong tiền mặt đã xài hết rồi ngươi cho tấm thẻ kia lại không thể rút tiền hôm qua tiêu thụ bán biểu đinh tiểu thư gọi điện thoại tới nói cư xá đang bán chỗ đầu ta muốn mua chỗ đầu được à mua thôi hiện tại nội thành xe là càng ngày càng nhiều đều không tốt dừng xe là muốn mua chỗ đầu cần bao nhiêu mã võ ô m triệu thải hà phòng ở xuống tới còn phải đi làm trang trí làm gì cũng muốn trăm tám mươi vạn a được thôi đi đi thư phòng triệu thải hà lại cho mã võ mở một t r ư ơ n g một trăm vạn chi phiếu tỉ ngươi đây là coi ta là h e l đuôi làm như vậy xuống dưới ta sẽ đánh mất lao động năng lực ta muốn n g ư ơ i lái xe cho ta ngươi lại không n g u y ệ n ý để ngươi đến công ty của ta ngươi cũng không n g u y ệ n ý tỷ lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta còn là đến cấp ngươi lái xe à, dạng này cũng an toàn một chút ta sợ vạn nhất lại bị cái nào xoáy ca đem ngươi cho truy đi ta không lô lớn đi tỷ ngoại trừ ngươi đối với người nào đều không hứng thú nàng dâu ngươi hôm nay đi làm sao lên a không n ó n g n ả y ngươi lại có việc cũng không chuyện gì có chút dành đến hoảng vậy ngươi đi đánh một chút ôn câu câu cá nhà thực sự không b ư c đi phòng chơi bị đạ đánh một chút bị đạ l â cũng có thể a tỷ một người chơi cái gì đều không có tí sức lực nào tính toán người đi làm a c h í n h ta nghĩ biện pháp tiêu khiển a xe của ta còn dừng ở quán bán hàng đâu ta lát nữa đánh thắng được đi tính toán ân cũng được a người lão hương tại bệnh viện thế nào không có việc gì làm xong giải phẫu lại nghỉ ngơi hai ngày liền tốt a không có việc gì liền tốt đi thôi đi xuống lầu ăn điểm tâm ân chương một trăm ba mươi ba đưa tiền chương một trăm ba mươi ba đưa tiền ăn điểm tâm xong sau mã võ đi trước triệu thải hà nói tiểu lưu Tiểu võ mấy ngày n A y chạy, không thích hợp, hướng bệnh viện chạy. Người lợi chút nữa đi một chuyến bệnh viện người nữa lợi lào đi mã ộ t trước tiểu biết. tốt. chuyến cùng cho bệnh nhân nhìn bệnh, đến viện dân, đừng võ ai xem m là võ đánh đi vào tối hôm qua uống rượu quán bán hàng đem xe l á i đi trực tiếp đi ngân hàng đem một triệu tồn tiến trong thẻ sau đó thẳng đến bệnh viện đi vào phòng bệnh v ư ơ n g d i ễ m ngay tại truyền dịch xem ra sắc mặt tốt hơn nhiều mẹ của nàng hầu ở bên người nàng a gì buổi sáng tốt lành mẹ của nàng không để ý tới mã võ diễn tỷ ăn điểm tâm chưa hôm nay cảm giác thế nào con tốt đã ăn điểm tâm ta hiện tại đã có thể xuống đất đứng v ừ a đứng vậy là tốt rồi tiểu võ ngươi hôm nay không cần đi làm sao hiện tại mẹ ta bọn hà tới ngươi không cần chiếu cô ta đi làm a không có việc gì ta công tác tương đối bưng lỏng cùng lao bản xin nghỉ vương diễm nói mẹ ngươi đi ra ngoài một chút được không ta cùng tiểu võ có lời nói vương diễm mẹ không để ý tới mã võ trực tiếp đi tiểu võ bất kể nói thế nào ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi diễm tử ta đem ngươi hại thành cái dạng này thực sự băn khoăn ngươi đừng nói như vậy ban đầu là ta chủ động ta không trách ngươi chuyện tình cảm không thể miễn tưỡng tiểu võ ta hiện tại đã có thể xuống đất chuẩn bị ở được mấy ngày liền xuất viện ở thêm mấy ngày củng cố một chút tốt một chút làm gấp gáp như vậy tiểu võ ngươi không phải tại khách sạn cho ta ca mở một tuần lễ gian phòng sao ở xong cái này một tuần lễ đầy đủ ta vừa rồi gọi điện thoại cho chúng ta quản lý ta đã đưa ra từ t r ư ớ c hắn cũng phê chuẩn đồng thời còn bổ đủ cái này một tháng tiền lương có lẽ hắn cũng là xem ở ta sẽ ra chuyện phân thượng à. tiểu võ cũng sắp hết năm ta xuất viện về sau liền trực tiếp cùng ta mẹ về nhà có lẽ ta sang năm sẽ còn đi ra làm công lại có lẽ về sau liền không lại đến thâm quyến diễn tỷ ngươi công tác không rất tốt sao làm gì từ trước đâu ai bên trong sửa người đều biết ta xảy ra chuyện cái này phía sau khẳng định sẽ chỉ trỏ ta chính là lưu lại cũng không thoải mái lại nói qua hết năm ta cũng nhanh hai mươi bảy ta cũng muốn lấy chồng a tại nhà máy làm công cũng không phải kế lâu dài ta muốn về nhà đi ra mắt ai bảo ngươi lại không cưới ta mã võ nhất thời không biết thế nào mở miệng thật xin lỗi ta không đất dung thân ta nói qua ngươi không hề có lỗi với ta đây đều là ta tự tìm ngươi yên tâm ta trở về sẽ cùng tĩnh nhi giải thích rõ ràng sẽ không để cho ngươi khó xử tiểu võ mẹ ta vừa rồi thái độ ngươi cũng nhìn thấy ngươi về sau cũng không cần tới à, miễn cho nhìn nàng s ắ t mặt làm gì à, ta không quan tâm tiểu võ giữa hái xanh không ngọt ta lần này xem như lớn giao hấn về sau ngươi thật tốt bảo trọng à. mã võ cảm giác cái mũi có chút chua cô gái này quá đáng giá đi yêu có thể chính mình thật sự là quá c ạ t bã để người ta làm hại thảm như vậy lúc này vương diễm hắn ca đi đến nói tiểu võ ngươi cùng ta đi ra một chút ta có lời nói cho ngươi mã võ đi theo vương cường đi ra ngoài đi vào hành lang một cái không ai địa phương tiểu võ ta vốn định đánh ngươi một chầu nhưng diễm tử không chịu ngươi là một nam nhân ngươi nói ngươi cái này làm chuyện gì cái này mẹ hắn là người làm sự tình sao tĩnh nhi là biểu m ộ i ta diễm tử là ta thân m u ộ i ngươi ăn trong chén kẹp lấy trong nồi ngươi nhường diễm tử về sau thế nào đối mặt tĩnh nhi thiên hạ nữ tử nhiều như vậy ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác t r ả đạp hai người bọn họ Ca, thật xin lỗi ta thật mẹ hắn h ú n đ à n nếu không ngươi đánh ta một trận a vương cường lắc đầu tính toán nếu là đánh ngươi có thể giải quyết vấn đề liền tốt ta hỏi qua thầy thuốc tiếp qua ba bốn ngày liền có thể xuất viện về nhà chậm rãi ngôi là được ta chuẩn bị mang diễm tử về nhà ăn tết về sau ngay tại quê quán tìm bạn trai kết hôn tính toán c k cần ta làm cái gì sao vương cường nói ta hỏi qua t h ờ i thuốc d i ễ m tử về sau kết hôn mang thai tỷ lệ ít nhất giảm mất năm mươi không dựng khả năng rất lớn ngươi nói nếu như một nữ nhân không thể sinh con k i ê u nàng về sau làm sao bây giờ bác sĩ nói hiện tại có một loại mới nhất kỹ thuật gọi ống nghiệm hài nhi loại này mang thai tỷ lệ tính tương đối lớn nhưng phí tổn tương đối cao d i ễ m tử về sau kết hôn tỷ lệ lớn là muốn làm ống nghiệm hài nhi khoản này phí tổn chỉ sợ còn muốn ngươi bỏ ra mã vo gật đầu ta hiểu được ca yên tâm ta tuyệt không từ chối trách nhiệm、Đi. ngươi ngày mai không cần tới miễn cho nhìn thấy ngươi diễm tử càng thêm thương tâm cuối tuần chúng ta sẽ làm lý giải viện thủ tục nói xong vương cường liền đi ra mã võ đi vào phòng bệnh diễm tử ngươi mang thẻ ngân hàng tới rồi sao thế nào không có gì trong bệnh viện muốn làm thủ tục ngươi trước cho ta một chút chúng ta một chút cho ngươi vương diễm lấy ra một tấm thẻ đây là tiền lương của ta thẻ bên trong còn có mấy ngàn khối tiền mã võ nói ta giao năm vạn khối tiền tiền thế chấp ta xem một chút giấy tờ còn lại gần ba vạn hiện tại mỗi ngày liền đánh một chút giật thủy không hao phí bao nhiêu tiền Đến lúc đó đ ngươi xử lý thủ tục xuất viện lúc lý tục thời i xử xuất thủ ể mẹ nhường bệnh viện đem tiền thối lui đến ngươi tài khoản bên trên. Vương、diễm、nói, lui tiền ngươi không nàng, Vương thối vò lui tài Diễm lui đi đi. Mã vò không để ý nàng, cầm vương diễm thẻ đi. đem đem để Mã cầm m thẻ ý của n à n g hỏi, Diễm tử, n g ư ơ i đem thế ẻ cho hắn h ngươi làm Mẹ, đi. t nào vẫn không rõ tiểu võ đây là chuẩn bị đánh cho ta tiền đâu hắn muốn là thẻ ngân hàng của ta hảo mới cố ý nói như vậy bệnh viện này không có xuất viện trước đó lại không t h i ế u phí làm sao có thể muốn thẻ ngân hàng mẹ của nàng không có lên tiếng nữa mã võ đi vào ngân hàng trực tiếp cho vương diễm trong thẻ chuyển khoản ba mươi vạn xem như đối nàng đền bù ba mươi vạn năng tại huyện thành mua ba bộ phong úc mã võ lần nữa đi vào phòng bệnh đem thẻ đặt vào diễm tử dưới gối đầu diễm tử ta cho ngươi chuyển ba mươi vạn ngươi về nhà thật tốt nuôi à nếu như ngươi sang năm lại đến thâm quyến nhất định phải gọi điện thoại cho ta không cần vội vã xuất viện thân thể mới là tiền vốn nhất định phải giữ tốt chúng ta coi như không thể thành vợ chồng vậy ngươi cũng vĩnh viễn là tỷ tỷ của ta có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta vương diễm nói ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chính ngươi cũng muốn hoa nha diễm tử ta hiện tại tiền lương rất cao ngươi không cần lo làm ta thật tốt bảo trọng thân thể ngươi như bình an ta mới an tâm tiểu võ thiếu ngươi không phải tiền tài có thể bù đắp vương diễm trong mắt ngậm lấy nước mắt ân ta biết a gì, diễm tử liền xin nhờ ngài mã võ rời đi phòng bệnh đi vào hành lang đại ca diễm tử liền nhờ ngươi vương cường không có lên tiếng mã võ sau khi đi vương cường đi vào phòng bệnh chỉ thấy vương diễm l ệ rơi lẩy mặt diễm tử hắn nói cho ngươi thứ gì ca hắn đi sẽ không lại tới hắn vừa rồi cho ta ba mươi vạ thử tính tiểu tử này còn có chút lương tâm ca tiểu võ cũng là làm công cái này ba mươi vạ khẳng định là hắn hướng lao bản mượn tiền thuốc men hắn đã giao năm vạn khối tiền hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ bằng lương tâm giảng hắn ở độ tuổi này có mấy cái nam hải tử làm được nếu là người khác chỉ sợ sớm đã lẫn mất xa xa vương cường không ra vương diễm mẹ của nàng cũng biết nói cái gì mà tại y t á đứng quản gia tiểu lưu ngay tại hướng y tá nghe ngóng tình huống mã võ rời đi bệnh viện luôn cảm giác trong lòng đổ đắc hoảng có một loại muốn khóc vừa khóc không ra ngạt thở cảm giác ba trực tiếp cho mình rút một bạt h a i sau đó lái xe về phòng thuê chương một trăm ba mươi b ố đ ầ ngươi cái gì chương một trăm ba mươi b ố đ ầ ngươi cái gì mà tại h o à a hoàng đào mẹ cũng đang hỏi hoàng đào đào tử ngươi cùng tiểu võ thế nào mẹ ngài tại sao lại hỏi nha ta không phải cùng ngài nói ta cùng hắn điểm sao ừ ngươi nhưng không gạt được ta nghe nói ngươi lại tại đồn công an vớt hắn không phải cùng hắn hòa hảo rồi sao mẹ ta là tại đồn công an vớt hắn đó là bởi vì hắn chủ động tới c ầ u ta ta cũng không có khả năng nhìn xem hắn mặc kệ a không thành vợ chồng vậy cũng không phải địch nhân a có thể ta cảm giác rốt cuộc không trở về được trước kia ta hiện tại cùng hắn xem như bằng hữu bình thường a ngài cũng đừng lẫn vào chuyện của ta thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều Chắc c đồng sự trưởng cô y tá nói là thai ngoài tử cung vỡ tan xuất huyết nhiều trải qua cứu rút kiếm về một cái mạng hiện tại không có việc gì Qua m đồng sự trưởng ta hỏi qua giải phẫu là tiểu võ ký chữ hắn cùng bác sĩ nói hắn là cô bé kia bạn trai triệu thải hà sắc mặt tái xanh hắn đến cùng có bao nhiêu sự tình dấu riêng ta khó trách mấy ngày nay hắn tâm thần không yên tối hôm qua còn uống rất nhiều rượu hóa ra là cái này nữa xảy ra chuyện ta nhớ ra rồi hai ngày trước ban đêm hắn đông nhiên tiếp một chiếc điện thoại nhanh chóng đi hắn nói là cái gì đồng hương xảy ra chuyện tại trong bệnh viện cứu rút đồng sự trưởng tiểu võ quá trẻ tuổi hắn cùng ngài cùng một chỗ thuần túy là vì tiền ngài cùng hắn không thích hợp không bằng vẫn là thôi đi triệu thải hà không ra một lát sau tiểu lưu ngươi cũng ba mươi mấy nói chuyện thế nào ngây thơ như vậy hắn đi cùng với ta nếu như không m ằ n g tiền chẳng lẽ đồ ta g i ả sao vẫn là đồ t a mập coi ta là ba tuổi đứa nhỏ nha chút chuyện này ta đều nhìn không rõ sao ta không sợ hắn hoa ta tiền một mình hắn có thể tốn bao nhiêu tiền vậy c ó có 100 triệu, t h ể k h i ế n cho hắn hoa nửa n đời g ư ờ i Hiện ta ạ i t h n trường như nhiều đá đ giá thị trường tốt như vậy, ta vậy, làm nữ nhân hoa chỉ hy mấy lời. Ta tốt vọng khó ô n cần riêng g giấu giếm ta, t à n thành h thật thật cho ta làm nữ a m nhân, t cường n chỉ Kiếm nhân càng khó nhiều năm như vậy ta cũng không ưa thích có ai không sợ ngươi trò cười ta cùng lao ly ở riêng về sau liền không có chạm qua nam nhân đi cùng với hắn ta cảm giác chính mình trẻ mười tuổi bây giờ ta đã ly hôn ta cần phải có nam nhân làm bạn ta cũng không thể nửa đời sau thủ tiết ta nữ nhân bốn mươi nhiều còn có mấy năm thanh xuân có thể tiêu xài những năm này tiền là càng tranh càng nhiều thân thể ta cũng là càng ngày càng mập đây đều là sinh hoạt không quy luật tạo thành ngươi nói muốn nhiều tiền như vậy làm gì đâu sinh không mang đến chết không thể mang theo không phải là vì điểm tinh thần truy cầu sao ngươi cũng biết ta có tính bệnh thích sạch sẽ ta hiện tại ngoại trừ tiểu võ ta ai cũng không tiếp thu được ngươi nói ta nên làm cái gì đuổi hắn đi sao đồng sự trưởng tiểu võ để người ta cô nương đều làm mang thai hắn đây là tại lừa g ạ t ngài ngài nếu như còn như thế chấp nhận hắn vậy sau này làm sao bây giờ triệu thải hà nói tiểu võ cũng không phải là bình thường tiểu b ạ c kiểm ngươi chớ nhìn hắn bây giờ cùng ta ăn bám trên thực tế gia hỏa này t h ầ n có n g ô n g nhen đầy trong đầu đại nam tử chủ nghĩa ta muốn ép hắn liền sẽ rời đi ta thậm chí đem tất cả tiền đều trả lại cho ta ta bắt hắn không có biện pháp nào nếu là hắn đi ta đi nơi nào tìm hắn đồng sự trưởng vậy ngài cứ như vậy chịu được nha ngài đây là làm gì đâu hắn mở ra ngài xe sang trọng ăn ngài suy ngài dùng n g à i còn cầm tiền của ngài đi tặng gái chuyện này là sao triệu t h ả i h à lắc đầu ai tính toán việc này ngươi chớ để ý trở về cũng không cần nói với hắn ngươi đi qua bệnh viện miễn cho hắn ghi hận ngươi a vậy ta đi trước ân triệu t h ả i h hà gọi mã võ điện thoại bà bối đang làm gì đâu cái gì cũng không làm đang suy nghĩ ngươi nha miệng thế nào ngọt như vậy đâu bị ngươi hôn lâu như vậy có thể không ngọt sao nếu là không ngọt ngươi thế nào luôn là ưa thích thân đi nói năng ngọt sớt thì ăn cơm chưa sao ân ở công ty nhà ăn đối phó một chút ngươi đây ta tâm tình không tốt ăn không vô ngủ ở nhà một hồi lại thế nào tâm tình không tốt tỷ ta phạm vào một cái sai lầm lớn lại muốn người khác đi gánh chịu thống khổ cả đời trong lòng ta rất khó chịu có một loại ngạt thở cảm giác thế nào nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra tính toán chờ ngươi khuya về nhà chúng ta rồi nói sau cũng được tiếp lấy mã võ bấm văn q u y ề n điện thoại văn tỷ đang làm gì đâu ngươi thật là biết tuyển thời điểm ta đang ngủ đâu bị ngươi đánh thức a thật xin lỗi đều đã tỉnh lại nói đi chuyện gì không có việc gì tâm tình không tốt muốn tìm ngươi tâm sự rất lâu không gặp mặt hừ ngươi bây giờ ôm phú bà chỗ nào sẽ còn nghĩ đến ta ngươi ở hào trạch mở ra xe sang trọng sẽ còn muốn ta sao văn tỷ ngươi là ta sinh mệnh một ngọn đèn sáng mặc kệ ở đâu mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không cải biến trong lòng ta vĩnh viễn có vị trí của ngươi đi ngươi làm đây là hoàng đế tuyển phi nha còn có vị trí của ta ta không phải chơi cùng đấu hh ắ c ắ c tỷ nếu là nghĩ như vậy ta cũng không biện pháp tiểu võ ban đêm cùng nhau ăn cơm a được a kia bốn giờ chiều hải sản quán rượu thấy đi mã võ cũng không ngủ được dứt khoát đi xuống lầu tẩy chân thiên sinh n g à i tốt mười ba xưng là ngài phục vụ ân mười ba hào mội t ử bắt đầu là mã võ xoáy bót mỹ nữ lớn bao nhiêu tới này bao lâu hai mươi hai tuổi vừa tới hai tháng này mã võ nói nhọn h ư vậy liền hiện ra nha ta tốt nghiệp trung học liền đi ra làm việc về sau tiến nhà máy tiền quá ít liền theo một cái đồng hương làm một chuyến này mã võ nói ta tại khách sạn thuê phòng ngươi bằng lòng theo ta đi bên trên chung sao mã võ suy nghĩ nhiều cô gái này tuyệt đối không nên bằng lòng dạng này ngược lại chính mình càng cảm thấy hứng thú xoáy ca nếu như muốn ra ngoài lời nói l ã o b ả n không đồng ý trừ phi ngươi liên tục mua ba giờ mua ba giờ không sao cả ngươi bằng lòng đi khách sạn lên cho ta chung sao ta nói chính là ngươi bộ ngươi hiểu nữ tử này có chút đỏ mặt nàng đương nhiên biết mã vo nói là cái gì vậy ta nhiều nhất chỉ có thể đi hai giờ liền phải về ban đêm còn muốn tiếp tục đi làm mã vo nói có thể xoáy ca vậy ta còn muốn một khối tiền t r ư ơ n g một trăm ba mươi năm trong gió tiêu tan t r ư ơ n g một trăm ba mươi năm trong gió tiêu tan mã vo cảm thấy thẻ nhạt vô vị đ ề u mẹ hắn là bán liền không có một cái không bán sao ai nhân gian nào có chân tình yêu một buổi tối một n g à n khối có đôi khi tình yêu chính là như thế hoang đường hoặc là yêu mà không được hoặc là hạ bút thành văn có người trong gió tiêu tan có người trong gió yêu lại yêu lấy chính mình tiền thể nghiệm người khác vợ tương lai thật mẹ hắn khôi hải mã võ không còn xuất â m t h a n h ngẫm lại chính mình sao lại không phải bán chính mình cùng dựa chân tiểu thư có cái gì khác nhau bồi tiếp triệu thải hà cái này đại phú bà chỉ có điều chính mình là bán luôn bán giá tốt mà cô gái này bất quá là bán lẻ không có bán hơn giá tốt mã võ bên trên song c h u n g xuất ra một khối tiền cái này thưởng cho ngươi cái niên đại này một nghìn khối tiền thật là công nhân bình thường gần một tháng tiền lương mã võ xài tiền của người khác mắt cũng không chấp cái nào cũng không hiểu đến như thế nào đau lòng a cảm ơn lão bản cảm ơn lão bản mã võ nói không cần k h á c h khí ta cùng ngươi là đồng hành đều là xử lý ngành dịch vụ mười ba hào nói lão bản có thể để điện thoại sao mã võ nói không cần hữu duyên tự sẽ lại gặp nhau ai cô gái này mong muốn mã số của mình là muốn tiếp tục tìm ta làm ăn đem mình làm phỉ ngư có thể l a o tử đối ngươi không hứng thú mã võ rời đi dựa chân cửa hàng trở lại trong xe mở ra âm nhạc lái xe tại thành thị loạn đi dạo cuộc sống nhàm chán thật tờ mờ con mẹ nó khổ sở bốn giờ chiều hải sản quán rượu mã võ điểm cả bàn đồ ăn tránh gió đường gốc châu long hà đế vưng giải trứng c à muối cái gì đắt một chút cái gì chủ đánh chính là một cái lãng phí văn quyên cả kinh nói tiểu võ ngươi đây là cùng tiền không quá được sao gọi nhiều như vậy ăn đến xong sao thật là một cái nộp tiền ăn đến xong cái này con của lột xác không có nhiều thịt coi như ăn cơm nhanh ăn đi văn q u y n nói ngươi dế nhũi quả thực như cái nhà giàu mới nổi có n g ư như thế gọi món ăn sao mã võ cười nói ta nhược tâm tình không tốt có lẽ đem t i ể u lâu này đều mua lại dựa vào ngươi thật là có thể thổi xem ra cái này phú bà là thật đối ngươi tốt đúng vậy a điều này cũng làm cho ta tràn đầy cảm giác phạm tội tiểu võ thừa dịp hiện tại có tiền nhiều t ồ n một chút chờ sau này không có ngươi liền biết nhiều tiền khó tranh tỉ trong khoảng thời gian này thân thể rất nhiều không có kết sỏi muốn hay không đi phúc tra một chút uống thuốc vẫn là như cũ ngược lại cũng không phát đau nhức kết sỏi thuốc cũng một mực tại ăn tỉ ngươi phải chú ý thân thể ta cảm thấy ngươi vẫn là sớm làm đừng làm nữa cho thỏa đáng lấy ngươi bây giờ tài sản nửa đời sau cũng không lo lão như thế thức đêm nhiều không tốt ai ta cũng nghĩ à có thể lại không n ữ a nếu như không rượu nguyên chất cửa hàng ta lại có thể làm cái gì tiểu võ ngươi có tính toán gì hay không cũng không thể trường kỳ như vậy đi cũng nên có cái quy hoạch ta dự định qua hết năm liền đi đọc sách hiện tại cũng không thiếu tiền ta đánh nhau công không hứng thú đọc thêm nhiều sách thôi tương lai có lẽ cũng hiểu được điểm đầu tư quản lý tài sản gì gì đó ân ta ủng hộ ngươi nhanh ăn đi trước khi đi mã võ xuất ra một sở dây chuyển tỉ tặng cho ngươi cũng không biết ngươi có thích hay không văn quyên tiếp nhận xem xét c h é nổ hệ liệt có lẽ còn là định chế khoản cái này không rẻ a tối thiểu hơn mười vạn a tỉ ta không nói tiền ngươi đưa thích l i ề n tốt văn quyên nói ai ngươi cầm tiền của nữ nhân đi cho một nữ nhân khác mua đồ cái này nếu để cho nàng biết có thể hay không gọi ngươi tỉ đồ của ta đưa ngươi chính là ta cùng người khác không sao cả không cần giật ra có được hay không không cần buồn nôn tâm ý của ta đối với ngươi cảm ơn ngươi đem ta mang lên mã võ tự mình cho văn quyên mang lên ba văn quyên thừa cơ tại mã võ trên mặt hôn một cái cảm ơn ta đi Bái rời ngay. Mã Võ tiểu võ nhanh ăn ca ơ m đi. Thỉ, t đã ở b ê người n o à i ăn, chính n g n Nhi thợ ngươi t tuyến thiến nhi n g ư ơ i ăn cơm sao thế nào sớm như vậy liền đang lục ta đã ăn ta bây giờ tại ký túc xá lên mạng tìm một chút tư liệu tiểu võ ca ta trong thẻ nhiều ba vạn khối tiền có phải hay không là n g ư ơ i đành tới ân ngươi học kỳ sau học phí nha tiểu võ ca ta học phí là một năm một phát học kỳ sau không cần giao phí t h i ế n nhi ngươi không cần tiết kiệm ca có tiền đi học cho giỏi là được không cần khiến cho quá khó coi ca hàng nằm cho ngươi năm vạn ngươi tiếp tục học nghiên cứu sinh không cần nhiều như vậy ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng a thì ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi sao t h i ế n nhi ta hôm qua cho ngươi tỷ thông qua điện thoại nàng cảm xúc không tốt lắm tiểu võ ca ta phải nói cho ngươi một sự kiện t h ta công chức phỏng vấn thành công thành tích ưu dị được trúng tuyển một tháng sau tập trung học tập huấn luyện tiếp lấy liền có thể công tác tựa như là tại thị thẩm kế cục vậy sao đây là chuyện tốt t tiểu võ ca đối t h ta là chuyện tốt có chuyện cái ca, nói thể tốt. Tiểu tại t không phải chuyện tốt. Vì cái gì nói như h đối ngươi tại thâm quyến, ta tại tương nam, các ngươi gì vậy? Vì võ ân tạm thời không có thế nào nếu như ngươi lần sau đến bắc kinh ta dẫn ngươi đi chơi Tốt, tiếp ta tranh tài khả không chờ chừng nhìn năng này chờ sang năm, sang năm là năm, nói là lim lại ô đ ân u Tốt, ta c ò là lim thiến người ì nguyện, n g ta chờ ư đ xem t r a nhi t à Ơn. Thiến nhi, ca có việc đi trước hạ tuyến có thời gian trò chuyện tiếp ân bãi m a i mã vò đi vào lầu ba ngồi trên sân thượng đốt một điếu thuốc thơm mặc cho gió biển thổi lấy linh t ĩ n h thi đậu công chức thế mà không có thứ nhất thời gian cho ta biết là sợ để cho ta biết vẫn cảm thấy không cần thiết nói cho ta tam g i a ngài nói rất đúng đối với nữ nhân động tâm chính là vờ ngớ ngẩn tính toán người ta đem quý giá thứ nhất lần hiến tặng cho ngươi ngươi chẳng qua là bỏ ra ít tiền không có gì có thể tiếp phía sau truyền tới một thanh âm tiểu võ ngươi thế nào ngồi ở đây tới không lạnh sao t ỷ thổi một chút gió biển có thể khiến cho ta thanh t ỉ n h một chút ngươi thế nào không có gì chúng ta đi xuống đi tiểu võ ngươi có cái gì muốn nói với ta sao t ỷ ngươi muốn biết cái gì ngươi mấy ngày nay lao hướng bệnh viện chạy đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi liền không thể thành thành thật thật nói với ta sao mã võ nhìn về phía triệu thải hà hắn hiểu được triệu thải hà hẳn là biết vương diễn chuyện tỉ ngươi hy vọng ta nói gì với ngươi đâu một cái nữ hải tử thai ngoài tử cung tại trong bệnh viện cứu giúp ta thay nàng ký tên bác sĩ hỏi ta là ai ta nói là bạn trai nàng chỉ thế thôi thì ngươi còn muốn biết gì nữa ngươi có phải hay không hoài nghi cô bé kia mang thai là ta làm ra lại hoặc là nói nàng thật sự là bạn gái của ta triệu t hải hà hỏi lại chẳng lẽ không đúng sao chương một trăm ba mươi sáu lựa chọn tin tưởng chương một trăm ba mươi sáu lựa chọn tin tưởng mã vo nói láo thuận miệng mà ra dĩ nhiên không phải cô bé này là ta tại thị trường nhân tài nhận biết về sau hỏi một chút nàng thế mà chính là chúng ta quê quán tiểu trần bên trên Ta t ì một việc về, thời gian kia, không nhà để về, nàng ta. Ta tại nàng nơi biểu chứa chấp còn có làm nhà nàng nàng ngày, nàng mấy m đoạn để đó không ta. Ta qua ở i với cùng cùng nàng m ộ cái h thuê, h ỗ cùng đoạn t trên trấn đi ra ngoài bên ngoài chính là thân thích nàng xảy ra chuyện nàng nhân viên tạp vụ đem điện thoại đánh tới nơi này ta có thể mặc kệ sao ta nếu không ký tên bác sĩ liền không chịu giải phẫu chẳng lẽ nhìn xem nàng đợi chết sao triệu thải hà nói nam nhân kia lây này mã vo nói ta đây cái nào tinh tường nha nghe nói một tháng trước bị cuốn gói về xuyên thục liền nhà ở nơi nào cũng không biết đi nơi nào tìm loại hãng này bên trong tình yêu cố sự có mấy cái có kết quả vậy sao ngươi không có gà ta t ỷ ta không muốn lừa ngươi ngươi nếu không tin coi như sòng coi như là ta làm tốt bốn mươi nhiều tuổi người thế nào còn như cái tiểu cô nương như thế lòng dạ liền không thể khoáng đ ặ t một chút sao đừng như thế nhỏ hẹp được không ừ cái này còn t ạ m được ngươi ngày mai mang ta đi nhìn một chút cô gái này mua chút thuốc bổ đã qua mã vo kinh hãi t ỷ ngươi tuyệt đối đừng đi ta cũng sẽ không lại đi thế nào tỉ nữ hải tử này mẫu thân cùng ca ca đã theo quê quán chạy đến hôm qua hắn ca đã đánh ta một trận ta là có nỗi khổ không nói được thế nào không phải ngươi làm tại sao phải đánh ngươi tỷ nữ h à i tử ở trong xưởng nói chuyện như thế mặt hàng không dám nói cho nàng mẹ đành phải đem ta nói là bạn trai nàng ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì thừa nhận ai cái này hai mẹ con liền đem nộ khí phát tới trên người của ta ta là có nỗi khổ không thể nói ra có nỗi khổ không nói được đành phải kiên trì chịu nhận lỗi hôm nay thật vất vả thuyết phục cô bé này đã từ t r ư ớ c còn ở vài ngày liền có thể xuất viện trở về cũng vừa vặn có thể chạy trở về ăn tết tỷ ngươi nếu là lại cùng ta cùng đi xem nàng Yêu mẹ của nàng biết hai chúng ta là cặp vợ chồng vậy còn không đến cùng ta liều mạng triệu thải hà bán tín bán nghi vậy sao cũng không phải ngươi làm ngươi làm gì muốn thừa nhận ta là nam nhân à có một số việc không thể nói tin tưởng tính toán tỷ hiện tại chuyện này cùng ta không có nửa xu quan hệ không cần nhắc lại bất quá tiền thuốc men là ta giao đáng tiếc coi như là làm việc tốt chúng ta cũng không kém chút tiền ấy tiểu võ ngươi cái này trăm ngàn chỗ hở cố sự v ụ n về biểu diễn mặc kệ là thật là giả ta đều tin tưởng ngươi không vì cái gì khác cũng bởi vì ngươi một câu hai chúng ta là lỗ hổng ta liền lựa chọn tin ngươi mã võ thầm mắng n g u y ê n lai tưởng rằng tốt như vậy cố sự có thể lừa qua đi nào biết cô gái này căn bản không tin ai chính mình không đi làm biên kịch s á t thực đáng tiếc triệu thải hà tiến lên ôm mã võ bà bối cứu người một mạng so cái gì đều trọng yếu kỳ thật ngươi hẳn là sớm nói cho ta đêm hôm đó ngươi vội vàng đi bệnh viện ta liền biết khẳng định sẽ ra chuyện tỷ ta cảm thấy tình lữ ở giữa cần phải có cơ bản tín nhiệm ta liền xưa nay không hỏi đến tỷ vệ tư bởi vì ta đối ngươi có đầy đủ tín nhiệm tốt ta tin ngươi chính là bà bối ta đối chuyện khác đều thấy rất nhẹ nhưng ở tình c ả n bên trên ta có bệnh thích sạch sẽ ta không tiếp thụ được ngươi chạm qua những nữ nhân khác t ố t ngươi đừng suy nghĩ nhiều không có ngươi nghĩ đến như thế tỷ có người đang đuổi ngươi sao triệu thải hà cười nói ai dám truy ta nha những nam nhân kia nhìn ta cũng không dám nhìn lâu một cái đều là không đúng mã võ thầm mắng n g ư ơ i dán lên sợi dâu chính là đàn ông kèm theo sắt khí kẻ có tiền trướng mắt ngươi người nghèo không có cách nào tiếp cận ngươi đồng dạng nam nhân nào dám đuổi theo ngươi cái này bá đạo đồng s ự t r ư ở n g tỷ thật nhàm chắn a ngươi đánh mấy thủ khúc cho ta nghe nghe được a rất lâu không bắn tay đều là nhạc lâu hai phòng khách cái này thải hà ngồi trước dương cầm một bài lương trúc chậm rãi chạy xuôi mã võ đứng dậy tựa ở triệu thải hà phía sau lưng tỷ đánh coi như không tệ có thể đi đại sảnh vàng vẹn nạ bắt đầu diễn tấu sẽ đi liền ta tài nghệ này còn kém xa lắm đâu tỷ ngươi nói t r ú c anh đài nếu là sống ở đ ư ờ n g kim xã hội này nàng là gà cho mã văn tài vẫn là gà cho lương sơn bá đương nhiên gà cho lương sơn bá mã võ nói chưa hẳn chỉ sợ có tám thành chọn mã văn tài mã văn tài đã là con ông cháu cha cũng là phú nhị đại lương sơn bá bất quá là nghèo điệu ti lương sơn bá lây cái gì cùng hắn cạnh tranh、đi. mấu chốt ở chỗ t r ú c anh đài người ta cũng không phải ngại bẩn yêu dầu đại tỷ t r ú c anh đài ưa thích lãng mạn có thể lãng mạn là muốn tiêu tiền đất hoang bên trong hái một đoá bù công anh cùng đưa chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng hiệu quả kia là không giống triệu thải hà nói vậy ngươi nếu là lương sơn bá ngươi chọn ai mã vo cười nói ta chọn thi trạng nguyên lại làm bên trên phò mã sau đó thiết lập ván c ụ diệt mã văn tài tam tộc một h i ể u đoạt vợ m ố i hận đi tỷ tiếp tục bắn ra một bài xa nhất ngươi là ta gần nhất yêu cho ta nghe、Tốt. triệu thải hà bên cạnh hát bên cạnh đánh đêm mình trầm mặc tâm hướng ai nói không chịu quay đầu tất cả yêu đều bỏ lỡ đừng c ư ờ i ta nhu nhược ta từ đầu đến cuối không thể đón được là người nào sinh đạm bạc đợi người p h o n g cảnh tại đi khắp mỗi khi cô độc ta quay đầu người yêu đều ở không xa địa phương chờ lấy ta một khúc hoàn tất mã v o ô m triệu thải hà hát đến thật tốt vậy sao lúc đi học ta có thể học thanh nhạc khó trách tỷ chúng ta về sau thật tốt sinh hoạt có thể hay không không hoài nghi đối phương được không ân ta nghe ngươi đi tắm rửa ngủ đi ta đi cấp ngươi thả nước nóng cua hạ tám ân tạ ơn nằm ở trên giường mã vo cảm giác bị thế giới chỗ vứt bỏ linh tĩnh vương diễm hoàng đạo văn quyên các nàng đều đang từ từ rời xa chính mình mã vo ôm chặt t r i ệ u thải hà bà bối ngươi thế nào t ỷ ta thật là sợ mất đi ngươi ta cảm giác dường như bị thế giới từ bỏ làm sao lại thế t ỷ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi t ỷ hưng ơ thuận với ta một sự kiện ân ngươi nói t ỷ mặc kệ tương lai xảy ra cái gì chúng ta cũng không cần nói nhất tuyệt tình lời nói c o ta cho lẫn nhau giữ lại giảm sóc chỗ trống thời gian có thể hòa tan tất cả không cần cho mình một cái hối hận chỗ trống cũng không lưu lại bà bối ngươi hôm nay thế nào đà s ầ u đ á cảm t ỷ ta sợ mất đi ngươi ưng ơ thuận với ta được không ân ta bằng lòng ngươi tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cam đoan không nói lời ác độc không nói tuyệt tình lời nói ân t ỷ giúp ta hôn hôn ta m u ố n chán ghét triệu thải hà ngoài miệng nói chán ghét nhưng vẫn là rất nghe lời hồi lâu bà bối hiện tại có thể đi ngủ sao ân t ỷ khó khăn cho ngươi đi rửa mặt một cái đi cẩn thận dài sâu rang chán ghét có lẽ tình cảm thật có thể bồi dưỡng được đến mã võ phát hiện chính mình chậm ra yêu nữ nhân này mặc dù nàng lớn hơn mình gần hai mươi tuổi có thể mình bây giờ tại sao không có loại này tuổi tắc tranh lệch cảm giác vài ngày sau vương diễm xuất viện lên xe lửa trước vương diễm cho mã võ phát tới một đầu tin nhắn tiểu võ ta đi ngươi lấy cỡ nào bảo trọng thân thể nguyện ngươi h ạ n h phú c mã võ nhận được tin tức nội tâm có một loại xé rách cảm giác đi vào hầm rượu cầm hai bình xò trực tiếp mở uống uống rượu dài sầu điện thoại văng lên vân bí thư đành tới uy cặn ba nam lần trước đã nói xong theo ta về nhà ăn tết ngươi nhưng không cho đ ổ i ý vân tỉ thật xin lỗi ta hiện tại xuất hiện tình huống mới đi không được không thể trở về đi qua năm thực sự thật có lỗi c á n bạn nam nói chuyện không tính toán gì hết không có chứ ta lần trước cũng đã nói có thời gian liền về không có thời gian ngươi đừng trách ta ta là thật không có thời gian tiểu vân nói được tôi h ngươi không quay về vậy ta ngồi xe l ử a trở về cha ta sáu mươi tuổi sinh nhật ta nhất định phải trở về a vậy ta chúc ngươi thuận b u ồ m xuôi gió ngươi chừng nào thì đi ta đưa ngươi đi nhà ga ta còn không có đặt trước vé đâu không biết rõ có thể hay không đặt trước tới phiếu ân vậy ngươi mua tới phiếu nói cho ta chương một trăm ba mươi bảy ăn tết chương một trăm ba mươi bảy ăn tết mã võ vốn định về tương nam a n tết nhưng hôm nay n i n h tính thi đậu công chức liền điện thoại cũng không đánh đến chính mình cần gì phải đi quáy d à y n n g đâu coi như là chia tay a không có t a m gia chính mình về nhà qua cái gì năm đ ỗ n g nhiên điện thoại v ă n g lên thiến nhi ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta tiểu võ ca ta đã về tương nam vừa mới đến a kia hảo hảo ở tại trong nhà chơi một đoạn thời gian tiểu võ ca a n tết ngươi sẽ trở về s a o thiến nhi ta bên này ăn tết phải tăng ca năm nay liền không trở về ngươi thay ta hướng cha mẹ ngươi vừa a n thiến nhi rõ ràng có chút không cao hứng a vậy ngươi phải chú ý thân thể ân ta biết cúc điện thoại tiếp tục uống rượu vương quý lại gọi điện thoại đến đây mã võ thờ mắng hôm nay đây là thế nào thọc điện thoại ổ sao quý tử thế nào l ã o mã ngươi về nhà ăn tết sao quý tử ta liền không trở về ngươi đây ta lúc đầu cũng không có ý định trở về lúc này mới thêm mấy ngày ban a có thể cha mẹ ta đều gọi điện thoại đến đây buộc ta trở về ta chuẩn bị ngày mai liền đi được a vậy ngươi trở về đi lao mã ngươi đã không trở về ta muốn mượn xe của ngươi trở về được không mã võ thầm mắng tiểu tử ngươi không biết rõ xe cùng nữ nhân không thể mượn sao có thể thực sự không đành lòng cự tuyệt được a ngươi chừng nào thì muốn ngày mai a mã võ nói được tôi h vậy ta ngày mai buổi sáng đưa đến ngươi h á n môn miệng đến cảm ơn sáng ngày thứ hai mã võ tại hầm rượu cầm hai bình bao đài sau đó đem xe l á i đến h á n môn miệng vương quý sướng đến phát rồi rồi lúc này có thể thật tốt t r ă n g b ớ c lão mã cảm ơn a ngươi quá đủ anh em mã võ nói đuôi trong g ư ơ n g ta thả hai bình bao đài tặng cho ngươi trả uống ngươi nhưng chớ đem nó bắn mất cái này m a u đ à i có chút năm lao mã ngươi quá k h á c h khí c ả m ơn đi trên đường lái xe chậm một chút không cần siêu tốc chạy trứng đặt ở tay vịn trong giường cảnh cáo ngươi ở nhà uống rượu không cho phép lái xe a yên tâm đi a về nhà đem miệng ngậm gấp một chút tin tức của ta không cần trước bất kỳ ai lộ ra yên tâm ta cũng không phải bà tám mã võ chiêu một chiếc xe taxi rời đi vương quý đem xe lái đến trong xưởng thiểu vân một cái liền nhận ra là mã võ xe vương quý mã võ xe làm sao lại tại ngươi nơi này vân bí thư ta ngày mai về nhà Mượn hắn xe, lào mã không trở về. Vân Bí Thư, ngươi ngươi hắn không Vân nhà ăn tết sao? Nếu không ngồi cùng xe, xe lào sao? trở tết ta về. về Bí của đào tử ngươi cùng tiểu võ đến cùng thế nào qua mấy ngày liền phải qua tết nếu không gọi tiểu võ tới nhà chúng ta cùng chúng ta cùng một chỗ ăn tết mẹ trong khoảng thời gian này ta đều không có cùng hắn liên hệ không biết do hắn có hay không về nhà ăn tết vẫn là thôi đi đào tử chẳng lẽ liền thật dạng này cùng hắn chia tay n g ư ơ i đối với hắn nỗ lực nhiều như vậy tâm huyết cứ như vậy hồn phí mẹ mong muốn đơn phương tình yêu không hội t r ư ừ n g lâu tiểu võ hiện tại cũng không phải trước kia tiểu võ hắn không có đơn thuần như vậy ta cho dù đem hắn mạnh kéo qua thì có ích lợi gì thâm không tại cái này n g ư ơ i đến có làm được cái gì vẫn là thôi đi ta nói ngươi nha đầu n g ố c này ngươi cái này không phải là để người ta bạch chơi sao ngươi nói ngươi đi cùng với hắn lâu như vậy thế nào liền đưa bé đều không mang thai được mẹ ngài nói chuyện thế nào như thế các bạc ta biết ngài ưa thích tiểu võ có thể loại chuyện này miễn cưỡng không được ta cùng tiểu võ đã nói xong làm bằng hữu cũng rất tốt ngài cũng không cần lại mù n h ú n g v à o ai ta chính là không cam tâm ta nuôi con gái lớn như vậy liền để hắn trắng như vậy ngủ cái này tất cả bằng hữu thân thích đều biết về sau còn thế nào lấy chồng còn có ai đến cấp người giới thiệu đối tượng mẹ ta đều cam tâm ngài có cái gì không cam lòng ngài yên tâm ta sẽ không gả không xong sẽ không làm tự trả i nữ này ngươi nha đầu ngốc này mà tại bờ biển biệt thự bà bối ta muốn về tấn tây ăn tết bồi bồi nữ nhi ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về được không tỷ ta thì không đi được hai tử cũng lớn nàng đã hiểu chuyện ta dù sao cùng ngươi còn chưa có kết hôn dạng này trở về sẽ để cho nàng rất phản cảm vốn chính là phản nghịch kỳ một khi sinh ra một ít tâm tình tiêu cực làm không tốt liền sẽ biến phản n ị c h t h như yêu s ớ m a trốn học n h à chơi game ngươi ở nhà thật tốt bồi bồi nàng a tiếp qua một năm liền tốt nghiệp trung học hiện tại chính là mấu chốc kỳ hài tử phán cho ngươi ngươi nổi tới giám hộ tác dụng triệu thải hà nói vậy ta nếu là trở về không đem một mình ngươi bỏ ở nơi này cái này có cái gì ta đều bao lớn người còn có thể đói bụng không thành tiểu võ ta dự định nhường nàng đến thâm quyến lên cấp ba ngược lại hiện tại công ty trọng điểm đặt ở bên này ta ở b ê ngày này thời i a n c n nhiều. n g chỗ Được à, ở lên cấp 3, cũng cấp thứ u chiếu quý tuần ậ n tiện nàng. A, tỉ, ngươi về tấn vương liền Ấn. Ngày tỉ, tây cái chìa khóa xe cho ta, ta ta một t cái lái đi. Đi, ta đại khái cố chìa cho cho khóa h À, về xe xe lễ liền bể. Ấn. Ngày thứ hai triệu thải hà cũng đi bảo mẫu cũng đi lớn như vậy biệt thự chỉ có mã võ một người cô cô gọi điện thoại tới uy tiểu võ ngươi về nhà ăn tết sao cô cô ta phải tăng ca trở về không được ngài thân thể còn tốt chứ ta còn tốt a biểu tỷ trở về rồi sao hôm qua trở về còn mang theo nam nàng nói ngươi tìm bản địa nữ tử Là thật sao? cô cô s ắ c thực nói chuyện một đoạn thời gian hiện tại lại phân tay không thích hợp tiểu võ nếu là người ta nữ t ử đối ngươi tốt cô cô ủng hộ n g ư ờ i cho dù là ở rể cũng không cái gì tại thâm quyến dù sao cũng so ở quê hương cái này địa phương nghèo thân thiết cô cô ta biết à ngài nhường cô phụ phát số thẻ ngân hàng cho ta ta cho ngài gửi ít tiền chính ngài mua chút cái gì không cần cô cô có tiền cô cô ta là ngài nửa đứa con trai ngài không cần khách khí như vậy không thể trở về đến buổi n g à i ăn tết ta rất h ổ thẹn nên có lễ t ế t vẫn là phải có trở sang năm có rảnh rỗi ta trở lại nhìn ngài ngươi muốn chính mình nhiều chú ý thân thể cái nào tốt ngươi cũng muốn chú ý thân thể chỉ chốc lát cô phụ dùng di động phát một cái tài khoản ngân hàng tới mã võ lắc đầu thân tình tại tiền tài trước mặt có thể đáng mấy đồng tiền t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám vựa t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám vựa mã võ cho cô cô gửi một vạn khối tiền xem như một mảnh h i ế u tâm không phải là không có dư thừa tiền gửi mà là gửi nhiều lắm ngược lại không tốt dành đến nhàm chán mở ra r ồ n do s ở trực tiếp đi x o n g bạc mã võ đi vào lầu chín đổi mười vạn thẻ đánh bạc giải trí giải trí thắng thua cũng liền mười vạn không tới bách gia lạc liền mấy người đang đánh c ư c mã võ cảm thấy thẻ nhạt vô vị cái này sòng bạc quá ít người cũng không có ý tứ gì không biết là về nhà ăn tết nữa nha vẫn là nguyên nhân gì mã võ tâm hung ác mười vạn thẻ đánh bạc toàn bộ ép nhàn dứt khoát một thanh toa cáp mở ra b à i bảy giờ nhà được tỷ lệ đặt cược một một mã võ một thanh liền thắng mười vạn điện thoại văng lên tiểu võ ngươi tại sao lại đến sòng bạc đi lên theo ta nói chuyện t h i ế m đi đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt lại đến mười lăm lâu văn tỷ ngươi thế nào hôm nay trả hết bán a chúng ta nơi này một năm ba trăm sáu mươi lăm thiên cơ bản bên trên đều kinh doanh người tay n ạ i đều nâng lên tới t h ắ n g không y ta này liền toa cắt một thành không có người nào khí tật cũng không ý tứ thì ăn tết ngươi không trở về quê còn sao ta thật nhiều năm không có về nhà ăn tết cha mẹ ta thường xuyên đến bên này đi trở về làm gì đâu tiểu võ uống cà phê vẫn là trà đâu tính toán ngươi ban đêm cũng vội vàng ta trở về thế nào tới muốn đi nếu không ngày mai cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên mã võ nói không cần ta đã cùng mấy cái bằng hưu đã hẹn qua hết năm lại ăn a cũng được thì như vậy đi a ân đi thong thả mã vo đi đông nhiên cảm giác đối văn quên không có cảm giác gì càng nhiều hơn chính là một loại bằng hữu quan hệ cảm giác không có loại kia tính xúc động qua tết các trong nhà sử nghỉ rất nhiều người chưa có về nhà ăn tết khu công nghiệp trên đường phố kín người hết chỗ mã vo quá tịch mịch đi vào khu công nghiệp đi dạo đi tới đi lui cái gì đều không có mua cảm giác cái gì cũng nhìn không thuận mắt đông nhiên nhìn thấy ven đường một gã nâng cao bụng người phụ nữ có thai q u trên mặt đất trên mặt đất thả một khối rất lớn lá bài trên đó viết nàng tao nộ mã vo cũng không có đi nhìn kỹ viết cái gì cảm giác rất là đáng thương rất nhiều người đứng tại trước mặt nàng chỉ trỏ rất nhiều người hoài nghi cô gái này là giả vờ đáng thương cũng không có người nào quên tiền cho nàng loại chuyện này những năm này tại linh nam quá nhiều cũng không biết là thật là giả nhưng tối thiểu có bảy thành là lừa đảo mã võ đi tới nhìn xem cái này nữ ba mươi đến tuổi d á n g dấp mi thanh ngục tú không giống như là cái lừa gạt mã võ rút ra một sấp tiền mặt vừa lúc là một v ạ t khối đại tỷ ta không biết do ngươi là thật gặp phải khó xử vẫn là ở chỗ này gặp người nếu như ngươi thật gặp phải khó xử số tiền này hy vọng có thể làm dịu ngươi khó xử nếu như ngươi là lừa đảo ta hy vọng ngươi về sau đường lại lửa thật tốt tìm một công việc à liền phải qua tết ta liền đánh làm ngươi hướng ta bái niên nói xong mã võ trực tiếp đưa cho nàng một vạn cô gái này quả thực không dám tin vào hai mắt của mình đám người cũng sợ ngay người đây thật là thổ hào phú nhị đại nha đông nhiên nữ tử nói rằng đại ca nữ nhi của ta muốn làm giải phẫu ngươi còn có thể lại cho ta mượn một vạn sao mã võ nói làm giải phẫu đúng vậy nữ nhi của ta trong đầu lớn cái bẹo sưng đệ lại ánh mắt trải qua không lấy g a thuật liền xem n ta cũng là thực sự bất đắc dĩ mã võ gật đầu mở ra tay lại t r nữ tử này n lên, lên, là cầm tiền này cũng đi một ga bốn mươi nhiều tuổi nữ tử nói rằng soi ca đây nhất định là cái lừa gạt căn bản cũng không khả năng có cái gì nữ nhi mã võ cười nói n ta ngược hy vọng nàng là lường gạt dạng này con gái nàng liền không sao ánh mắt không có bệnh không tốt hơn sao mã vo tao thao t á c đem người khác cho nhìn mộng ra hỏa này ra tay chính là ba vạn là mã m vo lúc rời đi rất nhiều người đều đang nghị luận đây nhất định là phú nhị đại hoặc là ông chủ lớn nhưng mã vo cảm thấy có chút ý tứ tặng người hoa hồng tay giữ lại dư hương dù n g tiền có thể kiếm tới mấy cái dập đầu cũng đ á n g coi như là có người hướng ta dập đầu bãi niên mở ra r ồ n do sở phen tổng cửa xe dẫn tới rất nhiều người người làm công v i ệ xem mã vo cảm giác chính mình cũng có chút t a bao ai tại cái này tiền tài xã hội chỉ có tiền mới có thể có tới một lát vui thích là ai nói qua đ ờ i người chín mươi phần trăm vui thích là tiền mang tới lời này thật mẹ hắn có c h i ế t học đạo lý đế vương cao úc cách đó không xa có cái quá n ba ban đêm bên trong đèn đốt s á n g t r ư n g rất nhiều người ở bên trong khiêu vũ ca hát tầm hoàn tác nhạc vê đ ú t a i t ơ đến một chén lệ t ỉ n h mã võ ngồi quầy ba uống rượu đông nhiên một nữ tử đi đến bên cạnh hắn xoáy ca có thể mời ta uống một chén sao mã võ quan sát một chút hai mươi nhiều tuổi mặt trái xoan đôi chân dài rất đẹp mắt vê đúp a i t e cho vị mỹ nữ kia đến một chén tạ ơn x o á i ca ngươi là thứ nhất lần tới đây sao xem như thế đi ngươi thường xuyên đến không có tới qua mấy lần nhưng ta trước kia ở chỗ này chú hát chú hát ngươi là ca sĩ ân lĩnh nam âm nhạc học viện tốt nghiệp khó trách x o á i ca ở nơi nào thăng trước đâu mã vo cười nói tam hợp thị trường khiêng xi măng x o á i ca ngươi thật biết chê cười ngươi cái này một thân trang phục không dưới ba mươi vạn trên công trường khiêng xi măng có như thế kiếm tiền m i ệ n đó cô gái này ánh mắt không tệ nha cái này cũng có thể nhìn ra được ta khí lực lớn khiêng nhiều thôi soái ca điểm một ca khúc thôi ta vì ngươi hát được a liền hát một bài xin hỏi đường ở phương nào phấp soái ca ngươi thật có ý tứ thế nào nghe giả như vậy ca thế nào ngươi sẽ không sao không có bắt cùng tay c ẩ y bô muốn thu tiền mã võ trực tiếp móc ra một chồng tiền mặt dư thừa thường ư ơ i tạ ơn cô gái này trực tiếp lên đ à i cùng nhạc thủ hàn huyên vài câu ngươi chọn đánh ta giác ngựa nên đón mặt trời mọc đưa tiễn g á n g chiều san bằng long đong thành đại đạo đấu thôi g a n uy lại xuất phát lại xuất phát lạp lạp lạp, lạp, lạp. mã võ cảm thấy khôi hài lại không hứng thú gì một ca khúc nghe xong trực tiếp tính tiền rời đi thuần tuy là dành đến hoảng mã võ vừa ra quán bar nữ tử kia lập tức đuổi đi theo xoáy ca có thể để điện thoại sao mã võ cười nói gặp lại làm gì từng quen biết cảm ơn n g ư ơ i ca mở cửa xe gặp lại mã võ lái xe đi mà nữ tử này lại thật lâu không thể tiêu tan đã từng có một vị cao phú xoáy mở ra r ồ n g i ậ sợ phẹn t ù n xuất hiện ở trước mặt ta ta không có thật tốt nắm chắc thật sự là cả đời tiết mới mở ra xe tải điện thoại uy t h đang làm gì đâu tiểu võ ta bồi nữ nhi ở bên ngoài ăn cơm vừa về người ăn cơm sao sớm ăn thật nhàm chán tại khu công nghiệp đi dạo một chút tỉ vậy ngươi hảo hảo ở tại trong nhà bồi nữ nhi a ta trở về chơi game ân nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút ân mã võ đi vào một nhà trung tâm tắm rửa bắt đầu rửa chân tiên h sinh n g à i tốt hai mươi sáu xưng là n g à i phục vụ ân mỹ nữ người ở nơi nào ngươi thế nào không có về nhà ăn tết ta hà nam vừa không lâu theo trong nhà đi ra về nhà cũng không chuyện gì xuân vẫn còn muốn chen xe lửa liền không trở về a làm nghề này bao lâu đâu gần ba năm đi x o á i ca ngươi là làm cái gì mã vo cười nói cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu ta cũng là làm ngành dịch vụ theo quốc gia mà nói là ngành dịch vụ Phúc, x o á i ca thật có ý tứ ta nói chính là thật mỹ nữ ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền chuyện làm ăn tốt thời điểm vạn thanh khối tiền a kia đã rất tốt nha đây không tính là cái gì ăn thanh xuân cơm có chút tiểu tỵ bội kiếm được càng nhiều chương một trăm ba mươi chín kiếm tiền ý nghĩa chương một trăm ba mươi chín kiếm tiền ý nghĩa trắng a soái ca ngươi thật hài hước mỹ nữ với người muốn bao nhiêu lễ hỏi phúc kia rất khó nói nếu như ta nguyện ý không cần lễ hỏi không nguyện ý lời nói n g ư ơ i liền cho mười vạn ta cũng không g ả ta hiện tại cũng không muốn kết hôn chỉ muốn nhiều kiếm chút tiền mã vò nói đúng vậy à kiếm tiền không phải cuộc đời duy nhất nhưng có thể để ngươi đời người c à n g có ý nghĩa chỉ có quý đem tiền kiếm ngươi mới có đứng lên lựa chọn năng lực xoáy ca ngươi có bạn gái sao xem như có à liền xem như không có ta giống như ngươi cũng không muốn kết hôn chỉ muốn kiếm tiền mỹ nữ nói kiếm tiền ý nghĩa là cái gì hai mươi sáu hảo suy nghĩ một chút nói rằng, tại phụ mẫu cần ngươi tại thời điểm, điểm không phụ không mẫu không, không, tại tại không, có có không, không, không có đây đều là chúng ta quản lý huấn luyện thời điểm dạy cho chúng ta trên thực tế vừa mới bắt đầu làm nghề này xác thực không quen quản lý của chúng ta liền bắt đầu dạy bảo chúng ta kể một ít giải sầu lời nói c tư h là, là mã i t h à võ cười nói ngươi vì cái gì không cùng ta trả giá đâu soái ca không phải hẹp hỏi người ngươi cái này một thân trang phục đều không rẻ ta cần gì phải cùng ngươi trả giá đâu h ả o nhắc lực bất quá ta phải cảm ơn ngươi thật không cần ngươi lại theo một hồi là được rồi mã võ tại trong bọc móc ra một chồng tiền mặt tối thiểu có một nghìn thối thêm c h u n g còn lại thường ư ơ i tạ ơn mỹ nữ ngươi lớn bao nhiêu ngươi khẳng định cất không ít tiền a ta hai mươi ba cũng không có thừa bao nhiêu tiền năm ngoái quê quán cha mẹ ta xây nhà đem tiền cho bọn họ lại tại huyện thành mua phòng nhỏ cho nên hiện tại không có gì tiền tiết kiệm ngươi thật lợi hại nha có phòng úp đây không tính là cái gì thừa dịp hiện tại tuổi trẻ nhiều kiếm chút tiền làm chúng ta n g ư ờ này cũng không có khả năng lâu dài nha ân cũng là sớm muộn muốn về nhà lấy chồng đến lúc đó lại tìm hiệp sĩ đồ vỏ xoáy ca ngươi nói chuyện thật có ý tứ cái gì gọi là hiệp sĩ đồ vỏ cái nào nam cưới ta không tốt sao tối thiểu ta có phòng ở ân là không sai vẫn là tiểu phú bà đâu hơn nữa kỹ thuật cao siêu làm lao công ngươi hưởng phúc p h ú chán c ghét mỹ nữ ngươi cùng trong tiệm là thế nào chia hai mươi sáu hào nói ta lấy trước kia cửa tiệm là năm trăm tuổi sau đó bên trên chuông chia bốn mươi sáu thành trong tiệm cầm sáu thành kỹ sư cầm bốn thành mỗi tháng có sáu trăm khối tiền lương tạo hiện tại tiệm này năm mươi lăm chia c h ân g cũng m t h tiệm cầm là người h h ô n nắm thường xuyên ra ngoài tiếp đơn sao rất ít đi trừ phi khách nhân liên tục mua ba giờ mới có thể ra ngoài hơn nữa không thể vượt qua bên trên chuông thời gian trong tiệm này đồng dạng không biết do a sẽ không thu trừ phi là sân khấu cấp thẻ vậy sẽ phải thu Khi thật hy chúng phục khách hàng quen liền nhiều nhà, trong tiệm gia liền tiệm trong ta tăng trong tốt cũng vọng dạng này quen chuyện làm ăn liền làm vụ, ta. đối với kỹ sư chỉ dựa vào d ự a chân lời nói một tháng tranh không có bao nhiêu tiền hiện tại một đủ cửa hàng cũng rất nhiều cạnh tranh áp lực cũng rất lớn trong tiệm chuyện làm ăn không tốt kỹ sư liền sẽ chạy dù sao ai cũng không muốn lãng phí thời gian thanh xuân là có hạn ân có lý t h ủ giáo Xoái ngoài sao? cho ngươi đi chơi Ngươi rồi khối, đi ca, có ra vừa ta ta muốn nghìn sân là một thể kh đào tử đánh tới tàn bã ngày mai ăn tết rồi mẹ ta gọi ngươi tới nhà ta ăn cơm mã vò nghĩ thẩm ta muốn đi nhà ngươi lại sẽ không rõ vẫn là cách ngươi xa một chút tốt đào tử thay ta tạ ơn a gì ta đã về tương nam lão già muốn qua một thời gian ngắn mới về thâm quyến ngươi về nhà ân hôm qua thì đến nhà hoàng đào nói à tại tin tức bên trên nhìn các ngươi nơi đó có băng hay ngươi không có ngăn ở trên đường sao còn tốt chặn lại mấy giờ vẫn là đến nhà vậy được đã đến nhà thay ta hướng ngươi cô cô vẫn an tạ ơn gặp lại xoáy ca ngươi lừa ngươi bạn gái a không có một người bạn bình thường bản địa nàng cứ gọi ta đi trong nhà nàng ăn tết quá phiền thoái ta đã hiểu nữ hải tử này khẳng định thích ngươi nếu không nàng không có khả năng dẫn ngươi đi trong nhà nàng ăn tết có lẽ là a đi ngươi c h ớ có ấn ta mượn ngươi nơi này hít mắt một hồi a ban đêm không sai biệt lắm mười hai điểm mã võ mới rời khỏi rửa chân cửa hàng hai mươi sáu hào đem hắn đưa đến ngoài cửa mã võ lên xe hai mươi sáu hào sợ ngây người thì ra cái này xoái ca mở ra dồn dồn sờ a đang tiếc liền cái điện thoại d ã số đều không có giữ lại mã võ chưa có trở về biệt thự trực tiếp trở lại phòng thuê cảm giác ở chỗ này có thể làm cho mình càng an tâm đích đích điện thoại di động vang lên một đầu tin nhắn thiến nhi gửi tới tiểu võ ca người đã ngủ chưa thiến nhi còn chưa ngủ đâu n g ư ơ i thế nào muộn như vậy còn chưa ngủ ta ngủ không được về nhà không quen ngày mai qua tết cảm giác cha mẹ tâm sự rất nặng không có nụ cười tỷ ta biến trầm mặc ít nói các ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề gì thiến nhi ta cùng ngươi tỷ có thể sẽ chậm rãi quên làng a nàng hiện tại là quốc gia công chức ta đã từng đã từng ngồi tù nếu như nàng lại cùng ta sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của nàng tiền đồ còn nữa ta bây giờ còn chưa có về tương nam sinh hoạt dự định có lẽ vung tay mới là tốt hơn lựa chọn tiểu võ ca ngươi thật đáng thương à ta đều muốn khóc ngươi vì nhà chúng ta bỏ ra nhiều như vậy cuối cùng tỷ ta lại phụ ngươi nàng liền không nên đi thi cái này công chức chương một trăm bốn mươi thanh tĩnh t r ư ơ n g một trăm bốn mươi thanh tĩnh thiến nhi cái này không thể trách tỷ ngươi nàng khảo thí công lên mở ta mừng thay cho nàng yêu cũng chưa hẳn là chiếm hữu bất quá ngươi yên tâm ta không cùng ngươi tỷ cùng một chỗ cái này cũng không ảnh hưởng quan hệ của chúng ta về sau ngươi chính là của ta tiểu muội ta sẽ tiếp tục sẽ giúp đỡ người biểu tỷ vương diễm về nhà ăn tết sao trở về hôm nay ta buổi sáng thấy nàng còn có ta đại cô các nàng tại thị trường bán đồ ăn qua tết chuyện làm ăn đặc biệt tốt biểu tỷ ta đang giúp đỡ lấy tiền a thiến nhi thời gian không còn sớm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ân tiểu võ ca ngủ ngon mã võ nghĩ thầm thiến nhi nha đầu này không phải là thích ta đi thế nào luôn nữa thích tìm ta nói chuyện phiếm đâu ta sẽ không trở thành nha đầu này ánh trăng sáng a n h ư ợ n nó sẽ không ba tỷ mọi đều cho tổn thương đi tia ê đến cặn bã tới trình độ nào a n tết người ta đều là đoàn viên mà mã võ lại không chỗ có thể đi chỉ có thể nút ở trong nhà chơi game truyền kỳ sớm đã là nhân dân tệ người chơi thiên hạ n g mã võ đem thẻ ngân hàng khai thông trên mạng thanh toán một mạch mạo xưng mười vạn tiên liên mẹ hắn là vương bắt đản không tốn xong hắn trong lòng liền không thư đ ư ợ c lại tiền này cũng không phải chính mình kiếm mã vo thăng cấp nhanh chóng mua đỉnh cấp trang bị đem chính mình mê luyến đắm chìm trong trò chơi ở trong dùng cái này đến tê liệt chính mình mã vo thành phường hội đại lão tại trò chơi ở trong v u n g tiền như rác một lần thả pháo hoa liền thả đi hơn một vạn có thể nói hào lạ thường ngày mồng hai tết hoàng đào đi ngang qua mã vọ dưới lầu nhìn thấy dưới lầu ngừng lại một chiếc rồn sờ phẹn tầm cái này ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng quá trói mắt tò mò hoàng đào lên lầu gõ hai lần cửa mã vo hô ai vậy đào tử làm sao ngươi tới nha a chúc mừng năm mới chúc ngươi chúc mừng năm mới càng ngày càng xinh đẹp hoàng đào rất không cao hứng ngươi không phải nói ngươi về nhà ăn tết sao mã võ sắc mặt có chút xấu hổ đào tử ta là thật không dám đối mặt với n g ư ơ i cha mẹ bọn hắn đối ta càng nóng tỉnh trong lòng ta càng hoảng ta tựa như một cái tiểu thâu như thế không dám đối mặt người mất mấy ngày nay ngươi chỉ có một người ở chỗ này ân ăn no rồi liền chơi game đói bụng liền đi khách sạn m ệ t m ỏ i liền đi ngủ thật thoải mái ngươi vì cái gì còn không b i ly? không phải là không nỡ cái kia phụ bà mã võ trầm mặc một hồi đào tử ta đã từng trầm dai ưa thích qua ngươi nhưng hôm nay ta cảm giác trở về không được ta làm tiểu bạch k i ế m sự tình bị ngươi phát hiện về sau tựa như tiểu tâu đang trộm đồ vật lúc bị ngươi phát hiện ta ở trước mặt ngươi xấu hổ vô cùng lần trước tại rửa chân cửa hàng bị bắt ngươi giúp ta trở về ta nội tâm rất cảm kích có thể ta cẩn thận suy nghĩ một chút đây chẳng qua là đối ngươi cảm kích mà không phải yêu đào tử ngươi là cô nương tốt ai cưới ngươi cũng hưng ở phúc duy chỉ có ta không thể t h â m ta đã cặn bà đ ấ u làm gì lại t r à đạp ngươi đây ta hiện tại cùng cái này phú bà ta cũng không biết vì cái gì ta cảm giác chậm g i i thích nàng có lẽ là tiền tài mang tới những cái kia hứa k h o i cảm á đào tử người sống một đời cũng không phải là không phải đen tức là trắng trên người của ta có giang h ồ khí có thể vì bằng hữu không tiết mạng sống ta nguyện ý làm ngươi tiểu đệ làm ngươi bằng hữu tốt nhất làm ngươi tốt k h u ê mật làm nhàn tri kỷ nhưng thật không thích hợp làm trợ phu hoàng đào hốc mắt có chút tức át ngươi cái này cặn bã nam đã sớm không xứng với ta ta cũng không hy vọng xa v ớ i ngươi sẽ lấy ta có thể gần sang năm mới một mình ngươi ở chỗ này cơ khổ trong lòng ta khó chịu ngươi vì cái gì không đi nhà ta dù là ngươi gọi điện thoại cho ta cũng tốt ta đến đổi ngươi qua không có việc gì tại cái này rất tốt đây cũng là ta ra tù thứ nhất năm tháng Đi, đi ân ta biết hoàng đào sau khi đi mã võ tiếp tục chơi hắn trò chơi dường như mọi thứ đều thanh tĩnh một tuần lễ sau triệu thải hà trở về đồng hành còn có cuộc sống của nàng trợ lý tiểu lưu mã võ lái xe tự mình đi nhận điện thoại ở phi trường liền một cái ôm ấp tỷ t h â n quyến chào mừng n g à i chúc mừng năm mới lưu tỷ chúc mừng năm mới ngươi so với trước năm s i n h đẹp hơn mê người hơn lưu trợ lý nói tiểu võ tiên sinh cũng càng xuất khí tiến nhất định triệu thải ha hỏi bà bối nửa tháng này ngươi đang làm gì mỗi ngày ngoại trừ m u ố n tỷ chính là nuốt ở trong nhà chơi game vậy ngươi làm gì không được trong nhà bà m â u nói cũng không thấy ngươi người, người. tỷ ta không phải đã nói rồi sao ta ở bên ngoài thuê có phòng ở ta ở tại phòng thuê thật thoải mái ngươi không ở nhà ta một người ở biệt thự ngược lại không quen ta chính là tiện c ố đầu làm gì nói mình như vậy tỷ về trước công ty vẫn là về nhà trước trực tiếp về nhà a đem hành lý bông u xuống ngày mai lại đi công ty a đem bao cho ta ta tới bắt trở lại bờ biển biệt thự hai người thẳng lên lầu hai tỷ hải tử còn tốt chứ thế nào không mang tới đây chứ ai đứa nhỏ lớn phản địch không tốt quản từ nhỏ là ba nàng n u ô i lớn ta hiện tại mang không hôn mặc dù quyền nuôi dưỡng là ta có thể nàng vẫn là cùng với nàng cha thân lại dám cùng ta mạnh miệng tỷ học sinh cấp hai niên kỷ phản địch rất bình thường thành tích học tập được không học tập vẫn được nghe hắn c h a nói áo mới ban toàn lớp bốn mươi nhiều người xếp tới mười vị trí đầu tà hữu học giỏi là được chờ thêm đại học chính mình hiểu chuyện chậm rãi liền biết ngươi không dễ dàng đ ô n g nhiên triệu thải hà ôm mã võ cổ bà bối ta muốn tái sinh đứa nhỏ này ta là mang không hôn ta phải lại tái sinh một cái ngươi là không biết rõ nàng đối ta không có một chút tình yêu tất cả đều là căm hận ánh mắt ngươi nói ta liều sống liều chết còn không phải là vì nàng sao nàng nói ta không có để ý nàng còn mặc kệ cha hắn chết sống nàng ở biệt thự lớn bảo mẫu hầu h ạ áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng ta nào có không có quan tâm nàng đứa nhỏ này thật sự là bạch n h ã t lang ta nhất định phải tái sinh một cái nếu không ta cái này lớn như vậy gia nghiệp ai đến kế thừa mã võ thầm mắng thứ nhất hào luyện phế đi một lần nữa luyện hào thôi tỷ tuổi sản phụ sinh con rất nguy hiểm coi như đi không có việc gì cùng lắm thì đi thêm bệnh viện chạy trốn làm nhiều điểm sinh kiểm ta đã hỏi qua thầy thuốc bốn mươi nhiều tuổi sinh con cũng rất nhiều thân thể ta luôn luôn còn có thể tỷ ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng vạn nhất hải tử muốn dị dạng làm sao bây giờ ngươi thế nào tổng hướng chỗ xấu m ớ cho dù sinh cái t ế nốc ta cũng có thể nuôi sống hắn cả một đời mã võ bó tay rồi thế nào ngươi không hy vọng sinh đứa bé sao thì ta đều không có nghĩ tới phương diện này chương một trăm bốn mươi mốt tự luyến chương một trăm bốn mươi mốt tự luyến tiểu võ tiểu lưu nói làm ống nghiệm hài nhi sát xuất thành công tối cao tự nhiên nếu là không mang thai được chúng ta liền đi làm ống nghiệm a thì ngươi làm sao bị cái gì kích thích thế nào đ ố n g nhiên vội vã như vậy t i ế p qua mấy tháng ta đều bốn mươi b ố có thể không vội sao không thể bị dở dang bên c ạ i n g u ộ n trợ lý tiểu lưu đem mã võ kéo đến một bên tiểu võ ta nói ngươi là không phải vờ ngớ ngẩn nha lưu tỷ thế nào đồng sự trưởng muốn cho ngươi sinh đứa bé ngươi còn cự tuyệt cái gì nếu là sinh con trai vậy cái này phần gia nghiệp không đều là ngươi mã ra sao đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy mã võ cười nói lưu tỷ ta cũng không có phần này âm u tâm lý hài tử là tình yêu kết tinh cũng không phải quyền mưu kết quả tiểu lưu nghĩ thầm con mẹ nó ngươi liền giả bộ à, ta còn không biết ngươi chẳng phải tham ít tiền sao c ơ m nước xong xuôi về sau triệu thải hà bắt đầu cắn thuốc thì ngươi không có việc gì ăn cái gì thuốc sao đây là điều trị thân thể thuốc là y học viện giáo thụ mở cho ta mã võ tay rồi xem ra triệu thải hà đây là quyết tâm muốn một lần nữa luyện hảo ai cũng không có cách nào ngăn cản một nữ nhân muốn làm mẫu thân tâm bà bối thuốc này ngươi nếu không cũng ăn chút ngươi có thể dẹp đi a thân thể ta rất tốt ta mới không ăn được được ngươi không ăn đi tắm rửa a a đêm đó triệu thải hà hóa thân đông phi trên đại thảo nguyên một cái tìm phối ngẫu sư tử lôi kéo mã võ không r ấ t phối hợp đều nói xa cách từ lâu t h ắ n g tân hôn hai người xem như tương nộ lương tài lại vài ngày sau vương quý trở về mang theo một đống thổ đặc sản lão mã đây là cha ta mẹ đưa cho ngươi có thịt khô lạc xưởng còn có một số bánh d à cảm ơn l ã o mã thực sự thật không tiện thanh bảo hiểm bên trên bị ai vẽ một đầu không biết là tên khốn kiếp nào làm ta lúc ấy cũng không phát hiện người lái đi bốn é cửa hàng sửa một cái a thiền ta ra mã võ nói nói nhảm cái gì thật tốt bên trên người bàn a đi ta đi hôm nào uống rượu với nhau Tốt. mã võ còn chưa đi bao xa điện thoại văng lên là ninh tiến đánh tới tiểu võ ca ngươi đang bận cái gì đâu không có bận bịu cái gì đang lái xe trên đường thiến nhi ngươi chừng nào thì khai rằng đâu đang ở nhà bên trong sao tiểu võ ca ngươi đ o á n ta hiện tại ở đâu ta đây nào biết được ga tiểu võ ca ngươi có thể phát cáo nhà ga sao ta đã tới nhà ga ngươi nói là thâm quyến nhà ga sao ân ta tới thăm ngươi cái gì ngươi đến thâm quyến nhà đầu ngươi chạy thế nào nơi này ngươi không đi bắc kinh đi học sao đến trường không đội nha ta tới trước ngươi nơi này chơi hai ngày sau đó lại trực tiếp đi máy bay đi trường học ngược lại ngươi cho ta tiền cũng có thể đầy đủ mua vé máy bay được được vậy ngươi ngay tại nhà ga xuất t r ạ m miệng chờ ta tuyệt đối không nên chạy loạn ta lập tức tới đi nửa giờ sau mã võ liền đến nhà ga chỉ thấy l i n h tiến h đang đứng tại suốt trạm miệng nha đầu này mặc đầu q u ầ n j e a n thân trên xuyên áo lông trong tay kéo lấy cái cự đại tay kéo dương mã võ đi qua thiến nhi nào biết nha đầu này ôm chặt lấy mã võ vui vẻ nhảy dựng lên tiểu võ ca mã võ đều có chút thật không thiện nha đầu này thế nào như thế không bị cản trở mã võ vội vàng tiếp nhận tay kéo dương thiến nhi ngươi có như thế lạnh không ngày này xuyên áo lông tiểu võ ca năm nay quê quán đặc biệt lạnh còn ra hiện b ă n h a i đường cao tốc còn kẹt xe đâu hôm nay ta tới thời điểm vẫn là rất lạnh đi ra xe dừng ở bên kia đi thôi đi đến bãi đỗ xe tiểu võ ca mercedes benzê nha ngươi thật lợi hại đây là xe của lão b ả n ta ta cái nào mua được ga lên xe thiến nhi ngươi làm sao lại chạy đến thâm quyền đến ta đến xem tiểu võ ca nha thế nào ngươi không hoan nghênh phải không nơi đó đương nhiên hoan nghênh a cha ngươi thế nào rất tốt chính là hành động bất tiện trạng thái tinh thần còn có thể bây giờ còn có thể đẩy xe lăn ra đường mua thức ăn kia không tệ xem ra thời gian lâu hắn cũng tiêu tan cũng nghi thoáng t h ngươi đâu tỷ ta hôm trước liền đi thành phố báo danh tựa như là tập trung huấn luyện nghe nói là tại đàng hiệu lại học tập một đoạn thời gian khả năng liền lên cương vị đi ngươi dứt khoát không cho ta tỷ gọi điện thoại sao thiến nhi tình cảm vật này nói không rõ nếu như ta dán tỷ ngươi chỉ có thể cho nàng tăng thêm gánh vác nàng trên miệng không nói trong lòng cũng sẽ khó chịu thời gian có thể quên lãng tất cả về sau ta cùng ngươi thì a cũng chính là bằng hữu bình thường chỉ cần nàng trôi qua so với ta tốt ta liền rất thỏa mãn tiểu võ ca lúc sau tết mẹ ta còn tại nói ngươi các nàng đều niệm tình ngươi tốt thiến nhi ta cũng không muốn làm người tốt cũng không phải người tốt lành gì a ngươi biểu tỷ vương diễn thế nào tết mùng bốn ta đi đại cô nhà bà niên biểu tỷ rất tốt ta nghe nói còn tại ra mắt cái này rất nhiều người theo nơi khác làm công trở về lúc sau tết ra mắt người tương đối nhiều vậy sao có hay không chọn chúng a ta đây nào biết được biểu tỷ ta tuổi tác cũng không nhỏ tại hương hạ xem như lão cô đường là ứ n g ra mắt tìm đối tượng tiểu võ ca ngươi rất quan tâm biểu tỷ ta sao không có lúc trước ta biết tỷ ngươi thời điểm là tại thị trường nhân tài lúc ấy ngươi biểu tỷ vương diễm cũng tại về sau tỷ ngươi không phải không chỗ ở sao hai người bọn họ liền ở tại ta phòng thuê bên trong vương diễm tương đối cần cụ tương đối nói nhiều tiểu í n tương h cách đ ố thẳng võ ca c n gọi v nhiều như vậy ăn không hết quá lãng phí những ngày hải sản đều chết quý chết xa hoa cần gì chứ không có việc gì ca có tiền chủ đánh chính là một cái lãng phí ngươi yên tâm tiêu phí ninh thiến nha đầu này so ninh tĩnh muốn hoạt bát sáng sổ nhiều thật bung ra có một bữa cơm no đủ tiểu v õ ca ngươi cũng ăn a ân ăn thiến nhi ở trường học nói qua yêu đương sao không có cũng là có nam hải tử truy ta có thể ta trứng mắt ta cũng không hy vọng yêu sớm ta ở trường học có thể một mực là cô gái ngoan ngoan a lên cấp ba vậy sẽ cùng nam hải tử nói chuyện ta đều sẽ đỏ mặt vậy sao ngươi cũng nhanh tốt nghiệp đại học chưa nói tới yêu sớm a vậy cũng đúng ở trường học tối thiểu cũng có một nửa người yêu đương thiến nhi vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì nam sinh thiến nhi không ra một lát sau giống tiểu võ ca dạng này nha đồng đốc giống t a dạng này có cái gì tốt l i ê n đại học đều không có trải qua cao trung đều không có tốt nghiệp liền đi ngồi tù chính ta đều đem chính mình nhìn thành cặn bát nam không có lên đại học cũng không biểu thị không học thức ca trên người ngươi có một cỗ khí chất ngươi cùng những cái k i ê u bình thường điệu ti nam không giống trên người ngươi có ánh sáng điểm rất đàn ông không có gì không giống tục nhân một cái ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g mê l ư ơ n ca ca chỉ là truyền thuyết、Phốc. tiểu võ ca ngươi cũng quá tự l ư ơ n a chương một trăm bốn mươi hai di m ộ n tử chương một trăm bốn mươi hai di m ộ n tử hh Ca l u ân trở lại phòng thuê tiểu võ ca một mình ngươi ở lớn như thế phòng ở nhà lớn sao một người ở hai thất một sảnh có chút xa xỉ à. phòng ở quá tiểu nhân bị khuất thời tiết có chút lạnh ta đều quên mua tràn mềm ngươi ngủ phòng ngủ của ta a a thiến nhi ngươi đến thăm quyến cha mẹ ngươi biết sao không biết rõ bọn hắn cho là ta đi bắc kinh ngươi cũng không nên nói cho bọn hắn n g ư ơ i nhà đầu này lá gan cũng quá lớn tính toán ngươi ngồi một đêm xe lửa khẳng định cũng mệt mỏi ngủ một hồi a ca đi bên ngoài có chút việc chờ một chút liền về a mã võ xuống lầu cho triệu thải hà gọi điện thoại tỷ vương quý về thâm quyến hắn có cái biểu ca t ạ i hoàn thành chúng ta một chút cùng hắn qua bên kia uống rượu ban đêm liền không trở lại một mình ngươi đi ngủ sớm một chút ta a vậy ngươi uống ít một chút ân hiểu rồi mã võ đi thị trường bên cạnh nhỏ siêu thị mua một giường chăn mền khách phòng không có bị tử cũng không thể cùng ninh tiến ngủ c h u n g a trở về trên lầu đốt một điếu khói nha đầu này đến thâm quyến nhìn chính mình nàng tại sao phải làm như vậy hẳn là thật ưa thích chính mình ban đêm mã võ mang theo ninh tiến dạo phố tiến h nhi muốn mua gì sao không có nhìn xem là được đi vào một nhà gục xì xa xỉ phẩm cửa hàng tiến h nhi t u y ể n hai bộ quần áo a tiểu võ ca đây chính là xa xỉ phẩm cửa hàng ta không phải đi không có việc gì ca có tiền có tiền ta cũng không mua cái này quá mắc ta còn là học sinh đâu mã võ tiến lên đối phục vụ viên nói mỹ nữ tiểu mới nhất thích hợp nữ hài tử này hậu m a i viên lập tức để cử hai khoản bản số lượng có hạn thời trang mùa xuân mã võ nhường tiến nhi thử xuống nha đầu này nhăn nhăn nhó nhó cuối cùng vẫn là chịu không được mã võ khuyên mã võ có thể hơn ba vạn đi qua mấy trăm mét lại đi tới một nhà ché nổ cửa hàng mã võ đại thủ quét qua lại là hết mấy vạn hậu m a i viên đều nhận ra hắn tiểu võ ca không có ngươi như thế dùng tiền pháp mã võ cười nói kiếm tiền chính là hoa ta lại không cần hiếu kính phụ mẫu giữ lại tiền hạ tể nhà còn cần cái gì sao từ bỏ từ bỏ đ ồ n g nhiên mã võ nhìn xem một sợi dây chuyền rất xinh đẹp mỹ nữ đem sợi dây chuyền này lấy ra tiên sinh đây là bản số lượng có hạn tên là tình nhân tri tâm ta nhìn rất thích hợp vị mỹ nữ kia bọc lại quét thẻ mã võ liền giá tiền cũng không hỏi đem phục vụ viên đều sợ ngây người tiên sinh ngài xác định sao đây là bản số lượng có hạn toàn bộ đại lục địa khu chỉ có đầu này chín và chín mã võ nói lỗ thai mọc lông sao quét thẻ phục vụ viên vội vàng quét thẻ cười tùng tịm cắt nàng là có trích phần trăm xướng đến phát rồi rồi là thổ hảo a thiến nhi không làm tiểu võ ca ngươi đây là làm gì đâu ta một cái học sinh nghèo một thân xa xỉ phẩm cái này đúng sao ta có thể hay không không mua mã võ cười nói không có việc gì thời điểm ở trường học thường xuyên lúc ở bên ngoài lại mặc thôi đi thôi mẹ nó cũng không phải hoa tiền của mình ngược lại triệu thải hà không tốn ngu sao mà không hoa tấm thẻ này chỉ có thể soát không thể rút tiền không nhiều soát một chút giữ lại làm gì tiểu võ ca mẹ ta ở trường học giáo cả một đời sách còn không có hôm nay ta một ngày tiêu phí nhiều muốn để nàng biết ta như thế mua đồ không phải măng chết ta không thể thiến nhi ca là nam không quá yêu mua quần áo khó được dẫn ngươi đi ra dạo chơi chỉ cần vui vẻ là được rồi tiền lại là vương bắt đản bỏ ra xong đi kiếm hai người lên xe về nhà ninh tiến h trong lúc vô tình mở ra tay việt dương nhìn thấy bên trong có cái chạy trứng ninh tiến h đem chạy trứng mở ra xem chủ xe lại là mã võ tiểu võ ca ngươi không phải nói xe là ngươi lão bản sao có thể người chủ xe này dành tự tại sao là ngươi nha đầu ngươi thế nào còn xoay luận đâu tiểu võ ca ngươi có phải hay không đang làm gì chuyện xấu ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy xe này ta ít nhiều biết điểm muốn hai ba trăm vật đâu ngươi mua xa xỉ phẩm tựa như mua cải trắng như thế cái này đều đem ta nhìn m ộ n g hù chết bà bảo h ắ c h ắ c ngươi nha đầu này nói chuyện rất khôi hài còn dọa chết bà bảo tiểu võ ca ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy có thể hay không nói cho ta nha ngươi m ớ i ra ngoài làm công bao lâu a nếu không trong lòng ta hốt hoảng đi ca năm ngoái trung số phát bút tiền của phi nghĩa nếu không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy vậy sao ngươi không có ca ta nha đầu ta lừa ngươi làm gì đâu tiểu võ ca cho dù chúng số cũng không cần như thế hoa ngươi phải học sẽ quản lý tài sản nhường tiền đẻ ra tiền có tiểu ề n có t h m a phòng nhỏ đi, võ ề sau sau tao ca mua thuê Tiểu cũng cần căn có cơ không phòng, như、vậy? Thiến nhi, ca đã tại bờ biển mua bộ căn phòng lớn, lần sau có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn. gì hội tại đạp làm đã đi vậy. v bờ bộ ca ta theo trong nhà tới thăm ngươi cũng không phải bởi vì ngươi là phú hảo ngươi chính là lại nghèo cũng là ta tiểu võ ca có lẽ nữ hải t ử k h á c hiếm có xa xỉ phẩm có thể ta thật không có chút nào cảm thấy hứng thú tiến h nhi ca cũng chỉ mua cho ngươi nhà lại không mua cho người khác ở trên thân thể ngươi xài bao nhiêu tiền ca đều bỏ được ngươi cũng không nên hiểu lầm bản ý của ta tạ ơn thiến nhi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi Tiếp qua mấy tháng 22 tuổi sinh nhật, thế tử sinh hải nhiêu qua bao mấy nào, nữ tử lớn đ ân y là bảo mật k h ô g b i ế thiến sao? t nhi t h à ngươi h thật Thiến Nhi, thành thật trả lời ta một lời vấn、đề. Ấn. n đề. có phải hay không thích ta thiến nhi có chút đ ỏ mặt ngươi cũng quá tự luyến a thiến nhi hai mươi hai tuổi tại hương hạ thật nhiều nữ hải tử đều kết hôn sinh con ta liền không đem ngươi làm đứa nhỏ ta không thích hợp ngươi ta cùng ngươi tỷ hiện tại làm thành dạng này s á c thực cũng có lỗi với nàng nếu như ta bằng lòng về tân nam có lẽ không phải như vậy ngươi chỉ thấy ta mặt ngoài trên thực tế ta là cặn bã nam mấy ngày nữa ta có thể muốn đi đi học không có trải qua đại học là ta t h i ế t nối ta đã tại liên hệ dân xử lý đại học cho nên khả năng cũng sẽ đi trước chuyên khoa gì gì đó thiến nhi ngươi còn không có nói qua yêu đương ta không muốn thương tổn ngươi linh thiến không ra một lát sau ca ta không quan tâm ai cả một đời còn sẽ không đàm luận mấy lần yêu đương đâu chỉ cần yêu liền không hối hận chương một trăm bốn mươi ba gợ chống chương một trăm bốn mươi ba gợ chống ta cũng không giống như t ỷ ta như vậy xoắn suýt ta muốn yêu rầm rầm rộ rộ ta thích ca tuyệt không phải bởi vì ta t ỷ sự tỉnh cho dù ngươi cùng ta tỉ cùng một chỗ ta cũng dám yêu tìm kiếm mình ưa thích người cái này không mất mặt hử ngươi cùng ta tỉ đều chia tay nha đầu ta t r à đạp tỉ ngươi lại đến trà đạp ngươi cái này còn giống n g ư ờ i sao cho nên chúng ta vẫn là dừng lại a đồ hèn nhát làm gì nói mình như vậy t h ta có thể kết bạn ngươi là nàng cả đ ờ i may mắn làm gì nói là t r à đạp ta hôm trước còn hỏi qua nàng hối hận không nàng nói nàng xưa nay không hối hận chỉ là cảm giác có lỗi với ngươi ai tiểu v õ ca ngươi dám nói ngươi không thích ta sao nha đầu ngươi tại sao nói như thế ta lại không phải người ngu người cho ta đưa tiền mua quần áo trong tiềm ý thức của ngươi chính là thích ta ngươi đừng không thừa nhận ngươi đối ta thật sớm đã vượt ra khỏi phạm chủ bây giờ tỷ ta đều chia tay với n g ư ơ i ngươi trả lại cho ta mua nhiều như vậy xa s ỉ phẩm ngươi dám nói trong lòng ngươi không có ta ta thật là h ò bá không tốt lửa cả ta mã võ bó tay rồi sau khi xuống xe hai lên lầu thiến nhi bỗng nhiên lôi kéo mã võ tay lâu q u á cao ta chân đều chua ngươi còn ta nha đầu quá m ứ c a nhanh lên ta chân đau mã võ thật sự là bó tay rồi hai tỷ mọi tính cách khác biệt thế nào lớn như vậy chứ một cái thanh lãnh một cái hòa bát mã võ có minh tiến bên trên lầu sáu chân đều chua không được nha đầu ngươi quá ư ớ c hiếp người hh ắ c ắ c ngoại trừ khi còn bé cha ta con qua ta còn không có nam nhân kia con qua ta đây ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ ngồi vào trên ghe salon thiến nhi ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy như thế hoài b á c thế nào ở trường học liền không nói yêu đương đâu không phải không nói yêu đương là không có đụng phải thích hợp trường sư phạm nữ hải tử tương đối nhiều nam hải tử tương đối ít lớp chúng ta nữ chiếm bảy mươi giống ta dạng này không có nói yêu thương lớp chúng ta còn có rất nhiều đâu gia đình của ta điều kiện không tốt bình thường đều rất ít ra trường học đại môn ta học tập rất chăm chỉ bình thường đều không đi ra ngoài chơi cho nên tiếp xúc nam hải t ử cơ hội liền tương đối ít bởi vì ta muốn thi nghiên ta chuẩn bị ghi danh bác đại nghiên cứu sinh nếu như không có thi đậu vậy thì tại bản trường học trực tiếp học nghiên cứu sinh hoặc là lựa chọn liên thông thạc sĩ tiến sĩ kỳ thật ở trường học cũng có mấy cái nam sinh theo đ u ổ i ta có thể ta một chút cũng trừng mắt ta đều một m bảy ta tìm bạn trai tối thiểu muốn một m tám mây trở lên ta không thích nhu nhu nhược nhược nam sinh ta thích loại kia khí p h á c h một điểm mã vo cười nói lợi hại ca ủng hộ ngươi đi tắm rửa ngủ đi ngươi ngồi một ngày xe lửa cũng mệt mỏi đi ngủ sớm một chút ân À, mua, Ơn, ngày. Ngày Ơn, nằm g ư ơ i hồi kinh ve ở trên giường mã võ không ngủ được luôn cảm giác rất mâu thuẫn nhìn đ ệ u bộ này nha đầu này chuẩn bị là đến thật tiểu võ ca mã võ lập tức đứng dậy thiến nhi thế nào n g ư ơ i qua đây ta ngủ không được theo ta nói c h u y ệ n phiếm c h ẳ n g mã võ hất lên bộ y phục đi sát vách thiến nhi thế nào tiểu võ ca ngươi theo ta được không có chút lạnh ta một người ngủ ở địa phương xa lạ ngủ không được nha đầu chúng ta đều thành niên người ngủ ở cùng một chỗ cái nào được ga vậy ngươi đem ta d ô ngủ đấy ngươi lại đi qua ngủ ta lạnh mã võ đành phải nằm tại ninh tiến h bên cạnh nha đầu này lập tức đem hắn tay làm gối đầu tiểu võ ca ngươi nói ta nếu là đem ngươi mang về cha mẹ ta sẽ như thế nào a bọn hắn còn không phải giết ta sẽ không cha mẹ ta cũng không phải không hiểu đạo lý người ninh tiến h nghiêng người sang ca tay ngươi tâm đổ mồ hôi nha đầu ca sợ phạm sai lầm ninh tiến h chủ động đầu hướng phía trước gót ba trực tiếp hôn một cái nhìn ngươi nhát gan dáng vẻ ngươi sợ cái gì đâu ô thiến nhi tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo cái gì nha ngươi có phải hay không ngốc nha thiến nhi ta cảm giác dạng này không được ta không chịu nổi trách nhiệm ai muốn ngươi chịu trách nhiệm c h í n h ta đối chính ta phụ trách nha đầu ngươi thế nào so ta tư tưởng còn mở ra đâu ta cũng không phải tiểu hải tử ta lập tức lại muốn đi lần sau gặp ngươi cũng không biết rõ lúc nào thời điểm ta không nỡ bỏ ngươi mã võ đ ỗ n g nhiên ngồi dậy nha đầu bình tĩnh một chút chúng ta đợi đến kết hôn ngày đó được không tiểu võ ca ngươi bằng lòng cùng ta kết hôn sao mã võ nói vì cái gì không muôn chứ ta là sợ không xứng với ngươi. Ca, tình yêu không phải mua bán chỉ cần lẫn nhau ưa thích là được rồi ta hai mươi hai không phải tiểu h ả i tử ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ thì ta thiên n h i không phải ta cũng không biết thế nào giải thích với ngươi nào biết ninh tiến h ôm má v õ ca, ngươi không phải cũng muốn lên đại học sao không bằng đi với ta bắc kinh thế nào như thế chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ n h a thiên n h i ta ở chỗ này nhất thời còn đi không được phòng ở còn không có xu ố n g tới còn có rất nhiều chuyện không có xử lý qua một thời gian ngắn a đến lúc đó ta đi kinh thành n h ì n ngươi ân vậy ta chờ ngươi Ca, ông ta ngủ ngon sao ân mã võ cổ nén trong lòng đem chính mình mắng ngàn và lần ngày thứ hai mã võ mang theo ninh tiến đi thế giới chi sóng hoan lạc cốc này địa phương đi dạo một vòng nha đầu này lôi kéo mã võ tay không chịu thả Ca, ứng thuận với ta một sự kiện nói cái gì sự tình không cho ngươi ưa thích người khác nhất định phải cưới ta thiến nhi ta không có ưa thích người khác ca. ngươi trở về phải thật tốt đọc sách có thể tuyệt đối đừng bắn m ỏ thiến nhi ngươi nói ngươi phụ mẫu nếu là biết hai chúng ta ở cùng một chỗ kia không được dẫn điên lên không thể sẽ không ngươi rất ưu tú cha mẹ ta đều thích ngươi ngươi cùng ta t ỷ không thích hợp nhưng hai chúng ta cùng một chỗ rất thích hợp ta lại không có ý định khảo t h í công ta khẳng định sẽ ở thành phố lớn công tác ta tốt nghiệp nếu như ngươi còn tại thâm quyến vậy ta cũng tới thâm quyến tìm việc làm mặc kệ ngươi đi đâu ta đều bồi t i ế p ngươi ta tạm thời không nói cho cha mẹ ta chờ ta t ỷ chạy ra hoặc là nàng tìm bạn trai kết hôn chúng ta lại nói cho các nàng biết ta nhớ các nàng cũng biết tiếp nhận k trong nhà của ta không có nam hải tử cha mẹ ta vẫn muốn chiêu con rể tới nhà thì ta bây giờ tại quê quán công tác cũng coi là có thể thường xuyên bồi tiếp ba mẹ mã vo đầu nha đầu n g ư ơ i căn bản cũng không hiểu ta bất quá là nhất thời mù xúc động mà thôi có lẽ tương lai cũng biết tìm tới tốt hơn Ca, ta mới không tìm người khác ta nhất định n g ư ơ i đi ăn cơm chiều đi ca, chúng ta tìm tương thái q u á n à, bản địa đồ ăn không có quả ớt thức ăn đặc à. đi nghe ngươi đêm đó mã võ kiên chỉ dáng chống đỡ một đêm hắn thực sự không nguyện ý đối cái cô nương này ra tay vẫn là thôi đi chương một trăm bốn mươi b ố hít thở không thông yêu chương một trăm bốn mươi b ố hít thở không thông yêu sáng ngày thứ hai mã võ đưa ninh tiến đi sân bay tự mình đưa nàng đi cửa lên p i cơ giống những tình lữ khác như thế ninh tiến h ôm mã võ không chịu b u n g tay nước mắt lung lung ca ư n g thuận với ta mỗi ngày cho ta một chiếc điện thoại không cho phép tìm người khác ân yên tâm ca nhớ kỹ sắp chia tay lúc ninh tiến h áp thai nói rằng ca thiến nhi vĩnh viễn sẽ không phản bội tiểu vóc ca mã võ trong cảm giác tâm một hồi ngọt nào g thiến nhi ta tại trong bọc của ngươi thả ba vạn khối tiền ngươi về trường học tổn tới thẻ ngân hàng bên trên về sau không cho phép lại tiết kiệm ngươi cũng nhìn thấy ca không thiếu tiền ân ca có dành đến kinh thành nhìn ta ninh tiến khóc nước mắt m ị mờ rời đi mã võ cảm giác đầu vẫn làm ngộng lái hướng về thành đường cao tốc bên trên mã võ ngẩng đầu nhìn trời muốn nhìn một chút linh thiến ngồi là cái nào không máy bay nàng giờ phút này phải t r ă n g ở trên trời nhìn ta triệu t h ả i hà gọi điện thoại tới u i tiểu võ ngươi ở đâu đâu thì ta ngay tại chạy về nhà a vậy ta chờ ngươi về đến nhà tiểu võ hai ngày này đi đâu thì không đều nói sao thì vương quý uống rượu đi bên ngoài chơi hai ngày triệu t h ả i hà nhìn xem mã võ biết rõ hắn đang nói láo cũng không muốn đâm thủng hắn lên lầu a bà bối ngoan ta nói muốn sinh đứa bé nếu không nhà này nghiệp chuyển cho ai lúc này chính ta mang tránh khỏi cùng ta lại không thân ngày tháng t h ô i đưa mấy tháng sau san đầu lão lưu gọi điện thoại tới uy tiểu võ gần đây còn tốt chứ lão lưu a ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta lão đệ ngươi không phải xin nhờ ta cho ngươi tìm trường học sao ta hiện tại đã tìm tới hai nhà không biết ngươi muốn đi đâu một nhà cái gì trường học lão đệ chúng ta gặp mặt b à n lại a trong điện thoại nhất thời nói không rõ d vậy dứt khoát ta đến ngươi công ty a d vậy ta ở công ty chờ ngươi tốt chỉ chốc mã võ đi vào lão lưu công ty tiến vào phòng làm việc mã võ cười nói lão lưu ngươi thật lâu không có liên hệ ta nha lão đệ ngươi tại phát tài ta thiên thiên tại an sinh không có việc gì ta nào d á m quay dậy ngươi nha mã võ thầm mắng lần trước ngươi người này bắn ta đem chuyện của ta nói cho triệu thải hà chống trước khiến cho ta bị chửi mắng một trận lão đệ cái thứ nhất lĩnh nam xí nghiệp quản lý học viện trường đại học ba năm có mười cái chuyên nghiệp là nha môn phê chuẩn dân mở trường học trường học quy mô cũng tương đối lớn cả nước các nơi học sinh đều có trước mắt toàn trường có gần một vạn học sinh giáo viên lực lượng cũng không tệ chính là học phí đắt một chút mặt khác hắn đồng dạng chỉ chiêu thuộc khóa này tốt nghiệp nếu như ngươi muốn đi được nhiều hoa mấy vạn khối tiền ta có cái thân thích ở trường học dạy học có thể giúp ngươi đi điểm quan hệ nếu như ngươi muốn đi vấn đề không lớn ta hiện tại liền có thể gọi điện thoại cho hắn cái thứ hai vốn là chức nghiệp huấn luyện học viện cũng là nha môn phê chuẩn mang công lập tính chất học sinh có hai ba ngàn người quản cũng không quá nghiêm cái này tương đối dễ dàng tiến nhưng giáo dục chất lượng liền chẳng ra sao cả mã v õ hỏi trường học ở chỗ nào a thứ nhất tại tỉnh thành cái thứ hai ngay tại vốn là lão đệ nếu như ngươi bình thường không bận rộn ta đề nghị ngươi đi tỉnh thành vừa vặn hiện tại cũng vừa khai giảng mã vo cười nói lão lưu cái này đều đã sớm khai giảng ta đi đây thuộc về xếp lớp ngươi cũng biết ta liền chức cao đều không có tốt nghiệp thành tích này khẳng định dối tinh dối mù ta sợ đến lúc đó chứng nhận tốt nghiệp đều lấy không được tiểu võ chứng nhận tốt nghiệp còn không đơn giản ở trường học quen tìm lãnh đạo tiêu ít tiền cái gì không làm được chút chuyện này còn có thể làm khó ngươi sao mã vo suy nghĩ một chút đi vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ngươi thân tích chứ đi lão lưu đi đến một nơi khác gọi một trận điện thoại hàn huyên có chừng m ư ơ i đến phút lại trở về, về phòng làm việc lão đệ ta đã liên hệ tốt đợi chút nữa ta đem hắn số điện thoại phát cho ngươi ngươi đi thời điểm tới trường học đánh hắn điện thoại hắn tới đón ngươi ta đã cùng hắn đàm l u ậ n tốt năm vạn khối tiền học phí ngoại trừ ngươi đi thời điểm cho hắn năm vạn là được rồi còn lại cùng tất cả học sinh như thế báo danh phí tổn ta đoán chừng một năm cũng liền hơn hai vạn khối tiền a lão đệ cái này năm vạn khối tiền ta có thể một phần đều không có muốn a lão lưu ngươi muốn đi đâu cảm ơn ngươi a lão đệ không cần khắc phí ta đáp ứng ngươi sự tình liền nhất định có thể làm được đi vậy ngươi đem số điện thoại phát cho ta là được rồi ta đi trước mã võ thờ mắng h n tỉ thế nào l tiêu ý tiền đau lòng người thiếu đánh với ta ha ha ta không phải đau lòng tiền ta hỏi ngươi vì cái gì mua đều là nữ trang dây chuyển đồng hồ đây là ngân hàng giấy tờ mặc dù tấm thẻ kia là không hạn ngạch tiêu phí có thể mỗi tiêu phí một khoản nơi này đều có giấy tờ ngươi mua những vật này đưa cho người nào t ỷ thẻ ngươi cho ta ta thế nào tiêu phí đó là của ta sự tình ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì không phải ngươi nói sao nhiều đ à o mấy cái sẻn than đ á là được rồi ta nói không phải c h u y ệ n tiền nếu như tiêu vào trên người ngươi lại nhiều ta cũng bằng lòng có thể ngươi bắt ta tiền đi tàn gái ngươi không cần cùng ta giải thích một chút sao mã võ suy nghĩ một chút t ỷ lần trước tại bệnh viện v ư ơ n g diễm ta đưa cho nàng một chút mặt khác vương quý tìm cái b ạ gái ngày đó mấy người chúng ta đi dạo phố đầu ta não một phát nóng liền thay hắn q u a t thẻ vương quý không riêng gì bạn học của ta cũng là ta bản thân tỷ tiền đều đã bỏ ra ta đưa thẻ cho ngươi tính toán về sau không tốn đừng làm rộn được không người thiếu mẹ hắn là ta người làm ta là kẻ ngu nhà liền vương quý dạng như vậy hắn dám mang bạn gái tiến xa xỉ phẩm cửa hàng sao người xem một chút giấy tờ một tháng không đến ba mươi vạn hơn vương quý sẽ mua nhiều như vậy sao mã võ cũng nổi giận ta là bỏ ra lại thế nào dọn người đem ta giữ ở bên người không phải là vì tiêu tiền sao ta là đưa cho nữ nhân khác ta lại không thể có bằng hữu sao ta là người sống sơ sờ, sờ. không phải vật ngươi luôn mồm nói yêu ta liền không thể cho ta điểm tự do sao như ngươi loại này yêu ta không chịu được nổi ta cảm thấy ngạt thở lâu như vậy đến nay ta một mực đem liền ngươi cũng chưa hề cùng ngươi cãi nhau ngươi liền vì cái này ba dưa hai táo cùng t a nhao nhao sao chứ một trăm bốn mươi lăm cãi nhau chứ một trăm bốn mươi lăm cãi nhau triệu t h ả i hà nội giận nói ta quan tâm không phải tiền quan tâm là ngươi đ ố i ta tâm ngươi phải bỏ tiền muốn làm sao hoa đều đi có thể ngươi mua đồ đưa cho những nữ nhân khác đây coi là chuyện gì xảy ra tỷ chuyện này ta không muốn giải thích nữa triệu thảy hà nghiến răng nghĩ lợi、đi. mua đồ chuyện này chúng ta không nói vậy ngươi cùng cái kêu hoàng đào nữ tử là chuyện gì xảy ra ngươi vì sao lại chơi gái bị bắt ngươi biết c á i này khiến ta cảm giác có nhiều buồn nôn sao ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy bị ội mã võ nhìn về phía triệu thải hà tỷ ngươi nghe ai nói ta tại chơi gái thế nào ngươi dám làm không dám thừa nhận sao chẳng lẽ muốn ta đi đồn công an điều tra sao mã võ trầm m ặ t một chút tỷ hoàng đào là ta học lái xe huấn luyện viên nàng một mực tại truy cầu ta có thể ta từ đầu đến cuối không có bằng lòng có một lần ba mẹ nàng buộc nàng ra mắt nàng để cho ta giả vờ là bạn trai nàng dạng này tránh khỏi ba mẹ nàng lại buộc nàng ta cũng liền giúp nàng lần này cũng liền dạng này quen biết cha mẹ hắn tỉ ta như muốn theo hàng o đ ả o cùng một chỗ hai chúng ta căn bản liền sẽ không nhận biết cha của hắn lần trước cho ta một mảnh đất trống để cho ta đi xây nhà bị ta trực tiếp cự tuyệt ta sở dĩ đi bắt đi đồn công an không phải là bởi vì chơi gái mà là bởi vì đánh người ta đem một nhà r ử a chân cửa hàng lão bản bị đả t h ư ơ n g kém chút đánh chết ngươi nếu không tin hiện tại phái người đi bệnh viện trà khẳng định còn có ghi chép ngươi biết ta vì cái gì đánh người sao có một lần ta đi dựa chân lại phát hiện ta biểu tỉ cũng tại trong tiệm làm người này hơn nữa cửa tiệm kia không chính quy dính líu mại dâm ta lúc ấy lên cơn giận dữ ta không nghĩ tới ta biểu tỷ sẽ làm một chuyến này ta thực sự chịu không được liền đem người đánh người đến sau nhà báo động ta bị đồn công á n bắt là hoàng đào ba nàng đem ta mò đi ra có lẽ ta nói cái gì n g ư ờ i cũng sẽ không tin nhưng ta thật cảm giác mệnh mỏi quá nếu như ta phải ngủ nữ nhân cần phải đi chơi g á i sao dạng gì mỹ nữ không có ta đi làm công ty văn phòng thuần một sắc mỹ nữ cái nào không đúng ta vứt bị nhãn cho dù là công ty nữ tổng giám đốc ta cũng có thể ngủ ngươi biết ta vì cái gì từ trước sau chính là cùng mỹ nữ tổng giám đốc cãi nhau con mẹ nó chứ không nguyện ý cùng với nàng đi ngủ tỷ ta không biết rõ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu người đối ta không có cảm giác an toàn hai chúng ta ở chung mấy tháng này ta thật mệt mỏi quá ngươi là cho ta tùy tiện dùng tiền có thể ta hoa thật không nhiều ta người này không có gì khác yêu thích ngoại trừ đánh bạc chính là ngẫu nhiên tắm một cái chân có thể ta hiện tại đã bỏ bài bạc ta tận lực k h ô n g chế chính mình không đi sòng bạc ta thật là nghĩ thật tốt cùng ngươi sinh hoạt có thể ta thực sự không chịu nổi ta một thân bản lĩnh ngươi là không có phát hiện ngươi cho rằng ta chỉ biết đánh nhau hầu đà tán gái vậy ngụi sao tỷ ta năm tuổi học cược chỉ là đ ổ x u ấ t sắc ta liền học được chín năm ta sư phụ danh sưng q u ỷ thủ ta đổ kỹ sớm đã vượt qua hắn ta nếu là đi x o n g bạc ngươi cho chút tiền ấ y ta một buổi tối liền có thể được trở về có thể ta một mực đẻ ép không đi cược cho dù m u ố n cược cũng đánh cược rất ít chuẩn thúy r ế t thời gian ta nguyên lai tưởng rằng thời gian dài ngươi sẽ hiểu ta có thể cùng ngươi thời gian càng lâu ta càng cảm thấy ngươi càng không hiểu ta ngươi đem ta xem như ngươi vật phẩm tư nhân nhà ấm bên trong đói hoa đối ta tràn đầy mánh liệt lòng ham chiếm hữu ta không phủ nhận ngươi yêu ta nhưng như ngươi loại này yêu ta thật không chịu được nổi hắn để cho ta cảm thấy bất lực cả n h ấ trong là t khoảng thời gian này thật tốt vợ chồng sinh hoạt bị ngươi quả thực là làm thành lai giống con mẹ nó chứ thành lợn giống ta mỗi lần nghĩ đến loại sự tình này tựa như ăn phải con rồi như thế khó chịu t ỷ n g ư ơ i thả qua ta đi lão lưu gọi điện thoại tới hắn tại tỉnh thành tìm cho ta một trường học ta muốn đi đọc sách có lẽ ta làm không tốt có lẽ ta còn là tuổi còn rất trẻ quá tùy hứng nhường t ỷ thất vọng trong khoảng thời gian này ta cũng coi là cảm nhận được cuộc sống của người có tiền thẳng thắn nắn g n g hắn đem đến cho ta cũng không phải là khoái hoạt càng nhiều hơn chính là kiềm chế tỉ nếu như ngươi vẫn yêu ta cũng không cần đi hoài nghi ta chơi gái sự tình được không cái này khiến ta cảm thấy buồn nôn ta không biết rõ vì cái gì ngươi lại đột nhiên đi điều tra ta ngay cả ta cùng hoàng đào sự tình ngươi cũng biết nhưng ta cảm giác ngươi chỉ biết nó như thế không biết giá trị ta thiên thiên ngủ ở ngươi bên gối mà như ngươi n g đi điều tra ta cái này khiến ta cảm thấy rất sợ hãi ngươi đối ta không có chút nào tín nhiệm có thể nói tại trong tiềm ý thức của ngươi ta chỉ là một cái muốn lừa ngươi tiền tiểu bạch kiểm ngươi đây đã hưởng thụ ta làm bạn mang cho ngươi cái này một tia c á tình lại sợ ta lừa ngươi đồng tiền lớn cho nên ngươi liền hoa một điểm nhỏ tiền để cho ta thành thành thật thật hầu hạ ngươi nhưng ta bây giờ muốn nói là đàn ông ta không hầu hạ ta mệt mỏi thật sự chán ghét ta tình nguyện tìm người làm công sinh hoạt tối thiểu không có nhiều như vậy nghi kỵ mã vo móc ra chìa khóa xe của mình thẻ ngân hàng thẻ tín dụng khởi xuống áo khoác của mình Tỉ, quân tử tuyệt giao, không nói lời ác độc, ta nói đến thế thôi, không muốn nói thêm. Ta tất cả mọi thứ, bao quát quần áo đều tại đặt thuê quân quần muốn đều mua không nói nói đến không nói ngươi nơi này, kia phần mua phòng hợp đồng đặt ở phòng giao, lời mọi kia bao áo hợp ác độc, cả ở Về sau lẫn nhau lẫn trân trọng à? Nói mã võ nhìn thoáng qua gian phòng, chậm qua dãi đi xuống thang lầu. triệu h a n g lầu. t thải hà t ta, ta gấp khóc lúc này nàng biết đây là sự thực đả thường tiểu võ tâm tiểu lưu đi vào trên lầu đồng sự trưởng thế nào đều là ngươi cái này hoàng đào đến cùng là ai nói cho ngươi đồng sự trưởng là hoàng đào mẹ của nàng chính miệng nói nàng chủ động tìm tới ta nàng nói tiểu võ nhân phẩm có vấn đề lừa đào tử cùng đồng sự trưởng cùng một chỗ cũng là vì lừa gạt tiền nói hiệu nói vượt tiểu võ nhân phẩm có vấn đề gì hắn đều nói không có đi chơi gái ta tin tưởng hắn không có hắn mở ra ta xe sang trọng dạng gì nữ hải tử đ u ổ i không kịp cần phải chơi gái sao ngươi thế nào như vậy mà đơn giản tin tưởng người khác đâu cái kia nữ khẳng định là không có lòng tốt hiện tại tốt hắn không gạt ta người khác đi cũng sẽ không quay lại nữa đồng sự trưởng tiểu võ so ngài nhỏ nhiều như vậy cái này vốn là không thích hợp hắn đã đi liền để hắn đi thôi ngài hẳn là lại tìm thích hợp đánh giám ta đi nơi nào tìm thích hợp môn đăng hộ đối sao tìm điều kiện cùng ta không sai biệt làm sao ta thiếu tiền sao cái nào ước vạn phú ông sẽ lấy ta ta cho ngươi biết ngoại trừ tiểu võ ta ai cũng không cần ngươi đi đem tiểu võ đuổi theo cho ta trở về a đồng sự trưởng người đều đi vậy ngươi đi truy nha đồng sự trưởng ngài lý trí một chút tiểu võ hiện tại ngay tại nổi nóng cho dù ta đi tìm hắn nói cái gì đều vô dụng vẫn là trước hết để cho hắn lánh tính một chút ta vừa rồi hắn giống như nói muốn đi đọc sách vậy liền để hắn đi đọc sách tốt ngài qua một thời gian ngắn lại đi trường học nhìn hắn cho hắn bậc thăng hạ liền có thể hòa hảo rồi c h ư một trăm bốn mươi sáu gặp lại tiểu vân c h ư một trăm bốn mươi sáu gặp lại tiểu vân triệu thải hà suy nghĩ một chút n g ư ờ i đem hai tấm thẻ này còn có xe quần áo toàn bộ đưa cho hắn nói cho hắn biết nhường hắn đi học cho giỏi ta cùng hai từ thật tốt tùy thời c h ờ hắn trở về hừ hắn mơ tưởng chạy ra bàn tay của ta tâm không có cửa đâu đồng sự trường hai từ thật tốt có ý tứ gì triệu thải hà cười nói ta đã hơn một tháng không đến nghỉ lễ có thể là mang bầu a đồng sự trường thế nào không nên chúc mừng ta sao kia là hẳn là chúc mừng một chút đ ồ n g sự trưởng nếu không ta bồi ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút ta không n ó n g n ả y mới một tháng đâu n g ư ờ i bây giờ mở xe của hắn đem dương hành lý thẻ ngân hàng toàn bộ đưa cho hắn nhường hắn đi học cho giỏi đi ta cái này đi a đ ồ n g sự trưởng muốn hay không đem ngài khả năng mang thai sự tình nói cho hắn biết đừng hiện tại còn không thể khẳng định đâu lại nói cho dù mang bầu cũng không nói cho hắn ta phải cho hắn một kinh hỉ t ố t vậy ta đi ân không lâu tiểu lưu điện thoại tới uy tiểu võ l i u tỉ tiểu võ ta tìm ngươi có chút việc ngươi bây giờ người ở đ â u đ â u ta tại di tinh thôn vừa xuống xe a kia ngươi đợi ta một chút ta đến ngay không bao lâu tiểu lưu mở ra mã võ xe tới tiểu võ đồng sự trưởng để cho ta đem xe cùng thẻ ngân hàng cho ngươi còn có ngươi dương hành lý tiểu võ đồng sự trưởng có chút gấp ngươi không nên quá để ý nhưng nàng không có ác ý mã võ nói lưu tỷ ta biết ta đi cùng với nàng bắt đầu vốn là mục đích không thuần nàng đối ta càng tốt trong lòng ta liền càng áy náy chỉ có điều sau lưng nàng điều tra ta cái này khiến ta rất phản cảm cũng cảm nhận được sợ hãi l ư u tỷ giúp ta thật tốt khuyên đ ủ nàng nhường nàng bỏ qua cho ta đi không khâm phục lữ còn có thể làm bằng hữu ta nguyên lai tưởng rằng có tiền liền cái gì cũng có có thể trong khoảng thời gian này ta phát hiện không có chút nào vui vẻ có lẽ ngươi sẽ nói ta là được tiện nghi còn khoe mẽ đứng đây nói chuyện không đau đeo có thể sự thật chính là như thế tiểu võ thẻ này cùng chìa khóa xe ngươi cầm đồng sự trưởng để cho ta tặng cho ngươi ngươi nếu không thu nàng sẽ trách ta ngươi cũng biết tính tình của nàng cũng đừng làm khó ta ta cũng là kiếm miếng cơm được thôi vậy ta nhận lấy l i u tỷ ta rất h i u kỳ đ ồ nàng g sự t r ư là sao biết hy vọng ngươi cùng hoàng đạo tốt có lẽ bản ý của nàng chỉ là muốn nhường đồng sự trưởng cùng ngươi t á t h ra lại trở lại hoàng đạo bên người mã võ lắc đầu ta đã sớm nên nghĩ đến hoàng a gì quá đề cao ta ta không đáng nàng dạng này dụng tâm lương khổ ta không xứng với h o à n g đảo tốt tiểu võ vậy ta đi trước ân cảm ơn mã võ nhìn xem tiểu lưu đánh đi ai triệu thải hà ngươi làm gì như thế đâu trực tiếp chia tay không được sao mã võ trở lại phòng thuê leo đến gầm giường xuất ra mua phòng túi văn kiện suy nghĩ muốn đi đi học cái này cái túi để chỗ nào đâu trong này còn có ghi âm chuyện này không thể lại để cho người khác biết thả văn q u ê n kia ngẫm lại vẫn là t ô i đi văn q u ê n cũng không biết ghi âm sự tình vẫn là không đi buồn nôn nàng thả vương quý kia vương quý ở tại tập thể ký túc xá cũng không an toàn nghĩ một lát b ấ m tiểu vân điện thoại u i vân tỷ tiểu võ ngươi nhưng thật lâu không cho ta gọi điện thoại không muốn ta sao h ắ c h ắ cái c này không muốn ngươi đi ban đêm có r ả n h không mời ngươi ăn cơm tuất ngươi mời ta ăn cơm ta đương nhiên tới đi vậy ngươi ta n tầm ta tới đón ngươi đi chạm vào tối mã võ lái xe tới tới hán môn bên ngoài tiểu vân trực tiếp lên xe mã võ cũng không có đi gọi vân quý vân tỷ ngươi đây là ăn mặc bao lâu a n một bữa cơm cần phải cách ăn mặc xinh đẹp như vậy sao đi ra mắt ta đồ đần, nữ vì chi kỷ giả dùng, đây không phải ngươi đã đến đi. Đương nữ dùng, không ngươi nhiên ăn vì chi cách phải phải giả kỷ m ặ c chút. Hắc hắc, một xem tiết ra ăn vo ề nhà cũng không không là có gà ra ta. Ai, ta mắt sợ x n trong nhà g cởi ũ n không người g nói các ngươi quê quán không ai nói với ngươi môi cái này vừa vặn chứng minh ngươi quá ưu tú. ngươi tú, để người ta không với cao nổi ngươi muốn chỉ là bình thường t h ô n cô bò lớn người nói với ngươi môi chán ghét vậy ngươi c ư ớ i ta nha ngươi có thể dẹp đi a hai ta là khuê mật tiểu võ ngươi đối phương tổng còn có cảm giác sao nói như thế nào đây ta đã lật thiên ngươi không đề cập tới ta đều quên lúc trước cũng là nhất thời xúc động t h u ậ n t ú là giải sầu một chút tịch mịch thế nào ngươi sách nàng làm gì tiểu võ nói ngươi có thể sẽ sinh khí phương tổng cùng chồng trước hẳn là ngẫu đức tơ c ó liền ta h ô m qua trong lúc vô tình nhìn thấy hai người bọn hắn ở tại một cái phòng lúc đi ra phương tổng mặt rất đỏ vân tị ta tức cái gì nha nàng cũng không phải lão b à của ta nàng muốn ăn đã xong đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta nói với nàng trận nhìn bất quá là vài đêm tình mà thôi nàng cũng trường kỳ độc thân có thể lý giải sinh ly cần dù sao nàng yêu cái này nam a vân tị ngươi phòng ở thấy thế nào tiểu vân nói mấy ngày trước đã nhìn kỹ ta mua là kỳ phòng muốn cuối năm khả năng giao phòng giao ba vạn khối tiền đặt cọc tám mươi triệu m ô n g tổng giá trị năm mươi ba vạn mã võ nói vậy ta cho ngươi thêm chuyển hai mươi vạn nói xong cho ngươi mượn không thể đổi ý tạ ơn cũng là không nóng n ả y muốn cuối năm mới giao phòng tiểu võ ngươi hôm nay cố ý tìm ta có chuyện gì không ân có chút việc ta qua mấy ngày muốn đi quảng châu đến trường dân xử lý trường đại học trường học đối với đồng dạng dân mở trường học mà nói cũng không tệ lắm ta hiện tại nhàn cũng không sự tình dự định đi đọc vừa đọc vậy sao đây là chuyện tốt quảng châu tới thâm quyến cũng không xa thật thuận tiện vẫn tỉ ta chỗ này có phần mua phòng hợp đồng chính là ta mua phòng ở bên trong còn có một chi ghi ấm út ta muốn cho ngươi thay ta đảm bảo làm gì giao cho ta đảm bảo ta ngoại trừ ngươi tại thâm quyến ta không biết nên tin cho dù a i h a i ta mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng ta biết ngươi là đáng giá tín nhiệm phần này bất động sản cũng là ta toàn bộ thân gia đại khái còn muốn hơn một tháng mới giao phòng chờ giao phòng làm giấy tờ bất động sản liền thỏa đi ta thay ngươi đảm bảo a ngươi cùng tia phú bà thế nào ai ta là phát cáo náo ra tới Muốn c ù n nàng g với c h i a tay, nàng không đồng n g ý ư ợ c cứ lại n h thời ư vậy à, kéo g i dài a n lâu một c h ú trăm cũng liền quên lấy đi. Tiểu võ, lấy tới t võ, bốn mươi bảy nguyên trang chương một trăm bốn mươi bảy nguyên trang tiểu vân cười nói đài này xe ít nhất đều hai trăm vạn hơn thực sự không có tiền đem xe bán không phải tiền sao đổi lại một đài tiện nghi một chút là được rồi thế thì không cần còn chưa tới loại trình độ đó kỳ thật ngươi nói cũng đúng tại thâm quyến đi có bộ căn phòng lớn cái này đã tốt hơn chín mươi người ta cũng rất thỏa mãn tiểu võ đi học ngươi cũng không thể mặc một thân xa xỉ phẩm đi thôi ta đề nghị ngươi a không cần như thế dễ thấy đi học cho giỏi xe này tốt nhất cũng không cần lái đi cho dù lái đi cũng tìm bãi đỗ xe đình chỉ tốt dù sao cũng là học sinh không cần như thế b ở đi đi ngay ngươi đi vào một nhà khách sạn ăn cơm mã v õ xuất ra một cái đồng hồ đeo tay chén nổ vẫn tỉ một chút tâm ý a cái này quá quý giá ta không thể nhận quý giá cái gì nha người biết tiền cũng không phải ta thu cất đi có lẽ qua một thời gian ngắn ta liền không mua nổi cảm ơn hai ta không cần đến khách khí đến gọi món ăn muốn ăn cái gì tùy tiện điểm ân tiểu võ đêm nay theo ta đi xem phim được không a xem phim ta ban đêm còn có chút việc đâu người có thể có chuyện gì theo ta thôi mã vo cười nói vẫn tỉ ngươi cũng không phải là muốn đi với ta mướn phòng a ngươi biết ta không chịu nổi trách nhiệm tiểu vân có chút bỏ mặt ai bảo ngươi phụ trách nhiệm ta sớm biết ngươi là c ặ n b ã nam hh ắ c ắ c vẫn tỉ chúng ta dạng này không thật tốt sao làm gì đột phá loại quan hệ đó tốt cái gì a ngươi có phu bà bồi ta đây thủ hoặc quả trắng cơm nước xong xuôi sớm đã trời tối tiểu võ lái xe mang ta đi hỏng gió một chút đi nửa giờ sau lái đến một cái vắng vẻ địa phương tiểu võ ngươi đi tỉnh thành có muốn hay không ta cùng ngươi đi không cần ta là đi lên đại học cũng không phải làm khác ngươi phải đi làm đâu hô n ta vân tỷ ngươi đừng như vậy chúng ta thật dễ nói chuyện được không nào biết tiểu vân căn bản không nghe trực tiếp vân tỷ ngươi đừng như vậy hơn một giờ sau vân tỷ ngươi để cho ta về sau thế nào đối mặt với ngươi đều nói xong sao, sao làm bằng hữu hừ chúng ta về sau cũng không phải là bằng hữu sao ai nha đầu ngươi để cho ta nói cái gì là tốt cặn ba nam ngươi yên tâm ta sẽ không dám ngươi cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách ngươi thư t h ả ta cũng hưởng thụ chỉ đơn giản như vậy hai ta về sau vẫn là anh em tại không tìm được bạn trai trước đó ta liền phải ngẫu nhiên thu thập ngươi dừng lại cũng không cho phép ngươi cự tuyệt mã võ lắc đầu ngươi thật là nhìn thoáng được nhìn không ra thì thế nào ngươi sẽ còn cưới ta không thành vẫn tỉ ngươi nói ngươi thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp sẽ còn tam quốc ngôn ngữ dáng dấp xinh đẹp như vậy làm sao lại coi trọng ta như thế thứ cặn bã nam đâu con mẹ nó chứ chính mình cũng hoài nghi ta có phải hay không được đào hoa kiếp tiểu võ trên người ngươi có rất nhiều nam nhân khác không có điểm sáng con mẹ nó chứ chính là người ăn bám cặn bã nam có cái cái dám điểm sáng ngươi a chính là mắt bị mù tiểu vân cười nói đúng vậy a ta là mắt bị m ù còn đem thân thể cho c h o ăn đi đây chính là người chủ động vân tỉ n g ư ơ i đem quần áo đội lên đi chúng ta đi bờ biển đi một chút đi hai người tay nắm tay đi vào bờ biển công viên tàn bộ vân tỉ ta vừa rồi không có mặc vũ y n g ngươi chờ chút đi mua hộp dù tìm tiểu vân l ư ờ m hắn một cái yên tâm sẽ không ta hiện tại là kỳ an toàn tiểu võ ngươi nói liền vương quý cái này heo mập đều tìm bạn gái ta vì cái gì liền không tìm được bạn trai đâu cái gì vương quý tìm tới bạn gái rồi đúng vậy a hắn không có nói với ngươi sao không có tiểu tử này giữ bí mật công tác làm có thể nhà bao lâu chuyện ta đây không được rõ lắm ta vào tuần lễ trước trông thấy hắn cùng một cái nữ hải tử lôi kéo tay tại công nghiệp khu thị trường dạ phố xem ra hai người hẳn là rất thân mật nữ hải tử kia cũng là xưởng chúng ta cụ thể tên gọi là gì ta cũng không biết hai người bọn hắn mặc nhà máy phục tại dạ phố mã võ cười nói tiểu tử này được à thời gian mấy tháng thế mà làm thành gia hỏa này tới đây làm công chính là vì tàn gái tiểu vân nói còn không đều là n g ư ờ i hắn liền không có ý tốt sẽ không giống n g ư ơ như thế bội tình bạc nghĩa a sẽ không vương quý bản tính k ô n g xấu hắn cùng ta không giống hắn là thật muốn tìm bạn gái kết hôn sinh con vân tỉ tại nhà máy làm công bình thường nữ công trên cơ bản đều đến từ nông thôn đồng dạng gia đình điều kiện đều tốt không đến đi đâu vương quý phụ mẫu là tại chợ bán thức ăn b á n cá xem như tiểu thương tiểu phiến bên trong tương đối kiếm tiền cha hắn m u ố n là nghỉ việc công nhân viên trước tương lai già cũng sẽ có tiền hưu nhà hắn tại huyện thành phòng ở đều có hai bộ còn có một số tiền tiết kiệm cô gái này nếu như theo vương quý sẽ không quá ăn thiệt thòi ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này nữ xem như có ánh mắt so đến bình thường nông thôn mạnh hơn tối thiểu sẽ không vì phòng ở dầu gì hai người bọn hắn nếu là thật thành lời nói chúng ta cũng coi như làm chuyện tốt tiểu võ vương q u ý tiểu tử này luôn nhìn ta ánh mắt là lạ cái này có cái gì kỳ quái ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy cái nào nam không muốn nhìn nhiều chỉ là tiểu tử này sao không truy ngươi hắn truy ta ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi nhà dạy như vậy ra mặt vương quý có tự mình hiểu lấy hắn biết ta không lọt mắt hắn cho nên cũng không dám thôi mã võ lấy điện thoại di động ra trực tiếp gọi vương quý điện thoại uy quý, quý tử lao mã quý tử ta phải chúc mừng ngươi a nghe nói ngươi tìm cái bạn gái hắc, hắc. khẳng định lúc à nàng là tử, nào? nào nào? Mã, nào vân đâu? nhân nói ngươi liền nói miệng rộng. nữ Ngươi nơi ngươi trình ngươi cũng giống nữ bí bắt thứ Ta tử, thế tới thế thế cho khỏe như quái? Các Lão A. l mã, độ Quý ở này mới vừa mới bắt đầu đâu mã vo cười nói ta là sợ ngươi bị lửa sẽ không lại là trọng kim cầu t ử a đi chỉ cho phép ngươi cua phú bà thì không cho ta tàn g g á i lúc này ta là chăm chú ngươi lần nào đều chăm chú chơi l ã o mã cái này m ộ i tử là tương bắc người cách nhà chúng ta có hai trăm nhiều cây số cũng không tính quá xa kia rất tốt ta lớn bao nhiêu ngươi sẽ không lại ghét bỏ người ta không phải hà nguyên n g đai nguyên kiện a t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám không về được t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám không về được lão mã lúc này không giống tuyệt đối hà nguyên n g đai nguyên kiện mới hai mươi mốt tuổi ta còn không nỡ đụng nàng ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn mang nàng đi về nhà nhìn một chút cha mẹ ta mã võ nói xem ra ngươi thật sự là chăm chú mang về nhà là chuyện tốt vậy ngươi còn ra đến làm c ô n g sao đến a bây giờ tại trong nhà cũng chuyện gì làm cái này trong xưởng cũng rất tốt có vân bí thư chiếu cố ta sống cũng rất nhẹ nhàng a lão mã ngươi cùng văn bí thư nói một chút nhường hắn cho ta thăng điểm trước thôi nếu là ta thăng không được cho ta bạn gái thăng một chút cũng tốt ta nói ngươi tiểu t ử ngốc nha nếu để cho bạn gái của ngươi thăng trước nàng như ghét bỏ ngươi làm sao bây giờ việc này ngươi đến thận trọng cân nhắc nha bất quá cho ngươi thăng trước ta sẽ đi cùng văn bí thư nói một chút l ã o mã có thời gian đi ra uống rượu không hôm nay không được quý tử ta liên hệ một trường học chuẩn bị đi đọc sách có thể muốn rời đi thâm quyến một đoạn thời gian lần sau tìm ngươi uống rượu a tại sao lại nghĩ đến đi học ai sách đến lúc dùng mới thấy ít hiện tại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi đi xem một chút thôi đi nào có thời gian ngươi gọi điện thoại cho ta là được đi cúc điện thoại vân bí thư nói đàn ông các ngươi liền bộ này tính tỉnh cái gì hà nguyên n g n a y nguyên t i ệ n ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ ta đại tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó nha vương quý trước kia nói qua yêu đương bị bạn gái đội nón xanh cho nên có bóng ma tâm lý ngươi cũng nghe tới hắn muốn thăng chức ngươi cho hắn nghĩ một chút biện pháp thôi tiểu võ vương quý ở công ty chính là làm việc vặt ta có thể cho hắn thăng cái gì trước lại nói hắn mới đến mấy ngày a vân tỷ ngươi cho hắn tìm quản nhà kho sự tình đều được làm cái tiểu tổ trưởng liền tốt mỗi tháng chướng hai ba trăm khối tiền tiền lương tháng trước cái này không thật tốt sao chút chuyện này còn có thể khó được đến ngươi ngươi nếu không thuận tiện liền trực tiếp đi tìm phương tổng liền nói là ta nói nàng nếu không đồng ý ta đi g ặ p nàng đi có bệnh được thôi ta nghĩ một chút biện pháp tiểu võ đêm nay chúng ta ở khách sạn a ta cũng không muốn về ký túc xá vân tỷ vừa rồi làm hơn một giờ ngươi còn không có hài lòng a còn muốn đi m ư ơ n phòng đi ngươi có bị bệnh không ta là không muốn về ký túc xá vân tỷ ta ban đêm còn có chút việc đều đã trễ thế như vậy còn có chuyện gì ngươi sẽ không ban đêm đi bồi phú bà a không phải ta đều nói cùng với nàng cãi nhau không có khả năng trở về đi đi thôi ta đưa ngươi trở lại s ư ở n g bên trong ta ngày mai liền đi tỉnh thành tiểu vân nổi giận ngươi ngủ cùng ta tới khách sạn sẽ chết nhà cái này đêm hôm khuya khoắt để cho ta thế nào trở lại s ư ở n g đi đi đi khách sạn không có cách nào mã võ đành phải mang tiểu vân ở tại khách sạn cả đêm không ngủ một đêm ba lần l a n g mệt mỏi một đêm mã võ đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo con heo lười g ờ i giường v ẫ n tỷ n g ư ơ i đây là đem ta ép cô biết sao địa chủ nhà cũng không có thừa lương thực ta hiện tại biết vì cái gì n g ư ơ i bạn trai cũ muốn chia tay với n g ư ơ i ai chĩa vào ngươi hành hạ như thế sắc eo cũng biết bị ngươi chỉnh tan ra thành tương mạnh đội sản xuất con lừa cũng không mang theo mệt mỏi như vậy đi ngươi có thể hay không nói tiếng người tuổi con trẻ cứ như vậy không trải qua làm nhanh lên ta đi làm đến trễ đi vậy ta rửa mặt một chút mã võ đưa tiểu vân đi làm nhanh đến hán m u ô n miệng tiểu võ đi cùng với ta có phải là không thoải mái hay không, không có thật thoải mái nha h ắ hắc, c vậy ta cùng phương tổng so với ai khác dễ chịu trắng làm gì hỏi như vậy nói đi không quan trọng ta muốn nghe mã vo cười nói thật muốn nghe không cho phép sinh khí ân mã vo phục tùng nghe theo nói nhỏ phương tổng thổi so người thân thiết đi biến thái người đi tìm n à n g tốt tiểu vân trực tiếp xuống xe mã vo hô chờ một chút thúi văn kiện vân tỉ có thể nhất định phải giữ gìn kỹ a đi người lái xe trên đường cẩn thận một chút ân mã vo trở lại phòng thuê đem gian phòng thu thập một chút gọi điện thoại cho cò nhà uy phong này ta muốn phái tô buổi chiều mã võ đi vào văn quyên sòng bạc buổi chiều người không phải rất nhiều không có người tại vi sái tử chỉ có một bàn bách gia lạc tại đánh cược đổi mười vạn khối thẻ đánh bạc trực tiếp ngồi ở bách gia lạc trên bàn mua nhàn ba bên cạnh ba bên cạnh dựa vào chín ba hai điểm mã võ tại sòng bạc thỏa thích phát huy nơi này không có gia thiên cơ sẽ mã võ hiện tại cũng không có khả năng đi r a lận hắn cũng không kém chút tiền ấ y thuần túy đem đánh bạc làm giải trí đánh cược là thế nào đặt cược hoàn toàn bằng cảm giác b ố phía b ố phía dựa vào k sáu điểm mã võ học những ngày lĩnh nam bác gái vừa nhìn bài vừa kêu chơi thật quá mức đối với học cực người bất kể là ai đánh cực bác đều sẽ có vô cùng vô tận hứng thú chơi hơn hai lúc mã võ thắng hai mươi vạn hơn lúc này văn quyền tới mã võ thấy văn quyền xuất hiện liền không c á cược đi vào q u ầ y hàng đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền mặt ba lô nhỏ trang hai mươi vạn hơn trang t r à n đầy tiểu võ ngươi tại sao lại đến cược không phải nói không cho ngươi đánh bạc sao ngươi không phải hưng thuận với ta sao hh hắc hắc, tay ngướng ấy trong nhà nhàm trán chơi vài ván văn tỷ ta là cố ý tới tìm ngươi ta biết đến sớm cho nên chơi trước mấy cái a có chuyện gì không thể trong điện thoại nói sao tỷ ta liên hệ tốt trường học chuẩn bị đi đọc sách tới tìm ngươi cũng coi là chào từ biệt văn quy nói chào từ biệt trường học ở chỗ nào tại tỉnh thành dương thành cũng là không phải rất xa đây là chuyện tốt ta ta chúc mừng ngươi đọc thêm nhiều sách không học chỗ ngươi còn trẻ văn tỷ ta sẽ thường xuyên đến xem ngươi ngươi bây giờ thân thể thế nào còn tốt uống thuốc cũng không phản ứng gì thật cũng không phát đau nhức chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi phúc tra một chút văn tỷ ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ biện pháp rời khỏi a cái này luôn đem trắng đến đạo đối thân thể thật không tốt lắm tiền là kiếm không hết văn quyên cười nói ta nếu không kiếm tiền vậy ngươi nuôi ta ạ chỉ cần tỷ bằng lòng ta có thể nuôi ngươi nha ừ bằng lòng nuôi ta chính là không nguyện ý cưới ta đúng không văn tỷ ngươi tại sao lại vòng trở về không phải không nguyện ý cưới ngươi mà là không muốn chậm trễ ngươi đi đi dương thành cần ta trợ giúp ngươi cái gì sao ta ở bên kia nhưng có rất nhiều bằng hữu không cần ta là đi học cũng không phải mở sòng bạc ta đều không có ý định thuê à, ngươi chừng nào thì biến như tiết kiệm thì Tỷ, vậy. đ ân y k h ô g phải tiết kiệm sự tình. Ta không i ệ m sự t ì n ta k h có trải qua đại qua đây học, lên à này ta thiết、đối. thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, tiết ta ý nghĩ rất đơn thuần. hiện nghĩ đuối, nôi đuối muốn sung, dịp đơn Ấn, không bổ em ý có l đại học cũng là ta tiếp t nối vậy ngươi liền hào hào đọc sách có thời gian cứ gọi điện thoại cho ta đi tỷ vậy ta đi trước có thời gian điện thoại liên lạc t ố t lái xe chậm một chút ân mã vò rời tử điểm trong lúc bất chi bất giác có một loại không hiệu đau lòng mất đi đồ vật rốt cuộc không về được văn q u ê n cùng chính mình là càng ngày càng xa nếu là trước kia nàng khẳng định sẽ đem mình kéo đến trên lầu phòng làm việc yêu cầu làm một lần nhưng hôm nay nàng sách đều không có đưa đi nàng phòng làm việc ai có lẽ bởi vì ta tìm phú bà nguyên nhân a lại có lẽ nàng yêu người khác gã chương 149, n h ậ n lầm chương 149, n h ậ n lầm lá cây rời đi là gió truy cầu vẫn là cây không giữ lại không ai nói rõ được chết đi tình cảm vừa đi cũng sẽ không trở lại rốt cuộc không trở về được lúc trước ai đi thôi không có gì có thể lưu luyến nhất thật xin lỗi chính là h o à n g đảo nhưng là vẫn đừng có lại đi quay rời nàng xấu hổ vô cùng sáng sớm hôm sau mã võ đem chìa khóa phòng giao cho cò nhà quay đầu nhìn xem phòng ở đột nhiên cảm thấy có chút lòng chỗ sót ở lâu ít nhiều có chút tình cảm tại căn phòng này bên trong đã xảy ra quá nhiều sự tình mã võ lên xe mở ra cờ lạc bắc thượng tiến về dương thành dương thành lĩnh nam t ỉ n h phụ nhân khẩu so thâm quyến còn nhiều cả nước thành thị cấp một mở ra xe tại âm nhạc hoa tử băng vũ ta là đang chờ đợi một cái nữ hải vẫn là đang chờ đợi trầm lân u b ể khổ một đoạn tình yên lặng tưới tiêu không có ai đi quản hoa tàn hoa khai không cách nào khẳng định yêu đung đưa trái phải lạnh lùng băng vũ ở trên mặt lung tung đập ấm áp nước mắt cùng mưa lạnh lăn lộn thành một khối trước mắt sắc thái bỗng nhiên bị che giấu cái bóng của ngươi vô tình ở bên người bồi hồi ngươi tựa như một tên đao phủ đem ta bán bốn mã võ đi theo âm nhạc cùng một chỗ hát càng h a ta t h Cuối đã võ trong lúc biết hắn hôm trước gọi điện thoại cho ta ngươi bây giờ người ở nơi nào a ta ngay tại ngài cửa trường học tựa như là tây môn đi kia ngươi đợi ta mấy phút Ta lập tức tới Tạ lập ngươi. đón ơn. mã võ đại khái đợi tầm mười phút một gã tuổi chừng năm mươi tuổi phúc hậu nữ tử đi ra mã võ tiến lên ngài là thẩm lao sư a đối phương cũng nhìn về phía mã võ ngươi tốt mã võ đưa tay hai người bắt tay thẩm lao sư nhường ngài phí tâm không khách khí lưu hiệu là ta biểu đệ chúng ta đều là bằng hữu ngươi là chuẩn bị hiện tại nhập học sao mã võ nói thẩm lao sư ta đối với phương diện này cũng không hiểu rõ lắm ngài có thể hay không cùng ta g i ả một chút không đi phía trước có quán cà phê chúng ta đi kêu đàm luận được không đi hai người tới quán cà phê thẩm lão sư ta l ờ i nói thật cùng ngài nói ta cao trung còn chưa tốt nghiệp ở giữa lại g ô n g mấy năm ta đoán chừng sẽ rất tín chỉ không biết rõ bằng tốt nghiệp này có thể hay không cầm được tới không sao cả n g ư ơ i đến trường về s a u dụng công một chút là được nhiều ít có thể học một chút tri thức có rất nhiều học sinh kiến thức căn bản cũng không tốt sau khi tốt nghiệp cũng đều tìm tới không tệ công tác về phần chứng nhận tốt nghiệp đến lúc đó ta đến nghĩ biện pháp nhất định lấy cho n g ư ơ i tới chứng nhận tốt nghiệp cùng học vị giấy chứng nhận tạ ơn tiểu mã người muốn học nghề nào cái này ta còn thực sự không biết rõ ngài cảm thấy cái nào tốt đâu thẩm lão sư nói ta cảm thấy kinh tế quản lý không tệ tốt nghiệp về sau mặc kệ là tìm việc làm vẫn là đối tương lai ngươi người phát triển đều có trợ giúp dù sao hiện tại là kinh tế xã hội đi vậy thì kinh tế quản lý a tiểu mã ta là trường học kế toán cũng không dạy học ta cùng trường học chiêu sinh ban chủ nhiệm là bằng hữu nếu như ngươi xác định đi học lời nói hôm nay liền có thể nộp học phí báo danh bởi vì ngươi là xếp lớp có thể muốn thu nhiều một chút phí tổn lưu hiểu nói cho ngươi sao mã võ xuất ra một cái túi lưu tổng đã cùng ta đã nói nơi này là năm vạn khối tiền thầm lao sư rõ ràng sừng sốt một chút mã võ trong nháy mắt minh bạch dựa vào lão lưu gia hỏa này khẳng định lại nhiều hơn tiền mẹ nó ở trong ở giữa thương đi vậy ngươi liền cùng ta đi trường học báo danh a ngày mai là có thể lên lớp tạ ơn À, tiểu mã cái này năm vạn đồng tiền sự t ì n h ngươi đừng lại cùng bất luận kẻ nào sách đợi chút nữa nộp học phí là được ngài yên tâm ta minh bạch a t h ầ m lão sư trong trường học có bãi đỗ xe sao ta là lái xe tới có đợi chút nữa ta cùng bảo an nói một tiếng để ngươi đi vào là được rồi tạ ơn t h ầ m lão sư nhìn thấy mã võ thêm à mở ra bít dê đến, đến trường có chút sợ ngây người cũng đi theo lên mã võ xe tiểu mã ngươi xe này quá bắt mắt dù sao cũng là học sinh ở trường học vẫn là đ i ệ u thấp một chút tốt phải chú ý ảnh hưởng ngài yên tâm ta đem xe đình chỉ tốt về sau sẽ không lơ mở hai người tới trường học phòng làm việc trước nộp học phí ký túc xá quản lý phí trước trước sau sau bận rộn hơn một giờ tiểu mã có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta ngươi đi học cho giỏi chân quý đi học thời gian không cần lo l ắ n g chứng nhận tốt nghiệp vấn đề tạ ơn quá làm phiền ngài mã võ đi vào ký túc xá học sinh trong túc xá đã ở ba người đại học ký túc xá so với cấp ba tốt hơn nhiều có độc lập toilet còn có r ả n rối điều phần cứng trang trí quả thật không tệ đồng học tốt mã võ hướng ba người khác chào hỏi người tốt ba tên này cũng không quá nhiệt tình có lẽ là mã võ so với bọn hắn lớn hơn vài tuổi cũng không quá yêu để ý đến bọn họ t r ạ m văn tối trợ lý lưu tỷ gọi điện thoại tới tiểu võ ngươi thế nào lưu tỷ ta bây giờ tại đại học thành hôm nay vừa tới hiện tại đã ở tại túc xá a ngươi thật đúng là dự định đến trường nha đó là dĩ nhiên tiểu võ đồng sự trưởng tâm tình thật không tốt ngươi gọi điện thoại cho nàng a lưu tỷ ta cũng không biết nói với nàng cái gì tiểu võ là người đến giảng lương tâm đ ồ n g sự trưởng đối với ngươi như vậy trong lòng ngươi rất rõ ràng ngươi một đại nam nhân cùng nữ nhân đưa cái gì khí ngươi liền không thể bỏ lòng tiêu ngạo sao tạ ơn ta đã biết ban đêm mã võ đi tới trường học bên ngoài toàn bộ đại học thành tựa như một cái tiểu thành thị có cửa hàng có khu cư trú có công viên mã võ tâm tình cũng không tốt lắm luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ giống đã mất đi toàn bộ thế giới hồi tưởng triệu thải hà đối với mình thật rất tốt cơ hồ là vô điều kiện tốt mình quả thật thua thiệt nữ nhân này nhiều lắm lấy điện thoại di động ra uy tỷ mà triệu thải hà thấy là mã võ gọi điện thoại tới nội tâm rất là vui vẻ tiểu võ thế nào tỷ ta sai rồi ta đối ta trước kia vô s ỉ hành vi xin lỗi ngươi không nên nói cho ngươi những lời kia thật xin lỗi tiểu võ tính toán đứng tại góc độ của ngươi ta có thể hiểu được ngươi tại sao phải làm như vậy có lẽ ta cũng quá bá đạo có mấy lời thường tồn tới ngươi chương một trăm năm mươi cuộc sống đại học chương một trăm năm mươi cuộc sống đại học tỷ thật xin lỗi rời đi ngươi mấy ngày nay ta cho là ta sẽ không nhớ ngươi cũng không biết thế nào luôn nhớ tới ngươi trong đầu tựa như có ma chú như thế không bị khống chế tiểu võ hai ngày này ta cũng tại nghĩ lại c h u y ân tiểu võ ngươi là ở trường học ký túc xá vẫn là khách sạn ta không có thuê phòng cũng không có ở khách sạn ta muốn thể nghiệm một chút sinh viên sinh hoạt cho nên ta ở ký túc xá học sinh uy cũng tốt ngươi học một chút quản lý kinh nghiệm tương lai thay tạ công ty quản lý t h sau này hay nói a tiểu võ trong trường học nữ sinh đẹp rất nhiều ngươi nhưng không cho tìm lung tung Hắc hắc, c tỉ, ta ò ngày thứ hai mã võ cuộc sống đại học bắt đầu lên sớm bắt đầu đi nghe giảng bài hệ bên trong thống nhất bên trên giảng bài mấy trăm học sinh một gã ba mươi nhiều tuổi giảng sư ở phía trên giảng bài giảng chính là kinh tế học các bạn học cái gì là kinh tế nói một cách đơn giản kinh tế chính là mọi người sản xuất lưu thông phân phối tiêu phí tất cả vật chất tinh thần tư liệu gọi chung là cái này m ỗ i khái niệm vi mô chỉ một gia đình tài sản quản lý vĩ mô chỉ một quốc gia kinh tế quốc dân tại cái này khe động thái chỉnh thể bên trong sản xuất là cơ sở tiêu phí là điểm cuối cùng liên nghe cái này bài học mã vo cũng cảm giác được lợi rất nhiều chính hắn cầm bút nhanh chóng ghi chép nhớ lại bút ký làm học sinh tốt không trải qua xã hội mưa gió đánh đập không biết rõ đọc sách tầm quan trọng các bạn học cái gì là thị trường thị trường là các phương tham dự trao đổi nhiều loại hệ thống cơ cấu chương trình Pháp l một, một tháng c sau công trình mã võ đã hoàn toàn dung nhập trường học sinh hoạt cùng các bạn học cũng đã trí lên trường học cũng không ít nữ sinh có thể những ngày nữ đồng học quá mức lấy ngô tại mã võ trong mắt không có một chút hứng thú sân bóng rổ mã võ một m tám mươi sáu k h ẩ người tự nhiên là đại sát tư phương cái này dẫn tới một đám nữ sinh lớn tiếng khen hay mã võ đánh xong cầu liền chuẩn bị về ký túc xá t ắ m rửa đ ỗ n g nhiên ban trưởng trình lệ lệ ngăn cản hắn mã võ ban trưởng n g ư ơ i t ì m ta ân n g ư ơ i muốn gia nhập hội học sinh sao mã võ cười nói thật có l ỗ i ta đối với mấy cái này không có hứng thú ta chỉ muốn đi học cho giỏi trình lệ lệ nói hội học sinh tổ chức công nhân tình nguyện đội ngày nghỉ thời điểm đi làm người tình nguyện ngươi bằng lòng đi sao thật xin lỗi ta không nguyện ý ngươi người này thế nào dạng n à y a lớn lên cao như vậy lớn liền không thể là xã hội làm một chút cống hiến sao dù là đi hiến một lần máu cũng tốt ta ban trưởng ngươi bằng lòng trang cao thượng chính ngươi đi tốt tại sao phải áp đặt tại người khác đâu ta chỉ muốn đọc sách đối chuyện khác không có hứng thú không có đầu nào luật pháp quy định ta nhất định phải làm công nhân tình nguyện thẳng thắn giảng ta xưa nay không là khẩu hiệu đi hiến thân trình lệ lệ cắn răng nói rằng trường học tổ chức người tình nguyện đi kính lao viện yêu mến mẹ góa con tôi lão nhân cho bọn họ quên tiền q u ê n vật ngươi đ â y nguyện ý không mã võ vốn muốn cự tuyệt nhưng đột nhiên n g h ĩ đến t a m ra nếu là tam giả trở tại cô lão viện có lẽ sẽ không phải chết liên phát tối đều không ai biết đi quên tiền có thể muốn quên nhiều ít đâu cái này xem ngươi tâm ý không có c ư ơ n g chế yêu cầu mấy chục khối một trăm đều có thể kia ngươi đợi ta một chút ta đi ký túc xá lấy tiền hiện tại không cần ngày mai có người tình nguyện thống nhất gom góp từ thiện ngươi bây giờ cho ta ta cũng không thể thu a cũng được còn có việc sao trinh lệ lệ giống như là lấy hết dũng khí ngươi có bạn gái sao nghiện nó ngươi nha đầu này không phải có bị bệnh không ân có thế nào hừ trinh lệ lệ rất không cao hứng v ố n g é o cái mông chạy mã vò nghĩ thẩm ngươi mẹ của nàng hừ cái rắm ta đối với ngươi không hứng thú ngươi làm lao tử là mua ve chai a con gà rừng này đại học nữ sinh ta còn thực sự trứng mắt đại học thành nội có rất nhiều trường học sắt vách không xa chính là sơn trung đại học 9 8 5 n t r song hai song nhất lưu đại học m ã võ có dành liền đi xuyên khóa thứ bảy buổi chiều m ã võ đi lễ đường phát hiện bên trong có tiền ồn ào tò mò đi vào thì ra bên trong có mấy tên nữ sinh tại tập luyện kịch bản m ã võ tìm một chỗ ngồi xuống xem xét tỉ mỉ làm tập luyện kết thúc đùng đùng đùng ba m ã võ bắt đầu vô tay má thính phòng kỳ thật chỉ một mình hắn má võ vỗ tay hấp dẫn chúng nữ sinh trong đó một tên nữ sinh hô tạ ơn vị bạn học này của vũ đồng học ngươi tốt ngươi là cái nào hệ một ga nữ sinh đi tới nữ sinh này dáng dấp rất đẹp một cô thanh xuân khí thế mã võ thầm mắng chính mình là sát vách gà r ừ n g đại học a ta là tài chính hệ đối phương cũng không có hoài nghi cái gì dù sao người bên ngoài rất ít đến trường học chúng ta ngày mai diễn xuất ngươi có thời gian đến xem sao mã võ cười nói ta ơn ta ngày mai có việc khả năng tới không được a đối phương rõ ràng có chút thất vọng đồng học ngươi cờ cờ hào nhiều ít mã võ cảm thấy kỳ quái một cái nữ hỏi nam muốn cờ cờ hào làm gì hẳn là ngươi muốn đuổi theo ta hai mươi bốn bảy t hai chín hai mươi ta nhớ kỹ đ ỗ n g nhiên điện thoại di động văng lên mã võ đi ra lễ đường uy vân tỷ ngươi thế nào bỏ được gọi điện thoại cho ta t ặ n ba nam còn tốt chứ rất tốt ta hơn một tháng ta đều quen thuộc cuộc sống đại học t ặ n ba nam trường học nữ sinh rất nhiều có hay không đeo đuổi nữ sinh ngươi có thể dẹp đi à những n à y tiểu nữ sinh ta t r ứ n g mắt ta phát hiện ta đọc sách dùng tốt công a ta muốn trước k i ế t như thế dụng công khẳng định đã sớm thi lên đại học vậy sao hơn một tháng ngươi g à n h đến ở mã võ cười nói hơn một tháng tính là gì Ta tại người ụ c Hắc hắc, giam không g tới sao. năm hơn n đều đã ơ i phải sợ ta nghẹn hoảng, tới giúp ta thổi một chút cũng được. Phi.、Vânôn. Hiện tại nghẹn hoảng, chút sợ được. ta ta một cũng Vân ôn. ngươi học đến i ra đ dương thành là cùng p h ư ơ n g tổng cùng đi vẫn là một mình ngươi đương nhiên là cùng đi xa nhà tới thế nào ngươi không dám gặp nàng nào có ta có cái gì không dám gặp vậy ngươi phát cái địa chỉ cho ta ta lập tức tới đi mã võ nhanh chóng trở về trường học đi vào bãi đỗ xe、Siu. mercedes benz xong lộ ra mã võ nhanh chóng lên xe ngay tại mã võ khởi động một sát nạp kia đ ỗ n g nhiên một cái giọng nữ hô mã võ đồng học ngươi c h ờ một chút chương 151, vương tuyết thoánh chương 151, vương tuyết thoánh mã võ quay cửa xe xuống thủy tinh dựa vào hóa ra là anh ngữ lao sư vương tuyết thoánh vương lao sư ngài tìm ta mã võ đồng học ngươi là đi vào thành phố sao đúng vậy ngài là ngươi có thể mang hộ ta đoạn đường sao ta đi trung đại phụ thuộc đệ nhất ý đ ị viện vậy ngài lên xe a tạ ơn mã võ lái xe hướng nội thành đuổi vương lao sư ngươi đi bệnh viện làm gì mẫu thân của ta bệnh t i m tại n ằ m viện ta đi xem nàng mã võ nói a nghiêm trọng không tình huống khá tốt đã làm xong giải phẫu hơn nửa tháng hiện tại có thể xuống giường đi bộ cũng không dám đi quá nhanh huyết áp có chút hơi cao mã võ dùng ánh mắt còn lại quét một chút vương tuyết h o á n h bình thường cùng với nàng cũng không cái gì giao lưu nàng làm sao lại nhớ kỹ tên của ta đâu vương lao sư ngài thế nào nhớ kỹ tên của ta ngươi tới thứ nhất thiên ta liền biết ngươi là xếp lớp lại lớn lên cao lớn như vậy ta xem tư liệu của ngươi so khắc cùng giới đồng học lớn bốn năm tuổi hắc hắc, ta t vương biết l bánh năm, n cười nói kia là đối với như ngươi loại này phú nhị đại bằng lòng đến trong đại học lăn lộn mấy năm đều coi là không tệ bất quá ta quan sát ngươi đã lâu ngươi rất dụng công cũng không có c ta, ta là tương năm người bất quá ta tại thâm quyến công tác một đoạn thời gian xe là tại thâm quyến mua cho nên bên trên bài cũng tại thâm quyến vương tuyết oánh không còn lên tiếng vương lão sư ngài là người địa phương sao cha mẹ ta là đông bắc người phụ thân ta là công nhân công tác tại tỉnh thành về sau chuyển nghề công tác được phân phối tại l ĩ n h nam cho nên ta cũng coi như nửa cái người địa phương a khó trách ngài cao lớn như vậy s ắ c thực càng giống người phương bắc đại khái gần một giờ mã võ đem vương tuyết đánh đưa đến bệnh viện vương lão sư n g à i hôm nay trả về trường học sao vậy a bệnh viện ta mời hộ công ban đêm muốn về trường học vậy ta trễ giờ tới đón ngài a a kia không chậm trễ chuyện của ngươi sao không sao cả ta ngược lại cũng muốn về trường học ngài đưa điện thoại cho ta đi ta tới đón ngài thời điểm đánh ngài điện thoại vậy c á m ơn nhiều 1 3 7 0 2 ă m b vương lão sư mẫu thân của ngài tại cái nào phòng đâu a trái tim ngoại khoa đợi chút nữa thấy mã võ đi vào vườn hoa khách sạn bên cạnh một tiệm cơm tây tiểu văn tỷ đông nhiên mã võ nhìn thấy phương hiệu phượng cũng tại phương tổng tốt khung cảnh này có chút xấu hổ tình nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hai người này đã từng là một đôi phá bạn tiểu võ nghe nói ngươi tại đại học đi học ân đều hơn một tháng ba người ngồi một bàn mã võ gọi món ăn tiểu văn tỷ các ngươi đến bao lâu b u ổ sáng hôm nay vừa tới đâu cái này không chờ ngươi mời ta ăn cơm không h ắ c h ắ c ta nếu không tại tỉnh thành hai người các ngươi chuẩn bị đói bụng nha phương tổng nói rằng bây giờ ngươi cũng là phú hảo mời chúng ta ăn cơm không nên sao phương tổng ngươi liền khó coi ta đi trong khoảng thời gian này thế nào rượu sái có phải hay không buồn bực đến hương lại đổi khẩu vị a hàng đêm làm tân nữ a p h i biết nói tiếng người sao cặn bã trắng ngươi sinh cái gì khí đi ba người cơm nước xong xuôi mã võ lôi kéo tiểu vân lên xe ngươi làm gì đâu phương tổng còn ở đây hh hai chúng ta ăn cơm ngươi kéo nàng tới làm gì đâu làm bóng đèn a nói thật ta một chút đều không muốn nhìn thấy nàng vân tỉ ta tới đây hơn một tháng n g ư ơ i đ á n g thương đ á n g thương ta giúp ta thổi một chút n g ư ơ i có bị bệnh không vân ôn thế nào ngươi không n g u y ệ n ý vậy ngươi gọi ta tới làm gì ta muốn thấy nhìn ngươi nha đi vậy ngươi người cũng nhìn thấy c ơ cũng ăn ta đi tiểu vân nói làm gì đâu theo ta trò chuyện vậy ngươi trước giúp ta làm một chút chán ghét bên ngoài có người đấy không có việc gì ta cửa sổ xe miếng dán bên ngoài không nhìn thấy tiểu vân bất đắc dĩ nhìn chung quanh một cái sau đó nửa giờ sau ngươi người bị bệnh thần kinh ta bị ngươi hại chết hắc hắc thật xin lỗi a ta lát nữa đi tiệm thuốc mua cho ngươi hộp kim tăng tử vân tỷ vương quý thế nào rất tốt ta hai người bọn họ giống như thuê phòng ở bên ngoài ở m i ệ n đó được a tiểu tử này ngươi bây giờ hẳn là tổng giám đốc phụ tá a ân vừa thăng mặc dù là tổng giám đốc trợ lý có thể làm vẫn là thư ký công tác đi chỉ cần tiền lương tăng liền có thể thôi cái này làm công trạng phải vì hai cái tiền sao tiểu võ ngươi cưới ta được không đại tỷ ngươi nói đùa cái gì chúng ta không nói xong chưa chỉ làm bằng hữu n g ư ơ i thứ cặn bã nam chính là không chịu trách nhiệm ngươi cũng đem ta như vậy liền không thể phụ trách nhiệm sao đại tỷ ta trước kia liền cùng ngươi nói xong ta không chịu trách nhiệm ngươi nói ngươi bằng lòng nếu không cũng sẽ không dạng này chúng ta có thể nói tốt ngươi cũng không thể đổi ý h ừ cá nhân ngươi cặn bã ta liền chưa thấy qua ngươi như thế không chịu trách nhiệm nam nhân đi ta hiện tại còn trẻ không muốn kết hôn nếu không ngươi lợi thêm ta hai mươi năm t h i hai mươi năm vậy ta đều nhanh năm mươi tuổi đều thành lao thái bà hh vậy ta liền làm cho n g ư ơ i bạn g i ả thôi phi a n g ư ơ i nhà kia hẳn là muốn giao phòng a ta hôm trước đi ngang qua thời điểm ta nhìn thấy sanh hóa đều khiến cho rất tốt hẳn là có thể giao phòng a trên hợp đồng là cuối tháng này còn có hơn một tuần lễ đến lúc đó ta sẽ về thâm quyến tiểu võ ta điểm nào không xứng với ngươi ngươi làm gì liền không nguyện ý cưới ta đây vân tỷ là ta không xứng với ngươi ngươi trình độ cao lại xinh đẹp làm gì lãng phí ở trên người của ta ngươi cũng biết ta không phải mặt hàng nào tốt vì tiền ta đã bán linh hồn của mình cũng bao quát cụ thể tiểu vân nói tiểu võ ngươi nói thật với ta Ngươi có phải hay không phải cái kia có phú hay yêu bả? ta r r ư n bạn g lại bộ t i lại giả bộ bạn trai. ngươi Trưng tỉ, ta bạn Vẫn vẫn luôn đem ngươi làm hồng nhan làm bộ đem cũng h không chút Chuyện i Đối ngươi ta là không giữ lại ngươi kỷ. đều nào. bằng lòng cùng nàm gì ta Ta là luận. c không biết thế nào vừa mới bắt đầu ta đối nàng s á t thực rất phản cảm cùng với nàng ngủ ở cùng một chỗ ta đều cảm thấy buồn nôn thật là theo thời gian càng lâu ta chậm rãi phát hiện ta thích nàng ta đã từng cũng nói chuyện một người bạn gái nàng trong nhà thi đậu công chức ta hiện tại một chút đều không muốn nàng ta không biết có phải hay không là kim tiền mị lực để cho ta yêu nàng vẫn là ta không muốn xa rời lên loại cảm giác này nguyên bản ta coi là ta bất quá là muốn vì làm ít tiền gặp dịp thì chơi mà thôi nhưng hôm nay ta muốn nhắc người lại là nàng ngươi nói kỳ q u ạ i không ta phát hiện chính ta đều biến thái nàng lớn hơn ta gần hai mươi tuổi ai tiểu vân cả kinh nói ngươi từ nhỏ đã là cô nhi không có nhận qua tình thương của mẹ ngươi không phải là đối nàng có luyến mẫu tình với ta không biết rõ ngược lại ta cảm thấy mình bây giờ rất biến thái tiểu võ tiền tài quả thật có thể để cho người ta phát ra mị lực người ta là nhân sĩ thành công tự có chỗ hơn người trên thân tự nhiên sẽ phát ra một loại con mang ngươi có lẽ cũng mê luyến loại cảm giác này đối nàng sinh ra sùng bái không biết rõ c h í n h ta cũng nói không rõ ràng vẫn tỉ ngươi nói ta đều như vậy ngươi còn thích ta làm gì đâu cho nên hai chúng ta vẫn là làm bằng hữu á không có gì giấu nhau rất tốt tiểu võ ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ tâm lý ta cảm thấy ngươi bây giờ trạng thái không bình thường không có ngươi suy nghĩ nhiều tiểu võ ta không có nói chuyện r ậ t gần ta đã cảm thấy ngươi bây giờ trạng thái không bình thường niên đại này nhìn bác sĩ tâm lý cũng không cái gì ngươi không cần bài xích sao không có ta không có bài xích qua một thời gian ngắn rồi nói sau được không tiểu vẫn nói Tốt à, tiểu võ, ta ố t tiểu muốn về quán rượu còn muốn chuẩn bị rất nhiều tư liệu đàm phán đâu đi vậy ta đưa ngươi đi khách sạn thuận tiện cũng thỏa mãn ngươi một lần miễn cho ngươi thủ tiết đi lão nương không cần ngươi thật sự cho rằng ta thiếu nam nhân ba cái chân có khó tìm hai cái chân nam nhân còn nhiều ta có điểm mấu chốt của mình sẽ không làm loạn ta t r ư ớ n g mắt nam nhân đụng cũng đừng nghĩ đụng ta nói một câu ta đều sẽ cảm giác được nhiều dư đi ta đi ngươi đi học cho giỏi a có thời gian cứ gọi điện thoại cho ta đi tiểu vân sửa sang một chút tóc sau đó trực tiếp xuống xe mã võ lắc đầu lái xe hướng trường học tiến đến đ ỗ n g nhiên nhớ tới muốn đi tiếp vương tuyết bánh lao sư làm người không thể thất tín về sau khảo thí tiếng anh rất tín chỉ còn phải nhường nàng suy nghĩ chút biện pháp lập tức quay đầu khuyên bảo hàng thẳng đến bệnh viện bệnh viện sát vách có một nhà nhỏ siêu thị bên trong có nhiều quà tặng đại khái cũng là chuyên môn bán cho những n à y đến khám bệnh người thân thuộc mã võ mua một rổ hoa quả thuận tiện mua một chùm hoa tươi bách hợp điểm suýt lấy hoa cầm trướng mã võ thẳng trái tim ngoại khoa sau đó bấm điện thoại uy vương lao sư ta là tiểu võ ta bây giờ tại tâm ngoại khoa ngại ở đâu hào phòng bệnh ta tại y tá đài tiểu võ ngươi đi lên a ta lập tức tới chỉ chốc lát vương tuyết đánh xuất hiện tiểu võ vương lão sư ta đến xem một chút ta gì tạ ơn ngươi tới thì tới a còn mua như thế hoa quả làm gì hẳn là hai người tới phòng bệnh chỉ thấy một gã sáu mươi đến tuổi lao thái thái nghiêng dựa vào trên giường bệnh mã võ đưa qua hoa tươi a gì n g à i tốt chúc n g à i sớm ngày khôi phục lao thái thái tiếp nhận hoa tươi ngẩng đầu hướng mã võ tạ ơn ngươi là mã võ đang muốn trả lời là vương lão sư học sinh nào biết vương tuyết đ á n đ o t trước nói mẹ đây là tiểu mã là bạn trai ta đặc biệt chạy đến xem n g à i mã vo kinh hãi quay đầu nhìn về phía vương tuyết o ánh thầm mắng ngươi cái này trò đùa mở lớn n h a ta lúc nào thời điểm thành bạn trai ngươi lao thái thái nghe nói là khuê nữ của mình bạn trai trên mặt lộ ra ý cười t ố t t ố t mời ngồi tiểu mã lớn bao nhiêu mã vo thầm mắng đây thật là bất đắc dĩ vội vàng không kịp chuẩn bị xem ra cái này vương tuyết o ánh cũng là hy vọng chính mình lừa gạt mẹ nàng nhường lao nhân ra an tâm mã vo nói a gì ta năm nay hai mươi bảy hai mươi bảy hảo cầm tinh rất sướng cha mẹ ngươi làm cái gì công tác mã võ thực sự phiền c h á n cái này nhưng lại không thể không trả lời cha mẹ ta làm ăn lao thái thái nhìn kỹ mã võ bất chi bất giác càng xem càng ưa thích nhanh c h ạ m vào tối hai người mới rời khỏi bệnh viện mã võ đồng học thật xin lỗi a làm ngươi khó xử vương l ã o sư ngài đừng nói như vậy ta đoán chừng l ã o nhân ra cũng là luôn thúc ngài kết hôn a ân ngươi trước khi đến nàng còn đang hỏi ta người này đã có tuổi a lại được bệnh liền ưa thích bản giáo hậu sự như thế ta thật sự là không sợ người khác làm phiền ca ca ta công tác cũng vội vàng cho nên đành phải ta tới chiếu cố mặc dù mời hộ công nhưng ta còn là không yên lỏng sáu mươi bốn g Nghiệm nó, tuổi còn không có về hưu hoặc là chính là cán bộ lớn hoặc là chính là cao cấp công nhân kỹ thuật bị mời trở lại vương l ã o sư phụ thân ngài không phải là cán bộ nòng c ố a ta phó bộ cấp xem như thế đi n g h ư ợ n ó mã võ sợ ngây người chân mặc một hồi v ư ơ n g lão sư ngài như thế lừa gạt ta gì cũng không phải chuyện gì à ta đoán chừng nàng sẽ đem việc này nói cho cha ngươi đến lúc đó ngươi giải thích thế nào cha ta kia dễ nói hắn sẽ không thúc ta ngài không phải là không có bạn trai à. ta có bạn trai hắn hiện tại mỹ quốc du học ra sức học hành bác sĩ học vị vậy sao vậy các ngươi bao lâu chưa từng thấy ân vừa vặn hai năm mã vò nói t r ư ở nghĩa n g mỗi nhiều dết cho bối phụ lòng phần lớn là người đọc sách ta rất hiếu k ỷ ngài tội gì mà không cùng hắn cùng đi mỹ quốc ngài là giáo tiếng anh đi mỹ quốc lời nói tại ngôn ngữ khai thông phương diện là không hề có một chút vấn đề xuất ngoại bên ngoài lớn nhất lo lắng chính là ngôn ngữ không tốt khai thông ngài đã không tồn tại vấn đề này tội gì mà không cùng đi đâu trường học này là dân mở trường học ngài cũng không có biên chế nói câu khó nghe cho dù vứt bỏ phần công tác này cũng không đáng tiếc vương tuyết oánh trầm mặc một chút ngươi hỏi như thế thông suốt làm gì thật xin lỗi ta không biết hẳn là hỏi như vậy ngài hai người đều không ra hồi lâu nhanh đến đại học thành vương lao sư ngài vẫn là mua đài xe à cái này đại học thành tới nội thành có chút xa đi bệnh viện không tiện lắm lấy ngài thu nhập nuôi đài xe còn không đơn giản ta có xe hai ngày trước đuổi theo đôi bây giờ tại bốn s cửa hàng sửa chữa muốn qua mấy ngày khả năng cầm c h ẳ n g xem ra là chính mình nông cạn tới trường học mã võ đồng học cảm ơn ngươi a không khách khí ta là ngài học sinh hẳn là mã võ đem xe lái đến dưới một cây đại thụ nơi này chỗ đậu xe tương đối vắng vẻ mã võ muốn điệu thấp một chút vừa xuống xe đ ỗ n g nhiên bị trình lệ lệ đụn g vội v ặ t mã võ đồng học được a nhìn không ra ngươi vẫn là phú nhị đ ạ i mã võ thở mắng ban trưởng cái này đều buổi tối ngươi ở chỗ này làm gì hù chết bà bảo ngươi không phải là tại học hẻm nhỏ đứng đường phố a chương một trăm năm mươi ba cự tuyệt làm l i ế m cầu chương một trăm năm mươi ba cự tuyệt làm l i ế m cầu ta đi quầy bán q u à v ậ t mua đồ vừa vặn đi ngang qua nơi này nhìn thấy vương lão sư tại xe của ngươi bên trong xuống tới ta còn tưởng rằng là xe của ai đâu không nghĩ tới lại là ngươi mã võ thầm mắng trình lệ lệ thật là một cái bà tám ta đi nội thành có chút việc vương lão sư mẫu thân tại nằm viện ta tiện đường mang một chút nàng vậy sao mã võ nội giận có phải hay không có liên hệ với ngươi sao ngươi có phải hay không cán bộ lên làm nghiện đầu ó c có bệnh ừ ta mới mặc kệ chuyện của các ngươi à ban sáu khuất đông mai đồng học được bệnh bạch huyết các bạn học đều tại tổ chức quyết i ề n ngươi nếu là phú nhị đại có thể hay không nhiều quên một chút mã võ nói ta nếu không quên đâu ngươi người này thế nào dạng này a không có một chút ái tâm sao lãnh huyết làm sao ân ta vô cùng máu lạnh không n g u y ệ n ý trợ giúp người khác mã võ đồng học ngươi liền không thể ủng hộ một chút công việc của ta sao mẹ nó thật cầm ban trưởng làm cán bộ còn lên mũi lên mặt được tôi ta quên còn không được sao người muốn ta quên nhiều ít quên nhiều ít là tâm ý của ngươi cái này không có cứng nhắc chỉ tiêu ngươi là phú nhị đại đương nhiên nhiều quên một điểm khuất đông mai đồng học đến từ nông thôn cái này bệnh bạch huyết rất tiêu tiền nói không chừng sẽ muốn n à n g bệnh muốn chữa khỏi liền phải làm cốt tủy tới ghép không biết rõ có thể hay không phối tới hình hy vọng có thể cứu n à n g bệnh ta đều ký cốt tủy hiến cho tự nguyện sách dựa vào không nhìn ra cô gái này vẫn rất có ái tâm vậy sao trên người của ta không có hiện kim ngươi đem tài khoản của nàng cho ta đi ta chuyển ít tiền cho nàng ta có trên mạng ngân hàng ngày mai a đi mã võ nói không có chuyện khác ta đi mã võ ngươi có bạn gái sao trắng nha đầu này lại cái nào gân không đúng thế nào ta nói không có bạn gái ngươi có phải hay không muốn làm bạn gái của ta trinh lệ lệ đ ỗ n g nhiên bỏ mặt ngươi cảm thấy ta thế nào mã võ sợ ngay người n i ệ m nó nha đầu này thật đúng là coi trọng chính mình lá gan này đủ lớn nha có thể lao tử đối ngươi không hứng thú chẳng ra sao cả không có ngực không nông i ể u xịu nhí m ẹ p ta không có hứng thú con mẹ nó ngươi có bị bệnh không mã võ tới gần nàng ta biết ngươi đã từng nói qua yêu đương ta người này có bệnh thích sạch sẽ nữ nhân cùng bàn trải đánh răng không cùng người khác dùng chung ngươi có ý tứ gì đem lời nói rõ ràng ra ta đã nói rất rõ ràng lại nói liền tổn thương người tự tôn a t r i n h lệ lệ đỏ mặt bỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nàng biết mã võ là trên nàng không phải chim non cao trung thời điểm đàm luận yêu đương hừ mã võ đi không lại để ý tiểu nương môn này trở lại ký túc xá mã võ bật máy tính lên ninh thiến thấy mã võ thượng tuyến lập tức chào hỏi tiểu võ ca ngươi thượng tuyến a ân thiến nhi ngươi thế nào luôn là o n l i n e a ta cờ cờ trường kỳ treo ở trên điện thoại di động chỉ cần ngươi thượng y ế n liền sẽ nhắc nhở nhà cho nên ta liền biết a tiểu võ ca đến trường chơi vui sao hh ắ c ắ c rất khô khan ta đều có chút nhanh không chống nổi vậy sao vậy ngươi đến bắc kinh tìm ta à? ngược lại cũng liền hơn ba giờ máy bay trên mạng đặt t r ư ớ c vé máy bay cũng thật thuận tiện ân qua một thời gian ngắn à, qua một thời gian ngắn tới thăm ngươi tiểu võ ca ta vì cái gì nghĩ như vậy ngươi đ â y c h ẳ n g đông nhiên có người thêm chính mình mã võ điểm tiếp nhận ngươi tốt đồng học ta là hôm nay tại tập kịch bản đồng học ta gọi g i a n g dài di mã võ vội vàng hồi phục ta, ta nhớ ra rồi không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi liền thêm ta ngươi không phải là muốn truy ta đi a ngươi cũng quá tự l u n a ta thêm bạn là muốn cho ngươi giúp ta một việc hỗ trợ gấp cái gì không phải là để cho ta làm bộ bạn trai à? c h ẳ n g n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ta muốn cho ngươi tổ chức một chút đồng học đến xem kịch ẳ n g thực sự thật có l ỗ i ta chỉ sợ không giúp được ngươi ta không phải là các ngươi trường học À. ngươi không phải chúng ta trường học ngươi là nơi khác ân ta tại lĩnh nam hai mươi quản lý học viện tục xưng ơ gà dường đại học cùng ngươi chín trăm tám mươi năm hai trăm m ư ơ i một song nhất lưu đại học không thể so sánh ta đi trường học các ngươi nhưng thật ra là bạch chơi nghe giảng bài không có việc gì đều là đến trường làm gì quan tâm nhiều như vậy ma võ nha đầu có bạn trai chưa đi trực tiếp như vậy truy vấn nữ hải tử có phải hay không có chút không tốt kia muốn làm sao mới tính không phải trực tiếp chẳng lẽ hỏi ngươi có hay không đặt lĩnh phúc ngươi người này còn rất có ý tứ đi ta nói nếu như không có bạn trai ngươi sẽ truy ta sao xin nhờ ngươi đừng tự tin như vậy có được hay không ta tại sao phải truy ngươi ngươi hẳn là truy ta mới là nha như ta ưu tú như vậy nam sinh ngươi đi nơi nào tìm đi ngươi mới tự luyến nha đầu nhìn thấy ưa thích dáng dấp đẹp trai nam sinh ngươi muốn chủ động xuất kích nếu không liền sẽ bị người khác cướp đi cái này đều niên đại gì vẫn chờ nam sinh theo đuổi ngươi sao đều nói nam nữ bình đẳng có thể nữ sinh các ngươi trong xương mình liền đem chính mình coi thường đi ngụy biện tà thuyết tính toán ngươi không tán thành quan điểm của ta vậy ta cũng không cách nào giải thích với ngươi đây cũng là giá trị quan khác biệt ừ vậy ngươi có bạn gái hay không trước mắt không có cho nên ngươi bây giờ còn có cơ hội đi ngươi cũng quá tự luyến a thẳng thắn nói so ta trình độ thấp ta không cân nhắc ta không có khả năng tìm trình độ so ta thấp nam sinh nhất là như ngươi loại này trường đại học mã võ thở mắng vậy ngươi liền mèo khen mèo dài đôi à ta cự tuyệt làm liếm cầu trình độ chỉ là nước cờ đầu ở trước mặt ta ta còn thực sự trứng mắt kiếm tiền mới là vương đạo vậy sao vậy các ngươi trường học tốt nghiệp vào nghề tiền lương rất cao sao ta nhìn tám thành đều là đang đánh ốc vita ân có lẽ vậy cho nên chúng ta không tại một cái băng tần ta cũng muốn đi đánh đinh ốc đi mã võ xem như minh bạch trường học này so xã hội còn phức tạp những cô gái này so trong hiện thực còn hiện thực chỉ muốn tìm liếm cầu còn muốn thể hiện chính mình ư việt mã võ đi vào túc xá lầu dưới tìm thế g i i ngồi xuống đốt một điếu khói quá tịch mịch Bấm triệu thải hà điện thoại tỷ đã ngủ c h ư a không có đâu ngay tại thoa mặt mảng ngươi đã ngủ c h ư a không có ta tại túc xá lầu dưới h ú t đ i ề u thuốc thế nào tâm tình không tốt sao tỷ ta nhớ ngươi lắm vậy sao vậy ngươi còn như thế lâu không để ý tới ta tỷ n g ư ơ i muốn ta sao ân đương nhiên muốn tỷ trong khoảng thời gian này ngươi có hay không trộm hán tử đi tỷ đối trộm hán tử không có hứng thú ngươi yên tâm đi tỷ ta hôm qua làm rất ngộng ngộng thấy bị đội nón xanh suy nghĩ lung tung tỉ ngươi muốn không hơn một tháng ân đương nhiên muốn có thể ta chỉ muốn cùng ngươi t h ì ta cũng muốn rời đi ngươi ta vẫn tại thủ thân như ngọc hh ắ c ắ c vậy ngươi trở về tỉ hài l ò ngươi n g nghe ngươi chỉ huy t h ì ngươi liền dẫn dụ ta đi ban ngày bể b ộ n nhiều việc sao mấy ngày nay tòa nhà đã đang đào đất cơ ta mỗi ngày đều sẽ đi trên công trường nhìn một chút ta cho là ngươi lại không để ý đến ta ta tâm tình cũng không tốt làm sao lại thế tiểu võ ta cũng nghĩ không ta lớn ngươi nhiều như vậy ngươi chắc chắn sẽ không cưới ta, ta đây cũng không có ý định tái hôn cứ như vậy qua à chờ ngươi ngày nào mệt mỏi cách ta mà đi ta cũng không trách ngươi tỉ sẽ không ngươi cho ta chút thời gian được không yên tâm ta sẽ một mực chờ lấy ngươi cúp điện thoại mã võ đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút đau lòng lần trước cùng với nàng cãi nhau l ừ a tiền của nàng chính mình còn đối nàng phát táo chương một trăm năm mươi bốn g ạ c nhiên mừng rỡ chương một trăm năm mươi bốn g ạ c nhiên mừng rỡ mã võ ngồi không yên trở về ký túc xá cầm lấy laptop thu thập một chút giường chiếu lý quyền ta muốn về một chuyến thâm tuyến ngươi ngày mai cùng phụ đạo viên nói một chút chính là ta muốn xin mấy ngày giả a lao mã cái này đêm hôn k u y ế t không xe không có việc gì ta đánh rất nhanh mã võ mang theo l ạ p tóc bao liền xuống lầu sau đó lái xe thẳng đến thâm quyến một đường cao tốc hơn hai giờ sau mã võ đi vào bờ biển biệt thự bình bình mã võ gõ cửa một gã nhân viên công tác trải qua đối ca mê già thấy là mã võ mã tiên sinh đã trễ thế như vậy ngài trở về ân đã trễ thế như vậy đồng sự trưởng ngủ sớm ta biết ngươi cũng đi ngủ đi a đi vào phòng mã võ trực tiếp lên lầu hai mở cửa phòng mã võ đi vào phòng ngủ ngồi vào triệu thải hà bên giường tỷ triệu thải hà mở to mắt tiểu võ triệu thải hà vội vàng ôm hắn tiểu võ thế nào nhanh như vậy liền trở lại nhớ ngươi liền trở lại ân trở về liền tốt t ỷ thật xin lỗi trước kia có một số việc không nên giấu giếm ngươi để ngươi thất vọng tính toán đều đi qua thì không trách ngươi ngươi có ngươi khó xử ân bà bối về sau hai ta không cãi nhau được không ân ta nghe t ỷ hơn một tháng ngươi cũng gầy có phải hay không trong phòng ăn cơm nước rất kém cỏi không có nhà ăn cơm nước rất tốt trên trăm loại thức ăn muốn ăn cái gì đều có rất phong phú có thể là ta không quá quen thuộc ta bà bối ngươi ngày mai theo ta đi trên công trường đi một chút tòa nhà đã tại mở xây ta mỗi ngày đều muốn đi nhìn một chút được a tỷ mấy tháng ba tháng ngươi đi lúc đi học liền đã nhanh hai tháng thế nào ngươi muốn làm ba bà không cao hơn sao chỉ có thể miễn cưỡng vui cười làm sao lại thế tỷ ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỷ ta cảm giác như cái tiếng sấm hh ắ c ắ c không tốt sao trên đời này lại tìm không ra ta như vậy cặn ba nam đừng nói như vậy tỉ thích ngươi đứa nhỏ này là ngươi đưa ta lễ vật tốt nhất thế nào không có việc gì ân bà bối ta đưa cho ngươi tấm thẻ kia ngươi tại sao không có tiêu phí nha cái này hơn một tháng đều không có tiêu phí ghi chép tỉ ta trong trường học không hao phí mấy đồng tiền ta thẻ ngân hàng bên trên còn có chút tiền tỉ ta muốn đi toa l é t hút điếu thuốc bớt hút một chút đối thân thể không tốt nhớ kỹ đem quạt thông gió mở ra ân ngựa ngồi vào nắp b u ồ n cầu bên trên đốt một điếu khói ai cái này sau này làm cha còn thế nào vui sướng chơi đùa nhìn cái dạng này triệu hải hà là khẳng định sẽ đem hải tử sinh ra ba mã võ cho mình quạt một bậc hai Một lát sau, quay ngược về phòng. Tỉ, bắt đầu từ ngày ư ợ c về p h ò thứ bắt hai mã võ lên sớm buổi sáng tốt lành bà bối ngươi dậy sớm như thế a tỷ ta hiện tại phải nỗ lực cho hải tử tranh sửa bột cho nên đến giúp ngươi ngươi không phải muốn đi công trường sao ta phải cùng ngươi hh quả nhiên khác nhau cái này muốn làm ba ba liền t h à n h quen dịu ta lên chúng ta đi dưới lầu ăn điểm tâm ân a vậy ngươi trường học làm sao bây giờ không có việc gì ta gọi điện thoại cho lao sư tạm thời tạm nghỉ học thôi ngược lại cũng là chuyên khoa đến lúc đó tiêu ít tiền làm bằng tốt nghiệp là đủ rồi đi thôi đi vào lầu một đồng sự trường sớm mã tiên sinh sớm sớm tiểu lưu hỏi tiểu võ học thượng thế nào vẫn được nhiều ít học một chút đồ vật ta hơn một tháng không thấy lưu tỷ trở nên đẹp đi tiểu võ không cần cười đùa tý tưởng ăn điểm tâm a ân sau một tiếng mã võ mở ra triệu thải hà rồi lật sở phen tuấn đưa nàng đi làm tỷ cái này phen tuấn còn không có ta xe kia tốt mở vậy sao ta đối xe đều không có gì yêu cầu đ ố n g nhiên điện thoại di động vang lên mã võ sang bên dừng xe uy n g ư ờ i tốt ai vậy uy mã võ đồng học ta là trình lệ lệ ngươi hôm nay thế nào không đến lấy lớp dựa vào ban trưởng ta có chút sự tình trở về ta bây giờ tại thâm quyến không tại tỉnh thành ngươi tại sao có thể như vậy chứ ngươi đêm qua không phải bằng lòng quyên tiền sao chúng ta buổi sáng ngay tại tổ chức quyên tiền rất nhiều đồng học đều khẳng khái giải nang mã võ thầm mắng thực sự thật xin lỗi ta tôi không được hiện trường dạng này ngươi đem khuất đông mai đồng học thu khoản tài khoản phát cho ta được không ta dùng trên mạng ngân hàng xoay qua chỗ khác ngươi nói cho khuất đông mai đồng học thực sự thật có lỗi chúng ta không đi được được thôi vậy ngươi lúc nào thì về trường học cái này còn không thể khẳng định tới lại nói thôi gặp lại cúp điện thoại mã võ mắng thật là bà tám cái này quên tiền vẫn chưa xong không có đây không phải đạo đức lừa mang đi sao thế nào mới vừa rồi là ngươi ban trường a này Có triệu đồng học được b n h bạch h thảo trường c tại t hà, là là hà tiếp nhận mã võ điện thoại sau đó cầm lấy xe tải điện thoại bấm một số điện thoại uy tiểu trương ngươi nhớ một chút số tài khoản khuất đông mai sáu trăm hai mươi ba itit nhớ rõ ràng sao hiện tại xoay qua chỗ khác hai mươi vạn ở phía sau ghi chú một chút mã võ tiên sinh quý tặng chúc sớm ngày khôi phục h hào phóng, chứ 155, hào phóng.、Triệu、thải Hà cúp điện thoại. Mã nói, tỉ, ngươi cũng thật hào phóng, 20 vạn thật nhiều người, nửa đời người đều không nhất định kiếm được đến. Triệu Thải Hà nói, bệnh bạch huyết chính là ung thư máu, tốn nhiều tiền hơn không thì phải chúng ứ là làm làm mà cúp nói, nói, nói điện ngươi cũng vạn người nửa người đến. ung tốn tiền nữa cũng không cứu sống được. Đã người ta tìm ngươi quên tiền, vậy thì phải làm làm gương 20 vạn đối chúng ta mà nói cũng liền cười được cứu được, Triệu tỉ, Triệu ta tìm ta một đời kiếm đối đều máu, mẫu đã Mã võ vậy bữa Cái này có một số việc không biết nhắm mắt là ngờ, biết này không nhắm ngờ, không là một mắt số rõ đi cứu lương trước â m bất bất thế ta t an. nói nào, Hắc hắc, bất kể nói thế nào, ta trước thay h đồng ọ công cám có tịch cơm, thực, cho một mười năm xem mở ơn lương người, nói người cơm, người nghèo thực, như nhà ăn giàu giới. trước Đi. đều đi thì ta Thì, ty vẫn là đi trước công trường đi trước công ty a trên công trường có công ty mời phe thứ ba giám lý trễ giờ đi là được một tòa nhà nhà t r ọ c trời cờ bờ giờ phòng làm việc tại hai mươi chín tầng thì đây là thuê a đương nhiên công ty tổng bộ tại tân tây có chính mình ca ú thâm quyến bên này tạm thời liền thuê làm việc điểm về sau có khả năng cũng xây một tòa đồng sự tốt đồng sự trưởng tốt dòng giã một tầng tối thiểu hơn ngàn mét vuông mã võ đi theo triệu thải hà đi vào đồng sự trưởng phòng làm việc bốn mươi nhiều mét vuông lớn phòng làm việc cả khối rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trên mặt đất phủ lên thảm một nước ghế s a lon bằng da thật vách tường một vòng g o lim n g ă n tủ to lớn trên bàn công tác b ả y biện bà khối l ờ cờ giờ tiểu võ tùy tiền ngồi triệu thải hà bật máy tính lên đầu tiên quan sát chính là than đá giá thị trường tỷ thế nào vẫn được lại tăng một chút từ năm trước đấy bắt đầu lợi hại thì t r ngươi nói những ngày ta cũng không có hiểu không có việc gì về sau lâu ngươi liền đã hiểu xử lý than đá ngành nghề nhiều năm như vậy ta mỗi sáng sớm thứ nhất sự kiện liền chú ý toàn lượng cầu than đá kỳ hạn giao hàng giá cả tiểu võ ta chỗ này có không ít tư liệu ngươi nhìn một chút công ty hiện tại trọng điểm phát triển bất động sản kỳ thật ta đối khối này cũng không phải hiểu rất rõ cũng coi là tại học tập cùng tìm tòi bên trong ngươi quan tâm kỹ càng cái này một khối đi lúc này văn viên bưng tới hai chén cà phê thiên sinh mời tạ ơn thì ngươi cũng đừng uống cà phê đôi đứa nhỏ không tốt ân yên tâm ta biết ta không yêu uống cà phê lúc này có người gõ cửa mời đến đồng sự chứng tốt đây là hợp đồng pháp vụ đã xét duyệt qua xin ngài ký tên để ở chỗ này a đợi chút n ư ớ ký là tỷ cái gì hợp đồng à làm bất động sản đi rất nhiều vật liệu xây dựng thương nghiệp cung ứng cùng chúng ta ký hợp đồng chúng ta cũng muốn đấu đ ầ u hàng so ba nhà đi t ỷ đây chính là ngươi thường ngày đi làm công tác c a ân chính là nhìn hợp đồng xem văn kiện à ngẫu nhiên đi trên công trường đi một chút ngươi cho rằng còn làm đi mã võ lắc đầu c ù n g ta suy nghĩ nhiều ít có chút không giống tiểu võ ta là đồng sự trưởng không có khả năng chuyện gì đều tự thân đi làm ta muốn đem cái gì đều làm còn dùng tiền mời những quản lý kia làm gì hh cũng là hiện tại ta tin tưởng là người khác cầu ngươi làm việc không cần đi làm cái gì xa giao tiểu võ có chút xa giao vẫn phải có nhưng xem như nhà đầu tư muôn cầu chúng ta kiến trúc thương nhiều nữa đâu mã võ lưu tại triệu thải hà phòng làm việc xem văn kiện học tập bất động sản phương diện tri thức chỉ là như vậy sinh hoạt mã võ trôi qua cũng không vui vẻ buổi chiều mã võ b ổ i triệu thải hà đi một chuyến công trường sau đó liền về nhà tiểu võ thế nào buổi chiều không gặp ngươi nói cái gì lời nói thế nào chẳng mặc ít nói không có gì tỉ đợi chút nữa ta muốn đi bên ngoài đi một chút đi tìm vương quý uống vài chén được a đừng uống say ân tình thành trung đại phụ thuộc bệnh viện tâm ngoại khoa vương tuyết bánh mẫu thân trong phòng bệnh tiểu ánh tiểu mã hôm nay thế nào không đến mẹ tiểu mã vội vàng đâu làm sao có thời giờ hàng ngày đến bệnh viện tiểu ánh tiểu mã làm việc gì vương tuyết bánh tầm h mắng chính mình nào biết được vẫn là học sinh đâu tiểu mã là ta đồng sự cũng ở trường học dạy học tiểu mã đứa nhỏ này không tệ đến khám bệnh người còn biết mua hoa tươi nói chuyện cũng dễ nghe trong nhà hắn điều kiện thế nào vương tuyết bánh bó tay rồi mẹ ta không có quá nhiều hỏi hắn gia đình điều kiện hẳn là một cái phú nhị đại a ngài cũng là phần tử trí thức thế nào như thế tục đâu gia đình điều kiện rất trọng yếu sao mẹ đây không phải quan tâm ngươi sao mẹ là cán bộ quốc gia đương nhiên sẽ không như thế tục trong nhà có tiền hay không không quan trọng chỉ cần nhân phẩm tốt là được cùng ngươi cùng một chỗ dạy học cũng coi là phần không tệ công tác mẹ ủng hộ ngươi ngươi có thể phóng ra một bước này mẹ thay ngươi cảm thấy cao hứng đúng lúc này vương tuyết đánh ba nàng cũng tới cha ngài đã tới ân vánh vánh ngươi về trường học ca nơi này có ta là được không có việc gì ta buổi chiều không có lớp đợi chút nữa trễ giờ trở về cũng được l a vương vánh v á n tìm bạn trai nàng cuối cùng đi ra được vậy sao vâng oánh anh, là thật sao cha là thật lão vương ngày hôm qua hải tử đến xem ta thật là cao to vẻ mặt xuất khí s o kia đàn ông phụ lòng mạnh hơn nhiều vâng oánh anh, cha chúc mừng ngươi cũng ủng hộ ngươi người khác ở chỗ nào kêu đi ra cùng một chỗ ăn cơm xong vương tuyết o n h cũng không biết trả lời thế nào cha qua mấy ngày à chuyện này đột ngột quá ngài lớn như thế cán bộ hắn sẽ có áp lực rất lớn đi chỉ cần ngươi đưa thích l i ề n tốt đi vào bên ngoài cho mã võ gọi điện thoại uy mã võ đồng học mà mã võ đang lái xe đi tìm vương quý uy vương lão sư ngài tốt Mã vương õ đồng n g học, i hôm a y k h ô n đến lão ê n Vương lớp l vậy sao? Vương lão sư ta bây thâm giờ tại thâm quyến, đến ạ lại một đoạn i khái giữ thời gian, trong khoảng thời gian đi ngươi phải thôi Ngươi khoảng khả không không học. học. Như vậy sao được? Ngươi như muốn một trong này năng trường là ta được được? đã đ sao À, vậy vậy lên đại học, liền đại phải học, học trường ậ p cho giỏi, đâu? Vương lúc ã o sư, trường ta đến l đầu cũng chính là ôm thử một chút thái độ trong khoảng thời gian này cảm giác quả thật có chút mệt mỏi về thâm quyến cũng có chút sự tình cho nên muốn nghỉ ngơi mấy ngày mã võ đồng học ngươi còn trẻ học tập mới là ngươi phải làm lao sư hy vọng ngươi chăm chú cân nhắc không cần lãng phí chính mình thanh xuân chuyên khoa cũng là đại học ngươi đối với chính ngươi phụ trách nhiệm tại sao có thể bỏ dở nửa c h ư n g đâu vương lao sư ta biết ta ơn ngài quan tâm ta sẽ cân nhắc ta qua mấy ngày sẽ trở về ngài còn có chuyện gì sao không có việc gì ngươi đến bệnh viện nhìn ta mẹ ta rất cảm tạ ngươi muốn mời ngươi ăn cơm ăn cơm à cái này không vội về sau có nhiều thời gian lại nói ngài là lao sư của ta ta hẳn là xin ngài mới lạ mã võ đồng học cha ta muốn gặp ngươi một lần mã võ một cước tháng gấp trên một trăm năm mươi sáu mời khách chương một trăm năm mươi sáu mời khách vương lão sư ngài là không phải có cái gì hiểu lầm ngài ba ba thấy ta làm gì hai ta chỉ là thầy trò quan hệ thế nào còn kinh động lao ra từ đâu lại nói ngài ba ba là cao cấp cán bộ làm sao lại nghĩ tới thấy ta vương tuyết đánh thầm mắng tiểu mã ngươi hôm qua tới nhìn ta mẹ làm bộ bạn trai ta mẹ ta rất thích ngươi nàng hỏi ta ngươi có hay không công tác ta liền nói ngươi ngay tại tìm việc làm mẹ ta liền cùng cha ta nói chuyện của ngươi cha ta bằng lòng an bài cho người công tác a vương lão sư chuyện này đột n ộ t quá cảm ơn trước ba phụ nhưng là ta bây giờ còn có điểm mơ hồ ta cái dạng này có thể tìm tới công việc gì đâu có thể khảo thí công a cũng có thể tiến nha môn xí nghiệp quốc doanh đều có thể vương lão sư ngài đối ta tình huống khả năng còn không hiểu rõ lắm ta tiến vào ngục giam khảo thí công đây là không thể nào cảm ơn trước hảo ý của ngài thẳng thắn giảng ta đối với mấy cái này cũng không có hứng thú tiểu mã vậy ngươi lúc nào thì trở về ta ngay mặt nói cho ngươi qua mấy ngày a được không đi vậy ta chờ ngươi gặp lại cúc điện thoại mã võ thầm mắng cái này cái gì cùng cái gì nha mẹ nó cái này kéo tới đi nơi nào vương tuyết o á n h đây là có bệnh a lao tử cùng ngươi có nửa xu quan hệ a uy q u ý tử tan tầm không có lao mã ta còn không có tan tầm đâu còn muốn cá biệt giờ a quý tử ta trở về nhanh đến các ngươi hán muôn miệng đem ngươi bạn gái t kêu đi ra tan tầm cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi vậy ngươi đợi chút nữa a mã võ lại gọi tiểu vân điện thoại uy vân tỷ về thâm quyến sao ngay tại trên xe nhanh hạ cao tốc đại khái còn có hai mươi phút tới thâm quyến thế nào mã võ cười nói ta nhanh đến các ngươi hán muôn miệng ngươi về t h ân m q u cúc h n không g ta qua hôm đâu. đêm h n ban g ta điện cùng một chỗ ăn một chỗ hẹn cơm à,、ta、đã hẹn vương quý. Được quý. lời i ta. Ơn. Cúc đ thoại phương tổng hỏi tiểu vò đánh tới hắn về thâm quyến ân gia hỏa này đêm qua liền trở về tại hắn môn u miệng chờ ta nói mời ta ăn cơm phương tổng chúng ta cùng đi chứ hừ không đi gia hỏa này lại không nói mời ta ăn cơm ta mới không đi cọ cơm của hắn phương tổng ngươi còn cùng hắn đưa khí nha gia hỏa này không phải người hẹn hỏi cùng đi chứ ngược lại cũng muốn ăn cơm không được các ngươi đi thôi ta ban đêm không ăn cơm giảm béo mã võ trong xe đợi một hồi thiểu vân kéo cửa xe ra cặn bà nam tội gì mà không vào xưởng bên trong đi đi trong xưởng làm gì ta đã sớm không phải là các người nhà máy nhân viên lên đây đi phương tổng đâu phương tổng mới vừa đi vào ngươi gọi điện thoại lúc nàng nghe được rõ rõ rằng r ằ n g ngươi không nói mời nàng ăn cơm nàng có chút tức giận đi bụng dạ hẹp hỏi nàng muốn tức giận theo nàng tốt ta cùng với nàng vốn là không có quan hệ gì người lên xe a vương quý lập tức hiện ra a chỉ chốc lát vương quý mang theo bạn gái hiện ra nữ hải tử dáng dấp có chút thanh thú một m sáu ra mặt vóc dáng dáng người có chút hơi gầy dáng dấp lớn lên cũng không tệ lắm mã võ xuống xe quý tử r a l ã o mã tiểu thường đây là lao mã tạ cao trung đ ồ n g học người tốt đệ mũi tốt vương quý là ngủ ta giường trên huynh đệ tiểu thử này ban đêm tiểu x ó n đem ta chăn mền cho dính ướt đi có người như thế tổn hại sao tiểu thương có chút bỏ mặt lên xe chúng ta đi ăn cơm hai người lên xe vương quý lúc này mới phát hiện tiểu vân cũng tại vân tỷ ngài cũng tại a ân mã võ đem xe lái đến một nhà cấp cao hải tiên đại từ lâu quý tử đệm m u i đến thâm b i ế n cũng một mực không có mời các ngươi ăn bỗng nhiên ra ráng cơm hôm nay xem như bổ sung vương quý nói lao mã ngươi thật sự là b ự a khu s ư ở n g xuyên vị quán bán hàng rất tốt tới này làm gì đi quán bán hàng nổi vị không tệ nhưng không có gì hải sản có thể ăn bốn người tiến vào phòng mã võ điểm một bàn hải sản tránh gió đường đế v ư n g i ả i ư c châu long hà nước nấu thạch băn ngư hoa loa rực rỡ muôn màu cả bàn đem vương quý cặp vợ chồng cho sợ ngây người phục vụ viên đến bình mao đài quý tử hôm nay không uống đ g ĩ a chúng ta uống bạch đi ngược lại ăn hôi tiểu vân nói ta cũng muốn uống tiểu thường ngươi uống không uống tạ ơn ta không uống rượu đến cạn ly ân vẫn là mao đài tương đối tốt uống quý tử hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm kết hôn kết hôn còn sớm lấy a chờ thêm năm về nhà lại nói vương quý hỏi ngược lại lao mã vân tỉ hai người các ngươi lúc nào thời điểm kết hôn、Phúc. mã võ kém chút không có nâng cốc cho phun g a ta cùng vân t ỉ là anh em vậy sao ta thế nào càng xem càng không giống tiểu vân nói ta cùng hắn là tỉ m ộ i hắn không phải nam nhân vương quý sợ ngây người không biết rõ thế nào xem bảo vân t ỉ có ngươi như thế đ ố i người sao ta có phải là nam nhân hay không ngươi còn không rõ ràng làm sao đi là nam nhân liền phải phụ trách nhiệm vậy ngươi cưới ta n h a đại tỷ ta thua quý tử chúng ta đi một cái vương quý nói vân t ỉ ta mời ngươi một chén cảm ơn ngươi lại để cho ta thăng lên trước không cần k h á c h khí đều là gia hỏa này ép à la mã mập mạ đinh quân cũng tới thâm q u y n tại hắn một cái thân thích nhà trước mắt đang tìm công tác hắn hôm trước còn hỏi ta n g ư ờ i đang làm gì ta nói không biết rõ hắn muốn cho ta giới thiệu với hắn một công việc vân tỉ chúng ta trong xưởng còn nhận người sao tiểu vân nhìn thoáng qua mã võ mã võ không có lên tiếng tiểu vân nói vương quý giới thiệu công việc không khó có thể chúng ta nhà máy thuộc về công nghệ cao sản nghiệp cần rất cao chuyên nghiệp văn bằng nếu như chỉ làm dây chuyển sản xuất bình thường công t i ê u tiền lương rất thấp tha thứ ta nói thẳng n g ư ờ i đem đồng học giới thiệu tới trong xưởng cũng không phải là chuyện gì tốt người quen càng nhiều nếu là xảy ra chuyện gì chính ngươi cũng phải gánh trách nhiệm huống hồ ngươi bây giờ là tổ trưởng hắn muốn dưới tay ngươi làm việc ngươi có quản hay không ngươi nếu là quản hắn có thể phục ngươi sao đừng đến lúc đó liền bằng hữu đều không có làm vương quý không có lên tiếng tiểu thường nói rằng vương quý việc này vẫn là thôi đi đừng làm khó vân tỉ t ố t uống rượu l ã o mã ngươi đọc sách thế nào mã vo cười nói ai trước kia khi còn đi học ta nếu là có cố gắng như vậy ta đoán chừng c h í trăm tám m ư đại học ta đều có thể thi đầu ngươi nói người này có phải hay không phạm tiện a bất quá ta đọc cái này hơn một tháng ta cảm thấy vừa mệt lại không muốn đi, đi học t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy đau lòng t r ư ơ n g một trăm năm mươi bảy đau lòng vương bí nói vậy cũng chớ đi thôi tiểu vân nói không được tiểu võ nhất định phải tiếp tục đi học cái này thật vất vả có lên đại học cơ hội sao có thể dễ dàng buông tha đâu ngươi bây giờ lại không thiếu tiền đọc xong hai năm sách cầm văn bằng đại học học một chút tài chính tri thức có cái gì không tốt nhiều ít người muốn đọc sách còn không có cơ hội đâu ngươi thế nào liền không chân bí đâu ngươi khi đó tiến cái này trường học cũng tốn không ít tiền a ngươi cái này trường học ta đều hiểu qua trước tiên là công lập đại học về sau cải cách thành hình thức đầu tư cổ phần dân xử lý đại học kỳ thật ngươi cái này trường học so bình thường cái gọi là gà dừng đại học tốt hơn nhiều là bộ giáo dục phê chuẩn trình độ học vấn của nàng là bộ giáo dục thừa nhận giáo viên lực lượng cũng không tệ tuyệt đại bộ phận là dùng m ờ i việc công lao sư trường học các ngươi học sinh đều lên vạn có chút chuyên nghiệp vẫn là rất mạnh quá kém trường học sẽ có nhiều như vậy học sinh sao ngươi cũng không nên đem hắn coi thường mã vo cười nói ta cũng không nói không đi đến trường liền muốn nghỉ ngơi mấy ngày đến chúng ta lại đi một cái dùng nữa dừng lại cơm tối ăn gần hai giờ lúc này mới tắm đi quét thẻ tiêu phí hơn một vạn tiểu vân nói tiểu võ ngươi uống không ít rượu mở ra cái khắc xe chúng ta gọi trở dùm ân vương quý ngươi cùng tiểu thường đón xe trở lại xưởng bên trong a ta bồi tiểu võ đi đi một chút t ỉ n h rượu đi lao mã vậy ta đi trước có việc điện thoại liên lạc đi đi thong thả tiểu vân nắm mã võ tay tiểu võ thế nào vừa rồi ta không có bằng lòng ngươi kia cái gì đồng học đinh quân không cao hứng không có ta vốn là không thích quản những này phá sự vương quý là ta dường trên huynh đệ cùng ta quan hệ thân thiết nếu không ta liền hắn cũng sẽ không quản vân tỷ chúng ta đi phía trước trong công viên ngồi một chút đi vân tỷ ta hiện tại không biết rõ làm sao bây giờ thế nào gặp phải việc khó gì ai nàng mang thai a ngươi nói là kia phú bà mang thai ân tiểu võ ngươi có thể xác định hải tử là của ngươi sao mã võ liếc nàng một cái nói nhảm ha ha ta không biết nên mừng thay cho ngươi đâu vẫn là thay ngươi khổ sở ngươi nếu không muốn phụ trách làm gì lại muốn lưu trùng ai vân tỷ có một số việc ta cũng nói không rõ trong nhà lại không vũ ý, ý sau đó nàng lại không chịu uống thuốc tiểu vân nói nàng có định đem đứa nhỏ này sinh ra sao nàng trước kia có hải t ử sao trước góc chân nàng phu có một đứa con gái hiện tại bên trên sơ trùng khả năng nàng đối đứa nhỏ này yêu mến quá ít hải t ử cùng với nàng cũng không thân bây giờ là một lòng một dạ muốn đem đứa bé này sinh ra tới cái này giống chơi game như thế thứ nhất h ả o phế đi liền muốn luyện thứ nhì h ả o ta là cầm nàng không có biện pháp nào khuyên cũng không dám khuyên nàng đi đánh r ụ n g tiểu vân cười nói vậy ta càng ngày càng tạm bã ngươi nói ngựa như ta có thể hay không gặp phải xét đánh ngươi là đủ cắt bã bình thường không đều khống chế rất tốt sao thế nào đột nhiên lại ở lại bên trong ai thường tại bờ sông đi sao có thể không được dậy không phải mỗi lần đều có thể nhịn được vân tỉ ngươi nói ta làm sao bây giờ nàng đã muốn sinh ra tới vậy thì sinh ra tới thôi ngược lại nàng có tiền có bảo mẫu hầu hạ lại không cần ngươi mang em bé vân tỉ ta lo lắng ta thật sẽ càng ngày càng thích nàng làm sao bây giờ a ta hôm qua liền cùng ngươi đã nói ta phát hiện ta không nỡ nàng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra đều nói cao minh nhất thợ săn thường, thường lấy con mồi hình thức xuất hiện nguyên bản nàng chỉ là con mồi của ta có thể ta hiện tại mới phát hiện ta mới là con mồi của nàng nàng đối ta bỏ ra một chút tiền liền đem ta cho bắt làm tù binh ngươi nói ta đây không phải thất bại thảm hại sao bây giờ nàng như cùng ta sinh đứa bé vậy ta đây cả một đời còn trốn được sao tiểu võ ta rất hâm mộ nàng thật nàng có thể được tới tâm của ngươi ta vì cái gì liền không thể đạt được ta cũng có thể vì ngươi sinh con vân tỷ hai ta là khuê mật là anh em có chúng ta dạng này khuê mật sao có dạng này anh em sao đ ừ n g q u ê n trong cơ thể ta cũng lưu lại ngươi loại vân tỷ ngươi cũng đừng hù dọa ta vậy chúng ta về sau thật liền bằng hữu đều không có làm yên tâm ta hiện tại là sự nghiệp phát triển lên cao giai đoạn không có khả năng sinh con tiểu võ kỳ thật chuyện này ngươi cũng không cần quá lo lắng hải tử sinh ra tới không có gì chỗ xấu mặc kệ các ngươi có thể hay không cùng một chỗ tương lai đứa bé này nàng khẳng định không có khả năng cho ngươi nàng liên một đứa con gái còn cùng với nàng không thân vậy ngươi đứa nhỏ này tương lai khẳng định phải kế thừa gia sản của nàng nếu là nam hải lời nói vậy sẽ càng nhiều ta hiện tại thật không có tâm tình suy nghĩ t à i phú sự t ì n h có tiền cũng liền cái này đều dạng ngươi chớ đứng nói chuyện không đau e o nếu là không có tiền buổi tối hôm nay một trận này ngươi mời được sao dừng lại bữa tối liền xài hơn một vạn đây là người ta một năm tiền lương ngươi không gặp tiểu thường mắt đều t h ẳ n g sao ai có lẽ ngươi nói đúng a à, à vân tỉ ngươi ngày mai đem kia mua phòng hợp đồng cho ta ta đi thu vào làm thiếp tính toán đi tiệc ghi âm b ư c đầu còn cần đến đảm bảo sao ân vẫn là thả ngươi nơi đó a tiểu vân cười nói xem ra ngươi vẫn là không yên lòng nàng cho rủ nàng cho ngươi sinh con ngươi cũng còn muốn phòng bị nàng một tay ai cho nên nói ta chính là trên đời này lớn nhất cận b ã nam tiểu võ kia ghi âm mút ta liền tạm thời thay ngươi đảm bảo à, chờ hai tử sinh ra tới về sau ngươi vẫn là đem nó hủy đi à, nàng đều bằng lòng thay ngươi sinh con cũng sẽ không lại lớn giữ lại như thế ghi âm mút nếu để cho nàng phát hiện cái kia chính là tiếng sấm v ấ t tỷ kỳ thật ghi âm chuyện này nàng đã biết chỉ có điều không biết rõ nội dung cụ thể a nàng làm sao lại biết nói rất dài dòng ta liền không giải thích vân tỷ ta đưa ngươi trở về đi a chúng ta ở khách sạn quên đi thôi ta không muốn trở lại xưởng bên trong vân tỉ thật xin lỗi ta thật muốn trở về nàng mang thai ta có chút t i ê n lòng không dưới ừ cặn bạn nam n g ư ơ i như thế phụ ta tâm tư ngươi không đau sao thật xin lỗi tiểu vân trực tiếp g ắ c lên một đài taxi chạy nhìn xem tiểu vân đi mã võ nội tâm lại có một loại cảm giác n h ó i nhói, nhói. tiện h tay chiêu một chiếc taxi tiến về nam văn khách sạn tâm tình thật không tốt đi cược mấy cái đi vào lầu chín mã võ đổi hai mươi vạn thẻ đánh bạc đánh bạc người không nhiều bách gia lạc trên bàn có bảy tám người đang đánh cực mã võ tiện tay mua nhàn ném mười cái thẻ đánh bạc Ba bên c ạ không Ba bên cạnh. Mã vo cầm bài. cạnh. cầm h vo i a Thua. chợ. Tám biết là uống rượu nguyên nhân vẫn là hôm nay vận may đặc biệt cóng một thanh cũng không thắng không đến nửa giờ hai mươi vạn thua sạch sành xanh, xanh chủ yếu vẫn là đầu não không thanh tỉnh đặt cược có chút loạn mã võ không có đi đổi lại thẻ đánh bạc thua liền thua chút tiền ấy cũng không quan tâm trực tiếp tiến về mười lăm lâu bình bình cơ mở tiểu võ sao ngươi lại tới đây văn tỷ ta không thể tới sao mã võ đi vào trên ghế s a lon thế mà ngồi nam ba mươi nhiều tuổi dáng vẻ hàm dưới giữ lại một chút tiểu hồ cần thật đẹp trai rắn người cũng rất cao lớn có một loại thành thục u b u ồ n cảm giác văn tỷ vị này là a ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút vị này là tần tổng cái này tín tần liền vội vàng đứng lên đưa tay ngươi tốt mã võ cũng chỉ đành cùng hắn nắm tay ngươi tốt mã võ minh bạch hai người này khẳng định có một chân nếu không ánh mắt của nàng sẽ không như thế mất tự nhiên văn quyên từng nói qua nàng bình thường sẽ không dẫn người đến phòng làm việc của nàng văn tỷ người cái này có khách vậy ta sẽ không khóe dậy văn quyên có chút đỏ mặt rõ ràng có chút cảm giác có tật giật mình tiểu võ ngươi đọc sách thế nào vẫn được qua mấy ngày lại đi văn tỷ ngươi bận điệu ta đi trước đi có r ả n h gọi điện thoại cho ta ân mã võ xuống lầu đông nhiên cảm giác tâm bị đâm đao thọc một đau một cỗ không hiểu đau lòng cho đến lúc này hắn mới biết được thì ra văn q u ê n trong lòng hắn là có phất lượng cái này tại hắn thứ nhất lần đến thâm quyến tại hắn q u ấ n bách nhất thời điểm trợ giúp nữ nhân của hắn bây giờ hoàn toàn rời hắn mà đi đúng vậy à không cho được nàng tương lai nàng lại thế nào khả năng tại ngươi trên ngọn cây này treo cổ nàng biết ngươi có khác nữ nhân ở bên ngoài ăn bám làm sao có thể sẽ còn cùng ngươi có liên quan tam g i a lục nhân người hằng bị lục chi ta đây có tính hay không bị tái rồi đột nhiên nghĩ đến văn quyên quỷ cho nam nhân khác thổi kéo đàn hát một cỗ không h i ể u buồn nôn bỗng nhiên mã vo không ngừng nôn mửa trong lúc bất chi bất giác hai mắt đấm lệ mông lung đối với nữ nhân đạt được đồng thời cũng làm mất đi bắt đầu người vắc không được trách nhiệm sớm muộn sẽ có nam nhân khác đến phụ trách mã võ không rõ ràng là thế nào rời tự điếm đ ỗ n g nhiên điện thoại văng lên là văn quên đánh tới tiểu võ văn tỷ thế nào tiểu võ thật xin lỗi văn tỷ n g ư ơ i suy nghĩ nhiều n g ư ơ i có thể tìm tới ưa thích người ta mừng thay cho n g ư ơ i ta là cặn bã nam tương lai sẽ có rất nhiều rất nhiều nữ nhân chúng ta vĩnh viễn là hảo bằng hữu tạ ơn văn tỷ n g ư ơ i có thận kết sỏi không nên quên uống thuốc tạ ơn gặp lại mã võ cúp điện thoại hai tay đều có chút run dày liên tục rút cây khói, trên trời phiêu khởi trên tục rút cây ba mã ộ t tiêu thổi giống như đại địa đang khóc, gió biển mưa m như địa đang phùn, khóc, đến、mã、võ có chút run Mặc run lầy bầy. dù đánh ê bên m đã đèn khuya, thể đuốc có ngoài lại s g trưng. n Mã võ đ á đi vào di tinh thôn đây là đã từng ở qua địa phương trong này đã xảy ra rất nhiều c ố sự cũng ngủ qua rất nhiều nữ nhân ngầm đầu nhìn lên trên lầu còn có ánh đèn mã võ rất muốn đi lên lầu nhìn xem có thể cuối cùng vẫn là d ừ n g b ước đây chỉ là phòng thuê người đi người khác đã và o ở tới nữ nhân sao lại không phải đâu người đi người khác cũng biết tìm đến mã võ trở lại biệt thự triệu tài hà vội và người hắn ngươi đây là uống bao nhiêu rượu a thì ta không uống nhiều ít còn không có uống bao nhiêu quần áo ngươi đều nhà đầy người đều là cái này vương q uý cũng thật là cũng không biết khuyên nhủ ngươi sao thì ta thật không có uống bao nhiêu mã võ ngã xuống giường trực tiếp cho ngủ tiểu võ đi tắm một cái mã võ ô m triệu thải hà thì t â m ta đau quá thế nào ngươi thế nào đau lòng ta bị người khác đội nón xanh đi có bệnh ta mới sẽ không cho ngươi đội nón xanh không đúng lời này của ngươi có ý tứ gì ta hiểu được ngươi có phải hay không đi tìm cái kêu, kêu cái gì hoàng đạo nàng có phải hay không có bạn trai hô hô mã võ biết nói sai dứt khoát vờ ngủ lấy hừ theo sáng sớm hôm sau mã võ tỉnh lại phát hiện chính mình thân thể trần truồng nằm ở trên giường t ỷ không ai mã võ vội vàng mặc xong quần áo xuống lầu tiểu võ buổi sáng tốt lành lưu t ỷ đồng sự trường đâu đồng sự trường ngủ ở khách phòng a mã võ vội vàng lên lầu đi vào khách phòng chỉ thấy triệu thải hà còn nằm ở trên giường t ỷ ngươi thế nào ngủ ở cái này ngươi uống say như đầu lợn chết như thế nằm ở trên giường không động chút nào ta đẩy đều không đẩy được đành phải ngủ phòng khách thật xin lỗi tối hôm qua uống nhiều quá ngươi bình thường không rất có thể uống sao khả năng cùng tâm tình có quan hệ a thì ta tối hôm qua đánh bài đi thua hai mươi vạn tiểu võ ngươi thế nào còn đánh bật đâu tật xấu này cũng không tốt về sau không cần cược nhà chúng ta lại không thiếu những tiền kia thắng thì có ý nghĩa gì chứ nếu là đánh t ư ợ nghiện kia ước vạn gia sản đều có thể thua sạch ân nghe ngươi thì lên chúng ta ăn điểm tâm đi thôi ân người dịu ta lên ta ôm ngươi thì ngươi hôm nay còn muốn đi công ty sao trễ giờ đi thế nào ta xe đêm qua nhét vào khách sạn muốn không có chuyện ta liền đem lái xe trở về đi vậy người đi mở a ta nhường tiểu lưu đưa ta đi công ty là được rồi t ỷ người bây giờ mang bầu mang theo cũng đừng đi công ty ngược lại đi đây không có việc gì như vậy sao được cái này địa sản hạng mục mười cái ước văng vào đi sao có thể mặc kệ đâu ta phải tùy thời tìm hiểu tình huống t ỷ muốn hay không làm sinh kiểm a ta cùng ngươi đi không cần mới lên tuần lễ làm ít nhất phải cách một tháng kiểm tra một lần kiểm tra quá nhiều đối đứa nhỏ không tốt ngươi yên tâm đi bác sĩ đều nói hai t ử phát dục rất khỏe mạnh bà bối ngươi bây giờ là thế nào từ hôm qua trở về bắt đầu cũng cảm giác ngươi có chút không quan tâm không có a hừ mặt mũi tràn đầy đều biết đâu còn không có đi thôi ta rửa mặt một chút an điểm tâm đi tỉ ngươi mang thai còn như thế dốc sức làm ta lại không thể giúp ngươi gấp cái gì rất hay náy ta phát hiện ta chính là cái phế vật đừng nói như vậy ngươi bây giờ còn không có kinh nghiệm cái này rất bình thường chậm rãi liền tốt tôi h k ỹ thật u công ty của chúng ta đều có chính mình chuyên nghiệp đội ngũ quản lý ta có đi hay không cũng không đáng kể chỉ là ta người này không chịu ngồi yên ưa thích tự thân đi làm tại t ấ n tây bên kia ta hiện tại liền quản tương đối ít bên này bất động sản khai phát chủ yếu vẫn là vừa mới bắt đầu ta đối với người khác không quá yên tâm quá hai năm liền tốt ta lại không làm gì việc tốn thể lực cái này chưa nói tới mệt mỏi ăn điểm tâm xong mã v õ đi vào khách sạn để xe sau đó trực tiếp đi tế âu tập đoàn vẫn tỷ ta hiện tại ngươi hán muốn miệng ngươi hôm nay có r ả n h không thế nào không phải nói giao phòng ốc sao ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi ta đang đi làm đâu ngươi liền không thể xin phép nghỉ sao ngươi đường đường tổng giám đốc trợ lý điểm này thời gian đều không có được thôi k i a ngươi đ ợ i ta một chút ân